Trước 576, thực lực khủng bố khiến người ta kinh hãi. Luôn năng lượng này bùng nổ lan rộng với tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức khiến một số người thực lực hơi yếu thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Có lẽ sau trận chiến này, mọi người sẽ có một nhận thức thực chính xác về cảnh giới đại viên mãn đỉnh cấp đây. Tuy nhiên giờ phút này, những người đó cũng rơi vào cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đám người Hoàng Phủ Nguyệt nhìn thấy tình hình không ổn. Mỗi người đều buộc phát ra khí thế kinh người bảo vệ toàn thân lùi nhanh về phía sau lần nữa. Nhưng tốc độ khuyết tán của luồng sóng năng lượng kia quá nhanh, đến mức khiến các nàng ngay cả xoay người cũng không có cơ hội, cũng không biết trong số người tại đây sẽ giúp cho bao nhiêu người có thể đạt được bột phá. Toàn thân Lam Hy chấn động, đột nhiên trong giây lát nàng tỉnh táo lại, trong lòng vô cùng hối hận, đây chỉ là luận bản thôi mà, sao mình lại xem như là đối mặt với cường địch Sử dụng ra chiêu số toàn thân như thế. Nếu như làm tổn thương đến người thuộc sơn phái chính mình cũng không còn mặt mũi mùi ở lại nơi này nữa. Lúc này Lam Hy đã không còn lòng nào để nghĩ tới vì sao lăng tiêu chỉ vẹn vẹn dùng hơn 100 năm thời gian. Tu luyện thế nào đến hiện giờ trình độ hơn xa mình, đã từ bị động bị đánh trước đây, giờ cách quá xa mình không phải là đối thủ của hắn. Nàng vung cánh tay lên, một luồng hào quang sáng trắng trợt đuổi theo luồng sóng gợn đang khuyết tán kia. Lập tức luồng sáng màu trắng giống như một vòng rào xếp thành hàng chữ nhất giữa bầu trời cao. Gọn sóng năng lượng cực kỳ hùng mạnh kia sau khi va vào luồng sáng trắng, giống như sóng chiều hung hăng vỗ vào bờ biển, khi thế quần cuộn nổi lên ngút trời, khiến bầu trời chỗ đó bị xé nứt thành những khe nhỏ. Đồng thời mây đen quần cuộn bước lên mãnh liệt. Lam hy hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng không một chút do dự, ngay sau đó lại là một luồng sáng trắng khác hiện lên chặn phía trước luồng sóng năng lượng. Lam Hy liên tiếp không ngừng tung ra 12 luồng sáng trắng, nhưng cũng chỉ có thể ngăn chặn được hơn một nửa gọn sóng năng lượng. Đối với Lam Hy mà nói, đây đã là cố gắng hết sức có thể, nàng liên tiếp gói ra 5 ngụm máu đỏ tươi, nhưng giờ phút này nàng vẫn bất chấp thương thế của mình, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn dư sóng mình không có ngăn chặn bên kia bên kia còn có mười mấy người thuộc sơn phái. Lúc này, đột nhiên Lam Hy nhìn thấy, lang tiêu vung tay lên một cái, Một luồng hào quang màu xanh thấm hiện lên, toàn bộ đất trời chỉ trong chớp mắt liền tối sâm lại, dường như có một cái lồng thật lớn bao trùm phạm vi ngàn dặm phía dưới. Ngay sau đó, Lam Hy chợt nghe bốn phương tám hướng chuyển tới tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Ơm ẩm ầm Ẩm ầm Ẩm ầm Cũng không biết lăng Tiêu dùng biện pháp gì, không ngờ lại ngăn chặn được toàn bộ sóng năng lượng đang lan chặn kia. Thế nhưng cứ như vậy... Mọi luồng năng lượng đó giống như va vào vách núi bên bờ biển bị dội ngược lại, cực kỳ mãnh liệt ào ào cuốn trở về phía Lam Hy. Trong bóng tối bầu trời bị che phủ, Lam Hy lộ vẻ mặt tuyệt vọng, thầm nghĩ, xong rồi. Mình đã không còn năng lực né tránh, lần này không chết cũng phải bị trọng thương. Đột nhiên, Lam Hy cảm giác được một cánh tay đầy sức sống, ôm ngang thắt lưng nhỏ nhắn đầy co giãn của mình, thân thể của nàng thoang cái bị người ôm chặt vào lòng. Lam Hy lập tức cả kinh, trong lòng cực kỳ khẩn trương, thở nhỏ nàng ta tu luyện mị công, đồng thời tuổi thọ tới mấy và năm, nhưng đúng thật nàng ta cũng chưa từng có nửa điểm hiểu biết gì về tình yêu nam nữ. Cảm giác được một hơi thở mãnh liệt tràn đầy nam tính ở xung quanh thân thể của mình, dường như nàng có cảm giác như bị bó tay bó chân. Giờ phút này, đột nhiên Lam Hy cảm nhận được trong lòng của nàng chứa đầy một loại cảm giác an toàn. Lang thiêu ôm Lam Hy thuấn Toán một cái xuất hiện ở ngoài bầu trời sang ngàn dặm. Thiện tay hắn thu Hàm Hàn Bảo đỉnh lại. Lúc này cả đầu Lăng Tiêu toát đầy mồ hôi lạnh. Hàm Hàn Bảo đỉnh cũng là lần đầu tiên biến thành một cái đỉnh lớn phạm vi gần ngàn dặm, khiến cho chân nguyên trong cơ thể Lăng Tiêu thiếu chút nữa bị hạ xuống không còn gì. Hàm Hàn Bảo đỉnh là pháp bảo bản mạng của Lăng Tiêu, sau khi dung nhập một tòa núi lớn vào trong, nó sớm đã không như bình thường, chỉ cần chân nguyên của Lăng Tiêu có thể đủ cung cấp Căn cứ theo lý thuyết mà nói, hàm hàn bảo đỉnh có thể trở nên vô cùng to lớn. Nhưng rất hiển nhiên, với thực lực hiện nay của Lăng Tiêu, cho hàm hàn bảo đỉnh biến thành phạm vi ngàn dặm cũng đã là cực hạn rồi. Hơn nữa cũng chỉ có thể chống đỡ trong thời gian ngắn mà thôi. Lam Hi ở trong lòng Lăng Tiêu, đồng nhiên có cảm giác mơ màng như say, thế cho nên hai người đứng trên cao dưới ánh mặt trời nhô lên trói trang. Trong lúc nhất thời nàng cũng không có phản ứng lại, Tuy nhiên lập tức liền mở tràng hai mắt, một gương mặt đỏ bừng cơ hộ như sóc nhỏ máu. Nàng dùng sức cắn môi dưới, liếc mắt nhìn lang tiêu với ánh mắt phức tạp, sang giọng nói. Còn không mau buông ta ra. Lang tiêu nhìn gương mặt nữ nhân sống lâu như yêu tinh này, xấu hổ cười, vội buông Lam Hy ra. Thấy bộ dáng Lam Hy lão đảo trên không chung muốn rơi xuống, hắn vội lấy ra một viên đan dược đưa cho nàng. Lam Hy cũng không từ chối, tiếp nhận viên đan dược ném vào miệng. Lên tiếng nói. Ta nhận chịu thua cuộc. Nói xong thân mình chật lóe, liền biến khỏi tầm mắt lang tiêu. Lang tiêu theo bản năng đưa tay lên đặt trước mũi vừa ngửi thấy, một mùi vị tươi mát chuyển vào trong mũi lang tiêu. mãi đến lúc này, các loại cảnh tượng quỷ dị trên bầu trời mới tan biến hết. Nếu không phải từng đám mây đen còn chậm chạp trôi đi chưa chịu tan, thậm chí sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác như đang nằm mộng trật tỉnh hoài nghi hết thể những gì vừa xảy ra kia có phải là sự thực hay không. Nhất là cuối cùng khi lăng tiêu tế ra pháp bảo bản mạng hàm hàn bảo đỉnh, đừng nói thuộc Sơn Phái, đến ngay cả hầu hết mọi người tại thành vọng thiên đều nhìn thấy hiện tượng thiên văn kinh dị kia. Đối với đệ tử thuộc Sơn Phái mà nói, bầu trời đông dưng tối đen lại, dường như có một ngọn núi cực kỳ to lớn đẻ xuống đỉnh đầu, khiến tất cả mọi người đều có cảm giác như không thở nổi. Trên ngọn núi đó cây cối xanh biếc, Đã tảng lợm chầm đủ mọi hình dáng kỳ lạ, thậm chí có người còn thấy chim bay sẽ qua, chân thực đến không thể nào còn thực tế hơn nữa. Thế cho nên thành vọng thiên bị kinh động lộ ra rất nhiều cường giả nhảy lên không chung, đứng xa xa nhìn về hướng thuộc sân phái, nhìn hiện tượng thiên văn chân thật mà khủng khiếp kia, từng người đều trận mắt há hốc mồm, không biết đã xảy ra điều gì. Có số người đã từng sống ở các thành thị ven bờ biển, hoặc là có kiến thức, chỉ vào ngọn núi cực lớn chợt lóe qua đó nói: Ảo ảnh. Mặt khác mấy lao nhân tròm dâu dài đầu tóc bạc phơ đều gật gật đầu lộ vẻ mặt dĩ nhiên là thế, thỏ vẻ đồng ý. Trong đó một lao nhân đưa tay vướt tròm dâu nói, loại dị tượng thiên địa này cũng không phải là con người có thể làm ra được. Hơn nữa đám lao giả chúng ta đây đều đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, nhưng có người nào có thể làm ra được uy thế như vậy đâu. Một lao giả khác lắc đầu rung động gương mặt thở dài nói, đây đúng là thiên uy. Làm sao sức con người có thể làm được? Một người trung niên đứng phía sau bọn họ do dự một lúc nói. Nơi đó là địa bàn của thuộc sân đấy. Mấy lao giả cùng một lúc nhìn thoáng qua người trung niên này với ánh mắt khinh miệt, dường như đang cười nhạo hắn không có kiến thức, lao giả trước hết nói là ảo ảnh cười lạnh nói. Thằng nhóc con kia à? Con nó lắm. Người trung niên này không phải là ai khác, chính là ngô anh gia chủ ngô gia, còn các lao nhân này lại đều là lực lượng chân chính đứng sau lưng ba đại gia tộc của Thành Vọng Thiên. Tuy rằng không phải thế lực đỉnh cao, nhưng ba đại gia tộc ở Thành Vọng Thiên cũng không phải không có một chút nội tình. Các lao giả này ngày thường không có người nào lộ mặt ra ngoài, hôm nay nếu không có động tĩnh lớn như vậy, cũng không ai biết còn có bọn họ. Vương Thành và Lý Thắng đứng bên cạnh ngô Anh, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc nhưng không dám lên tiếng hỏi, sợ bị quả mắng. Các lao nhân này đều là lao tổ tông, ai mà dám trêu chọc bọn họ chứ. Kỳ thật bọn họ đều muốn hỏi, vừa rồi rõ ràng giống như có người giao đấu với nhau. Thanh thế lớn như vậy, cái loại huy thế đó thậm chí mấy người bọn họ đều có thể cảm ứng được. Bọn họ không tin, các lao tổ tông thực lực đạt tới cảnh giới nhập hóa lại không cảm nhận được. Mấy lao nhân miệng lầm bầm nói. Quên đi quên đi. Thiên uy mặc dù không thường gặp, nhưng cũng không ít. Mấy ngàn năm lại có một lần như vậy. Thôi trở về tu luyện đi. Nói xong, từng bóng dáng các lao nhân biến mất trên không trung. Đám người ngô anh đâu có người nào không phải là kẻ tinh danh, rõ ràng từ trên mặt các lao tổ tông nhà mình, nhìn thấy mơ hồ một vẻ kinh hồn bạc vĩa. Đám người bọn họ suốt ngày tu luyện, thậm chí không biết hôm nay là ngày nào. Cũng không biết tu luyện mấy ngàn năm mấy và năm, mới đạt tới cảnh giới như vậy. Nhưng hôm nay đông nhiên cảm nhận được hai cường giả trí cao chiến đấu, lại có thể dẫn phát uy lực của thiên địa như thế, thậm chí có thể làm ra ảo ảnh trong nháy mắt đó trong nhận thức của bọn họ, đó chỉ là ảo ảnh, là hiện tượng thiên văn mà thôi. Mặc dù như thế, các lao nhân đều cảm thấy vô cùng mất mát, chính cái gọi là, người mạnh còn có kẻ mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Nếu như bọn họ biết ảo ảnh kia, hoàn toàn không phải là hư ảo mà là vật thật thực tế rõ ràng không biết họ sẽ có cảm nghĩ thế nào. Đám lao giả kêu bị sợ đến ngây người không biết cảm nghĩ như thế nào, nhưng ba đại gia chủ ngô anh đối với lần này cũng không biết phải tìm biện pháp đối phói như thế nào. Hiện tại, toàn bộ thục sơn phái đã hoàn toàn chấn động. Từ trên xuống dưới, toàn bộ tăng lên gần 3 vạn nhân khẩu, giờ phút này trên mặt mọi người đều mang theo biểu tình hưng phấn không thể tin nổi, giống lớn. Phát tiết ra nhưng chính bọn họ cũng không hiểu mình đang hò hét cái gì. Bởi vì vừa mới đây cũng ở trong đám người đã truyền ra, hai vị đối chiến trên bầu trời cực cao kia, đều là người bên trong thuộc sân phái, hai người chỉ đang luận bàn mà thôi. Một người trong đó, rất hiển nhiên là tông chủ lăng tiêu người bọn họ tôn kính nhất, mà người kia lại ra ngoài dự đoán của mọi người, không ngờ chính là tiểu muội mội lam hi suốt ngày cười hi hi ha ha kia, Thậm chí hòa mình cùng rất nhiều đệ tử ngoại môn thực lực thấp kém. Có một số người trẻ tuổi trong thuộc sơn phái trong những lúc buồn chán thậm chí gom Nha Nha, Vận Nhi, Lam Hy và Hoác Thanh Thanh gọi là bốn tiểu công chúa. Về phần các nàng ý xa, tất cả đều biết các nàng đều là thê thiếp của tông chủ, nên không ai dám thủy tiện gán tên gì cho các nàng. Nha Nha cũng đúng, Vận Nhi cũng đúng, hay là Hoác Thanh Thanh cũng đúng, nói là cô bé, cũng đích sắc không tính là quá phận. Nhưng Lam Hy vị mãi mãi lao tổ lam gia này đã sống hơn vàn năm, sau khi nghe cách gọi này, ước chừng cười tươi hơn nửa ngày. Diệp tử, Hoàng Phủ Nguyệt cùng với Thượng quan Vũ Đồng kể cả tập thể tầng lớp cao ở Thục Sơn Phái cũng đều hết ý kiến. Xem bộ dáng xinh đẹp hơn hớn của Lam Hy, bọn họ thật sự không biết gọi thế là tốt hay không nữa. Cho nên Lam Hy ở trong Thục Sơn Phái, rất nhiều người biết đến. Hiện giờ cũng không biết người nào chuyển ra người vừa mới đối chiến cùng tông chủ, không ngờ chính là nàng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó biểu lộ vẻ không tin, ở trong mắt bọn họ, Lam Hy không nổi bật chút gì, giỏi lắm cũng chỉ là thực lực kiếm thánh mà thôi, làm sao có khả năng có tư cách đối chiến với tông chủ chứ. Cho nên, hầu hết môn nhân thuộc sân phái, sau khi nghe được tin tức này, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo chính là không tin chương 577, càn khôn trong đỉnh. Lúc này, Hoàng Phủ Nguyệt, các nàng Diệp Tử và đám người Lam Hải từ bốn phương tám hướng bay tới trước mặt Lăng Tiêu, cả đám đều là sắc mặt tái nhận, Lam Hải lắc đầu thở dài cười khổ nói. Lần sau, có đánh chết ta cũng không xem tông chủ chiến đấu nữa. Hoác thanh thanh toàn thân mặc áo hồng cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng còn run sợ nói. Không nghĩ tới vây xem cũng nguy hiểm như vậy. Lần sau đánh chết cũng không thèm xem. Hoác thanh thanh ngây thơ hồn nhiên lại nhanh mồm nhanh miệng, tiếp theo liền hỏi ra điều mà tất cả mọi người đều muốn biết, nhưng ai cũng không muốn hỏi. Tông chủ, vừa mới đây vật đã cứu chúng ta là bảo vật gì vậy? Hoác thanh thanh vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều dương cặp mắt sáng quắc nhìn lăng tiêu. Đám người tương vân sơn tuy rằng không phải nội môn, nhưng trong lòng cũng cực nóng, tâm tư linh hoạt hẳn lên. Các đại gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có vài loại bảo vật thu được trong thánh vực. Tuy nhiên không có mấy người hiểu được cách dùng. Mà Tông Chủ, hiển nhiên là một thành viên trong số cực kỳ hiếm hoi đó. Giờ phút này bọn họ đều có quyền lên tiếng so với bất cứ kẻ nào. Bởi vì vừa rồi cái loại khí tức tử vong gần như sắp nuốt gọn bọn họ, không ai tin tưởng bản thân mình có thể may mắn thoát khỏi. Hoàng Phủ Nguyệt thậm chí đã phóng ra vòng tay hào quang bảy màu, Diệp Tử cũng tê ra tiêu vi kiếm, tuy rằng giống như châu chấu đa xe. Nhưng bản tính những người này đâu dễ dàng bó tay đợi chết chứ. May mắn là pháp bảo vô cùng to lớn của lăng tiêu trong nháy mắt đã ngăn chặn luồng năng lượng đó, mà đám người trên bầu trời, mấy người cách gần nhất đều đã thấy cây cối xanh biếc trên ngọn núi lớn, thậm chí có thể ngửi được mùi vị đặc biệt thuộc về rừng rầm đó. Loại rung động này, thậm chí so với xem hai cường giả trí cao chiến đấu có thể làm cho tâm linh người ta càng thêm run dậy. Những người này không thể so với kẻ khác. Họ đều là nòng cốt của thuộc sân phái. Đối với hiểu biết về lăng tiêu hơn xa những người bên ngoài. Cho nên bọn họ đúng là không ai cho rằng đó là ảo ảnh, nếu như người nào dám nói như vậy, đều có thể bị cười nhạo đến chết mất. Tuy nhiên bọn họ đồng thời cũng đều hiểu rằng, bất cứ kẻ nào cũng có bí mật của riêng mình, người có tu vi càng cao thâm càng là như thế. Điều này cũng không phải là giả thân giả quỷ, thật sự là có một số đồ vật này nọ, có giải thích cho ngươi. Ngươi cũng nghe không hiểu. Trên lệch cảnh giới mang tới khác biệt cũng không phải là nhỏ, giữa hai người thật sự là cách xa nhau một trời một vực. Cho nên sau khi Hoác Thanh Thanh hỏi ra, những người này tuy rằng trong lòng chờ mong, nhưng cũng không có quá nhiều hy vọng Tông Chủ sẽ trả lời vấn đề này. Trong mắt Lăng Tiêu trợt lué ra vài phần ý cười, sau đó hỏi ngược lại. Vậy ngươi cảm thấy, thứ này lợi hại hay không lợi hại? Hoác Thanh Thanh gật gật đầu nói giọng trong trẻo vô cùng rõ ràng. Lợi hại." Lăng Tiêu bật cười, rồi ngang bàn tay ra, trên bàn tay bỗng nhiên nhiều ra một cái đỉnh nhỏ, nhìn như màu ngăm đen, nhìn kỹ lại mặt trên không ngừng chớp lóe hảo quang màu xanh thấm. Lăng Tiêu bỗng nhiên tâm niệm vừa động, nhìn lướt lên không trùng, phát hiện Lam Hy đang nuốt ở đó chăm chú nhìn cái đỉnh nhỏ trong tay mình, thấy bị Lăng Tiêu phát hiện, vụt một tiếng, Lam Hy bay lên tầng mây biến mất không thấy. Lăng Tiêu khẽ nhếch động vẻ miệng, thu hồi thần thức Sau đó ánh mắt dừng trên người đám người Tống Minh Nguyệt, cười hỏi. Minh Nguyệt, muội cũng biết đây là vật gì. Kỳ thật Lăng Tiêu vừa mới lấy đỉnh ra, đám người Tống ra hải vực Tống Minh Nguyệt, Thập Tâm ra, Thập Tứ ra, Tống Khê và Tống Nghị đều nhận ra, cái đỉnh này giống y hệt cái hàn đỉnh trong kho đáo của Tống ra, tuy nhiên so ra lại nhỏ hơn cái kia rất nhiều lần. Ngay từ đầu còn có chút không dám nhận, nhưng vừa nghe Lăng Tiêu hỏi như vậy. Mấy người trong tống gia hải vực lập tức hiểu ra, cái đỉnh này, khẳng định chính là cái hàn đỉnh quái dị bị bỏ lăn lóc vô số năm trong kho nhà mình. Hai người thập tam gia và thập tứ gia cũng không có ý nghĩ gì, dù sao đã sớm gia nhập vào trong trận doanh lang tiêu, mấy năm nay đã nhận vô số kể ân huệ lang tiêu, cho nên dù cái đỉnh này lang tiêu lấy từ tống gia, thì cũng không có gì đang nói. Dù sao nó lăn lóc ở tống gia cũng không ai thèm để ý tới. Vào tay lăng tiêu mới trở thành bảo vật là sự thật không thể tranh giành được. Tống Khê và Tống Nghị tuy lòng dạ rộng rãi, nhưng đối mặt với những ánh mắt có chút kinh dị của người khác, trong lòng họ cũng có cảm giác chua sót. Thật ra không phải hai người tiếc nuối cái này rơi vào tay lăng tiêu, mà là cảm thấy bảo vật thế này bị lăn lóc trong xóa kho tống ra, quả là mối sỉ nhục cho tống ra. Trong lòng hai người đều thầm tự quyết định, nhất định phải cố gắng tu luyện, tuyệt không để người ta xem thường. Chỉ có Tống Minh Nguyệt lòng tràn đầy vui mừng, bởi vì Lăng Tiêu là nam nhân của nàng, nữ nhân có lòng hướng ngoại cũng tốt, nữ nhân đại bất chúng cũng thế, Lăng Tiêu trong lòng nàng, đó chính là trời, đó chính là đất, hết thẻ chính là của nàng. Tống Minh Nguyệt thản nhiên cười nói, đây chính là cái hàn đỉnh năm đó sao? Lăng Tiêu gật đầu cười nói, đúng rồi. Nói xong, Lăng Tiêu tâm niệm vừa động, hàm hàn bảo đỉnh trong tay bắt đầu lớn lên. Khí thế to lớn kia mang theo phong cách cổ xưa từ trên Hàm Hàn Bảo Đỉnh phát ra, thẳng đến khi Hàm Hàn Bảo Đỉnh tăng cao tới hơn 10 thước, chiều rộng hơn 20 thước, Lăng Tiêu mới cho nó ngừng lại, sau đó nhìn vẻ mặt của mọi người. Những người này, thực lực như thế nào không nói, nhưng chỉ số thông minh lại đều rất cao. Hoàng Phủ Nguyệt nhíu đôi mi thanh tú, chậm rãi nói: "Hình trạm trên đỉnh này, như thế nào thoạt nhìn giống thật như thế." Nha Nha ở một bên nói giọng giòn tan: Đây không phải là ngọn núi lớn vừa mới thấy sao? Lăng tiêu cười, đông nhiên hướng lên Lam Hy nút trong tầng mây vầy vây tay, Lam Hy bất ngờ không kịp đề phòng, sừng sốt ở đó, thấy ánh mắt mọi người đều chiếu tới, trong lòng thầm mắng liếc mắt nhìn lăng tiêu một cái, trên mặt nhưng lại không dám biểu hiện ra mảy may gì. Đám nữ bút bê bên người lăng tiêu kia, tên nào cũng đều thành tinh rất ngại cảm, hơi có sơ suất, sẽ bị các nàng nhìn ra manh mối ngay. Nghĩ vậy Lam Hy thoáng do dự một chút, chỉ có thể hiện thân ra. Lam Hải và Lam Thiên Mai hai người thấy sắc mặt mãi mãi lao tổ không được tốt lắm, bộ dáng dường như bị trọng thương, nhớ tới 12 luồng hào quang sáng trắng lúc nãy, trong lòng biết mãi mãi lao tổ nhất định là bị thương, khẩn trương đi tới hỏi thăm. Lam Hy không yên lòng đẩy hai người qua một bên, sau đó lướt đôi mắt đẹp nhìn Lăng Tiêu Thản như nói Tiểu tử! Thứ này của ngươi thật là thần kỳ, gợi lên hứng thú của ta. Người mau nói xem, cái này rốt cuộc là cái gì. Lăng tiêu hướng về phía mọi người với tay, sau đó nói. Các người hãy thả lỏng tinh thần, ta mang các người tới một chỗ. Mọi người nghe xong, lập tức dựa theo lăng tiêu nói, thả lỏng tinh thần của mình. Ai nấy đều biết, người nào khác làm hại bọn họ, nhưng lăng tiêu thì không. Ngay sau đó, mọi người liền cảm giác được một lực lượng kỳ dị chuyển đến, khi mọi người mở to mắt ra nhìn. Lại vô cùng kinh ngạc phát hiện không gian vị trí mình đang đứng đã xảy ra biến hóa thật lớn. Đây là một không gian nguyên sơ mờ tối, dường như không có màu sắc gì. Trên bầu trời là một mảnh hôn đột, Lam Hải đạt tới cảnh giới Đại Viên Mãn và Lam Hy gần tới cảnh giới Đại Viên Mãn đỉnh cao còn nhìn thấy từng kia từng kia pháp tắc thiên địa hôn loạn. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Này đây là địa phương nào? Lúc này, trên bầu trời truyền đến thanh âm của Lăng Tiêu. Nhưng nhìn không thấy bóng dáng lăng tiêu. Đây, chính là không gian bên trong cái đỉnh đó. Ồ, các người xem phía dưới kìa. Lăng vận nhi kinh hô một tiếng, sau đó thân mình xuyên qua bầu không khí mở mịn, bay xuống phía dưới, mọi người bay theo, còn chưa kịp phân biệt hẳn nghĩa trong câu nói của lăng tiêu, trên thực tế đã bị rung động đến gần như đánh mất năng lực suy nghĩ. Đây không giống như cảm nhận của người trong nhân giới về thánh vực. Tuy rằng rất nhiều người cả đời đều không thể đặt chân tới thánh vực, nhưng điều này cũng không khó để rất nhiều người biết về sự tồn tại chân thật của thánh vực. Cũng giống như thần giới, tuy rằng thần chiến đã qua đi hơn 10 vạn năm, nhưng tất cả mọi người trong thánh vực đều tin chắc rằng thần giới là tồn tại. Thế nhưng không gian này thì quá mức quỷ dị, hơn nữa ở trong mắt Lam Hy và Lam Hải, không gian này có vô số chỗ sơ hở, tuy nhiên cũng chính vì nguyên nhân như thế. Trong lòng hai người bỗng nhiên đều có một loại cảm giác như ngộ đạo, như là hiểu được điều gì đó, nhưng truy tìm kỹ lại, rồi lại phát hiện chính mình kỳ thật cũng chưa nắm bắt được điều gì. Phía dưới chuyển đến từng tràng tiếng kinh hô của mọi người, Lam Hy nhìn thoáng qua Lam Hải, hai người cũng đi theo xuống, xuyên qua trùng trùng lớp lớp xương mù dày đặc, càng xuống phía dưới một mùi hương tươi mát tự nhiên ập vào mặt, trong mắt hai người đều lộ ra ánh mắt kinh hãi. Xuyên qua mấy lớp xương mù cuối cùng, Sau đó trước mắt biến đổi hẳn, bầu trời nơi này tuy rằng còn rất nhiều sương mờ, nhưng vô cùng sáng sủa, cảm giác này giống như là tình cảnh trước cơn báo táp, trên không trung âm trầm, nhưng dưới đất lại được chiếu sáng vô cùng rõ ràng. Giờ đây chính là như thế, dưới chân của bọn họ, có một ngọn núi lớn sừng sững hùng tráng, cao hơn văn thước. Lúc này bọn họ cách đỉnh ngọn núi, còn khoảng mấy ngàn thước. Nhưng có thể thấy rõ ràng trên đỉnh ngọn núi kia một hồ nước yên tĩnh trong vắt và tuyết trắng xung quanh đỉnh núi trắng như tuyết. Này đây là chuyện gì? Giờ phút này, Lam Hy không kìm nổi lên tiếng hỏi. Đúng lúc này, Thương Vân Sơn lại kinh hô thất thanh. Ngọn núi này trước đây ta đã trông thấy. Mọi người đều sử sốt. Ngay sau đó, Vương chân Trương Dương cùng với đám người lục hải đều bừng tỉnh hiểu ra đều nói. Đúng vậy. Chúng ta quả thật đã thấy qua ngọn núi này. Đúng vậy. Ngọn núi này không phải chính là ngọn núi cao nhất trong dãy núi kia cách đây ngàn dằm sao. Đúng. Chính là ngọn núi đó. Ta cũng nghĩ tới, hồ nước thiên nhiên trên đỉnh núi này có dấu hiệu đấy. Mọi người mồm năm miệng 10 nói xong, ngay sau đó, lại đều lặng im tin thích. Bởi vì đột nhiên bọn họ đều nghĩ tới một vấn đề. Nếu ngọn núi lớn này là ngọn núi bọn họ đã thấy kia. Như vậy hiện tại bọn họ ở đây là đâu? Không gian bên trong đỉnh. Thế giới bên trong đỉnh. Chuyện này cũng thật khó thể tin nổi đây. Lúc này, thanh âm lăng tiêu chuyển đến. Được rồi. Ta phải đưa các người ra ngoài, duy trì không được lâu lắm. Mọi người thả lỏng tinh thần đi. Mọi người trợt cảm giác trước mắt sáng ngời, mở mắt ra, vần mặt trời trói trang chiếu sáng bầu trời. Đối với những người này mà nói... Lại có loại cảm giác rất kỳ diệu quanh quẩn ở trong lòng, dường như trong chốc lát vừa rồi, mình đã trải qua hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Loại cảm giác này, bất kể là người tu chân, hay là người luyện võ bọn họ, đều dường như có nhận biết được điều gì, mỗi người đều nhíu mạnh ngưng thần suy nghĩ về điều đó. Lăng thiêu thu cất hàm hàn bảo đỉnh, sau đó khẽ cười nói, thế giới này được ta gọi là càn khôn trong đỉnh, tiêu là thế giới trong đỉnh cũng được, là một không gian độc lập. Đương nhiên, thực lực của ta còn chưa đủ, đợi tới một ngày, thực lực của ta thật sự đạt tới cảnh giới nhất định nào đó. Thế giới trong đỉnh thậm chí có thể giống như thế giới chúng ta đang sống, biến thành địa phương thực tế, có thể cho con người sinh sống. chương 578 công kích tinh thần. Đúng lúc này Lam Hy bỗng nhiên mở tràng hai mắt, ánh mắt chăm chú nhìn làng tiêu, thanh âm có chút run dậy hỏi. Đến lúc đó, ngươi chính là thần của thế giới trong đỉnh. Đúng không? Lăng tiêu gật gật đầu, sau đó nói, loại năng lực này, ngài cũng có thể nắm được. Nói xong, lại nhìn về phía mọi người, sau đó nói, các người chỉ cần cố gắng, đều có thể có được loại năng lực này. Luyện khí sao? Diệp tử hỏi hơi nhỏ. Lăng tiêu cười gật gật đầu, sau đó nói, không sai biệt lắm. Tuy nhiên, mọi còn cần phải hiểu được pháp tắc thiên địa. Nói xong, nhìn về phía đám người Lam Hải, Tương Vân Sơn. Vương Trân, lại nhìn thoáng qua phụ thân bọn họ, chầm dãi nói. Bất kể là hệ thống người tu trân, hay là người luyện võ các người, hệ tu luyện đến một cảnh giới nhất định nào đó, đều phải tìm hiểu pháp tắc thiên địa Ví dụ như Lam Hải tiên sinh, như Lam Hy tiền bối. Lời nói của Lăng Tiêu, như là một hạt giống chứa đầy mê hoặc, hạt giống gieo vào nội tâm mọi người. Vì thế sau khi trở lại môn phái, hầu hết mọi người trực tiếp tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Mà lúc này, Lăng Tiêu cho triệu tập đệ tử nội môn đến cùng nhau, chuẩn bị bắt đầu chuyển cho bọn họ phương pháp luyện chế đan dược cao cấp. Ngày xưa 10 đại đệ tử tuổi trẻ non nớt, xong hôm nay sớm đã trưởng thành, chỉ có điều lòng tôn kính đối với Lăng Tiêu vẫn chưa hề mất đi. Diệp Tử, Lăng Vân Nhi, Hoàng Phủ Nguyệt và Nha Nha bốn người ngồi ở bên cạnh Lăng Tiêu, 10 đại đệ tử ngồi ở đối diện, Lam Thiên Tầm thì ngồi ở một bên, trong ánh mắt mang theo một vẻ cực nóng nhìn Lăng Tiêu. Lăng tiêu thấy Lam Thiên Tẩm, hướng về hắn gật đầu trào, sau đó nói. Thiên tầm nghe nói ngươi thu được một loại dị hỏa. Ngươi sử dụng cho ta xem thử. Lam Thiên Tẩm gật gật đầu, bàn tay ruôi ra, một ngọn lửa đỏ từ lòng bàn tay hắn bốc lên hứng hực. Sau đó tay kia cũng đưa ra, ngọn lửa đỏ như máu tươi lưu động, bước lên cao hơn một thước. Lam Thiên Tẩm từ từ nhập hai bàn tay lại, trong phòng lập tức trở nên khô nóng khác thường. Nguyên vốn thiên lôi. Thiên Vũ và Thiên Hỏa lần lượt ngồi gần Lam Thiên Tẩm, ba người lập tức lẩm bẩm trong miệng, một tấm chắn đầu tiên là che ở trước người Lăng Tiêu, sau đó theo thứ tự là Lăng Vận Nhi, Hoàng Phủ Nguyệt, Diệp Tử, Nha Nha, tiếp theo mới là Thiên Lam, Thiên Tuệ và Thiên Tuyết, cuối cùng mới cho trước mặt chính bảy người sư huynh đệ bọn họ dâng lên một vòng kết giới trong suốt. Mà khi đến lượt bảy người bọn họ, trên trán ba người đã xuất đầy mồ hôi, không phải mệnh vì tiêu hao năng lượng mà là bị dị hỏa của làm thiên tầm này sấy khô. Lăng Tiêu gật gật đầu trong lòng thầm tán dương, mấy tên đồ đệ đều rất biết điều, tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không có lên tiếng khích lệ bọn họ điều gì. Năm đó thời điểm Lăng Tiêu ở môn phái, cũng đối đãi với sư phụ của mình như thế. Duy nhất một lần đã làm một chuyện hổ thẹn trong lòng mà thôi, đó là định thừa dịp vị tiền bối sư môn độ kiếp thất bại kiếm chút đỉnh bảo vật gì đó, không ngờ còn bị thiên kiếp đánh văng tới thế giới này. Cho nên nói, Con người còn phải ít làm chuyện hổ thẹn với lương tâm, tốt nhất là đừng làm. Tông chủ, lửa của ta này thế nào? Lam Thiên tầm rốt cuộc là tâm tính người trẻ tuổi, thấy Lăng Tiêu ngưng thần nhìn ngọn lửa trên bàn tay của mình, liền không kìm nổi muốn khoe khoang một phen. Lăng Tiêu gật gật đầu cười nói, Không tệ, đây là cơ duyên của ngươi. Về sau khi ngươi khống chế ngọn lửa này, đừng ngại thử chậm rãi dung nhập tinh thần lực vào trong ngọn lửa này. Có lẽ sẽ có điều biến hóa gì đó. Lam Thiên tầm sáng mắt lên, ngạc nhiên vui mừng nói. Thật vậy sao? Vậy ta nhất định phải thử một lần xem. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói với mọi người. Người luyện võ ở thánh vực tu luyện, đều lấy tu luyện kinh mạch là việc chính. Sau khi đã thông kinh mạch, liền tu luyện thân thể và kiếm kỹ. Sau khi tu luyện đến cảnh giới nhất định nào đó, mới bắt đầu tu luyện lực lượng tinh thần. trong đó trước tiên kiếm thánh, Lấy tu luyện kinh mạch là việc chính. Sau khi đã thông toàn bộ kinh mạch, bắt đầu tu luyện độ rộng và tính dai của kinh mạch. Người luyện võ trong giai đoạn từ kiếm thánh đến tiên thiên này, kỳ thật lấy rèn luyện thân thể là việc chính. Nói như vậy, một người luyện võ cảnh giới tiên thiên, cường độ thân thể cũng thật rất cao. Chỉ có tới cảnh giới người tu luyện, bọn họ mới bắt đầu chân chính tu luyện lực lượng tinh thần. Đúng lúc này Lam Thiên tầm dơ tay lên, bởi vì trong phòng này, Chỉ có một mình hắn là người tu luyện võ học thánh vực, cho nên, Lam Thiên tầm nghi hoặc hỏi. Tông chủ, ta hiện tại cũng đã đạt tới cảnh giới tiên thiên sơ cấp. Nếu ta không có nhớ lầm, thời điểm ta tu luyện đến kiếm tông, cũng đã có thể sử dụng tinh thần lực rồi. Lăng tiêu cười hỏi. Ngươi nói sử dụng tinh thần lực là chỉ ở thời điểm chiến đấu, dùng tinh thần lực để áp bức đối phương phải không? Lam Thiên tầm trận mắt tròn xoe, hơi kỳ lạ nói. Trừ cái này Còn có cái gì nữa? Lăng tiêu xua xua tay, sau đó hướng về phía 10 đại đệ tử nói. Các ngươi người nào biểu thị một chút dịu dụng của tinh thần lực cho thiên tầm xem? Thiên viên nói. Để thiên tuyết đến đây đi. Trong đam chúng ta chỉ có thiên tuyết nắm vững về tinh thần lực nhất. Lăng tiêu nhìn thoáng qua thiên tuyết ngồi trong hàng 10 đại đệ tử, vẻ mặt điểm tính. Thấy đại sư huynh đề cử nàng, dường như còn có chút thẹn thùng, dịu dàng nói. Thiên tầm đại ca. Huynh nhìn vào mắt của ta đi. Trong 10 đại đệ tử 3 người nữ đệ tử dung mạo cũng đều xinh đẹp, hơn nữa các nàng thân phận đặc biệt, chính là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu. Cho nên, toàn bộ người trong môn phái hoặc công khai hoặc ngấm ngầm yêu thích các nàng vô số kể. Lam Thiên Tầm tuy rằng không có biểu lộ ra, nhưng đối mặt với mị nữ, trong lòng hắn cũng không còn một chút ý tưởng nào. Cho nên, Thiên Tuyết vừa nói, hắn theo bản năng liền nhìn vào mắt Thiên Tuyết. Những người khác trong 10 đại đệ tử đều cười hì hì ngồi xem náo nhiệt. Lan Tiêu thầm cười khổ, xem ra bọn họ trêu người như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Tuy nhiên, người trẻ tuổi, chung quy phải có chút sức sống của người trẻ tuổi, nếu tất cả giống như mình, vậy suốt ngày sống trong bầu không khí trầm lạng, cũng thực không có hứng thú gì. Mấy năm trước Lam Thiên tầm vẫn luôn tu luyện khống chế dị hỏa, sau lại thời gian đều hao phí vào luyện đan cơ bản cho nên đối với một số sự việc trong môn phái thuộc Sơn hoàn toàn không biết. Hắn đâu có ngờ mội mội xinh đẹp dịu dàng này, trên thực tế là người tinh nịch nhất trong 10 đại đệ tử, nên lập tức trúng chiêu, hắn vừa cảm thấy thấy hoa mắt một cái, đột nhiên xuất hiện ở một chỗ non xanh nước biếc chim hót líu lo. Lam thiên tầm dù sao về mặt cảnh giới cũng cao hơn các nàng thiên tuyết, cho nên, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có quá nhiều ý tưởng, hắn lưng thưng đi dạo nơi phong cảnh trữ tình. Trong miệng còn lẩm bầm nói Xung quanh thuộc sân phái Từ khi nào thì có cảnh đẹp thế này Ở trong mắt người khác Lam thiên tầm lại chỉ dẫm trận tại chỗ Sau đó trong miệng thì thảo tự nói Mọi người không kìm nổi cười đến Ngả tới ngả lui Trong ảo cảnh Lam thiên tầm đống nhiên Nghe có một hồi tiếng cười chuyển đến hắn trợn phục hồi tinh thần lại Cảnh đông hoa trước mắt Không khí trong lành Chim hót líu lo Núi non xanh biếc đột nhiên toàn bộ biến mất Trước mắt hắn Lại xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của thiên tuyết kia thật chẳng biết nên giận hay nên mừng. Lam Thiên Tầm không kìm nổi nhìn đến mà ngơ, nói Này đây là chuyện gì xảy ra? Ảo cảnh như Nhìn vẻ mặt lén lút cười của mười đại đệ tử, Lam Thiên Tầm cũng chẳng hiểu, trong lúc nhất thời sắc mặt hắn không khỏi có phần trắng bệnh. Hắn chỉ là không có kinh nghiệm, nhưng đầu góc cũng không ngốc, sao lại không biết vừa rồi khi mình bị ảo cảnh mẽ hoặc, đối phương nếu như muốn giết mình quả thực rất dễ dàng. Từ trên cảnh giới mà nói, mười đại đệ tử cùng lên cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu thời điểm đối địch thực sự, loại cô bé nũng nịu động lòng người như thiên tuyết này kêu một tiếng đại ca, tin rằng bất cứ nam nhân nào đều sẽ có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, rồi mắc mưu chuyện đó nhất định là như vậy. Lam Thiên Tầm có chút mất mắt nói. Đây là vận dụng tinh thần lực. Lăng Tiêu cười lắc đầu nói. Này chỉ là chút tài mọt thôi. Các ngươi hãy theo ta. Nói xong lăng tiêu xoay người ra ngoài. Mọi người đều biết, đây là tông chủ sắp truyền thụ cho bọn họ cái gì đó, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu tất cả tùy thuộc vào ngộ tính của mỗi người, nên tất cả không kìm nổi đều hưng phấn đứng lên theo ra ngoài. Kết quả ở bên ngoài lại tình cờ gặp đám người Tương Vân Sơn, lần này đến ngay cả Lam Hy cũng kinh động đi ra. Cùng đi theo sau đám người, Lam Hy sau khi trải qua điều dưỡng đã khôi phục sức khỏe như trước, cả gương mặt cũng tỉnh bơ không dao động. Thần sắc bình thản như nước, về phần trong lòng nàng ta có gợn sóng hay không, cũng không ai biết được. Lăng tiêu mang theo một đám người, đi tới bên cạnh bình đài lưng trừng núi, tiếng nước chảy ẩm ầm ngày đêm không ngừng, đặc biệt trước đó vài ngày trời mưa to, cho nên thác nước đổ xuống thoạt nhìn càng thêm cuộn cuộn vô cùng mánh liệt. Bởi vì khai thác quặng mỏ tinh thạch, thác nước hiện tại chiều rộng có tới hơn cây số. Nguyên vốn các chỗ gần quặng mỏ tinh thạch, hiện tại bị một đập nước hình lưỡi liềm chặn nước lại. Mà bên cạnh thác nước, thì nổi lên một khối đá lớn chiều rộng chừng 2-300 m nô ra bên ngoài thác nước, làm cho dòng nước này cũng trở nên so lẹ không đồng đều. Từng có không ít người nghĩ muốn di chuyển khối đá lớn kia đi, thế nhưng không biết làm sao vì thác nước này nước chảy quá mạnh, nếu như dùng kiếm khí ở trong không khí có thể múa may theo ý mình, nhưng ở trong nước, lại cũng chưa chắc có được hiệu quả như thế. Bởi vì nước phía trên thác nước này ước chừng sâu hơn 30 thước, Ngay cả cường giả trí cao như Lam Hy, cũng không dám nói kiếm khí của mình có thể cắt được khối đá lớn kia gì chuyển đi, mà không hư hao toàn bộ hình thể sân núi phía dưới thác nước. Cái này giống như chuyện theo hoa, không phải có lực lượng thì có thể giải quyết được. Lăng Tiêu thấy theo tới một đám người, vốn hắn cũng không nghĩ dấu giếm, rất nhiều thứ này nọ, dần dần hắn đều đã chuyển thụ cho họ. Lăng Tiêu vung tay lên, một đạo kết giới bao vây mọi người lại. Tiếng nước chảy ẩm ẩm đình thai như góc kia lập tức biến mất, Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ứng dụng của tinh thần lực có rất nhiều loại, khi tu luyện đến trình độ cao cấp, thậm chí tinh thần lực có thể trở thành một vũ khí để công kích đối phương. Lam Hải lúc này khen nhiều như mày, dường như đang suy nghĩ lời nói của Lăng Tiêu, trong vô thức lẩm bẩm nói. Vậy tinh thần lực hình thành uy áp to lớn xem như là thủ đoạn công kích hay sao? Lăng Tiêu lắt đầu, cười nói. Nghiêm khắc mà nói, không phải vậy. Cái này giống một người lớn đối mặt với một đứa nhỏ, hoặc là một người tướng mạo hung ác đối mặt với một người thiệt lương. Đều sẽ có một loại áp bức tự nhiên. Tạo thành sự căng thẳng trong lòng đối phương, chỉ có người căng thẳng mất tinh thần mới dễ phạm sai lầm, mà trong chiến đấu giữa người luyện vò với nhau, phạm sai lầm chính là chết người. Vi áp của tinh thần lực, chỉ cần tu vi vượt qua kiếm tông, thậm chí ở thời điểm ma kiếm sư, cũng sẽ bắt đầu hình thành một phạm vi uy thế. Phạm vi uy thế này sẽ tùy theo tu vi của mỗi người tăng cao mà mở rộng. Tỷ như nói ngài, sắp tiến vào cảnh giới đại viên mãn trung cấp, phạm vi uy thế tinh thần lực của ngài liền phi thường lớn. Phạm vi có thể tới vài trăm thức thậm chí hơn một cây số, tất cả đều là phạm vi uy thế tinh thần lực của ngài. Người đi vào trong phạm vi này, nếu ngài cố ý, kẻ có thực lực thấp hơn ngài, đều sẽ cảm thấy hô hấp không thông, trong lòng đông dưng căng thẳng một cách kỳ lạ. Lam Hải gật đầu đáp Đúng vậy. Đích thật là vậy. Nhưng Tông Chủ đã nói về vận dụng tinh thần lực, chẳng lẽ còn có thể có biện pháp nào khác hay sao? Lăng Tiêu cười gật gật đầu, nói. Hôm nay ta muốn nói chính là vấn đề này. Tu luyện tinh thần lực đến cảnh giới nhất định nào đó, thậm chí có thể biến thành một loại thủ đoạn công kích. Mà loại công pháp tu luyện tinh thần lực này, bất luận tinh võ đường hay là nội đường, thậm chí là ngoại môn, đều có thể tu luyện. Lăng tiêu vừa nói ra lời này, mọi người đầu tiên là sử sốt, ngay sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Ai ai cũng đều biết, công pháp của tông chủ truyền thụ không thể là đồ bỏ đi, hắn có thể nói ra, thì nhất định có chỗ bất phạm. Nhưng bởi vì không ai hiểu biết về điểm mạnh của công kích tinh thần, cho nên mặc dù trong lòng bọn họ chờ mong, nhưng biểu tình trên mặt cũng không có tha thiết lắm. Lăng tiêu lấy tay chỉ vào tảng đá lớn nắm chắn trên thác nước kia. Thậm chí có một góc cạnh ló ra khỏi mặt nước, đen bóng như gương dưới ánh mặt trời chiếu dọi lập lệ tỏa sáng chói mắt. Các ngươi xem, trong tay ta không có vũ khí gì. Lăng tiêu thản nhiên nói. Nhưng ta có thể dùng tinh thần lực, ngưng kết thành một thanh kiếm tinh thần lực, tách mặt nước ra, sau đó chặt đứt cự thạch này. Thái giả. Chuyên đến một chàng tiếng hít hà. Mặc dù không ai công khai nghi ngờ tính chân thật trong lời nói Lăng tiêu. Nhưng không ít người phía dưới khe khe nói nhỏ với nhau. Chơi ạ! Nước sâu như vậy làm thế nào có khả năng? Thật khó tin. Ta nghe nói có người đặc biệt biết bơi từng lặn xuống xem qua, tảng đá đó là một khối rất to, không nói chiều rộng mấy trăm mét, về dày cả ngàn mét. Hơn nữa ở sâu dưới nước mấy chục thước, muốn chém đứt đoạn khối đá lớn này khó mà làm được. Có lẽ tông chủ thật sự có biện pháp trăng? Đúng đó. Tông chủ chúng ta có khi nào huynh hoang khoác lắc đầu. Tuy nhiên nói ra lời này, nếu là người khác nói, Lão Tử nhất định giáp mặt nổ nước miếng vào mặt hắn, sau đó mang hắn. Người nói mơ à? Mọi người mồm năm miệng mười, nói cái gì đều có, nhưng trên mặt lăng tiêu vẫn mang theo nét tươi cười, cũng không bắt lại. Diệp tử các nàng dĩ nhiên tin tưởng lăng tiêu, trên mặt các nàng đều biểu lộ vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không sợ lăng tiêu làm không được xấu mặt mình. Lúc này, Thập tam ra tặng hãng một tiếng, từ trong đám người chui ra, sau đó nói. Tông chủ, tảng đá lớn kia, ta đây và lao thập tứ từ lâu cũng thấy nó không vừa mắt, ta có lặn xuống xem qua một lần. con bà nó, dây tới hơn 1.000 ngàn đấy. Hơn nữa còn dính liền vào sườn núi, căn bản không làm sao cho xuống dưới được. Lăng tiêu mở ra hai tay cười nói. Vậy các người nhìn kia đây. Ánh mắt mọi người đều chiếu vào tay lăng tiêu. Có một số người thực lực mạnh, bắt đầu cảm giác xem xung quanh có dao động năng lượng hay không Khiến cho bọn họ thất vọng chính là không có cảm nhận được chút dao động năng lượng nào Lúc này hai mắt của lăng tiêu nhìn chầm chầm vào thác nước thật lớn kia Mắt trừng lớn sau đó quát rõ một tiếng Đoạn Chỉ thấy thác nước rộng hơn ngàn thước trước mắt Đột nhiên giống như là bị thứ gì đó ngăn chặn lại Tiếng nước chảy ầm vang thoáng cái ngưng lại Sau đó bên cạnh thác nước Lộ ra khối đá cực lớn đen nhánh, dính liền với sờ núi. Mọi người đều ngừng thở, trong mắt đều bắn ra ánh mắt không thể tin nổi, năng lực suy nghĩ của bọn họ gần như trong khoảnh khắc này bị ngưng lại. Trời ạ! Vô số ánh mắt đều dại ra, miệng há hốc nhìn khối đá núi vô cùng to lớn kia. Sau đó chỉ thấy dòng nước bị lực lượng vô hình ngăn chặn đó dường như nổi cơn phẫn nộ, trong nháy mắt quần cuộn nổi lên như sóng biển. Mực nước rất nhanh dâng cao. Nếu lăng tiêu không nhanh giải quyết khối đá lớn này, dòng nước dâng lên thậm chí có nguy cơ chôn vùi quạng mỏ tinh thạch. Bởi vì lúc này, quạng mỏ tinh thạch bên kia đã có người đi ra, cũng giống như bên này, nhìn thấy dòng nước dường như bị một tầng năng lượng trong suốt ngăn chặn, đồng thời trong nháy mắt nước dâng lên cao đến trăm mét. Thấy thế bọn họ cả kinh há hốc mồm đến thiếu chút nữa rơi cầm xuống đất. Hết thể sự việc này chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Hai mắt lăng tiêu cùng nhìn chầm chầm vào khối cự thạch đen bóng, quát lớn. Phá. Theo tiếng quát của lăng tiêu, mọi người không có phát hiện bất kỳ biến hóa gì khác thường. Lúc này, trong đám người trên quạng mỏ phía bên kia bỗng nhiên có tiếng la lớn. Sao lại thế này, ai chặn dòng nước này vậy? mau mau tháo ra. Quạng mỏ sắp bị ngập nước rồi. Thanh âm hắn phát ra cùng một lúc hòa nhập vào tiếng quát của lăng tiêu. Lăng tiêu khẽ mỉm cười, phất tay một cái. Thác nước rộng trên ngàn thức kia, 300 thức ở khoảng giữa đột nhiên dòng nước cào một cái lập tức bắn vọt ra khỏi thác nước mấy trăm thức xa, sau đó mới chạy xuống phía dưới. Qua hồi lâu, tiếng nước cầm ầm mới truyền đến thai, mà chỗ khối đá nổi lên đó vẫn không có biến hóa gì khác. Mọi người rất nghi hoặc trong lòng, cũng không công nhiên nghi ngờ lằng tiêu cái gì, nhưng trong lòng lại có chút nói thầm, tông chủ đoạn thủy bản lĩnh thật không có người bị kịp, nhưng cự thạch nhô ra kia. Đúng lúc này, Chợt nghe thấy tiếng kinh hô của không ít người không thể ngăn chặn phát ra. Xem kìa. Mau nhìn. Chơi ạ. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên thác nước, phát hiện khối cự thạch kia đang chầm chậm rớt xuống phía dưới. Rớt xuống từ chậm tới nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, mãi đến cuối cùng, toàn bộ mặt nước dường như đều sụp đổ ảo xuống. Qua một hồi lâu, từ phía dưới mới chuyển đến một tiếng nổ ầm ầm vang trời. Lúc này nhìn lại thác nước, dao dao đổ xuống. Thoạt nhìn vô cùng nhu thuận chỉnh tệ, dòng nước kia bằng thẳng, thật giống như bị cắt ngang qua, kéo một đường thẳng tắp từ đầu này đến đầu kia, cơ hồ không có chút trên lệnh nào. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía lang tiêu, thật giống như đang nhìn một quái vật. Người thường xem náo nhiệt, người thành thạo xem cách làm. Nhìn ở trong mắt đám người thực lực vượt qua người tu luyện, trên mặt mỗi người đều đầy vẻ kinh sợ, loại tinh thần lực ngưng kích thành vũ khí này nếu như dùng để công kích người khác. Cho dù là cảnh giới đại viên mãn như Lam Hy và Lam Hải này, chỉ sợ cũng phải bị thể tòi. Bởi vì nó gần như không có bất kỳ dao động năng lượng gì, khi nó đến, cơ hội không có mảy may dấu hiệu báo trước nào. Lam Hải thất thanh hỏi. Tông chủ, cái này chúng ta thật có thể học ư? Lăng Tiêu cười nói. Đương nhiên có thể. Tuy nhiên, muốn tu luyện đến cảnh giới này, cũng không phải một sớm một chiều. Không quan hệ. Người luyện võ ở thánh vực Không thiếu nhất chính là thời gian. Lam Hải lộ vẻ mặt kích động nói. Lúc này, những người khác cũng đều có phản ứng, không khỏi đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lang Tiêu. Lang Tiêu nói. Giống như phương pháp ta vừa mới công kích, nhìn như thần kỳ, nhưng nguyên lý cũng không khó. Ta tin rằng, trong thánh vực cũng nhất định có võ giả đối với việc khống chế tinh thần lực rất tốt, bọn họ cũng có thể làm được như ta. Cho nên, chỉ cần các ngươi chịu cố gắng, ta tin tưởng. Các người đều có thể đạt tới loại cảnh giới này. Lúc này Lam Hy nhẹ giọng hỏi. Chống lại đối thủ cung cấp, dùng chiêu thức này đánh lén xác suất thành công có bao nhiêu? Lăng Tiêu cười nói. Ta nếu đánh lén ngải, sẽ thành công không? Lam Hy im lặng, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ thành công. Nguyên nhân rất đơn giản, hầu như không có người nào nghĩ đến tinh thần lực còn có thể vận dụng như thế. Trong lòng nghĩ lại đối với thực lực Lăng Tiêu hiện giờ Lam Hy cảm thấy giật mình. Đồng thời cũng không kìm nổi có chút mất mát. Hóa ra khi hắn luận bản với ta, căn bản là không dùng hết toàn lực. Nếu như Lam Hy biết Lăng Tiêu còn có ngần ấy cái pháp bảo không có sử dụng, như kiện đại sát khí hàm hàn bảo đỉnh đã cứu mọi người chẳng hạn, thì không biết trong lòng nàng ta sẽ nghĩ như thế nào. Lăng Tiêu còn nói thêm, phàm việc gì có lợi cũng có hại, nếu dùng tinh thần lực làm thủ đoạn công kích, nhất định phải cẩn thận một chút. Nhất định phải đề phòng lực lượng tinh thần của đối thủ mạnh hơn mình. Gặp tình huống này ngàn vạn lần không nên sử dụng, chẳng những công kích không thành còn bị tinh thần lực của đối thủ cắn ngược lại. Nếu vậy, còn không bằng dùng thực lực chân chính đánh nhau một trận tốt hơn. Bởi vì nếu tinh thần lực bị cắn trả, ngài sẽ không có bất cứ cơ hội nào xoay chuyển tình thế. Cần cổ vũ, nhưng cũng cần phải dội nước lá để cho bọn họ tỉnh táo lại, cũng là điều lăng tiêu nên làm. Bởi vì đám người này vừa rồi đã nhiệt huyết sôi trào, nếu mình không nói ra, chỉ sợ trở về sẽ bắt đầu nghiên cứu tu luyện tinh thần lực. Vậy thật đúng là đã bỏ gốc lấy ngọn rồi. Lang Tiêu nói tiếp. Cho nên, để làm một loại thủ đoàn phụ, tinh thần lực còn có rất nhiều chỗ dùng, nhưng nhớ kỹ, nó chỉ là một loại phụ trợ, mà không phải là trọng tâm để các ngươi tu luyện. Cho nên, có thể tu luyện tinh thần lực, bởi vì tinh thần lực tăng cao. Cũng có thể củng cố tâm tình của các ngươi tăng thêm tốc độ nâng cao thực lực của các ngươi Thế nhưng ngàn vạn lần không nên chủ tu tinh thần lực mà quên công pháp vốn có của các người, như vậy, sẽ mất nhiều hơn được. Hiểu rõ rồi. Mọi người ầm ầm đáp lời, trong ánh mắt nhìn lăng tiêu chứa đầy vẻ kính sợ. Tông chủ hùng mạnh, dường như đã không cần dùng phương thức gì để chứng minh nữa. Thục sơn phái từ trên xuống dưới, không còn bất kỳ kẻ nào hoài nghi thực lực của lăng tiêu. Mọi người tàn đi, một số người quay lại về phòng, thiên viên cười hì hì tiến lại gần nói. Sư phụ! lão nhân ra ngài vừa ra tay, làm cho những người đó kinh sợ há hốc miệng không ngầm lại được. Ha ha! Dựa theo phép tính của người thường, thiên viên coi như là một lão nhân thực sự rồi, bởi vì hắn đã hơn 100 tuổi, nhưng đối với người tu trần, hay đối với võ giả trong thánh vực, hơn 100 tuổi, còn thuộc loại một đứa nhỏ tóc xanh cho nên thiên viên mập mạp tròn vo này ở trước mặt lăng tiêu, vẫn như cũ là bộ dáng năm đó, vốn ảo khí trên người trước kia cũng sớm đã bình ổn lại, tính tình của hắn dường như cũng theo thân thể càng ngày càng béo trở nên càng thêm mồm mép chân tru. Bớt bớt mông ngựa đi. Lăng vận nhi bước lại gõ vào cái đầu bóng loáng của thiên viên một cái, sau đó cười hỉ hỉ tránh ra. Thiên viên đối với tiểu sư cô này thật sợ muốn chết không có chút biện pháp nào. Bởi vì thuộc sơn phái từ trên xuống dưới chỉ có lăng vận nhi gan lớn, cũng thích chọc gẹo các khai sơn đại đệ tử của lăng tiêu nhất. Cho nên bị ước hiếp, thiên viên ngay cả giả bộ hủy khuất cũng không dám, để tránh rơi vào trả miếng càng thêm khủng bố của lăng vận nhi. Thiên viên cười ha hà nói, ta nói đều là sự thật mà. Thiểu sư cô, không tin ngài hỏi thiên lôi bọn họ xem. Rất nhiều môn nhân chưa thấy qua sư phụ cũng ngầm nói thế về sư phụ, Thiên lôi tính tình so ra một mạc chất phát, đối nhân xử thế rất chân thành, là người thuần phát nhất trong 10 đại đệ tử. Thiên lôi thản nhiên cười nói. Bọn họ không biết sư phụ, trước kia có hơi hoài nghi cũng là chuyện bình thường, hiện tại bọn họ không dám hoài nghi nữa rồi. Lăng Vận Nhi trận trứng mắt. Cái gì? Trong thuộc sơn thật có người như thế ư? Nói cho ta là ai đi? Ta đi thu thập nó. Được rồi. Lăng Tiêu nhìn lướt qua Lăng Vận Nhi có phần bất đắc dĩ nói: "Thôi có phong phạm trưởng buổi đây." Lang Vân Nhi bĩu môi một cái, "Muội thật không cần. Ai dám nói động tới huynh, muội liền đánh hắn. Đánh đến khi nào hắn thành thật mới thôi." Sau đó nói cho hắn biết, chút bản lĩnh đó của muội đều là học từ Tam ca, còn không tới một phần vạn của Tam ca. Chương 579: Tìm tới cửa. Đám người Diệp tử cười rộ lên. Lam Tầm co đầu cổ, Kỳ thật hắn cũng từng có loại hoài nghi như vậy, dù sao Lăng Tiêu được xưng là nhất đại tông sư, chỉ là trên phương diện kỹ năng luyện đan của hắn, chứ không phải là vũ kỹ của hắn. Lăng Tiêu phất tay một cái, mọi người đều ngưng đùa giỡn, Lăng Tiêu nói. Bắt đầu từ hôm nay, Thục Sơn chúng ta chân chính là một đại môn phái đứng vững ở Thánh Vực. Hiện tại người cũng đoàn tụ gần đủ rồi, trừ một mình mạnh ly còn khăng khăng ở lại nhân giới. Cả nhân giới cũng gần như không có gì nhớ mong. Nếu phải đứng vững ở thế giới thánh vực này, đầu tiên chúng ta cần phải có lực lượng để người ta không dám coi thường. Điểm ấy, chúng ta còn chưa đủ. Lăng tiêu nói xong, mười đại đệ tử hơi hơi cúi đầu, thiên viên có chút khổ sở nói. Sư phụ! Đám đệ tử bất tài vô dụng, tuy là người tu chân, thực lực còn không cao bằng các nàng thanh thanh sư muội thật sự là đã đánh mất ai danh của sư phụ. Lăng tiêu khoát tay chặt lại. Cái này không trách các ngươi Cô bé thanh thanh kia thuộc loại thiên tài bẩm sinh. Đệ tử thuộc sơn chúng ta như vậy, cũng không phải chỉ có một mình nàng ta. Hơn nữa các ngươi tu luyện gì đó hoàn toàn bất đồng. Người luyện võ ở thánh vực, càng về sau, tu luyện cũng sẽ càng khó khăn, bởi vì bọn họ không có phương hướng chuẩn xác, cũng không có người chỉ dẫn bọn họ. Cho nên, tốc độ của một người tiến vào cảnh giới tiên thiên thậm chí là cảnh giới người tu luyện có thể rất mau Nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới đại viên mãn thì không thể làm được. Lăng tiêu nói xong, trên mặt nổi lên một chút tự hào, sau đó tươi cười nói. Nhưng các ngươi không như vậy. Các ngươi chân chính là người tu chân. Các ngươi đều có đầy đủ công pháp, bất kể tu luyện đến cảnh giới gì, các ngươi cũng không có nhiều rào cản lắm. Bởi vì công pháp các ngươi tu luyện là đã trải qua tìm hiểu trăm vạn năm và lưu truyền tới nay. Mười đại đệ tử nghe xong. Trên mặt đều lộ ra biểu tình không thể tin nổi, đến cả đám người Lăng Vận Nhi và Nha Nha cũng đều lộ vẻ mặt kinh hãi, chỉ có Hoàng phủ Nguyệt biết Lăng Tiêu nói là cái gì, mà Diệp Tử thì biết một nửa. Lam Thiên Tầm làm khán giả ở một bên chố mắt nhìn nói: "Chơi ạ? Trăm vạn năm trước? Lúc đó, chỉ sợ thánh vực cũng chưa có nữa. Đó là thời đại nào? Thời thái cổ ư?" Lăng Tiêu cười cười, không giải thích vấn đề này, nói tiếp: "Cho nên Các ngươi phải có lòng tin với chính mình. Hiện tại, ta chuyển cho các ngươi phương thuốc đan dược trung phẩm và phương pháp luyện chế. Thời gian trôi qua trong ngáy mắt. 3 năm sau. Trong 3 năm này, tất cả việc kinh doanh buôn bán giữa Thục Sơn Phái với gia tộc, toàn bộ cắt đứt hợp tác, dẫn tới cảnh ồn ào ở Nam Châu. Rất nhiều thế lực vốn đã không vừa mắt với thực lực Thục Sơn Phái. Giờ phút này rốt cục có cái cơ thật tốt, nên đều nhảy ra chỉ trích Thục Sơn Phái vì tư lợi muốn là kẻ địch với toàn bộ thánh vực. Mà những gia tộc và thế lực đó vốn chỉ e là thiên hạ không loạn, lại nhảy ra chửi hầm lên, dùng mọi cách bôi nhỏ rèm pha thuộc sân phái. Trên đời này, vẫn luôn có một số người như vậy, rõ ràng người ta không nợ họ cái gì, nhưng bọn họ lại cho rằng ngươi thiếu nợ bọn họ, bởi vì với những người như thế mà nói, ngươi không cho hắn, thì đã thuộc con nợ của hắn rồi. Đương nhiên, Người không biết xấu hổ như thế cả thế giới cũng có và lại là một quần thể rất lớn, họ chỉ biết chỉ trích người khác, mà không biết nhìn lại bản thân mình. Bên trong Thánh Vực cũng thế. Bởi vì mọi người đều biết, hiện tại Thục Sơn Phái giống như một con gà mái đẻ trứng vàng, nếu ai có thể thu được Thục Sơn Phái, người đó sẽ trở thành đệ nhất phu ông ở Thánh Vực. Thục Sơn Phái hiện tại cắt đứt tất cả hợp tác với các thế lực gia tộc, như vậy rất hiển nhiên. Bọn họ cho rằng thuộc sơn phái đã đủ lông đủ cánh, có thể tự bay riêng rẽ một mình. Thậm chí ngay cả tư đồ dũng minh chủ Nam Châu, trong lòng cũng nghĩ như vậy, Lão còn đặc phái tương vân phong thay mặt lao đến chất vấn. Nhiều ít có phần ngoại ý muốn là đinh ra chỗ giao giới giữa Nam Châu và Đông Châu là một đối tác hợp tác lớn nhất với thuộc sơn phái, lại không có phát ra nửa điểm ý kiến phản đối nào. Thậm chí không có người nào từ miệng tộc nhân đinh ra nghe nói nửa chứ không với thuộc sơn phái. Hơn nữa, ngay sau khi Thục Sơn Phái công bố quyết định này, đinh ra là gia tộc đầu tiên công khai đứng ra tỏ ý ủng hộ quyết định của Thục Sơn Phái. Tiếp sau đó tỏ ý ủng hộ chính là ba đại gia tộc thành vọng thiên. Mặc kệ ba đại gia tộc thành vọng thiên này nguyện ý hay không, tương lai của họ đều đã buộc chặt cùng một chỗ với Thục Sơn Phái rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Thục Sơn Phái và ba đại gia tộc gần nhau như vậy, không ai có thể tin tưởng giữa hai bên không có chút liên hệ nào. Hơn nữa Thục Sơn phái tồn tại, có thể giúp cho ba đại gia tộc an tâm phát triển không lo lắng gì khác, bởi vì ánh mắt mọi người đều đã tập trung vào Thục Sơn phái nơi đó. Hơn nữa trong ba đại gia tộc, nhất là Ngô Anh gia chủ Ngô gia đối với Lăng Tiêu có thể nói phi thường hiểu biết. Lão biết, người thanh niên này là thiên tài chân chính. Bất kể về mặt tu luyện hay là mặt thế lực kinh doanh, hắn và đội ngũ của hắn đều là hạ người ngàn vạn năm khó gặp nhất trong thánh vực này. Đừng nói ngàn vạn năm Sau thần chiến, gần như không có nghe nói có thực lực cá nhân và môn phái nào có thể trong thời gian ngắn ngủi, cùng nhau quật khởi như thế. Rất nhiều năm về trước thật ra nghe nói có một người luyện võ thiên tài phi thăng tử nhân giới là Vân Chi Lan. Tuy nhiên sau khi tiến vào thánh vực, liền biến mất không thấy, không có gia nhập vào bất cứ một thế lực gia tộc nào. Theo nhận định của nhiều người, Vân Chi Lan chỉ là một người luyện võ cảnh giới kiếm thánh tầm thường, hẳn là đã sớm rơi rụng ở đâu rồi. Gia chủ Đinh Gia thậm chí đã công khai nói ra trong một lần hội họp như vậy, Thục Sơn Phái là một môn Phái có được chủ quyền. Không ai có tư cách khoa tay múa chân với bọn họ. Người ta quyết định làm ra cái gì, đó là chuyện riêng của người ta, các ngươi để ý tới chuyện người khác làm gì. Gia tộc tới kinh doanh với Đinh Gia ta cũng có rất nhiều, chẳng lẽ ta nói ta không buồn bán với các ngươi nữa, các ngươi còn muốn chỉ trích Đinh Gia ta một phên sao. Gia chủ Đinh Gia nói ra lời này hoàn toàn là nghiêng về Lăng Tiêu, nghiêng về Thục Sơn Phái. Thế lực đinh ra lớn mạnh, đương nhiên sẽ không có người dám phản đối trước mặt hắn. Nhưng dưới sự hấp dẫn của món lợi ngút trời đó, trên đời này người không biết sống chết vẫn còn nhiều, trong đó có người trụng cho Thục Sơn Phái một cái mũ thật lớn, tự nhiên chính là Thục Sơn Phái làm ra quyết định này, dụng tâm cực kỳ ác độc tất cả người luyện võ sau khi đã quen dùng đăng hăng dược, đồng nhiên bọn họ không bán ra nữa. Đám người luyện võ sử dụng đan dược này sớm đã thành nghiện, cứ như vậy, Thục Sơn Phái liền có thể dùng vũ lực khống chế hầu hết gia tộc ở Nam Châu. Lời này chỉ là lời nhảm nhí. Hơn nữa một điểm nhỏ chứng cứ cũng không có. Nhưng loại chuyện chỉ hiệu bảo ngựa này sao có thể xảy ra được, rất nhiều gia tộc biết rõ lời nói này là vô căn cứ, tiếc thay đều giữ thái độ im lặng. Mấy gia tộc và thế lực nhảy ra đó đều kêu gạo, phải tấn công thuộc Sơn Phái. Bắt Thục Sơn Phái giao ra Bí Phương đang Hăng Dược, giao cho các đại gia tộc cùng được hưởng. Đối với chuyện này, Thục Sơn Phái vẫn duy trì im lặng, các môn nhân đệ tử toàn bộ đều quay về Sơn Môn. Có người đồn đại, 10 đại đệ tử Thục Sơn Phái đã bày ra trận pháp khủng bố khắp trong phạm vi Thục Sơn Phái. Nếu như có người dám bước vào phạm vi thế lực Thục Sơn Phái, thì chẳng khác nào tìm chết. Cho nên, mặc dù rất nhiều gia tộc và thế lực chửi mắng chỉ trích Thục Sơn Phái và Lăng Tiêu Nga ngược, Nhưng thật sự cũng không có một gia tộc nào dám tới cửa thuộc Sơn phái gây rối Phần vì sợ hãi trận pháp đồng thời nguyên nhân trọng yếu hơn là, bọn họ đều đang trở phía Liên minh Nam Châu chính thức lên tiếng. Trong phòng, chỉ có 7 người là Lăng Tiêu, Tương Vân Sơn, Hoàng Phủ Nguyệt, và đến từ Liên minh Nam Châu là Tương Vân Phong, Tư Đổ Bằng Phi và hai người trung niên chưa từng gặp mặt, trên người nhìn không ra chút dao động năng lượng gì. Hơn nữa nhìn thái độ tư đổ bằng phi khách sáo với hai người bọn họ như thế xem ra, hiển nhiên lai lịch của hai người này cũng không nhỏ. Tư đổ bằng phi hướng về phía lăng tiêu nhè răng cười, trong vẻ cười dường như mang theo một chút đắc ý, nói. Lăng tông chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lăng tiêu thản nhiên nói. Tư đổ công tử phong thái không kém năm đó. Tư đổ bằng phi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lăng tông chủ xem ra thực lực cũng càng ngày càng mạnh đấy. Giọng điệu nói chuyện nghe ra có phần lỗ mãng, dường như trong đó ngầm chế rêu chuyện hợp tác giữa đường gây gánh giữa Thục Sơn Phái và tất cả các gia tộc. Tư đổ công tử quá khen. Thục Sơn Phái nho nhỏ, nhỏ Lăng Tiêu cũng chỉ là người tầm thường, chỉ mong yên ổn sống qua ngày mà thôi. Lăng Tiêu nói với giọng đều đều, vẻ mặt bình thản. Hoàng Phủ Nguyệt lúc này khe như mày, nàng đã sớm nghe nói năm đó tư đổ bằng phi ở nơi này đã đụng độ với Lăng Tiêu, càng là hạng người thân phận cao quý. Thường thường cẳng là thù dai. Đương nhiên, có thể làm cho bọn họ cam thủ, tự nhiên cũng không phải là người bình thường. Nhưng mặc kệ thế nào, tư đổ bằng phi này chắc chắn không vừa mắt lang tiêu, tư đổ dũng minh chủ Nam Châu khẳng định là biết chuyện này, vậy mà hắn vẫn phái tư đổ bằng phi tới đây. Nguyên nhân vì cái gì? Thiên phú của Hoàng Phủ Nguyệt trên phương diện buôn bán, không chỉ có biểu hiện ở phương diện làm thế nào khai thác thị trường, mà đối với loại chuyện lục đục giữa nhau trong đó nàng cũng cực kỳ thông thạo. Hơn nữa, ở một số phương diện nào đó cơ trí của Hoàng Phủ Nguyệt thậm chí có thể trở thành sư tổ của nhiều người. Thương Vân Phong Hỏa giải nói. Lăng Tông Chủ đừng hiểu lầm. Lần này chúng ta tới đây, chủ yếu là thay mặt mình chủ lão nhân ra hỏi một số vấn đề. Thục Sơn Phái thật ra có điều gì khó khăn? Nếu như có khó khăn, Liên minh Nam Châu nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến bởi vì Lăng Tông Chủ ngài Cũng là quản sự cao cấp của Liên minh Nam Châu. Là danh dự. Tư đổ bằng phi hử trong mũi một tiếng nói. Lăng Tiêu cười khoát tay. Không có gì khó khăn. Hơn nữa, năm đó thuộc Sơn Phái phát triển thiếu hụt rất nhiều tài chính. Bất đắc dĩ, Lăng Tiêu mới công khai tiêu thụ đan dược này. Nhưng nói đến, sư môn Lăng Tiêu từng có tổ hấn, loại đan dược này không thể dùng để kiếm lời. Nhưng vì để phát triển môn Phái, Lăng Tiêu không thể không làm chuyện hạ sách đó. Nay đã hơn 100 năm trôi qua, Thục Sơn phái cuối cùng coi như đứng vững chân, Lăng Tiêu tự nhiên không muốn làm trái với ý nguyện của các tổ sư gia sư môn. Hơn nữa loại kinh doanh qua lại đại quy mô này, cũng không phải là cách làm của một môn phái chính quy. Nhìn chung tất cả thế lực đại gia tộc ở Nam Châu, đâu có thế lực nào lại sử dụng lực lượng chính yếu của mình vào việc buôn bán. Tương Vân Phong gật gật đầu, đích xác như thế, không nói Nam Châu. Tất cả đại gia tộc và thế lực trên khắp thánh vực cũng đều không để cho lực lượng trung tâm tham gia việc kinh doanh của gia tộc. Việc cần làm của nòng cốt trong gia tộc chỉ có giống nhau, thì phải là tu luyện. Tương Vân Phong vừa định lên tiếng, một trong hai người trung niên đi cùng bọn hắn, người trung niên cao gầy, mặt dài như mặt ngửa khẽ hừ một tiếng, thần sắc có vẻ kiều căng nói. Chẳng lẽ Thục Sơn Phái hiện tại đã thành đại môn phái có thể kể vai với thế lực đỉnh cấp sao? Lăng tiêu xa sầm mặt xuống, nhìn tương vân phong thản nhiên nói. Hắn là người phương nào? Câu này chọc cho người trung niên mặt ngửa kia phẫn nộ. Lăng tiêu này rõ ràng là khinh thường hắn. Người ta cũng không thèm đối mặt nói với mình, mặt đối mặt mà lại thông qua một người trung gian truyền lời. Loại khinh thị này mới đúng là thật sự sỉ nhục người ta. Bởi vì trong lúc đó bọn họ không cho tương vân phong giới thiệu thân phận của họ. Trước mặt bọn họ, Tương Vân Phong ngay cả dùng mắt giá hiệu cho Lăng Tiêu cũng không dám. Tương Vân Phong có chút khó xử nhìn thoáng qua người trung niên mặt ngựa. Người trung niên mặt ngựa hừ một tiếng trong mũi, hướng về phía Lăng Tiêu nói. Ta là một trong 13 thành viên hội nghị liên minh Nam Châu. Ta là Tô Trường Xuân. chương 580, ai giáo hơn ai? Tô Trường Xuân nói xong, liền chờ Lăng Tiêu chào hắn. Bởi vì thân phận thành viên của nhóm 13 nghị viên là địa vị gần như minh chủ. Nam Châu minh chủ quyền lực tuy rằng cao nhất, nhưng một số quyết định trọng đại không thể không qua 13 nghị viên. Mà 13 người này là chọn ra từ 13 thế lực đỉnh cao của Nam Châu, mỗi thế lực đều là đại biểu cho một phương. Cho nên ngay cả tư đổ dũng cũng sẽ không tùy tiện đắc tội với 13 nghị viên. Tuy nhiên hắn gặp phải Lăng tiêu, cũng coi như là hắn xui xẻo. Nói đến thân phận của Lăng tiêu, nhìn qua thì có thể coi như là nhân vật cao cấp của Nam Châu liên minh. Nhưng trên thực tế, hắn chưa từng sử dụng thân phận này. Thậm chí hắn căn bản là không biết cơ cấu bên trong Nam Châu Liên minh. Tương Vân Sơn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của 13 nghị viên. Hoàng Phủ Nguyệt cũng rõ ràng. thương Vân Sơn có chút giận đệ đệ không giới thiệu trước. Tuy nhiên đã tới mức này rồi, xem ra phía lãnh đạo Nam Châu Liên minh cũng bắt đầu có ý kiến với thuộc Sơn phái. Tuy nhiên, thương Vân Sơn cũng chẳng sợ gì cả. Hắn thầm cười lạnh. 13 nghị viên thì tính là cái gì? Nhìn thấy thịt thì cũng như lang như cậu thôi, hai mắt sáng rực. Chỉ là không biết các ngươi có đủ bản lĩnh để gặm khối thịt này hay không mà thôi. Hoàng Phủ Nguyệt đã ở thánh vực nhiều năm như vậy đương nhiên cũng biết rõ ràng đối với mọi chuyện trong thánh vực. Suy nghĩ trong lòng của nàng không sai biệt lắm so với Tương Vân Sơn. Nàng cũng không đem 13 nghị viên này để vào mắt. Hơn nữa kiếp trước Hoàng phู่ Nguyệt đã từng gặp qua rất nhiều các loại lâu đá, chênh đoản Đấu tranh chính trị, người lửa ta gạt. Đối với Nam Châu Liên minh của Thánh vực quản lý lỏng lẻo tổ chức rời dạng, cho tới bây giờ nàng chưa từng để vào mắt. 13 nghị viên quả thực rất lợi hại. Nhưng vấn đề là, gia tộc sau lưng 13 người này đoàn kết một lòng sao? Cho dù bọn họ đoàn kết một lòng, Lăng Tiêu hắn sẽ để ý sao? Hoàng Phù Nguyễn biết, điều cuối cùng này mới là điều trọng yếu nhất. Lăng tiêu trong mắt nàng cho tới bây giờ vốn không phải người có thể bởi vì những chuyện như thế này mà túi đầu. Lăng tiêu nhìn Tô Trường Xuân đang vác mặt lên trời, sau đó nhìn tư đổ bằng phi vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Tư đổ công tử, tại hạ không hiểu rõ lắm đối với cơ cấu Nam Châu Liên Minh. Cho hỏi hội đồng 13 nghị viên này là cấp trên của phụ thân ngài tư đổ Minh chủ sao? Tăng ất! Tư đổ bằng phi giận dữ, hận không thể đá cho lăng tiêu một cước cho chết quá đi. Các người nói gì các ngươi cứ nói, liên quan gì đến ta chứ? Ta thật sự chỉ là muốn xem náo nhiệt tôi Trước khi tư đổ bằng phi đi, tư đổ dũng dặn dò ngàn vạn lần, không cho hắn và lăng tiêu phát sinh sụt nột, chỉ cần xem náo nhiệt hoặc là từ từ nhẹ nhàng châm ngòi nổ là được. Tư đổ bằng phi bề ngoài tiêu ngạo, nhưng trên thực tế tâm tư tinh tế, cũng là người cực kỳ thông minh, lại có dạ tâm. Đối với những suy nghĩ của phụ thân hắn tự nhiên hiểu vô cùng rõ ràng. Cho nên hôm nay hắn đến quả thật chỉ là định xem náo nhiệt. Không ngờ câu đầu tiên Lăng Tiêu đã kéo hắn vào. tiểu câu hỏi như thế trả lời thế nào cũng sai. Nói địa vị hội đồng 13 nghị viên cao hơn phụ thân là không có khả năng. Còn nói địa vị không bằng minh chủ, rõ ràng liền đắc tội với Tô Trường Xuân và Lao Giả nãy giờ không lên tiếng. Tuy rằng tư đồ bằng phi cũng không cần sợ bọn họ, nhưng vấn đề là, chuyện này không đáng. Điều này đối với tư đồ bằng phi mà nói, quả thực là không thể tha thứ. Từ trước tới giờ chỉ có hắn chơi sỏ người khác, nào có ai dám chơi sỏ hắn. Nói gì đi nữa, hắn cũng đành nhìn lăng tiêu cười lạnh lạnh, sau đó nói. Ngươi chỉ cần biết rằng, thân phận tô bá bá so với ngươi cao hơn nhiều lắm là được rồi. Trên mặt tô trường Xuân Lộ ra vẻ tươi cười rất rõ ràng. Kỳ thật cho dù tư đồ bằng phi nói bọn họ không bằng tư đồ dũng, mặc dù có chút mất mặt thật, Nhưng cũng không gì đáng trách, bởi vì đó là sự thật. Nam Châu Liên minh, minh chủ lớn nhất, điều này phụ nữ và trẻ em cũng biết. Nhưng tư đồ bằng phi trả lời rất hay, tránh nói lên sự thật, lại cho hắn đủ mặt mũi. Tô trưởng Xuân không khỏi nhìn thoáng qua tư đồ bằng phi đầy cảm kích. Ác cảm trong lòng đối với lăng tiêu càng đậm. Nhìn lăng tiêu lạnh lùng nói. Lăng quản sự, ngươi thấy cấp trên cũng không làm lễ sao. Lăng tiêu thấy hắn nói ra thân phận quản sự vứt đi của mình, không khỏi cười hờ hững, sau đó nói. Ta vẫn chưa biết, nghị viên như ngươi và mình chủ ai cao ai thấp thì ta chảo như thế nào đây. Tư đồ bằng phi đứng bên cạnh rốt cuộc không kìm nổi, cả giận nói. Lăng tiêu, ngươi làm như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Dù sao ngươi hiện tại coi như là thân phận nhất đại tông sư, sao lại không có chút phong phạm nào của bậc tông sư như vậy? Lăng cười lạnh lùng Sau đó nói, "Vậy các ngươi đối đại với nhất đại tổng sư như vậy sao? Sợ là ở trong mắt các ngươi, Lăng Tiêu ta bất quá chỉ là lãnh đạo một tiểu thế lực không đáng để vào mắt, coi như ngươi tự biết mình một." Lúc này Tô Trường Xuân cũng có chút nổi giận. Vốn dĩ lần này bọn họ đến là muốn cùng Lăng Tiêu đàm phán chuyện kinh doanh đan dược của thuộc sơn phái. Người đã thu hồi tất cả về, vậy càng tốt, cứ giao cho 13 đại gia tộc là được. 13 đại gia tộc sẽ thay ngươi tiếp quản chuyện kinh doanh đàn đủ Nói thẳng ra là coi trọng lợi nhuận kinh người này. Tuy nhiên muốn đám đại gia tộc cao cao tại thượng như bọn họ hạ mình cùng Lăng Tiêu nói chuyện là điều không thể. Trong mắt bọn họ, Đích Thân đến đây đã thể hiện 13 đại gia tộc đại biểu cho Nam Châu Liên minh cao tầng rất có thành ý. Nếu Lăng Tiêu không tán thành, như vậy trừ phi Lăng Tiêu ngươi nghiêm phong thuộc Sơn phái như cũ. Nếu không... 13 đại gia tộc hoàn toàn có năng lực làm cho cả Thục Sơn phái bị toàn bộ Nam Châu bị đổ sát. Hơn nữa, bằng vào thân phận và địa vị của Lăng Tiêu hiện tại, nếu bị người ta liên hợp lại chừng trị môn phái của hắn, thì đối với Thục Sơn, đối với Lăng Tiêu, đều là một sự sĩ nhục rất lón. Điều này so với năm đó Lăng Tiêu phong bế Thục Sơn phái hoàn toàn không giống nhau. Năm đó Thục Sơn phái, trong mắt bất cứ kẻ nào đều là một tiểu thế lực không được xếp hạng mà thôi. Đối mặt với tình hình bị phương gia thực lực mạnh mẽ gây sự, bày ra một tư thái phòng ngự cũng không gì đáng trách. Ai cũng không nói được gì, ngược lại có người đối với tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục của thuộc Sơn Phái còn trầm trổ khen ngợi. Nhưng hiện tại không như thế. Ngay cả Tô Trường Xuân cũng không thể không thừa nhận, danh tiếng của Lăng Tiêu còn lớn hơn so với Hán. Một đời luyện đàn tông sư, luyện đan đệ nhất nhân sau thần chiến. Thân phận này không phải ai cũng có thể có. Cho nên, Thục Sơn Phái trong mắt người đời, cũng trở thành thế lực có thực lực cao nhất trong các thế lực không phải đỉnh cấp. Trên thực tế Thục Sơn Phái chỉ có thể tính ản trung cấp thế lực, nhưng trong lòng mọi người, cũng không khỏi đánh đồng nó với các đỉnh cấp thế lực. Cho nên, nếu lăng tiêu lại làm như hơn 100 năm trước, phong bế toàn bộ Thục Sơn Phái. Vậy, thanh danh Thục Sơn Phái bao nhiêu năm xây dựng sẽ bị đá kích thê thảm và nghiêm trọng? Bởi vì có một số việc. Không phải tất cả mọi người đều biết chấn tướng. 13 thế lực đỉnh cấp thực lực siêu cường đồng thời đã kích một thế lực, đó thật sự là một đả kích mà không thế lực nào có thể chịu nổi. Lúc này Lăng Tiêu đưa mắt nhìn Tương Vân Phong, thản nhiên cười nói. Lần này các người đến, không biết là ai làm chủ đây. Tương Vân Phong hổ thẹn trong lòng. Đến lúc này, không khói tim đập loạn nhịp, thầm nghĩ cùng lắm thì không cần quay về là được. Nam Châu liên minh kia cũng chẳng phải là nơi tốt lành gì. Hắn nói thẳng, lần này đến, tư đồ minh chủ từng có lời do ta toàn quyền phụ trách. Lăng tiêu gật gật đầu, sau đó lại nói, ý người ta hiểu, chính là đại biểu tư đồ minh chủ quan tâm ta một chút, đúng không? Trong đầu tương vân phong nổi lên một suy nghĩ không tốt, tuy nhiên hắn cũng chỉ có thể ra sức gật gật đầu. Đúng vậy. Được, vậy bây giờ ta đã cảm nhận được sự quan tâm này của tư đồ minh chủ, sau khi trở về, thay ta tạ ơn tư đồ minh chủ đã quan tâm. Phái ta còn có chút chuyện phải xử lý, không tiện tiếp đón chư vị, mời đi cho. Lăng tiêu tươi cười thẳng nhiên, cũng không thèm nhìn sắc mặt xanh mét của đám Tô Trường Xuân, ra vẻ tiên khách. Lăng tiêu, ngươi, ngươi, xin chào. Sắc mặt Tô Trường Xuân cực kỳ khó coi. Người trung niên đứng bên cạnh hắn từ đầu đến giờ vẫn không nói chuyện cũng như mày, ánh mắt loay sáng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Trường Xuân lấy tay chỉ Lăng tiêu. Ngươi thật quá cuồng vọng, sau này ngươi đừng. À, Tô Trường Xuân còn chưa dứt lời, một đạo kiếm quang bảy màu trật hiện. Ngay sau đó liền nghe Tô Trường Xuân hét thảm một tiếng. Lại thấy, ngón tay vừa chỉ vào lăng tiêu kia rơi trên mặt đất, đứt đến tận gốc. Bàn tay Tô Trường Xuân nhanh chóng nhuộm đỏ máu tươi, chơ mắt nhìn ngón trỏ bị chém đứt. Càng thêm bất thức chính là, Tô Trường Xuân cảnh giới tiên tiên căn bản không thấy ai có khứng kích hắn, chỉ có thể vừa kêu thảm vừa giận d Lăng tiêu, ngươi dám cắt ngón tay ta, tô ra ta sẽ không để ngươi yên người trung niên đi cùng tô trường xuân lại giận dữ nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, há mộm, một thanh âm cực kỳ khản khản văng lên. Thiểu cô nương thủ đoạn thật độc ác. Ta thay trưởng bối nhà ngươi giáo hấn ngươi một chút. Nói xong dơ tay lên, hướng tới mặt Hoàng Phủ Nguyệt ta đến. người này cách Hoàng Phủ Nguyệt trừng hơn 10 thước. Hơn nữa hắn vẫn đứng đó khóc núc ních, nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là... Cánh tay hắn giống như đột nhiên kéo dài ra, chất xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Nguyệt, hung hăng vô sụt khuôn mặt vô cùng mịn mẳng của Hoàng Phủ Nguyệt. Muốn chết! Lăng tiêu hử lạnh một tiếng. Thân mình động cũng không động, chỉ thấy này người trung niên đống nhiên hét thảm một tiếng. Cánh tay vừa kéo dài ra kia vù một tiếng thu về. Sau đó hai tay ôm đầu, hai con mắt thiếu chút nữa rất khỏi hốc mắt la hét thảm thiết. Nào hắn như bị một mũi kim sắc bén nhọn hoác hung hăng đầm một cái. Thân thể và tinh thần đều vô cùng đau đớn khiến người trung niên này dường như đang sống trong cơn tận thế. Tư đồ Bằng Phi và Tô Trường Xuân Cả Kinh. Phải biết rằng, người trung niên thanh em khản khản này không chỉ là một trong 13 nghị viên, mà còn là một trong những người thực lực cường đại nhất trong toàn bộ Nam Châu Liên minh. Người này họ cung tên hạ, là trưởng lão của một trong những thế lực đỉnh cấp khiêm tốn nhất Nam Châu. Cảnh giới sơ cấp đại viên mãn. Người như cung hạ toàn bộ Nam Châu cũng không có nhiều. Người ta khi đã tu luyện tới cảnh giới như cao cấp tu luyện giả thường tìm một chỗ non xanh nước biếc, linh khí đầy đủ tiến hành bế quan, ít khi tham gia vào chuyện trần thế. Nhưng cung hạ là một ngoại lệ. Hắn ở Nam Châu liên minh cũng đã rất nhiều năm rồi. Thính ra cũng đã gần vạn năm. Từ tu luyện giả mãi cho đến cảnh giới đại viên mãn, chưa từng dừng đột phá và đề thăng. chương 581. Tuyệt đối không bao giờ là kẻ địch của Lăng Tiêu. Hơn nữa hắn còn am hiểu một ít bản lĩnh thần bí. Thì như vừa rồi đột nhiên kéo rời cánh tay ra. Cho nên, trong toàn bộ Nam Châu Liên Minh, Cung Hạ cũng được xem là một kỳ nhân. Một người mà ai cũng không muốn trêu chọc Một tượng đài hùng mạnh như vậy, không ngờ lại bị người thình lình đánh cho thành như vậy. Trong lòng tư đồ bằng phi bỗng nhiên có chút rết lạnh, xem ra... Lần này xem náo nhiệt không những không được mà làm không tốt, có khi còn hại đến nhà mình. Lăng tiêu lúc này, vung tay lên. Nói cũng kỳ quái, cung hạ đang kêu thảm thiết lập tức dừng lại, chẳng qua sự sợ hãi trong đôi mắt vẫn còn hiện hiện ra đó. Người chưa từng trải qua chuyện này tuyệt đối sẽ không tưởng tượng nổi chuyện này có bao nhiêu thống khổ. Vừa rồi cung hạ thậm chí còn muốn tự sát. Rất khủng bố. Cung hạ đồng nhiên cảm giác, chuyến đi này, dường như là mình sai lầm rồi. Hắn không giống người bình thường. Thờ nhỏ hắn nhặt được một bản thần thư. Hắn theo thần thư học được rất nhiều bản lĩnh thần kỳ. Thậm chí còn có một bộ công pháp đầy đủ, cho nên hắn vẫn bon chen giữa trốn hồng trần mà Tu Vi lại không ngừng để thăng. Cũng chính là vì như thế, Cung Hạ mới tin tưởng rằng thế giới này người ý mẩy mắn hơn mình khẳng định vô số kể. Nếu mình có thể có được một bản thần thư, như vậy chẳng phải người khác cũng có thể có được sao? Thậm chí thứ có được so với hắn có khi còn tốt hơn. Cho nên cung hạ là một trong số rất ít người luyện võ ở thánh vực tin tưởng vào thần, tin tưởng thần tích, tin tưởng vận may của con người. Hơn nữa, đối mặt với tồn tại cường đại hơn mình, cung hạ có bản năng kính sợ. Hắn không muốn vì mình mà đem toàn bộ gia tộc kéo vào vũng bùn. Tuy rằng ngay từ đầu hắn cũng có chút khinh thường một tiểu thế lực như thuộc sân phái, nhưng sau khi lăng tiêu biểu hiện thủ đoạn có kích thần kỳ như thế, Trong lòng cung hạ liền xuất hiện sự đề phòng và lòng tính sợ rất lớn đối với Lăng tiêu. Cung hạ nhìn lăng tiêu thật lâu, sau đó cất giọng khàn khàn nói. Lang tông chủ bản lĩnh hơn người, cung mũ cảm thấy không bằng. Trước mắt có rất nhiều gia tộc thái độ đối với thuộc sơn phái cũng không hữu hảo. Lang tông chủ tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong cũng không để ý tư đồ bằng phi và tô trường Xuân Đức ngón trỏ, xoay người rời đi, đi được vài bước, lại quay đầu lại nói. Ta sẽ thuyết phục cung gia. Tư đồ bằng phi nhìn thuần qua tương vân phong đang cầm máu Tô Trường Xuân, tỏng lòng vô cùng hối hận. Mình vì sao lại đến đây xem náo nhiệt làm gì? Biết rõ lăng tiêu khốn kiếp này không phải là hạ người tốt lành gì, nhưng ai có thể ngờ, thủ hạ của hắn cũng hung hãn như vậy. Một lời không hợp liền động thủ, mẹ nó, còn gì là nhất đại tông sư, còn gì là danh môn chính phái. Quả thực là một đám thổ phỉ. Tô Trường Xuân cầm máu xong Ánh mắt nhìn lăng tiêu đầy hoán hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Lăng tiêu, mối thù hôm nay, tô mối chắc chắn khắc ghi vào tim. Lăng tiêu lãnh đạm nói. Nói xong chưa? Nói xong thì đi gì? Tốt, tốt, tốt. Tô trưởng Xuân nói liên tiếp ba chữ tốt. Sau đó mặt dài như mặt ngựa, sau đó nhặt ngón trỏ nằm lăn long lóc trên mặt đất, xoay người bước đi, trong lòng nghĩ, mối thù chặt ngón tay này. Nếu sau này không diệt sạch thủ sơn phái của ngươi. Nam giết sạch, nữ nữ xinh đẹp, đoạt về làm tiếp, dù sao. Tô mô quyết không bỏ qua. Không ngờ, lúc này lại xảy ra biến hóa khắc thường. Ngay cả Tương Vân Phong và Tư Đồ Bằng Phi cũng lập tức đứng xa xa khỏi hắn, đều nhìn Tô Trường Xuân như nhìn một kẻ ngu ngốc. Tô Trường Xuân còn có chút buồn bực nói. Đi thôi. Chẳng lẽ hai vị còn muốn ở đây làm khách sao? Tiếng cười lạnh của Tương Vân Sơn từ phía sau truyền đến. Hay cho 13 nghị viên của Nam Châu Liên Minh, thật sự là vì phong quý. Đứng trên đất thuộc Sơn phái ta. Hử! Tô Thành Tô Gia sao lại có người ngu ngốc như ngươi? Còn có thể để ngươi tiến vào cao tầng của Nam Châu Liên Minh? Ta thực cũng muốn hỏi tư đồ minh chủ, lời này của Tô Trường Xuân là thay mặt hắn, thay mặt Tô Gia hay thay mặt Nam Châu Liên Minh nói ra? Tư đồ Bằng Phi lập tức trả lời ngay. Thương Vân Sơn, ngươi không được nói hiệu nói vượng. Chuyện này chẳng quan hệ gì đến Nam Châu Liên Minh. Đây thuần tuy là hắn đầu góc hồ đồ muốn trả thù đến điên rổ rồi mới nói như vậy. Lúc này cũng không phải là vấn đề đắc tội hay không đắc tội. Mà nếu cứ út út mở mở sẽ kéo tư đồ ra vào vùng nước xoáy. Tư đồ bằng phi dù muốn đoạt quyền, cũng không nghĩ tới bán đứng phụ thân mình, bán đứng tư đồ gia tộc. Khuôn mặt Tô Trường Xuân trong dây lắt trung xuống, lạnh lùng nhìn mọi người. Vô cùng cực quyết nói. Các ngươi nói cái gì đó? Ta chưa từng nói qua như vậy. Hắn thầm nghĩ mình chỉ suy nghĩ thế trong đầu thôi, đâu có nói ra gì đâu. Hắn đâu biết rằng tinh thần lực dịu dụng vô cùng vô tận. Chút thủ đoạn nhỏ ấy đối với lăng tiêu mà nói, căn bản là không đáng chút gì. Ai bảo cảnh giới của hắn so với lăng tiêu kém hơn nhảy hệt lắm. Nếu hắn có thực lực tu luyện giả, lăng tiêu muốn khống chế tinh thần hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng cảnh giới của tô trường xuân đối với lăng tiêu mà nói, thật sự rất thấp. Vừa rồi lăng tiêu cũng chỉ là tùy ý muốn xem thử trong lòng hắn suy nghĩ cái gì mà thôi. Thấy hắn không ngờ sinh ra tâm tư như thế, hơn nữa vô cùng xấu xa, không thể không bắt hắn há mộm, đem ý nghĩ của mình than thở ra. Tuy rằng thanh âm rất nhẹ, nhưng ở đây người nào mà chẳng nghe lời hắn nói. Tương Vân Phong nhìn thoáng qua Kaka biết đây là lúc bày tỏ lập trường của mình, trái tim đập mạnh nói. Tô tiên sinh, nếu không phải chính miệng ngươi nói ra, chúng ta làm sao mà nghe được. Nếu không, ngươi thử hỏi tư đồ công tử đi, hỏi xem công tử có nghe ngươi nói hay không. Làm ngươi không thể vô sĩ như vậy. Ngươi nếu đã dám nói thì nên dám nhận. Hay là ngươi loại nói đầu góc tư đồ công tử và chúng ta có vấn đề, làm khó làm dễ ngươi. Trong lòng tô đồ bằng phi thì mắng thầm tực vân phong, nhưng ngoài miệng lại nói. Tô ba ba có lẽ chỉ hơi hoán giận. Phát tiết ra sự bất mãn trong lòng tôi, cũng chưa chắc đã thật muốn làm như vậy. Ngay cả chúng ta khi gặp chuyện bất công, cũng sinh ra ảo tưởng. Tô ba ba hắn nếu dám nói ra, thì chứng tỏ hắn hoàn toàn không muốn làm như vậy. Chỉ trong giây lát tư đồ bằng phi đã quyết định phải bảo vệ Tô Trường Xuân. Tô Trường Xuân thật ra chỉ là một đệ tử của chi chính Tô Gia, thực lực bình thường, đối nhân xử thế kiêu căng, cũng không mấy người thích, nhưng thân phận của hắn lại không phải là nhỏ. Hắn là đại biểu ở hội đồng 13 nghị viên của Nam Châu liên minh của một gia tộc khủng bố. Cho nên mặc dù tuổi của Tô Trường Xuân cũng chẳng lớn hơn tư đỏ bằng phi bao nhiêu, nhưng tư đỏ bằng phi cũng phải vướt mặt nghề mùi gọi hắn một tiếng ba bá. Lần này chỉ cần là có thể bảo vệ Tô Trường Xuân thì Tô Trường Xuân, thậm chí là Tô Gia, đều đã thiếu tư đỏ bằng phi một nhân tình thật lớn. Những chuyện liên quan đến thể diện dù nhỏ cũng sẽ biến thành lớn. Lúc này Tô Trường Xuân cũng có chút mơ màng. Hắn thậm chí không kịp suy nghĩ, ta làm sao mà lại nói ra những lời như thế? Chẳng lẽ ta nằm mê? Hắn chỉ có thể theo bản năng trả lời tư đồ bằng phi. Đúng vậy. Các ngươi làm ta bị thường, còn không cho ta hoán giận sao? Lăng Tiêu, Thục Sơn phái các ngươi chẳng lẽ liều lĩnh như vậy sao? Nam Châu Liên Minh sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Đừng tưởng Tô Trường Xuân không có bao nhiêu bản lĩnh. Nghề thượng đội hạ đạp trục ngũ người khác đã đạt đến đỉnh cao. Hát bát nước bẩn vào người khác đã thành một loại bản năng. Cứ thế mà mở mộm. Hoàng Phủ Nguyệt lúc này thậm chí giận quá hóa cười, nhìn Tô Trường Xuân chỉ muốn tắt cho một cái, lạnh lùng nói. Hoán giận thì sao? Nói như ngươi chẳng lẽ chúng ta cũng có thể báo thủ mẫu thân ngươi, mội mội ngươi. Ngươi có phải người hay không? Ngươi phải nam nhân hay không? Chính mình thải ra gì thì ăn cái đó lại thôi. Một người nam nhân không có bản lĩnh, lại lấy nữ nhân để chút giận, ngươi cút đi. Loại người cặn bã như ngươi, giết ngươi chỉ làm bẩn tay chúng ta. Tô trưởng Xuân bị Hoàng Phủ Nguyệt mắng đến sôi giận. Loại người như hắn làm sao có thể nhanh mồm nhanh miệng như Hoàng Phủ Nguyệt. Cả người hắn run bẩn bẩn. Hắn hận nhất người khác nói hắn không có bản lĩnh. Từ nhỏ hắn vốn không có thiên phú tu luyện, cho nên về mặt tu luyện không có khả năng đi qua xa. Điều này đối với một gia tộc dùng võ làm chủ mà nói, là một sự kiện rất bi thảm. Cho nên hắn mới liều mạng bỏ lên. Rốt cuộc hắn cũng có được cơ hội gia nhập Nam Châu Liên minh và leo lên đến vị trí đại biểu của gia tộc trong hội đồng 13 nghị viên. Hạng người nhân sinh quan lệch lạc như hắn gần như vô cùng thỏa mãn. Nhưng chính là bởi như thế, hắn mới trở nên cực kỳ mãn cảm, hận nhất người khác nói hắn không có bản lĩnh. Tô Xuân nhìn Lăng Tiêu, nhìn Hoàng phủ Nguyệt Sau đó nói, tốt, tốt lắm. Các ngựa chờ tô ra trả thù đi. Tư đổ bằng phi trước khi đi cũng nhìn thuần qua lăng tiêu đầy thâm ý cờ UGN muốn lôi kéo lăng tiêu một lần cuối cùng, bất quá trong lòng có cảm giác có nói cũng vô ích. Người như lăng tiêu, vĩnh viễn không có khả năng đứng dựa vào người khác. Nghĩ vậy, tư đổ bằng phi đối với lăng tiêu thản nhiên nói, tư đổ ra và thuộc sơn sẽ không phát sinh xung đọt gì cả. Lăng tiêu gật gật đầu. Khi thật tư đồ bằng phi tới đây, lăng tiêu cũng đã biết tâm ý của tư đồ dũng. Người ngoài nhìn vào thì thấy, giữa tư đồ bằng phi và lăng tiêu vốn giã có mâu thuẫn, lại sai tư đồ bằng phi tới, hơn nữa tới vào lúc như thế này, hiển nhiên là không phải tới để hòa giải. Nhưng chỗ thông minh của tư đồ dũng chính là ở đây. Hắn làm sao không biết con mình thông minh? Càng biết những lúc càng khó khăn, lăng tiêu cũng càng cần minh hiếu. Cho dù thuộc sơn phái hắn không tiêu thụ đàn dược nữa, Nhưng có phải hắn sẽ không bao giờ luyện chế đan dược nữa đâu. Các nhà khác có chèn ép thì cũng không thể đuổi tận giết tuyệt. Một môn phái như vậy, chỉ cần lăng tiêu không chết, mặc kệ ở đâu, đều có thể phát triển lại. Hiện giờ biết thuộc sân phái, biết người của lăng tiêu, không chỉ có riêng Nam Châu. Đinh gai chết thiệt kia gần như đem việc kinh doanh đan dược trải rộng ra toàn bộ thánh vực Vũ châu. Một chi Nam Châu gia tộc chèn ép thái sơn phái, cùng lắm thì người ta bỏ đi. Đời nào ở lại đây cho các người ước hiếp. Cho nên tư đổ dũng là tuyệt không cho phép gia tộc mình bị cuốn theo mấy chuyện này. Làm người nên lưu lại một đường để ngày sau còn gặp mặt nhau vui vẻ. Chỉ có người không lão luyện, mới có thể nghĩ dùng sức mà đoạt. Mặc dù lợi nhuận vô cùng lớn kia không lúc nào không hấp dẫn tư đổ dũng, nhưng tư đổ dũng vẫn giữ được một chút sáng suốt. Nghĩ đến tốc độ tu luyện và tốc độ phát triển gần như thần kỳ của người thanh niên kia. Nghĩ đến trăm năm giữa hắn có thể cùng thiên tài diệp ra là diệp thiên cảnh giới trung cấp đại viên mãn chiến đấu mà không hề thua kém. Sau trăm năm bế quan ai biết sẽ để thăng đến đâu. Cho nên, tuyệt đối không bao giờ là kẻ địch của lăng tiêu. chương 582, quyết định mới của vạn niên giao đại gia. Đợi mọi người đi rồi, đám người Tương Vân Sơn do dự một chút, muốn nói gì đó lại thấy lăng tiêu dường như không muốn nói chuyện liền ngâm miệng, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút lo lắng. Thô gia không phải là một gia tộc bình thường. Hội đồng 13 nghị viên cũng không phải để để trang trí. Đó là đại biểu cho liên minh có thực lực mạnh nhất Nam Châu. Mặc dù nói là ai cũng có tư tâm, nhưng 13 gia tộc này cũng là một cộng đồng có lợi ích chung khổng lồ Cho dù sẽ vì nhà mình suy xét, nhưng 13 gia như tay với chân, đối với chuyện lớn thì khẳng định là sẽ đứng chung một mặt trận. Tuy nhiên bởi vì có tư đồ bằng phi ở đây, Nếu thật sự Tô Trường Xuân xẻ ra chuyện không may, Thuộc Sơn phái thật sự sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại tuy rất nhiều gia tộc to mồm to miệng, nhưng theo bọn họ động đao động thương với Thuộc Sơn phái thì về cơ bản không ai dám làm như vậy. Mà hiện tại Tô Trường Xuân và Thuộc Sơn phái kết thù trước oán, từ góc độ nào đó mà nói, cũng là cấp cho Tô ra một cái cớ để động thủ. Tuy nhiên Tương Vân Sơn cũng không xoa dịu cơn giận của Hoàng phủ Nguyệt. Nếu hắn có đủ bản lĩnh, cũng sẽ chặt đứt ngón trỏ của Tô Trường Xuân. Tông chủ hắn tuy rằng tuổi trẻ, có việc gì cũng có thể nói ra, nhưng không được chỉ trỏ. Cho dù Nam Châu Minh chủ tư đổ dũng cũng không có tư cách này. Lăng Tiêu cũng không giải thích gì, dường như không thấy nỗi lo lắng trong lòng mọi người, bay lên ngọn núi mà Diệp Tử ở. Tuy nhiên Lăng Tiêu tới cũng không phải là tìm Diệp Tử, bởi vì Diệp Tử cũng đang ở phía dưới. Lăng Tiêu đứng trên đỉnh núi, hé miệng, đầu tiên là phát ra một tiếng thét dài Sau đó lại chẳng nghe thấy âm thanh gì nữa, nhưng có một cỗ sóng âm cực kỳ hùng mạnh từ Lăng Tiêu tản ra bốn phương tám hướng. Cũng không biết ở bao xa, có một con chim hùng dũng vàng trói từ đầu đến chân, hai cánh mở ra dài chừng hơn 20 thước, ngẩng đầu kêu một tiếng thánh thót, trong nháy mắt biến mất, trên bầu trời đến cả cái bóng mờ cũng không lưu lại, làm cho người ta cảm giác như thuần di. Tiểu Sửu thật sự đã trưởng thành. Lúc Lăng Tiêu thấy Tiểu Sửu, không khỏi tán thưởng một câu. Sau đó nhìn bộ dạng tiểu Sửu, cười nói: "Ta thiếu chút nữa nhận không ra ngươi, vẻ ngoài của ngươi càng ngày càng xinh đẹp." Cái đầu khổng lồ của tiểu Sửu cọ vào người Lang Tiêu, bộ lông xù lên vô cùng ấm áp, bộ dáng cực kỳ không muốn xa rời. Lang Tiêu lúc này đảo tay giữa không trung, lập tức xuất hiện hình ảnh một người. Nếu có người khác nhìn thấy, nhất định sẽ chấn động, bởi vì người này chính là Tô Trường Xuân mới rời đi. Lang Tiêu nói: "Tiểu Sửu, Đi tìm vạn niên giao, nói hắn không cần biết dùng biện pháp gì, giết chết người này. Sau đó nói cho hắn, chỉ cần giết người này, ta sẽ cho nó tự do, và ta sẽ bảo hộ nó bình an cũng như sẽ trợ giúp nó độ kiếp. Hai mắt tiểu xỉu nhìn chầm chầm lăng tiêu đầy nghi hoặc, một thanh âm trong chẻo mượt mà văng lên. Vì sao để nó đi làm, ta cũng có thể mà. Lăng tiêu dơ tay hô hiếm bước ve cái đầu xù lông của tiểu xỉu. Cảm thụ được năng lượng vô biên và mạnh mẽ trên người tiểu xỉu, nhẹ giọng nói. Chuyện này không thể để người khác biết, mà người biết người khá nhiều. Hơn nữa, một tên rác rửa như vậy, sai người đi giết sẽ làm bẩn móng đuốt của người. Tiểu xỉu đắm mắt, gần đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó vô cánh bay lên, như một ngôi sao băng nhanh chóng biến mất trên không trung. Lăng tiêu khoanh tay đứng trên đỉnh núi, nhìn núi non trùng điệp đến vô tận trước mắt, thu hết cảnh đẹp vô tận của thánh vực vào đáy mắt. Nghĩ đến năm xưa chư thần giáng lâm, tại thánh vực đánh nhau long trời lở đất là cảnh tượng thế nào? Cho dù sinh ra ở thời đại đó, lang tiêu ta cũng sẽ không có nửa điểm sợ sệt. Húng chi, ở thời đại vô thần như bây giờ, ai có thể làm ta không lưng? 4. Sau khi tô trường xuân rời khỏi thuộc sân phái, áp lực cực lớn lập tức biến mất. Lúc này mới cảm giác được lưng ớt sũng. Khi bị gió thổi qua, khô lại dán chặt vào lưng. Cảm giác cứng cứng khiến Tô trưởng Xuân vô cùng không thoải mái. Vội vàng tìm chỗ thay quần áo, thấy quần áo ướt súng mồ hôi của mình, hung hăng ném qua một bên. Sau khi đi ra thấy Tương Vân Phong và Tư Đồ Bằng Phi hai người vẫn đứng ở đó, xem ra cũng không có gì thay đổi. Tô trưởng Xuân an tâm một chút, bất kể nói như thế nào, đứa cháu Tư Đồ Bằng Phi này cũng không tồi. Còn về phần tương gia đệ tử này, sau khi trở về, phải tìm cớ, đuổi hắn về Tương ra đồ không biết điều. Tuy nhiên tiểu tử này thấy được rất nhiều chuyện mất mặt của mình, không thể không lấp liếm một phen. Tô trường xuân ho một tiếng, sau đó nói lang tiêu người này tính tình quái đảng, lại cuồng vọng tự đại. Thức khó có thể tưởng tượng, người như vậy sao lại có vận khí tốt như vậy. Tương Vân Phong trong lòng thầm biểu ngôi, nghĩ đến thân là một trong 13 nghị viên mà cũng không biết xấu hổ như vậy. Trước mặt hai chúng ta, ngươi còn nói hiệu nói vượn cái gì? Đổi lại là ta, nhất định sẽ giống như cung hạ tiên sinh vậy, lặng lẽ rời đi. Hắn còn không biết xấu hổ mà bốc phét nữa ba. Tư đồ bằng phi trong lòng đối với Tô Trường Xuân cũng không cho là đúng, nhưng trên mặt tươi cười bình thản, ôn tồn nói. Tô ba bá là người có thân phận, sao lại đi chấp nhặt với một tên thổ phỉ từ nhân giới tới làm gì? Nói đến chuyện này, ta thực muốn nói với ngài một câu. Tô ba bá, ngài ngâm lại, ngài là người có thân phận như thế nào? Lăng tiêu hắn thì có thân phận như thế nào? Cùng hắn tranh hơi, ngài chỉ có thua thôi. Hắn đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ngài thì còn phải xem xét các nguyên tắc này nọ. Thương vân phong đứng bên cạnh nghe mà trợn mắt há hốc mộm. Người nịnh nọt hắn đã gặp. Người hoa ngôn xảo ngữ cũng vô số kể. Nhưng có thể giống như tư đồ bằng phi không biết xấu hổ. An nói hàm hồ thật là chưa từng gặp qua. Thương vân phong tuy rằng hiểu được tư đồ bằng phi làm vậy là để lôi kéo tô trường xuân. Nhưng thủ đoạn này thật đúng là làm cho người ta không chịu nổi. Tô trường Xuân cười đến mở mắt, liên tục nói. tôi lời góp ý của bằng phi hiền chất đối với ta quả thật là chính xác. Ôi, quả thực là một khuyết điểm, thật sai lầm. Về sau sẽ sửa ngay. Tuy nhiên, lang tiêu kia sỉ nụt người khác quá đáng, lại chặt ngón trỏ của ta trước mặt mọi người. Ừ, tô ra chúng ta nhất định không để yên cho thuộc sân phái. Nói xong không quên liếc mắt một cái nhìn tương vân phòng, cất giọng âm dương quái khí lên nói. Tương gia tiểu tử, ngươi có thể đi nói cho ca ca kia của ngươi, bảo hắn nói cho lăng tiêu nghe. Tô mỗi xưa nay dám làm dám chịu. Ra đây có thủ tất báo. Lúc đó đừng nói sao Tô trưởng Xuân ta không nói trước. Tư đồ bằng phi nhìn lướt qua Tô Trường Xuân, thầm nghĩ có thể bỏ đến vị trí này, quả nhiên cũng là người không đơn giản. Tô trưởng Xuân này nhìn như tiêu ngạo hung hăng. Nhưng lại có ai biết, hắn đang dùng khổ nhục kế đây. thương Vân Phong không kiêu ngạo không siềm định, hồi đáp. Lời của Tô Tiên Sinh, Vân Phong sẽ nói lại đầy đủ cho Gia Huynh. Tô Trường Xuân cảm giác lồng ngực bị đẻ nén. Đã bao lâu rồi, trong Nam Châu Liên minh chưa có ai dám cùng hắn nói chuyện như thế. Vậy mà hôm nay chẳng những ở thuộc sơn phái bị nhục, ngay cả một chấp sự nhỏ bé bình thường không đáng cho hắn để mắt tới như Tương Vân Phong không ngờ cũng dám đối chọi với hắn. Được, được lắm. Tô trưởng Xuân cười lạnh, sau đó không thèm để ý tới tương vân phong. Tư đổ công tử nói đúng, ta có thân phận như thế nào? Chấp nhật đám người không có thân phận như bọn họ chỉ làm giảm địa vị của ta. Ba người chia ra bà sen ngựa xa hoa mang theo dấu hiệu của Nam Châu Liên Minh thẳng một đường hướng về tổng bộ Nam Châu Liên Minh. Trên đường cũng không có gặp được Cung Hạ. hiển nhiên, Cung Hạ có lẽ là thật sự không còn suy nghĩ làm kẻ địch của Thục Sơn. Nên đã chạy về ra tòa khuyên nủ. Trong mắt Tô Trường Xuân, cung hạ hiển nhiên là hạ người nhát gan. Đường đường một cường giả cảnh giới đại viên mãn, lại bị tông chủ một môn phái nhỏ dọa lui. Thật sự là rất mất mặt. Tuy nhiên cung hạ nói cho cùng cũng coi như là vì Tô Trường Xuân hắn mà ra mặt. Lăng tiêu kia quả thật cũng có chút bản lĩnh, có thể nhanh chóng chặn cung hạ cảnh giới đại viên mãn giới lại, hơn nữa còn khiến hắn thất thế. Nghe nói năm đó thiên tài tuổi trẻ Diệp Gia mà đã có thực lực đại viên mãn trung kỳ cũng từng đánh nhau với Lăng Tiêu đến mức lưỡng bại câu thương. Hai người đồng thời yên lặng cả trăm năm. Cũng không biết tên Diệp Gia kia có cảm thấy hưng thú với thuộc Sơn phái hay không. Tô trưởng Xuân Đảo mắt lia lia, sau đó cười lạnh, Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, các ngươi đều cho rằng Tô trưởng Xuân ta là loại người không có đầu vóc. Chuyến này nhất định phải trở về gia tộc huy động lực lượng đối phó các ngươi người. Ha ha ha. Ta sẽ không cho các ngươi muốn gì được lấy. Với thân phận của tô trường xuân ta, muốn tìm vài gia tộc đối trọi với thuộc sơn phái các ngươi quả thực chính là chuyện quá dễ dàng. Đợi đến khi mọi chuyện đã an bài, tô ra ta xuất hiện thu hoạch thành quả. Hơn nữa chuyện lăng tiêu kia làm nhục ta, sau khi trở về, ta nhất định kể lại cho mọi người nghe. Hừ, cứ để cho tất cả mọi người cười nhạo ta đi. Đợi đến lúc thu hoạch thành quả, các ngươi sẽ biết, rốt cuộc ai là kẻ ngốc. Lúc này, xe ngựa đang bon bon trên con đường đá bằng phẳng đống nhiên ngừng lại. Tô trưởng Xuân đi xe cuối cùng, tương vân phong đi xe dẫn đầu, che chở cho tư đổ bằng phi đi xe ở giữa, coi như là một loại tôn trọng. Xảy ra chuyện gì? Tô trưởng Xuân đang thẳng lưng ngồi thoải mái trên nệm, bốc một cục điểm tâm ngọt đang bốc khói trên bàn bỏ vào miệng, sau đó mới chậm rãi hỏi. Lao ra, lao ra, phía trước hình như đã xảy ra chuyện. Trong lòng Tô Trường Xuân bỗng nhiên hơi hồi hộ. Tuy rằng lúc này đã cách thuộc Sơn phái cả ngàn dặm, nhưng biết đâu lăng tiêu kêu hối hận việc thả hắn đi, sợ hắn ngày sau trả thù, lại phái người đổi giết. Tô Trường Xuân càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Tuy rằng Phàm là người suy nghĩ sáng suốt một chút sẽ không làm như vậy. Bởi vì chặt ngón trỏ và giết người diệt khẩu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu quả thực giết hắn, Hội đồng 13 nghị viên quả thật có vô số lý do để có thể động thủ với thuộc sân phái. Hơn nữa tô già sẽ kết đại cửu với thuộc sân phái. Nhưng lăng tiêu kia cuồng vọng vô cùng, ai có thể cam đoan hắn sẽ không nóng đầu lên phái người giết mình đây. Nơi này rừng núi hoang vắng, trước không thôn sau không điếm. Tô trưởng Xuân trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Thầm nghĩ đối phương nếu quyết định động thủ, chỉ sợ ngay cả tư đổ bằng phi cũng sẽ không lưu lại. Nghĩ thế không khỏi hối lận. Suốt đường đi đã qua không ít thành thị, vì sao không gọi thêm vài người của Nam Châu liên minh bảo vệ mình. Trong khi đang miên màn suy nghĩ thì từ phía trước chuyển đến thanh âm không chút kinh hoàng của tư đồ bằng phi. Tô ba bá, đường chúng ta đi đã bị chặt lại. xem ra kế tiếp chỉ có thể tự mình đi tiếp rồi. Tô trường Xuân sứng sốt, thầm nghĩ chẳng lẽ mình nghĩ không đúng. Dũng khí liền quay về, mở cửa xe, đi xuống. Đây là một đoạn đường núi. Con đường này cũng chẳng biết đã bao nhiêu năm không người dọn dẹp. Tuy rằng đường xá coi như vẫn bằng thẳng, nhưng trên mặt đường cỏ hoang mọc thành bụi, làm cho người ta cảm thấy hoang vắng tiêu điều. Sao lại thế này? Tô trưởng Xuân lấy lại bình tĩnh, nhìn tư đồ bằng phi nói. Tư đồ bằng phi trên mặt cũng không có gì kinh hoảng, có chút bất đắc gì nói. Phòng trưng ở nơi này có sơ tặc. Chúng đem rất nhiều cây gỗ to đổ xuống đường. Muốn dọn dẹp sạch sẽ vô cùng khó khăn. Ta nghĩ hay là trước hết chúng ta cứ rời khỏi nơi này đi đã. Nếu phi hành trong không chung trong thời gian ngắn thì sẽ không có vấn đề gì chứ tô bá bá. Tô trường Xuân gật gật đầu, nơi đèo heo gió hút này khiến hắn cảm thấy sơ sợ, sợ. hẳn không thể sớm rời khỏi địa phương, chết tiệt này. Tốt nhất là lập tức trở lại Tổng bộ Nam Châu Liên minh, trở về căn nhà sang trọng của mình, ôm mấy tiểu mỹ nhân làn da nhắn nhủi bóng loáng. Vòng eo thon thả mảnh khảnh, uống rượu ngon. Đó mới thật là cuộc sống chứ. Sâu trong núi, có một con dao long bộ dáng dữ tợn, to chừng mấy thước, dài hơn trăm thước. Trước mặt nó có vô số kể các loại gia thú, loại bay trên trời, loại chui dưới đất, loại lưỡng thê sống cả trên bờ lẫn dưới nước, loài nào cũng có. Người không biết sông vào thung lũng này nhất định sẽ bị dọa khiếp vĩa. Bởi vì toàn bộ thung lũng gần như bị các loại động vật phủ đầy. Rất nhiều động vật bình thường chính là thiên địch đứng cùng một chỗ, cũng không có địch gì gì. Hơn nữa có thể thấy, ánh mắt của đám động vật này đều tỏa ra hào quang vô cùng quỷ dị, nhìn chầm chầm con dao lòng vô cùng lớn kia. Cơ hội của các ngươi đã tới. Vạn niên giao dựng đứng gần như cả người, vung chân trước được bao phủ tầng tầng vẻ nhìn vô cùng dữ tợn. Trong không trung lập tức xuất hiện một hình người rất lớn. Thanh âm đầy mê hoặc của vạn niên giao vang lên. Thấy nhân loại này không? Một tên thực lực rất yếu. Các ngươi không phải đều hâm mộ đan dược Thục Sơn Phái sao? Hôm nay ta nói cho các ngươi biết, trưởng môn Thục Sơn Phái là một tiểu vãn bối của vị đại vạn niên giao Long Đại Gia. Lần này chính hắn cầu xin ta, mong ta giúp đỡ hắn giết nhân loại này. Còn ta, bây giờ đem nhiệm vụ quang vinh này giao lại cho các ngươi. Tên nào có thể hoàn thành, ta cam đoan, tên đó từ nay về sau sẽ thưởng xuyên ăn cực phẩm đan dược của Thục Sơn Phái. hơn nữa Vĩ đại vạn nghiên giao đại gia còn có thể thu nó làm tùy tùng. Chúng bay, điên cùng đi. Các loại ma thu đứng đầy khắp cả núi đồi đều không kìm nổi muốn chu lên. Tuy nhiên chúng lại cực lực khống chế mình, không cho mình lộ ra bộ dáng thất thố, để vạn nghiên giao long đại nhân nhìn thấy chê cười, sau này ế là không thể tìm được chỗ tốt rồi. Tuy nhiên động vật chung quy vẫn là động vật. Đáng ma thú này là do vạn nghiên giao thu phục trong hơn 100 năm qua. Vốn dĩ chúng ở giải rắc trong phạm vi 5.000 dặm Bởi vì mệnh lệnh của lăng tiêu mà bị vạn niên giao triệu tập đến đây Trong mắt vạn niên giao Lần này vừa lúc là một cơ hội tốt để mình lập huy Khiến chúng nó dưới sự áp bức của nhân loại Luôn cực khổ sinh tồn thấy rằng lao đại của chúng nó Thật sự có chỗ dựa Về phần lăng tiêu nói cho nó tự do Đi chết đi Vạn niên giao đại gia không cần tự do Ở thánh vực cường giả nhân loại như rừng này Tự do chỉ là ba chó. Hơn nữa đối với ma thú như chúng mà nói, giá phải trả của tự do thường thường là bị rút gân lấy máu, nghiền xương thành cho. Cho nên, có chỗ vững vàng càng trọng yếu hơn. Lần này, là cơ hội biểu hiện của vạn niên giao đại gia. Bằng phi hiền chất, ngươi có thấy gì không? Trong khu rừng trên núi rừng như có gì đó khác thường. Thực lực Tô Trường Xuân tuy rằng không mạnh, nhưng người ta trước khi gặp nguy hiểm thường có trực giác. Hơn nữa, về phương diện này, trực giác của động vật so với nhân loại càng thêm linh mẫn. Nhưng đó là nhân loại bình thường. Tô Trường Xuân thực lực cho dù không mạnh nhưng trực giác cũng không kém hơn động vật bình thường bao nhiêu. Sắc mặt hai người tương vân phong và tư đồ bằng phi cũng trở nên ngưng trọng. Hai người còn cảm giác bất thường sớm hơn Tô Trường Xuân. Nếu không bằng vào tính của tư đồ bằng phi, hoàn toàn có thể cho bọn sa phu dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại trên đường. Phi hành trên không trung cần tiêu hao khá nhiều năng lượng. Cho dù có tinh thạch nhưng việc khôi phục luôn cần nhiều thời gian. Vạn nhất trong lúc khôi phục mà cường địch đến không phải rất nguy hiểm sao. Cho nên, người luyện võ chân chính sẽ không phi hành một quãng đường dài. Cho dù thực lực đạt tới cảnh giới đại viên mãn, không có chuyện đặc biệt gấp cũng sẽ không tiêu hao đại lượng năng lượng phi hành đường dài. Chúng ta chạy thôi. Lúc này tư đồ bằng phi cảm giác được trong không khí có sự sao động mang đến cảm giác vô cùng bất an. Tư đồ bằng phi biết rất rõ ràng. Trong rừng sâu núi thẳm của Thánh Vực thường có ma thú cường đại tu luyện. Chúng nó theo bản năng sẽ tránh xa nhân loại, ít cùng nhân loại phát sinh xung đột. Rất nhiều ma thú tu vi cao thầm, thậm chí thông minh không kém con người. Cho dù có nhân loại bước vào lãnh địa của chúng thì chúng nó cũng chỉ biết lửa đường mà trốn kỹ, tuyệt đối không xông ra bảo vệ lãnh thổ. Trưng 583, ma thú quần cuộn. Cố sông cố chết bảo vệ lãnh thổ của mình là dã thú kém thông minh bình thường. Đối với ma thú thông minh, cái gọi là lãnh thổ chính là đi đến đâu thì lãnh thổ là ở đó. Thương vân phong bay lên không trùng, nhìn khắp bốn phương. Xung quanh khu rừng rậm ngay cả tiếng chim kêu cũng không có, Hiển nhiên rất không bình thường. Ba người nhìn nhau, vừa muốn phát lực, chợt nghe tiếng chim kêu từ bốn phương tám hướng trong dây lắt chuyển đến. Chừng hơn 10 vạn con chim nhỏ bằng bàn tay, phủ kín đất trời từ 4 phương 8 hương bay qua phía ba người. Nói là bay qua nhưng thực ra là nhằm thẳng hướng ba người mà bay tới. Cả bầu trời xanh hoàn toàn bị vô số chim nhỏ che phủ, như một đám mây đen dày đặc trụt xuống đầu mọi người. Không tốt, là ác ma vân tước. Tương vân phong kinh hô một tiếng, bảo kiếm trong tay kêu lên một tiếng, lập tức ra khỏi vỏ, múa lên một đóa kiếm hoa, giống to. mau ra ngoài, Chấm là sẽ bị chúng nó vây chết tươi. Sắc mặt hai người tư đồ bằng phi và Tô Trường Xuân cũng trở nên cực kỳ khó coi. Ác ma vân tước trong thánh vực vô cùng thần bí, là một loài chim sống thành bầy cực kỳ hung ác. Mỗi lần gặp là cả đàn mấy mươi vạn, thậm chí hơn trăm vạn con ở cùng một chỗ. Chúng nó như châu cháu, cho dù mãnh thú hùng mạnh như mãnh hổ hùng sư, thậm chí một ít ma thú cực mạnh cũng không dám đối địch với ác ma vân tước. Loại chim này vô cùng quán triệt chiến thuật kiến nhiều cắn chết voi. Tuy rằng bản thân không có năng lực quá mạnh mẽ, nhưng lông của chùa cực kỳ cứng rắn, dùng vũ khí sắc bén cũng rất khó chặt được. Tốc độ phi hành của chúng nó đặc biệt mau Người thực lực yếu thậm chí còn rất khó thấy bóng dáng chúng trên không trung. Tính tình hung hãn lại không sợ chết chính là mấy chữ mô tả ác ma vân tức chính xác nhất. Xưa nay đa số mọi người đều đã nghe nói qua loại chim khủng bố này, nhưng rất ít người thực sự gặp qua. Không nghĩ tới hôm nay không biết vì sao, nơi này bỗng nhiên xuất hiện một đàn như vậy. Hai người tương vân phong và tư đồ bằng phi sông lên phía trước, mỗi người phụ trách một bên, kiếm khí không ngưng tỏa ra hảo quang rực rỡ trói sáng giữa đàn chim đen kịt Trong phạm vi 50 thức quanh hai người tất cả vân tức đều bị kiếm khí hùng mạnh chém bay đầu. Máu tuôn như mưa nhuộm đỏ bầu trời. Sau đó là từng đám lông chim như những đông tuyết đen xì tung bay tán loạn đầy trời. Tiếp đó là vô số xác ác ma vân tức mất đầu, dập nát rơi lạ tả Nhưng số lượng ác ma vân tức quả thực quá nhiều. Hơn nữa hai người họ phát hiện một sự thật làm cho người ta sợ hãi. Đó chính là đám ác ma vân tức này dường như không phải nhằm về phía hai người bọn họ. Mà là nhầm thẳng vào tô trường Xuân ở phía sau. Gần như có 90% trăm ác ma vân tức, toàn bộ con trước ngã xuống, con sau tiến lên thẳng hướng tô trường Xuân mà lao tới. Còn Tô Trường Xuân thì cả đời chỉ sợ chưa bao giờ giết sướng tay như vậy. Lúc này cả người hắn đâm máu, mắt đỏ vàn, vẫn chưa có con ác ma vân tức nào có thể chạm vào hắn. Trong lòng hắn vừa vô cùng sảng khoái lại vừa vô cùng sợ hãi. Chuyện hôm nay quá quỷ dị. Nói chuyện này không quan hệ với Lăng Tiêu thì người đẩy mưu mô như Tô Trường Xuân tuyệt đối không tin. Nhưng nếu nói chuyện này có liên quan đến Lăng Tiêu thì thật quá khó để người ta tin. Tư Đổ Bằng Phi và Tương Vân Phong đưa mắt lướt nhau. Trong mắt mỗi người đều đầy kinh hãi. Hiển nhiên, trong nháy mắt hai người đã nghĩ tới cái tên Lăng Tiêu. Tuy nhiên lại cảm thấy, Lăng Tiêu làm sao có thể có bản lĩnh như vậy. Số lượng ma thú trong thánh vực tuy nói là không nhiều, nhưng trên thực tế cũng không ít. Từ cổ trí kim luôn có người muốn thu phục tất cả ma thú, nhưng chưa từng có người nào thành công. Sự không tín nhiệm nhân loại đã thấm sâu vào sự tùy ma thú. Trời sinh đã không thể cùng nhân loại trở thành bằng hưu. Bởi vì vô số năm qua, nhân là và ma thú là quan hệ đối lập. Người luyện võ nhân loại nhìn thấy ma thú, suy nghĩ đầu tiên chính là máu ma thú này có đáng giá hay không. Trong cơ thể nó có tinh hoạch có thể bán được nhiều tiền hay không. Sô ẳng cốt nó có thể dùng để luyện chế một ít vật phẩm hay không. Hạ xuống. Tư đồ bằng phi hét lớn một tiếng. Ba người nhanh chóng hạ xuống. Ở đó có một đám phu xe vẫn đang dọn dẹp từng khúc cây thật lớn, đường kính từng khúc đến mây thước, tương đối nặng nghề. Cũng may trong đám phu xe này đều có thực lực trên ma kiếm sư, dọn dẹp đám cây cối này cũng chẳng mệt nhọc gì. Nhưng vừa thấy ác ma vân tước, phản ứng đầu tiên của đám phu xe này chính là tất cả đều quay lại xe ngựa. Sau đó Jun cầm cập nhìn cả trời đen tối đang đổ xuống, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Tô Xuân giết đến đỏ cả mắt rồi. Sau khi thấy hai người hạ xuống đất rồi mới có phản ứng, gầm lên giận dữ, cả người buộc phát năng lượng vô biên, làm nổ tung tất cả ác ma vân tức trong phạm vi mấy chục thước quanh mình. Máu thịt bay tứ tung. Hắn cảm thấy hài lòng bèn hạ xuống đất. Còn đám ác ma vân tức trên trời sau khi ba người hạ xuống đất liền ngừng công kích. Trên đường đầy cỏ dại mọc thanh bụi. Hai bên đường chính là rừng rậm nguyên thủy xanh tươi. Đám ác ma vân tức dường như cũng biết, cho dù chúng no bay xuống, Cũng không cần coi ưu thế như trên bầu trời. Nhưng trục cũng không rời đi. Mùi máu tươi nồng nặc trong lòng không khí. Đám ác ma vân tức còn lại như một đám mây đen khổng lồ bay lơ lửng, che kín cả bầu trời. Gián. bỗng nhiên tư đồ bằng phi kêu lên một tiếng kinh hoàng. Sau đó cảm giác được tất cả lông tóc gáy của mình trong nháy mắt dựng thẳng lên. Tư đồ công tử không sợ trời không cần sợ đất, chỉ sợ loại động vật máu lạnh này. Mỗi lần thấy đôi mắt rắn âm trầm lạnh lẽo như băng tuyết là tư đồ bằng phi lại một lần nổi ra gà. Tương Vân Phong đứng bên cạnh thấy thế bèn tiện tay vung kiếm chém con rắn nhỏ dài hơn hai thước làm hai đoạn, sau đó cầm lên, ném mạnh vào trong rừng. Ở Nam Châu Liên Minh nhiều năm, hắn tự nhiên biết tật xấu này của tư đồ công tử, cười nói. Không có việc gì cả, chỉ là một con rắn nhỏ. Không đúng. Vẽ mặt tư đồ bằng phi trở nên nghiêm túc cắt lời hắn, sau đó nói. Ngươi nghe không? Có tiếng sẵn sàng. Tường Vân Phong ngưng thần nghe ngóng. Quả nhiên nghe thấy từ bốn phương tám hướng trong rừng truyền đến những tiếng sẵn sàng, như là gió lớn thổi qua làm lá cây xào sạc. Tô trưởng Xuân đứng bên kia cất tiếng hơi hơi có chút run dậy hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các người nghe thấy cái gì? Tường Vân Phong và Tư Đồ Bằng Phi đều lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô trưởng Xuân đều có chút quái dị. Tô trường Xuân Nhữ mày nói. Làm sao vậy? Tư đổ bằng phi ho nhẹ một tiếng nói. Chạy mau. Hai người đều vô cùng hoảng hốt. Vừa rồi dường như thấy trong rừng rậm có vô số ánh mắt xanh biếc, tuy nhiên đến lúc nhìn lại thì lại chẳng thấy gì. Lúc này mặt đất dưới chân bọn họ đống nhiên bắt đầu hơi hơi rung rung. Ngay sau đó như có hàng vạn con ngựa tung vó, toàn bộ khu rừng rậm dường như đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó vô số các loại ma thú tử trong rừng cây vọt ra. Dẫn đầu là vài con ma thú cường đại, năng lượng dao động tỏa ra gần như hình thành khí tức cường đại. Khí tức này hao hao giống như lĩnh vực. Giết. Ba người thuần nhìn nhau, rồi dựa vào nhau, theo đại lộ trực tiếp chém giết sông ra ngoài. Mùi máu tanh nồng đậm búp lên cao. Trên mặt đất máu chạy thành sông. Tiếng gào thét giận dữ của ba người hòa vào tiếng gầm rú của đám gia thú. Đám phu xe sợ tới mức sắp suy ngất, vội chui vào trong xe ngựa. Về phần mấy con ngựa lúc nãy còn ngoài phòng, giờ đã sớm sợ tới mức bốn vót như nhun ra kẻ nằm trên mặt đất. Kỳ quái là, chẳng có con ma thú nào để ý tới ba cỗ xe ngựa này cả. Chúng giống như dòng nước chạy qua tảng đá mọc lên giữa dòng nước, chạy vòng qua ba cỗ xe ngựa, trực tiếp hướng về ba người bên kia xuống tới. Con trước ngã xuống, con sau tiến lên, không hề sợ chết. Cũng không biết giết được bao lâu thì ba người dần dần tách ra. Sau đó hai người tư đồ bằng phi và tương vân phong phát hiện ma thú chung quanh mình càng ngày càng ít, đến cuối cùng hoàn toàn không có dấu vết gì của ma thú. Sau đó cả đám ác ma vân tức bay kín bầu trời cũng từ từ bay đi. Ánh mắt trời sáng rực lại soi sáng mặt đất. Mùi máu tươi khó chịu ngập tràn không khí. Những vũng máu cạn khô và thi thể các loại ma thú giải rác trên mặt đất nhắc nhở hai người. Đây không phải là đang nằm mơ. Tô tiên sinh đâu? Tương Vân Phong nhìn thoáng qua tư đồ bằng phi, vừa thở hổn hển vừa hỏi. Giết đám ma thú này đối với bọn họ mà nói cũng không tiêu hao nhiều thể lực lắm. Nhưng hành động điên cuồng của đám ma thú khiến hai người kinh hại không thôi. Lúc sau hai người chém giết đều có chút nương tay. Bây giờ bọn họ thậm chí không có chỗ đặt chân, khắp nơi đầy thi thể và máu của ma thú. Đúng vậy, tô ba ba đâu? Tư đồ bằng phi lập tức biến sắc, sau đó lớn tiếng kêu gọi vài câu, nhưng không có ai trả lời. chương 584, một bài toán khó. Hai người chia ra tìm kiếm, trong phạm vi 10 dặm gần như đã tìm hết. Sau đó lại lôi cả mấy tên phu xe ra, bắt bọn họ chia nhau đi tìm. Nhưng ngoại trừ thi thể ma thú, bọn họ không phát hiện một chút tung tích nào của Tô Trường Xuân. Xong rồi, Tô bá bá giữ nhiều lành ít rồi. Tư đồ bằng phi thở dài một tiếng, sau đó nhìn Tương Vân Phong, sắc mặt có chút khó coi, sau đó nghiến răng nghiến lời nói. Mẹ nó! Thủ đoạn của Lăng Thiên thật độc ác, thật cao minh. Lúc này Tương Vân Phong nghiêm mặt nói. Tư đồ công tử! Tư đồ bằng phi khoát tay háo, sau đó nói. Ta chỉ là lẩm bẩm mà thôi. Người yên tâm đi, ta biết nên nói như thế nào về chuyện này. Chuyện này chẳng quan hệ gì với Lăng Thiêu. Mẹ nó! Tư đồ công tử luôn mang phong thái ôn nhu tao nhã, cùng lắm thì cũng chỉ có chút cao ngạo giờ tức giận đến nỗi liên tục chửi bậy. hiển nhiên là tức lắm mà không làm gì được. Tư đồ bằng phi thở dài một tiếng, sau đó nói. Tô trưởng Xuân Hắn tốt xấu gì cũng có thực lực kiếm thần. Không nghĩ tới cứ như vậy mà chết. Hai chúng ta bảo hộ không chu toàn, e là sẽ bị phạt. Thương vân phong trịnh trọng đáp. Đương nhiên là đáng bị phạt. Vân phong cam nguyện tự phạt một năm tiền lương. Lăng tiêu ngồi trong tinh thất, cảm giác được cổ thần thức kia rốt cục cũng biến mất, khe cười lạnh, sau đó đi ra ngoài gọi tiểu xỉu lại, sai tiểu xỉu đưa cho vạn niên giao một lượng lớn đang dược Nhìn tiểu xỉu vô cánh bay đi, nhanh chóng biến mất, lăng tiêu thì thào lầm bẩm Không thể tưởng được vạn niên giao kia cũng có chút bản lĩnh như vậy. Không ngờ có thể nhanh như vậy đã thu phục được mọt lượng lớn ma thú. Thật đúng là không ngủng có cơn bồi dưỡng. Vài ngày sau, Tin tức về đến thượng tầng của Nam Châu Liên Minh. Một trong 13 nghị viên Tô Trường Xuân, trên đường trở về từ thuộc sân phái, bị một đàn lớn ma thú công kích. Sau khi mọi người chém giết một trận, Tô Trường Xuân bất hạnh gặp nạn. Cùng gặp nạn với hắn còn có ba gã phu xe. Hai người tư đồ bằng phi công tử và Nam Châu Liên Minh chấp sự tổng văn phong bị thương nhẹ, cũng không đáng ngại. Vì thế... Tương Vân Sơn đại biểu thuộc Sơn Phái bày tỏ sự tiếc thương vô hạn đối với chuyện Tô Trường Xuân gặp nạn, đồng thời thể hiện sự phẫn nộ và cầm tức vô cùng với đám ma thú trong dãy núi kia, còn ra vẻ thuộc Sơn Phái có nghĩa vụ đem đám ma thú này tiêu diệt để người qua đường được đảm bảo an toàn, đồng thời lại phái người đưa cho Tô ra một ít đan dược tỏ vẻ an ủi. Tư đổ Dũng ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ lim, khẽ to mày, đối với hành động của thuộc Sơn Phái quả thực trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lang Tiêu không ngờ có thể điều động ma thú trong núi sâu rừng thẳm của Thánh Vực. Chuyện này rõ ràng không phải là dấu hiệu tốt. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều thể hiện một điều, đó chính là Thục Sơn Phái đã thực sự quật khởi. Mặc dù tốc độ phát triển của bọn họ cũng rất nhanh, nhưng trước kia Tư Đổ Dũng cũng không có quá để ý đối với sự phát triển của Thục Sơn. Thậm chí nếu có người ước hiếp Thục Sơn Phái, Tư Đổ Dũng còn có thể ra tay tương trợ. Môn phái lấy đan dược để nổi tiếng này không thể trở thành của riêng bất cứ gia tộc nào. Đây là suy nghĩ chung của 13 đại thế lực đỉnh cấp. Nếu quả thực phải khống chế, thì cũng phải do 13 gia tộc kia liên kết chặt chẽ cùng ra tay. Hơn nữa cũng không được để Thục Sơn Phái rời khỏi Nam Châu, đến Châu khác phát triển. hiển nhiên Thục Sơn Phái là một môn phái khá nổi danh trên khắp thánh vực. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người căn bản là không biết môn phái này ở nơi nào. Đây cũng là do đinh ra khi tuyên truyền thuộc Sơn Phái giữ lại một chút. Dù sao Lăng Tiêu chỉ yêu cầu bọn họ làm cho thuộc Sơn Phái trở thành một môn phái nổi danh. Vậy được rồi, cái tên thuộc Sơn Phái và Lăng Tiêu sẽ vang dội khắp Thánh Vực. Vô số người đều muốn gặp luyện đan tông sư này một lần, nhưng bọn họ căn bản là không biết thuộc Sơn Phái và Lăng Tiêu ở chỗ nào. Như đã từng nói, Thánh Vực quá lớn, vô số người từ khi sinh ra đến khi mất đi Thủy Trung chưa từng rời khỏi châu của mình. Thậm chí là ra khỏi phạm vi một tòa thành lớn cũng chưa. Về điểm này, tư đổ dũng đối với hành động của Đinh ra vô cùng bừ lòng. Tóm lại một câu. Thục Sơn Phái nếu muốn phát triển, nhất định phải dựa vào gia tộc này. Một khi rời khỏi gia tộc này, Thục Sơn Phái cũng chỉ là một thế lực nhỏ yếu không hơn. Mà hiện tại, thế lực nhược tiểu này muốn tự mình bay. Đôi cánh của ngươi đã đủ cứng cắp chưa? Tư đổ dũng lẩm bẩm tự hỏi sau đó dùng tay xoa nhẹ chán. Theo nguyên tắc và giới hạn của tư đỏ dung thì chính là, bất kể như thế nào, cũng không muốn cùng Thục Sơn Phái phát sinh sụn đột. Năm đó khi Thục Sơn Phái còn rất yếu, phương gia có thực lực hơn xa xuất động rất nhiều cao thủ, kết quả hao binh tổn tướng. Bây giờ sau trăm năm trôi qua, phương gia kia đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy bại. Nếu trong tương lai không thể sản sinh ra những cá nhân xuất sắc mới, Như vậy chuyện gia tộc trung cấp trở thành một gia tộc tầm thường chỉ e là chuyện sớm chiều. Hơn nữa sau khi Lăng Tiêu và Diệp Thiên đánh một trận, trong lòng những người có hiểu biết, đã đem thân phận Lăng Tiêu đặt ngang hàng với các gia chủ của các thế lực đỉnh cấp. Một tông sư về phương diện luyện đàn, tuổi con trẻ, lại có thực lực tương đối cường đại. Người như vậy, một khi trưởng thành nhất định sẽ có tương lai huy hoàng rực rỡ, có thể đứng trên đỉnh mà quan sát hết thể thế nhân tồn tại. Cho dù là loại người có thân phận như Tư đồ Dũng hắn cũng tuyệt không muốn đắc tội với một người trẻ tuổi có tiềm lực như vậy. Nhưng nghĩ đến cuộc họp cao tầng hôm qua, Tư đồ Dũng liền cảm thấy đau đầu. Không phải là đám người Tô Gia nhao nhao lên đòi báo thủ. Thực tế sau khi Tô Gia nhận được đan dược do Thục Sơn Phái đưa đến cũng đã chẳng còn tức giận gì cả. Lúc trước tuy rằng Tô Trường Xuân thèm nhỏ dại đối với việc kinh doanh đan dược của Thục Sơn Phái, thậm chí còn âm thầm bày mưu đặc kế. Nhưng nếu có nắm Thục Sơn phái trong tay thì cùng lắm là ích lợi chia đều cho 13 nhà. Nhưng Tô Trường Xuân ở Thục Sơn phái lại dấm phải đinh. Hơn nữa ngu ngốc đến mức trước mặt mọi người nói ra những lời như thế lập tức làm Tô Gia trở thành kẻ đối lập Thục Sơn phái. Tô Gia là Nam Châu đỉnh cấp gia tộc, là danh môn chính phái. Làm sao có thể làm ra những chuyện như thế? Cho nên Tô Gia gia chủ vô cùng phẫn nộ, cho rằng Tô Trường Xuân là cái loại ngu xuẩn. Những suy nghĩ này ai cũng có thể có, nhưng cũng không ai có thể nói ra. Tô Trường Xuân người dựa vào cái gì mà dám nói ra. ngươi dựa vào cái gì mà dám xác định Tô Gia sẽ giúp thỏa mãn mọi tâm nguyện. Tô Gia nếu thật sự muốn gây sự với Thục Sơn Phái thì chỉ cần kiếm chuyện lớn nhỏ gì đó chụp mũ cho Thục Sơn Phái là xong. Chuyện như vậy là một đà kích lớn đối với danh vọng Tô Gia. Chuyện đê tiện xấu xa không phải không thể làm nhưng không thể đường đường chính chính mà làm. Đây chính là điểm chung của tất cả các đại gia tộc, đại thế lực. Hơn nữa nơi bọn họ gặp chuyện không may cách thuộc Sơn đã rất xa. Lại có tư đổ công tử và tương gia đệ tử chính mồm chứng thật, thậm chí Tô Gia cũng đã phái người đến tận nơi xem qua, thấy vẫn còn vô số kể hài cốt ma thú vẫn giải rác như cũ. Đất ai do quá nhiều máu tươi ngấm vào mà từ màu đen biến màu đỏ. Không ai tin chuyện này do sức người tạo thành. Hạn bát nước bẩn kỳ thật cũng là một kỹ năng sống, không phải người ngu ngốc nào cũng có thể lợi dụng. Hơn nữa thái độ của Thục Sơn phái người ta vô cùng đoan chính, không có nửa điểm muốn cùng Tô ra là địch. Khiến Tư Đồ Dung thực sự đau đầu chính là tin tức mà Tư Đồ Bằng Phi và Tương Vân Phong mang về liên quan đến cuộc cải cách trong nội bộ Thục Sơn phái. Nho nhỏ một cái Thục Sơn phái, không ngờ có được một hệ thống phương pháp tu luyện và thăng cấp hoàn toàn khác với hệ thống của Thánh vực. Có công pháp đầy đủ, có phương thức tu luyện mới mẻ. Thậm chí ngay cả tên gọi cũng hoàn toàn khác với thánh vực vốn không có hệ thống tu luyện. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, dung hợp kỳ, tâm động kỳ, kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ. 11 cấp bậc tu luyện của thánh vực. Kiếm thị, kiếm sư, đại kiếm sư, quần kiếm sư, ma kiếm sĩ, ma kiếm sư, kiếm tông, kiếm hoàng, kiếm tôn, kiếm thánh. Kiếm thần, cảnh giới tiên thiên, tu luyện giả, cảnh giới đại viên mãn. Có 14 cấp bậc tu luyện. Nhưng tuy tiện bất cứ người luyện võ nào trong thánh vực đều biết rằng cảnh giới trước kiếm thần trong thánh vực coi như hoàn thiện. Nhưng ba cấp bậc sau kiếm thần kỳ thật chỉ là cách gọi của người trong thánh vực mà thôi. Nói trắng ra, trong thánh vực căn bản là không có một hệ thống tu luyện và công pháp hoàn thiện. Trong khi bọn họ chẳng có gì cả, Thục Sơn Phái đã có rồi. Nếu Lăng Tiêu là một kẻ vô danh tiểu tốt không ai biết, có lẽ phản ứng duy nhất của mọi người dối với chuyện này chính là cười nạo. Một nhóc con miệng còn hôi sữa, không ngờ cũng như đổ khai tông lập phái, quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng Lăng Tiêu thì khác. Thân phận của hắn vốn là một đời luyện đan tông sư. Điều này không phải là do Lăng Tiêu hắn tự phong, mà là do người trong toàn bộ Nam Châu, thậm chí là toàn bộ Thánh Vực công nhận. chư hắn... Không có người thứ hai có thể luyện chế ra loại đan dược thần ký như thế. Trăm năm trôi qua, tất cả đan dược của thuộc Sơn Phái đều bị rất nhiều người nghiên cứu, nhưng vẫn chưa có ai có thể nghiên cứu ra nửa điểm nội dung bên trong. Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng lăng tiêu đích thực là một đời luyện đan tông sư. Bây giờ người ta giải tung ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Điều này có phải nói lên rằng một thời đại mới của Thánh Vực đã đến? Đối với chuyện này, Quá nửa số gia tộc trong hội đồng 13 nghị viên tỏ vẻ lo lắng, cho rằng nếu cứ để Thục Sơn Phái phát triển chỉ sợ sẽ trở thành thánh vực đệ nhất tà giáo. Không cần nói gì khác, chỉ cần một luyện đan thuật xuất thần nhập hóa là đủ để cho vô số người trẻ tuổi đổ số vào. Sự lo lắng của đám gia tộc đó cũng không phải không có chút đạo lý. Nếu Thục Sơn Phái thật sự phát triển đến mức nào đó, 13 gia tộc hay Nam Châu liên minh gì gì đấy ở trước mặt người ta sợ là ngay cả sách dạy cũng không xứng. Bởi vì không có gia tộc nào có thể có điều kiện tốt như Thục Sơn phái vậy. Hơn nửa số gia tộc cho rằng phải diệt trừ Thục Sơn phái. Không cho loại thế lực tà ác này có cơ hội phát triển. Thậm chí có người còn quyết liệt hơn khi cho rằng tiếp tục dung túng Thục Sơn phái phát triển là tội nhân của toàn bộ Nam Châu. Bỏ phiếu nội bộ các gia tộc, Tư Đồ gia, Cung gia, Tô Gia cùng hai gia tộc khác bỏ phiếu trắng, tám gia tộc tán thành tiêu diệt thuộc Sơn Phái. Lý do là, vì tương lai và sự ổn định của Nam Châu. Ai cũng biết, một khi hệ thống tu luyện của thuộc Sơn Phái kia trở nên phổ biến thì chẳng mấy năm sau, toàn bộ tất cả các gia tộc ở Nam Châu khi đối mặt với thuộc Sơn Phái thời điểm đều phải túi cáo đầu cao quý của mình xuống, không lưng ngốn ngối, cẩn thận nhìn sắc mặt người ta mà sống bởi vì nó sẽ phát triển thành môn phái hùng mạnh nhất trên toàn bộ Nam Châu. Điều này không quan hệ đến việc tranh đoạt tích lợi. Điều này thực sự quan hệ đến sự tồn vong của những gia tộc khổng lồ đã nổi tiếng từ ngàn xưa ở Nam Châu. Bây giờ tất cả đang chờ tư đổ dũng ra quyết định. chương 585, Nam Châu liên minh sụp đổ. Thần nói, ta bàn cho ngươi thân thể, ngươi phải giữ gìn sự thuần khiết. Thần nói, ta bàn cho ngươi trưởng sinh, ngươi phải trung thành với ta. Thần nói, ta bàn cho ngươi thực lực, ngươi phải truyền bá hảo quang của thần. Trong mật thất của Âu Dương Gia, một đám người lớn nhỏ già trẻ khác nhau đang ngồi, biểu hiện vô cùng thành kính, miệng không ngừng lầm bẩm. Nếu lăng tiêu thấy nhất định sẽ chấn động. Bởi vì những người này hầu hết đầu là những người năm đó biến mất ở cấm địa của thần. Bất kể là người thủ hộ phương Đông hay người thủ hộ phương Tây. Tuy nhiên cũng không có long tộc và tinh linh tộc. Hơn nữa những câu tụng niệm của bọn họ nếu để những người khác ở thánh vực nghe thấy, thậm chí sẽ còn giật mình hơn là biết thuộc sơn phái tung ra hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Thần nói, đây là cách nói đã xa xưa đến mức nào. Thần, tất cả mọi người trong thánh vực đều tin rằng thần từng tồn tại. Đời S.N.G. vậy, nhưng chỉ là từng tồn tại. Cương giả đỉnh cao trong thánh vực cảnh giới đại viên mãn sống lâu nhất là khoảng 5 và năm. Từ xưa đến nay chưa có ai sống quá 5 và năm. Con cảnh giới tu luyện giả, lâu nhất cũng chỉ có thể sống được 2 vạn 5000 năm. Cảnh giới tu luyện giả cao cấp cũng có thể có tuổi thọ rất dài. Con người luyện võ bước vào cảnh giới tiên thiên cũng có thể sống lâu đến 89000 năm, thậm chí là 1 vạn năm. Cương giả cảnh giới kiếm thần cao nhất là sống được 6 đến 9000 năm. Kiếm thánh và kiếm thần chênh lệch cũng không lớn, có thể sống độc nhiều nhất là hơn 5000 năm. Dưới kiếm thần Cương giả cảnh giới kiếm tôn có thể sống được 3-4 năm. Những con số này là căn cứ vào số liệu thực tế được thống kê trong mấy năm gần đây. Còn có ngoại lệ hay không thì không biết. Cho dù là cảnh giới đại viên mãn đỉnh cao có thể sống được 5 và năm, thậm chí là 15 và năm, cũng là một khoảng thời gian cực kỳ dài. Cho nên mọi người gần như đều đã quên, năm đó thần có thần thông như thế nào, thần là khái niệm gì. Bởi vì giữa thánh vực, có rất nhiều người không tôn kính thần. Cho nên đột nhiên xuất hiện một đám người như vậy, thật sự có chút hơi quá dị. Âu Dương ra ra chủ Âu Dương Thiên Phong nhắm mắt ngưng thần ngồi trong phòng. Trong không khí hơi xuất hiện một tia dao động, Âu Dương Thiên Phong chậm rãi mở to mắt, chậm rộng hỏi. Những người đó thế nào? Có thấy điểm nào không ổn không? Không có. Bọn họ đều rất ổn. Thực không thể tưởng được, thân quả thật rất có bản lĩnh. Chỉ không biết vì sao thần lại chọn một gia tộc như chúng ta. Giọng nói hơi có chút kích động của một người tuổi còn trẻ trả lời. Mới hơn 100 năm, đáng người này nguyên vốn chỉ có tu vi kiếm thánh, đều đã tăng lên tới cảnh giới tu luyện giả đỉnh cao. Thật sự là quá lợi hại. Thần công pháp, quả thật có chỗ độc đáo. Ta tin tưởng, cứ như vậy chẳng bao lâu sau, những người này sẽ đột phá đến cả giới đại viên mãn. Đến lúc đó, Âu Dương gia ta sẽ trở thành gia tộc đỉnh cấp mạnh nhát. Chuyện trở thành bá chủ thực sự của Nam Châu chỉ là chuyện nay mai. Trên mặt Âu Dương Thiên Phong rốt cục cũng hiện ra chút vui mừng, cười nói. Nghe nói một vị tổ tiên của Âu Dương ra chúng ta ở thời kỳ thần chiến từng là người hầu trung thành nhất của thần. Sau thần chiến, toàn bộ thần giới chỉ còn lại một vị thần. Tuy nhiên thần lực của thần cũng đã bị tổn thất thật lớn. Bây giờ sau khi trải qua hơn 10 vạn năm tu dưỡng, sợ là đã khôi phục rất nhiều. Mấy năm nay chúng ta Âu Dương gai âm thầm phát triển, nhẫn nục chịu đựng không phải cũng chính là vì hôm nay sao? Ừ, cái gì Nam Châu liên minh, cái gì thuộc Sơn Phái, chẳng qua cũng chỉ là bàn đạp cho gia tộc chúng ta mà thôi. Người trẻ tuổi kia cười lạnh nói. Nghe nói gần đây thuộc Sơn Phái đưa ra một quyết định, cắt đứt quan hệ kinh doanh với tất cả các gia tộc ở Nam Châu. Lăng tiêu kia vốn là một tên tính tình kiêu ngạo cùng vọng. Mặc dù cũng có chút thông minh. Lại có chút không hiểu thời thế Ở thanh vực Chỉ có thông minh không thì không đủ Lúc trước không ai tìm thuộc sơn phái Của hắn gây phiền thoái Đều không phải là bởi vì nể mặt mũi răng tiêu hắn Mà là bởi vì ích lợi hắn mang lại Nhất đại tông sư Hừ Người ta khen mình vài câu đã không biết mình là ai rồi Bây giờ ra quyết định này Căn bản là chán xấu rồi Âu Dương Thiên Phong thở dài một hơi Sau đó nói Quên đi Chúng ta tạm thời không suy xét vấn đề này. Âu Dương ra quật khởi là chuyện tất nhiên. Thục Sơn Phái của hắn cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu mấy gia tộc của Nam Châu thật sự muốn lợi dụng cơ hội làn này để đàn áp Thục Sơn Phái, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, càng không ai chú ý đến chúng ta càng tốt. Bọn họ làm ẩm ý kệ bọn họ. Ta làm sao để mình ngàn vạn lần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn là được. Có đôi khi... Tòa Sơn quan hổ đấu cũng là một loại lạc thú. Trong không khí vang lên một tiếng cười khẽ, rồi im bản. Âu Dương Thiên Phong ngồi đó, trong đầu nhớ tới năm xưa vì lợi ích toàn cục mà phải tạm nhân lượng, giết Âu Dương Huy để hạ cơn thịnh nộ của Lăng Tiêu, trong lòng cười lạnh, Lăng Tiêu hả Lăng Tiêu. Trên đời cũng không chỉ có một mình người có thể để thăng thực lực nhanh chóng. Nếu người biết Âu Dương Thiên Phong ta trong vòng trăm năm ngắn ngủi cũng đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn sơ cấp. Chi chính của Âu Dương gia ta đã có 3 người đạt tới cảnh giới Đại Viên Mãn. Còn hơn 30 cường giả sắp tiến vào cảnh giới Đại Viên Mãn, người ngươi có cảm thấy run sợ không? Minh chủ, phải ra quyết định rồi. Một lao giả mặc quần áo trắng, sắc mặt điềm đạm đứng trước mặt tư đổ dũng bình tĩnh nói. Tư đổ dũng nhìn thoáng qua lão giả này, khoát tay háo, thở dài nói. Thường lao ngươi nói xem, đám gia tộc đó làm như thế có khác nào bức ta thoái vị đâu. Trong mắt thường lão cũng hiện một chút vẻ oán giận sau đó nói. Hơn nữa, Thục Sơn Phái tông chủ lăng tiêu, năm đó dùng tên giả tiêu phong tham gia Nam Châu Đại hội từng có ơn với ta. Ta vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để báo đáp người ta. Lần này cũng nhờ ta ở gia tộc kiên quyết phản đối chuyện đối địch với Thục Sơn Phái mới có thể đẻ chuyện này xuống. Đối với thế lực non trẻ này, đối với người trẻ tuổi xuất sắc như vậy, chúng ta lẽ ra phải dùng thái độ khoan dung mà đối đãi Không thể chèn ép người ta. Diện tích lãnh thổ Nam Châu mênh mông bắt ngác. Tuy rằng dân số đông nhưng vẫn không thay đổi được cảnh hoang vắng tiêu điệu. Vẹt một thế lực mới ra đời quật khởi theo ta nhận thấy chẳng những không phải là chuyện xấu mà còn là một chuyện tốt. Có thể cho các gia tộc ở Nam Châu vốn có chút trầm lặng tỏa sáng sức sống mới. Dù sao chỉ có cạnh tranh mới dẫn đến phát triển nhanh hơn. Tư đồ dũng gật gật đầu, sau đó thở dài nói. 13 gia tộc luôn đồng tâm hiệp lực. Đoàn kết một lòng Đối với những chuyện lớn xưa nay Vẫn cùng chung một suy nghĩ Chẳng lẽ từ giờ trở đi thật sự Phải chia rẽ sao Thường lao khe khe thở dài nói Minh chủ à Sự chia rẽ kia đã xuất hiện từ sau khi Năm nhà chúng ta phản đối tấn công thuộc Sơn phái giỏi Tư đổ rung hơi hơi sừng sốt Sau đó chẩm rãi gật đầu Đúng vậy Quả thật là như vậy Thôi được Bây giờ hãy mời hội đồng các thành viên cao cấp nhóm họp ta tuyên bố không đồng ý. Thường lao sắc mặt vui vẻ, sau đó nói: "Được, ta sẽ đi thông báo cho những người đó." Nhìn bóng Thường lao khuất dần, Tư đổ Dung khe khẽ thở dài, trong lòng nói: "Lăng Tiêu ơi là Lăng Tiêu, ta cũng đã đem tất cả vốn liếng đặt trên người ngươi, hi vọng ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng." Nam Châu Liên Minh, tại hội nghị cấp cao, một thành viên của hội đồng 13 nghị viên đến từ Tương Gia đứng lên đầy kích động. Người này tên là tương Vân Nam, Cùng vai về với đám người Tương Vân Sơn, nhưng tuổi tác lại lớn hơn rất nhiều, thoạt nhìn có chút già dạn. Tương Vân Nam là một người một lòng ủng hộ Tương Vân Điêu, cho nên cũng thù đến tận sương tủy đối với thuộc sân phái. Hắn nhìn Tư đồ Dũng vừa quyết định không tuyên chiến với thuộc sân phái, lớn tiếng hỏi. Tư Đổ Minh Chủ, ngài có thể giải thích rõ ràng lý do vì sao ngài làm như vậy được không? Tư Đổ Dũng hiếp mắt, nhìn thoáng qua Tương Vân Nam đang kích động đến độ quên cả lễ phép, thản nhiên nói. Nam Châu Liên Minh có điều khoản nào quy định Minh Chủ khi ra quyết định phải giải thích cho người khác? Thương vân Nam Như dẫm phải đình, sắc mặt ngượng ngùng nói. Nhưng, nhưng chuyện này là 8 nhà tán thành, 5 nhà phản đối. Minh Chủ Đại Nhân tự nhiên có thể dùng quyền uy của ngài bác bỏ chuyện này. Nhưng trong lòng đám người chúng ta, nếu Minh Chủ không có lời giải thích hợp lý thì chúng ta sẽ không phục Thường Lão ngồi bên tay trái tư đổ dũng cười lạnh lùng, sau đó nói. Giải thích cho ngươi. Ngươi sẽ phục sao? Lao ra họ thường kia, chỗ chúng ta nói chuyện bao giờ đến lượt của ngươi. Tương vân nam đang ôm đầy bụng một cục tức lại nghe những lời này của thường lão, cảm thấy khó chịu, cười lạnh vài tiếng nói. Có phục hay không là chuyện của chúng ta? Giải thích hay không là chuyện của minh chủ? rầm Tư đổ dũng đập bàn mạnh một cái, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, nhìn tương vân nam lạnh lùng quát. Làm càn! Tương vân nam, ngươi tính làm gì đây? Cũng dám nói xin nói sọ so ta. Cho dù thái thượng trưởng lão lớn nhất tương gia ngươi, tương thiên lâm cảnh giới đại viên mãn đỉnh cao, nhìn thấy ta cũng phải khách khí kêu một tiếng tư đổ hiện chất. Mà ngươi ngươi là ai? Hay là ngươi nghĩ rằng tương gì sau lưng ngươi đã có thể dễ dàng bắt nạt tư đổ ra ta rồi? Bình thường tư đổ dũng vẫn luôn nhã nhặn Tuy rằng rất ít gửi, nhưng gần như không có giận qua bao giờ. Hôm nay đột nhiên tức giận khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Đồng nhiên nghĩ ra một chuyện. Người trước mắt này, không chỉ là minh chủ Nam Châu liên minh, mà còn là tộc trưởng Nam Châu đệ nhất gia tộc. Là đại nhan vật nắm trong tay tài nguyên và thực lực làm cho ai cũng phải kinh hoàng. Cùng là thế lực đỉnh cấp, nhưng nếu xét toàn diện vẫn có cao có thấp khác biệt. Tư đổ ra là một trong những gia tộc lâu đời nhất Nam Châu, bề dày gia tộc hơn xa các thế lực đỉnh cấp và gia tộc mới phát triển sau này. Thương vân Nam giận đến đỏ mặt, lồng ngực nhóc nhô kịch liệt. Hắn ở từng Gia cũng là trưởng lão thân phận cực cao, ở Nam Châu liên minh không chỉ là một trong 13 nghị viên mà còn có quyền lực cao nhất, có thể nói là dưới một người trên vạn người nhưng hôm nay không bị làm nhục trước mắt mọi người mà Tương Vân Nam lại còn không dám phản ứng gì cả. Sự bất ức trong lòng lớn đến mức nào có lẽ không cần nói cũng biết. Minh chủ quá lời, Vân Nam nhất thời lỡ lời, mong rằng Minh chủ đại nhân không để bụng. Sau khi hạ mình xin lỗi xong, Tương Vân Nam đặt mông ngồi xuống. Không nói một lời nào nữa. Bảy nhà khác trong hội đồng 13 nghị viên tán thành tuyên chiến với thục sơn phái ngươi nhờ hải tạ, ta, ta nhìn ngươi, chẳng biết nên như thế nào. Lúc này, có một người đứng dậy, hướng phía tư đổ dũng chắp tay trào, sau đó nói. Minh chủ đại nhân, chúng ta tôn trọng quyết định của ngài. Ngài có suy nghĩ của ngài. Ngài gánh vắt trên lưng là ích lợi của cả Nam Châu đệ nhất gia tộc. Cho nên, chúng ta có thể hiểu cho lựa chọn của ngài. Tuy nhiên, xin ngài cũng hiểu cho nỗi lo lắng của chúng ta. Thục sơn phái này cũng không phải hạng người lương thiện gì. Nếu là để mặc bọn họ tiếp tục tùy ý phát triển, Nam Châu sớm muộn gì sẽ có một ngày trở thành thèn hạ của bọn họ. Đến lúc đó, cho dù là tư đồ gia, sợ là cũng không giữ được danh hiệu đệ nhất gia tộc. Tư đồ dũng nhìn thoáng qua người vừa đứng lên. Người này họ tôn tiên thiết, là trưởng lão của một trong những đỉnh cấp thế lực của Nam Châu tôn gia. Còn tôn gia cũng chính là gia tộc có sức cạnh tranh nhất với tư đổ gia đệ nhất gia tộc. Tuy nhiên bề ngoài hai nhà vẫn giữ quan hệ gắn bó tốt đẹp. Tư đổ dung cặp mắt xuống, giọng điệu thản nhiên nói. Điều này không cần tôn trưởng lão quan tâm. Ta cũng như bao người khác trong thánh vực, chỉ cầu trưởng sinh, không cầu phú quý. Cái gì đệ nhất hay không đệ nhất, đều là chuyện vô căn cứ. Lời này của tư đổ dũng khỉ ẻn trưởng lão tám nhà kia và rất nhiều đại biểu các đỉnh cấp gia tộc đến dự thính phía dựa hỏa thầm mắng trong lòng, nếu thật sự là lời nói vô căn cứ, tư đổ ra ngươi sao lại liều mạng phát triển suốt mấy năm liên tục. Tuy nhiên thấy tư đổ dũng vừa mới nổi giận, rất nhiều người vốn định nói gì đó đều tự giác ngầm miệng lại. Lời của Nam Châu Minh Chủ, không phải ai cũng có tư cách tranh cãi. Tôn thiết thản những lời, sau đó hướng về phía tư đổ dũng chắp tay nói. Một khi đã như vậy, người ta thường nói đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta và tám gia tộc kia. Nói đến đây thì tạm dừng, đưa tay chỉ xuống rất nhiều đại biểu các đỉnh cấp thế lực của Nam Châu đến dự thính hội nghị thượng đỉnh Nam Châu lần này. Tư đổ rụng trong lòng máy đọng, sau đó lại nghe thấy tôn thiết lớn tiếng nói. Và 77 gia tộc trăm 106 thế lực đỉnh cấp bên dưới cùng nhau rời khỏi Nam Châu liên minh. Từ nay về sau. Bất kể Nam Châu Liên minh xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan gì đến ta và các gia tộc đã rời khỏi. Ngươi, lời này của ngươi là đại biểu cho gia tộc của ngươi. Tư đổ Dũng Đông đứng lên, vừa sợ vừa giận nhìn tôn thiết và đại biểu các gia tộc khác, lấy tay chỉ bọn họ. Còn có các ngươi. Các ngươi rõ ràng đã thật hình đồng với nhau. Các ngươi sớm đã có mưu đồ Căn bản là không thể chỉ bởi vì một chuyện thuộc sơn phái lần này mà có thể khiến các người ra quyết định như thế. Nói xong, Tư đồ Dũng đông nhiên ngồi xuống, hạ khỉ tay đặt lên bàn, ánh mắt lẽ lên quang mang lạnh lùng, nhìn quét qua những người phía dưới. Đại biểu các gia tộc cách ra thấy ánh mắt của Tư đồ Dũng đều tìm cách tránh ánh mắt của hắn một cách rất mất tự nhiên. Với huy nghiêm của một người đã nhiều năm làm mình chủ như Tư đồ Dũng, rất ít người dám nhìn thẳng hắn còn đại biểu các gia tộc không bỏ đi thì có nhóm sắc mặt bình thường, chỉ là trong mắt có thêm chút âm thầm lo lắng. Còn một nhóm người còn lại trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, như là hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế. Tư đổ Dũng bỗng nhiên cười lạnh ha hả hai tiếng, sau đó nhìn tôn thiết, trên mặt hoàn toàn khôi phục vẻ bình tĩnh, thẳng nhiên nói. Lời ngươi nói, đại biểu cho gia tộc ngươi phải không? Còn các ngươi, tư đổ Dũng nhìn bảy gia tộc còn lại, Chuyện này xảy ra quá đột nột. Nhìn vẻ khi ẹp sợ trong mắt Tô Gia, Cung Gia, thường ra cùng với Văn Gia lúc nãy cũng bỏ phiếu trắng, tư đổ dũng hiểu ra rất nhiều điều. Chuyện này e là chỉ có gia tộc mình không biết. Tô Gia cùng Cung Gia mấy gia tộc chưa chắc là đã không biết. Nhưng đám gia tộc vốn đã tham gia Nam Châu Liên Minh từ rất lâu rồi ạ nì làm ra vẻ không biết, thì chứng tỏ rằng các gia tộc này vẫn chưa bị lôi kéo. Mà cho dù là như thế này, Chuyện này cũng đã đủ nghiêm trọng rồi. Hội đồng nghị viên có 13 gia tộc, 8 nhà tách ra còn 106 nhà thế lực đỉnh cấp, 77 nhà tách ra chỉ còn 29 nhà. Điều này nói lên rằng những gia tộc tách gia này hoàn toàn có thể tổ chức lại thành một thế lực mới mạnh hơn Nam Châu Liên minh, mà toàn cảnh Nam Châu lại một lần nữa thay đổi. Dưới tình huống như vậy, vị trí đệ nhất gia tộc của tư đổ gia tộc S là khó có thể giữ được. Thực ra tư đồ dung cũng chẳng quan tâm cái danh hiệu đệ nhất này. Thứ mà hắn quan tâm là tài nguyên tư đồ gia tộc nắm trong tay và sức ảnh hưởng đến các gia tộc khác. Hôm nay không ngờ nhiều gia tộc như vậy tách ra mà mình thần không biết quỷ không hay. Tư đồ dung trong lòng cực kỳ tức giận, nghĩ thầm, xem ra, người quản lý bộ phận tình báo của tư đồ gia cũng cần phải thay đổi rồi. Trong mắt đám người tôn thiết và tương vân nam lúc này đều nổi lên một chút thần sắc đắc ý tôn thiết thản như nói. Tư đồ minh chủ đừng hiểu lầm. Hơn nữa chuyên này tuyệt đối không giống như ngài tưởng tượng là đã có cấu kết từ trước. Nếu như thế, không phải nói thẳng ra là năng lực tình báo của tư đồ gia tộc quá yếu sao, làm sao xứng được với cái danh Nam Châu đệ nhất gia tộc. Câu nói của Tôn Thiết tuy rằng giống như đang giãi bày trần tình, nhưng lại càng giống như cái tắt vào mặt tư đồ dũng. Thương vân Nam đứng bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cục tức do vừa rồi bị Tư Đồ Dũng sỉ nhục nhanh chóng biến mất. Tương Vân Nam thậm chí muốn cười to 3 tiếng, sau đó chỉ vào cái mặt thối của Tư Đồ Dũng nói, gieo gió gật báo. Lúc này Tôn Thiết lại nói tiếp. Nguyên nhân căn bản của chuyện này chính là thuộc Sơn Phái đã phát triển trở thành một giáo phái tạ ác. Còn Tư Đồ Minh Chủ và một vài gia tộc cá biệt lại làm những việc khiến cho người ta cười chê, khiến lòng người lạnh ngắt. Vì một ít tư lợi, nhất là một vài gia tộc, Rõ ràng tộc nhân của mình bị thuộc Sơn phái ám hại, lại còn làm ra những chuyện nhận giặc làm cha như thế. Quả thực khiến những người đồng tộc kia chết uổng mà. Đại biểu của Tô Giang ngầm đầu, hờ hứng nhìn lướt qua tôn thiết. Chuyện đã đến nước này cũng chỉ có thể theo tư đồ Dũng đến cùng. Chẳng biết gia tộc của mình có ngầm hợp tác với họ hay không. Nhưng cứ cho là có đi nữa, thì những lời kia cũng đã nói ra rồi, cũng đã khẳng định gia tộc mình không muốn trở mặt với Thục Sơn cũng không muốn rời khỏi Nam Châu Liên Minh. Cho nên, trưởng lão đại biểu cho Tô Gia, chỉ sợ cũng là thành viên nhiệm kỳ ngắn ngủi nhất của Nam Châu Liên Minh hội đồng 13 nghị viên, thẳng nhiên nói, Tôn Gia các ngươi chưa rời khỏi Nam Châu Liên Minh đã bắt đầu sử dụng quyền lực của minh chủ mới rồi sao? Tuy nhiên cho dù Tôn Gia các ngân họa trở thành minh chủ mới, Tô Gia ta cũng không phải là thuộc hạ các ngươi. Cho nên, thu lời nói thúi như đánh giấm của ngươi trở về đi. Ngươi, Tôn Thiết giận tí mặt. Đúng vậy. Ở liên minh mới của bọn họ tên là Nam Phương Liên Minh, gia tộc minh chủ chính là Tôn Gia. Bây giờ lại bị đại biểu của Tô Gia làm nhục trước mặt mọi người, không khỏi trong lòng thầm hận, khá lắm Tô Gia, tới lúc này rồi còn dám mạnh miệng. Đến lúc đó, gia tộc đầu tiên Nam Phương Liên Minh ta thu thập chính là Tô Gia các ngươi. Nam Châu Liên Minh tan giã là điều gần như ra ngoài dự đoán của mọi người. Không ai có thể ngờ được, Một liên minh vững vàng như thế, một liên minh đã tồn tại hơn 10 vạn năm, lại nói tan giã liền tan giã. Ngay sau đó, một tổ chức tên là Nam Phương Liên Minh thành lập, bắt đầu đối đầu với Nam Châu Liên Minh. Đồng thời Nam Phương Liên Minh tuyên truyền đủ loại hành động tà ác của thuộc Sân Phái, công khai tuyên chiến với thuộc Sân Phái, tiêu gọi toàn bộ các gia tộc ở Nam Châu đoàn kết đứng lên chống lại tà giáo Thục Sân Phái, tuyệt không cho phép môn nhân gia tộc mình gia nhập thuộc Sân Phái. Diệp Gia tuy không phải thành viên hội đồng 13 nghị viên, tuy nhiên cũng là một trong 106 gia tộc đỉnh cấp. Khi Tôn Gia tới gặp, Diệp Gia Gia chủ đích thân tỉ ẹp đái đại biểu Tôn Gia. Sau khi hội đảm cực kỳ bí mật, Diệp Gia đáp ứng gia nhập Nam Phương Liên minh. Đồng thời, Nam Phương Liên minh cũng xuất hiện một bộ phận tương tự như hội đồng 13 nghị viên của Nam Châu Liên minh. Nhưng nhiều hơn 7 nhà, gọi là hội đồng 20 nghị viên còn Diệp Gia chiếm một ghế trong 20 ghế này. Điều này đương nhiên không phải chỉ vì sự phát triển cực nhanh của Diệp Gia trong mấy năm nay mà đa phần là do Diệp Gia có một người luyện võ thẻn tài đang tồn tại Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên lại là người có thể đánh ngang tay với lăng thiêu Lần này bất ngờ tách ra với quy mô lớn, chuyện thuộc sơn phái chẳng qua chỉ là một mồi lửa. Kỳ thật lý do chính là rất nhiều gia tộc và thế lực mới nổi cảm thấy bất mãn với sự phân phối lợi nhuận hiện có. Toán hận tích tụ nhiều năm. Cho nên ngay cả tôn ga cũng không ngờ mình vừa hiểu chỉ e đã có rất nhiều gia tộc hưởng ứng chuyện này. Nam Châu Liên minh xảy ra chuyện thì một thời gian sau thuộc Sơn Phái cũng đã biết. Rất nhiều người đều kinh ngạc khó hiểu. Sự tồn tại của Nam Châu Liên minh đã ăn sâu vào lòng người, như một quốc gia ở thế tục nhân giới. Là một tổ chức được mọi người thừa nhận và tán thành. Ai ngờ đâu. Một tổ chức tồn tại hơn 10 vạn năm như vậy không ngờ yếu ớt như thế nói tan giã liền tan giã, trong nháy mắt theo một tổ chức lớn biến thành hai tổ chức đối đầu nhau. Hơn nữa, vốn dĩ Nam Châu liên minh cường đại vô cùng, hiện tại đã hoàn toàn rơi sổ khẩn hạ phong. Thương Vân Sơn ngồi đối diện lang tiêu, sắc mặt cho chút sầu lo nói. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Chủ công, có cần phải bố trí trận pháp chung quanh môn phái hay không? Nhiều gia tộc như vậy nhất loạt công kích chúng ta. Ta sợ. Lăng tiêu khoát tay, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Tuy rằng từ bên ngoài nhìn thoáng qua thì thấy thuộc sơn phái ngoài lăng tiêu và làm hí hai người có thể xuất thủ thì chẳng còn ai cả. Còn các thế lực đỉnh cấp này, bất cứ thế lực nào cũng đều có mười mấy cường giả cảnh giới cao cấp đại viên mãn. Nhưng có ai biết đòn sát thủ chân chính của lăng tiêu là cái gì? Ước hiếp chúng ta. Lăng tiêu hừ lạnh một tiếng. Cứ để bọn họ đến đây đi. Chúng ta có quy tắc của chúng ta, bọn họ cũng có quy tắc của bọn họ. Ta cũng muốn nhìn xem thử tà phái như chúng ta, ai dám đến diệt. Thương Vân Sơn lúc này cũng cười rộ lên, sau đó nói. Nói cũng đúng. Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc gia tộc nào sẽ nguyện ý làm người đi đầu đây. Bọn họ rất nhanh đã thấy kẻ tiên phong này. Chỉ là có chút không ngờ rằng mọi thứ hoàn toàn trong dự kiến. Bởi vì, người đi đầu lần này là Diệp Thiên. Mà lý do Diệp Thiên đến chẳng liên quan gì đến quan hệ giữa Nam Phương Liên minh và thuộc Sân Phái. Mục đích rất đơn giản, cùng Lăng Tiêu đánh một trận phân thắng bại mà thôi. Tuy nhiên hắn chọn thời điểm nhạy cảm này để đến thuộc Sân Phái, khiến vô số người hưng phấn và đoán rằng Diệp Gia sẽ trở thành một ngôi sao mới trong Nam Phổng Liên minh. con người trẻ tuổi xuất sắc nhất ưu tú nhất Diệp Gia này chỉ sợ sẽ dẫn dắt Diệp Gia đến một tầm cao mxxi -si trong tương lai mấy ngàn năm, thậm chí là hơn vào năm. Cho nên Diệp Thiên đấu với lăng Tiêu, ngay lập tức được rất nhiều người cho là trận chiến tối cao của những người trẻ tuổi Nam Châu. Nếu Diệp Thiên thắng, thế của Diệp ra sẽ không ai chống nổi. Nếu Diệp Thiên bại. Đối với chuyện này, Diệp Thiên nói, ta không thể bại. Một câu, bốn chữ, mười phần khí phách, hết sức tự tin. Diệp Thiên sau khi xuất quan, liền rời khỏi gia tộc, xa nhà một chuyến. Mang về một kiện bảo vật cường đại năm đó vỡ vụn trong thần chiến tên là Đại Nhật Kim Cương Ấn. Giống như trong tu chân giới có vô số pháp bảo cường đại, thần giới năm xưa cũng có vô số pháp bảo. Đại Nhật Kim Cương Ấn này tuyệt đối là một trong số những pháp bảo hùng mạnh nhất. Nghe nói bảo vật này là do thần giới mạnh nhất tối cao là thần Thanh Hà luyện ra. Năm xưa Thanh Hà thần sau khi nhờ mặt trời ngộ đạo, thu được Thái Dương lực, phong ấn năng lượng trí dương trí cương của Thái Dương tri hỏa.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 Mà đại nhật kim cương ấn phát ra năng lượng, tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng. Gần như không ai có thể nẹ tránh. Nếu thực không bằng người cầm đại nhật kim cương ấn, trong khoảnh khắc sẽ bị đánh tan thành cho bụi, một chút dấu vết cũng không còn. Bởi vậy, đại nhật kim cương ấn ở thần giới năm đó còn có tên là tử thần ấn. Tử thần ấn vừa hiện hoang vu một vùng. Đây là đánh giá của thần giới năm đó đối với nó. Mà một bảo vật cao nhất như vậy nhưng cũng không thể trốn thoát vận mệnh bị đánh nát. Bởi vì Đại Nhật Kim Cương Ấn dù sao cũng chỉ là một trong những bảo vật mạnh nhất thần giới năm đó. Còn có vài bảo vật khác, huy lực cũng không kém gì nó. Cho nên, trong thần chiến, bản thân thần giới tối cao thần thanh hà bị trọng thương, còn Đại Nhật Kim Cương Ấn thì chia 5 xe 7, rơi dụng dài rác khắp nơi trong thánh vực. Là một trong số rất ít người biết đại khái nơi Đại Nhật Kim Cương Ấn rơi xuống. Diệp Thiên lần này đi ra ngoài mang về một mảnh vỡ của đại nhật kim cương ấn. Ở trong mắt hắn, bảo vật trong tay lăng tiêu chẳng khác nào rác rưởi. Cái gì mà bảo vật? Bang mảnh vỡ của đại nhật kim cương ấn trong tay ta đây có thể đánh lăng tiêu ngươi thịt nát xương tan. Không, phải nói là xương cốt cũng không còn. Có trận pháp nào chịu nổi đại nhật kim cương ấn của ta công kích? Đến lúc đó thuộc sơn phái của ngươi sẽ là vật trong bàn tay ta. Đợi sau khi giải quyết lăng tiêu ngươi, ta sẽ đi tìm những mảnh vỡ khác của Đại Nhật Kim Cương Ấn. Chỉ cần sau khi Đại Nhật Kim Cương Ấn một lần nữa luyện chế thành công, Nam Vương Liên Minh thì sao, Nam Châu Liên Minh thì sao, tất cả đều là của Diệp Thiên ta. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra một chút nạo nghẽ, ngừng đầu nhìn trời cao cười lạnh nói. Thanh Hà, ngươi có đang nhìn thấy hay không? Ta sẽ cho ngươi thấy, rốt cuộc là ai lựa chọn chính xác. Vùng núi trong phạm vi 800 dặm quanh Thục Sơn phái được gọi là Thục Sơn. Vô số đệ tử ẩn cư ở đó. Khi Thục Sơn phái công khai hệ thống tu luyện mới và thu đồ đệ khắp nơi trên thánh vực, họ liền hưởng ứng tể tụ về đây. Khai Sơn thập đại đệ tử tự mình kiểm tra xem trên người họ có linh căn hay không. Nếu có chút tu chân linh căn, cho dù là chỉ một chút cũng thu vào nội môn. Trong mắt lăng tiêu, tiên thiên linh căn tất nhiên là quan trọng. Nhưng nỗ lực sau này càng quan trọng hơn. Không ai có thể đợi cái bánh tử trên trời rơi xuống. Thành công cho dù không thể thiếu yếu tố may mắn, nhưng may mắn cũng chỉ dành cho người có chuẩn bị, có cố gắng. Hơn nữa, hiện tại thuộc sơn phái tiền nhiều người ít. Thứ không thiếu nhất chính là tinh thạch. Cho dù thu 10 vạn người cũng có thể chi trì hơn mấy ngàn vạn năm. Húng chi, mỏ tinh thạch của thuộc sơn phái đến bây giờ mới khai thác chưa đến 1%. Vốn dĩ lăng tiêu tính đem chuyện thuộc sơn phái mới luyện chế ra vài loại đan dược mới công bố ra ngoài. Nhưng bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, bèn tạm thời ngưng lại. Ngắm lại không công bố cũng tốt. Có một số việc, công khai tuyên truyền chưa chắc hiệu quả tốt hơn âm thầm tuyên truyền. Rất nhiều người rời khỏi khu vực thác nước. Tuy rằng ở đó nghĩa là có địa vị nhân vật nòng cốt của thuộc sơn phái, nhưng rất nhiều người căn bản là không thèm để ý đối với danh lợi địa vị. Thanh tính tu luyện còn có đan dược thần kỳ của thuộc sơn phái mới là căn bản để họ lựa chọn. Trong phạm vi 800 dặm, bất cứ chỗ nào, cũng đều là người cư trú. Nhất là ngoại môn đệ tử, về cơ bản đều ở bên ngoài thuộc sơn phái. Diệp Thiên bay lên trời nhìn xuống phía dưới, trong xanh quáng đảng. Đập vào mắt là rừng xanh un tươi tốt, ẩn hiện rất nhiều kiến trúc phong ốp, cực kỳ hài hòa. Không bày trận. Trong mắt Diệp Thiên hiện lên một tiêu nghi hoặc. Bản tính rùa đen rút đầu của thuộc sơn phái chẳng lẽ đã thay đổi rồi sao? Hay là, Lăng Tiêu không quan tâm đến sự sống chết của môn hạ đệ tử hắn? Diệp Thiên miết miệng cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, quả là ngu xuẩn. Nghe nói Lăng Tiêu đã đem toàn bộ thế lực của hắn ở nhân giới đến thánh vực. Hừ, những thứ ngu xuẩn đó mang đến đây để dưỡng ra sao? Hay là để người ta cười nhạo? Chừng mấy nghìn người đi theo sau Diệp Thiên. Mỗi lần diệp thiên chiến đấu đều vô cùng phách lối hoa trương. Cho dù kết quả lần chiến đấu trước giữa hai người là lưỡng bại câu thương, cũng không ảnh hưởng chút nào đến địa vị của hắn trong lòng rất nhiều người. Bởi vì trong thánh vực, người đa mưu túc trí khiêm tốn trầm ổn nhiều lắm. Tựa như năm đó Vương chân có thể trở thành một ngôi sao sáng được rất nhiều người sùng bái cũng là như thế. Tính cách của Vương Trân có lẽ sẽ bị rất nhiều người không thích, nhưng đồng dạng cũng sẽ được rất nhiều người thưởng thức thậm chí tôn sùng. Diệp Thiên là như thế. Nhưng sở dĩ chỉ có mấy ngàn người đi theo bởi vì mấy ngàn người này thực lực không hề bình thường. Kém cỏi nhất, cũng là cảnh giới tiên thiên trở lên. Bởi vì mọi người gần như nếu biết, trận chiến giữa Diệp Thiên và Lăng Tiêu là cấp bậc gì? Trận chiến giữa hai cường giả tối cao cảnh giới đại viên mãn, người bình thường có thể xem sao? Không có một chút thực lực, sợ là cho dù cách xa hơn mấy chục đến mấy trăm dặm cũng bị thương. Cho nên mấy nghìn người theo tới này, đại đa số đều tới cảnh giới tu luyện giả rồi. Có thể quan sát hai cường giả đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn chiến đấu, đối với tu vi bọn họ có rất nhiều chỗ tốt. Mấy nghìn người này bay đến bầu trời trên thuộc sân phái, không ngờ tất cả im mắng không ai đi ra ngăn trở, ngay cả hoác thanh thanh ngày thường chuyên lo việc bao đồng cũng không thò đầu ra. Diệp Thiên vừa muốn lên tiếng, trên một đỉnh núi cao trong hai đỉnh núi cao nhất thuộc sân phái. Có một bóng người lướt tới. Sau đó dừng lại cách đám người bọn hắn chừng trăm thước, thản nhiên nhìn sau đó nói. Người không có việc mời rời khỏi địa phận Thục Sơn. Dựa vào cái gì? Ngươi nói đây là địa bàn các ngươi thì sẽ là địa bàn các ngươi sao? Mẹ nó, Lao Tử cũng có thể nói đây là địa bàn của Lao Tử đây. Một năm trước Lao Tử từng đứng trên thác nước kiêm mà bà xuống đó. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà buộc chúng ta ly khai chỗ này? Từ xưa đến nay trận chiến giữa những người luyện võ đâu có cấm người xem. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta không sợ bị thương, ngươi rửa vào cái gì mà đòi đuổi chúng ta đi. Ta biết rồi. Nhất định là hắn sợ thua, tự biết thực lực không bằng diệp thiếu ra, sau đó còn sợ mất mặt, vẹn tìm một cái cớ thối nát như vậy. Ha ha ha ha. Cả đám người mồm 5 miệng 10, cái gì cũng dám nói, hết sức chảo phúng, sau đó cười rộ lên từng hồi. Những người đến xem náo nhiệt này gần như đều là người của Nam Phương Liên Minh. Phạm là người thân cận Thục Sơn, hoặc thân cận Nam Châu Liên Minh thì không có một ai đến đây xem náo nhiệt. Gần đây Nam Châu Liên Minh rơi vào thế yếu, những người có liên quan đến máy gia tộc này tự nhiên cũng đều khiêm tốn hơn, tuy không đến nỗi đi vớt đuôi người khác, nhưng ít nhất cũng sẽ không làm bất cứ hành động gì khoa trương. Ngược lại, Rất nhiều gia tộc có quan hệ với Nam Phương liên minh chiếm được rất nhiều ích lợi to lớn và những lời hứa hẹn. Cái gọi là Xuân Phong đắc ý chính là như thế. Người ta qua đắc ý, thì sẽ dễ dàng hí hưởng làm trò. Nhất là trước mắt họ có một diệp thiên thực lực tương đương Lăng Tiêu. Bọn họ đều tin tưởng, sau trận chiến này, Lăng Tiêu sẽ trở thành một lịch sư, một ký ức. Mặc dù có chút đáng tiếc, trình độ luyện chế đan dược của Lăng Tiêu đích xác là đương thời đại nhất. Nhưng dù như vậy thì có được cái gì? Bọn họ không bán. Người đã không bán, chúng ta sẽ hủy diệt ngươi. Đừng tưởng những người này thực lực tầm thường, mấy nghìn người kéo nhau đến này đều là đại biểu cho rất nhiều gia tộc. Lực lượng phía sau không dễ coi thường. Nếu không, Diệp Thiên làm sao có thể mang theo một đám tạp nhạc mà trong mắt hắn bất quá chỉ là kẻ yếu. Bọn họ trong suy nghĩ của Diệp Thiên đều để sau này làm người hậu. Lăng Tiêu cũng không tức giận. Giọng điệu bình thẳng hỏi. Không đi. Ừ, kiên quyết không đi. Đúng, chúng ta không đi, chúng ta muốn xem ngươi bị đánh te tua. Đúng, chúng ta chờ để xem ngươi thê thảm thế nào, kiên quyết không đi. Cả đám người lại kêu luận lên. Diệp Thiên cười tủm tỉm nhìn lăng tiêu, thầm nghĩ, kẻ yếu có tác dụng của kẻ yếu Tựa như trường hợp này, những lời không thích hợp cho mình nói ra, bọn họ đều thay mình nói. Thật đúng là thoải mái quá. Vừa nghĩ thế thì trong đám người quả nhiên có người lớn tiếng nói. Chúng ta muốn xem nam châu tuổi trẻ đệ nhất nhân Diệp Thiếu Gia đánh bạn người. Diệp Gia thẻ Gia, nam châu tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lại có một người trong đám cao giọng hô. Diệp Gia Thiếu Gia, nam châu tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lúc này gần như là tất cả mọi người cùng nhau hô vang, âm thanh vang vọng khắp bầu trời như sấm rèn vang. Thích náo nhiệt vốn là bản tính con người. Húng chi bọn họ đại biểu cho Nam Phương Liên Minh. Còn Lăng Tiêu kia dường như là đại biểu cho Nam Châu Liên Minh. Tuy rằng trước mắt Nam Châu Liên Minh rơi vào thế hạ phòng. Nhưng cây có bóng, người có uy. Còn Nam Phương Liên Minh cũng chỉ vừa mới thành lập. Tuy rằng đối đầu với Nam Châu Liên Minh nhưng vẫn chưa đến mức phát sinh sụt đoạn quá kịch liệt. Cho nên, trận chiến giữa Lăng Tiêu và Diệp Thiên được xem như một trận quyết đấu giữa Nam Phương Liên Minh và Nam Châu Liên Minh. Lăng tiêu nhìn thoáng qua Diệp Thiên, sau đó nói, Sức mạnh của ngươi và ta trong lúc chiến đấu có thể ảnh hưởng đến thế giới này. Chúng ta ra ngoài không gian đánh. Diệp Thiên ngâm nghĩ một chút, gật gật đầu, quay đầu lại đám người phía sau dơ tay ép xuống, tiếng ồn nào ẩm vĩ náo động lập tức kết thúc, tất cả trở nên im ắng. Trên mặt Diệp Thiên hiện lên một chút tự đắc, sau đó nói, Chúng ta ra ngoài không gian chiến đấu. Thực lực các ngươi không đến được nơi đó. Các ngươi ở đây chờ ta trở về. Đám người kia chưa kịp trả lời đã nghe thấy lăng tiêu đứng trên không trung hử lạnh một tiếng. Không nghe ta nói sao. Cút đi. Tiếng lăng tiêu nói như sấm động trời quang, nổ vang trong lòng cả đám người. Ngươi thực lực hơi yếu một tí, choáng quá ngất xỉu rồi rớt xuống đất. Ngươi thực lực mạnh hơn một chút sắc mặt đều trắng bệnh, khóe miệng chảy ra dòng máu tươi. Đối với người tu chân cảnh giới hợp thể kỳ đỉnh phong. Những người này kém xa vô số làn vậy mà cũng dám kêu gạo, quả là không biết sống chết. Từ trên cao như vậy ngã xuống khẳng định sẽ tan xương nát thịt. Sắc mặt Diệp Thiên có chút khó coi. Theo bản năng, hắn đã coi những người này như người hậu của mình. Đánh chó phải nể mặt chủ, lang tiêu ngươi làm vậy thực quá đáng mà. Ông tay háo vung lên, một cỗ lực lượng êm dịu truyền ra. Những người rơi xuống được nâng lên vững vàng, như một lông chim không trọng lượng. Sau đó tử tử hạ xuống mặt đất. Đánh chó phải nể mặt chủ, nhưng con chó giữ của ngươi cắn người ta nhập viện mà không một cây đập chết nó cũng đã là rất nghề tình rồi. Lăng tiêu đứng trên không trùng, chậm dai nói. Thục Sơn đệ tử nghe lệ. Phạm là phát hiện người lạ tiến vào phạm vi thế lực Thục Sơn, giết không cần hỏi. Lăng tiêu ngươi. Diệp thiên nhất thời không khỏi vừa sợ vừa giận, nhìn Lăng tiêu nói. Ngươi và ta là người có thân phận như thế nào? Vì sao phải làm khó dễ đám người đi theo này? Lăng tiêu lạnh lùng cười. Ngươi xem đám rắc rưởi đó là bảo bối thì ngươi cứ giữ lấy. Bọn họ có quan hệ gì tới ta? Hơn ngàn người này tới Thục Sơn phái ta muốn làm cái gì? Hôm nào ta dẫn theo một vạn Thục Sơn đệ tử đến lánh địa Diệp ra ngươi ngắm cảnh. Ngươi có bằng lòng không? Hừ. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó một cố lực lượng thâm nhập vào người mấy tên vừa chóng. Những người đó bừng tỉnh, từ dưới mặt đất bay lên, trong ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu đầy sợ hãi. Lúc này bọn họ dường như mới hiểu được, cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp không phải là người mà thực lực như bọn họ có khả năng cười nạo. Mà công phun này của Diệp Thiên cũng hoàn toàn vượt qua phạm trù đại viên mãn cao cấp bình thường. Trong đám người kia cũng có kẻ biết tốt xấu, trong lòng rung động. Xem ra sắp tới Nam Phương Liên Minh, sợ là phải đổi trời rồi. Tôn gia dùng trăm phương ngàn kế, trải qua không biết bao nhiêu năm mới đạt được cục diện như hôm nay. Nhưng chỉ e là làm nền cho người khác mà thôi. Chương 587: Giá phải trả của việc cười nhạo. Các ngươi tạm thời rời khỏi phạm vi thế lực của thuộc sơn phái. Nếu có gì tò mò với thuộc sơn thì đợi ta trở về sẽ dẫn các ngươi đi dạo một vòng ngó qua thuộc sơn, coi xem nơi này rốt cuộc có cái gì kỳ lạ. Diệp Thiên nói mà không coi ai ra gì. Những người đó nghe xong, cái cảm giác bất mãn và hủy khuất do bị đuổi lập tức biến mất. Sau đó còn dùng ánh mắt đắc ý nhìn lăng tiêu trên bầu trời, lui ra bên ngoài. Hoác thanh thanh như con thú bị nốt trong chuồng, không ngờ đi tới đi lui ở trong phòng, miệng không ngừng nói. Tức chết ta, tức chết ta, tông chủ thật là. Vì sao không cho ta ra ngoài chém giết cho sướng tay? Đám chết thiết kia. Thật đáng giận. Diệp tử cười nói. Được rồi, được rồi. Thôi ngươi đừng đi qua đi lại nữa. Ta nhìn muốn tróng cả mặt rồi. Trước hết không nói đến trong mấy ngàn người kia quả thực cũng có rất nhiều cao thủ thực lực không tồi. Chỉ nói đến mục đích phu quân giữ lại đám người kia. Ha ha, thanh thanh, ngươi còn trẻ, ngươi nghĩ lại xem giết đám này chút giận có tốt hơn hay là giữ lại một đám để hù cho kẻ khác vỡ mật, để cho bọn họ chuyển tụng uy danh của chúng ta tốt hơn. dọa vỡ mật. Thiếu một đoạn. Thiên bị đánh kẻ ra quần. Nghĩ đến chỗ buồn cười, không khỏi xỉ một tiếng cười vang. Đám người tương vân Sơn và Lam Hải lập tức cười khổ, thầm nghĩ thuộc Sơn phái có một đám nữ nhân cường đại, thật là một áp lực lớn lao. Xem ra phải liều mạng tu luyện, đừng để đến lúc đó không bằng mấy tiểu cô nương này, sau đó bị cười nhạo là kẹ ra quần thì thật là quá mất mặt. Hai bóng người, một trước một sau, dùng tốc độ cực nhanh lao vào không gian, cách mặt đất càng ngày càng xa. Tú đầu nhìn xuống dưới chân thấy núi cao sông lớn như một bức tranh to lớn mà thê lương. Dãy núi kéo dài như những dẽ cây khổng lồ, vàn lên rõ rệt. Lăng Tiêu nhìn Diệp Thiên đứng đối diện, thần sắc thản nhiên, một tay cầm yêu huyết hồng liên kiếm, sau đó nói: "Thiếu một đoạn, cách khiến ta đối với ngươi có vài phần kính trọng. Các loại bản lĩnh ngươi đang có đều vô cùng thần kỳ, thậm chí khiến người ta nghĩ rằng đó là những bản lĩnh không thuộc về thế giới này." Tuy nhiên, Với ta mà nói, ngươi vẫn còn quá non nớt. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lựa chọn đi theo ta, ta cam đoan, thế giới của ngươi sẽ trở nên rộng lớn vô cùng. Ta sẽ bày ra cho ngươi một thiên địa hoàn toàn mới. Xem ý của ngươi, là muốn đem Thục Sơn phái phát triển trở thành Nam Châu đệ nhất môn phái phải không? Nhưng ngươi biết không, ở trong mắt ta, toàn bộ thánh vực chỉ là một sân chơi của ta mà thôi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, sau đó nói. Diệp Thiên, ngươi không cần phải nói nữa. Ta là tuyệt đối không có khả năng đồng ý với ngươi. Tình hình thuộc sân phái. Haha, ha. chuyện đó không cần ngươi. Thiếu một đoạn. Nói xong, trong tay Diệp Thiên hiện ra một khối màu vàng to bằng bàn tay, trên bề mặt có hào quang chuyển động. Có một cỗ năng lượng như có như không không ngừng phát ra từ bề mặt thứ đồ đó. Diệp Thiên cầm thứ này, ánh mắt lộ ra một tia thản nhiên bất biến, khóe miệng nết lên cười tự dê Trong lòng nghĩ, không thể tưởng được có một ngày Diệp Thiên ta cũng sẽ cầm bảo vật của người khác đi đánh nhau. Tuy nhiên, từ giờ trở đi, bảo vật này đã là của Diệp Thiên ta rồi. Lăng tiêu hơi động tâm, đồng nhiên có cảm giác nguy hiểm, nhìn chăm chú vào khối màu vàng trong tay Diệp Thiên, theo năng lượng dao động cảm nhận được một cố năng lượng hỏa hệ khổng lồ và bất tận Bảo vật chân chính sao? Lăng tiêu khỏe miệng lộ ra một chút gửi, được rồi, vậy nhìn đi. Sắc mặt Diệp Thiên nghiêm trọng, miệng niệm chú ngữ, chỉ thấy khối màu vàng trong tay hắn đột nhiên tỏa ra hảo quang rực rỡ, như mặt trời soi sáng, ánh vàng tỏa xa văn trượng, xẹt về phía lăng tiêu. Một lực lượng mênh mông như rời non lấp biển hợp thẳng chính diện. Đây là quan niệm của Diệp Thiên, một khi khai chiến, sẽ toàn lực ra tay. Ngoài miệng Diệp Thiên khinh thị lăng tiêu, nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng coi trọng lăng tiêu, coi trọng trận chiến đấu này. Một năm trước hai người giao thủ đã đánh đến lưỡng bại câu thương. 100 năm trôi qua, tuy rằng Diệp Thiên vô cùng tự tin cảnh giới hiện tại của mình có thể vững vàng áp chế lăng tiêu. Nhưng đối với lăng tiêu này cũng không thể xem như kẻ bình thường. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay lăng tiêu điểm tới, một luồng sáng hồng bay ra, hướng lao tới vầng hào quang màu vàng. Ẩm! Hai cỗ năng lượng âm thẩm va và vào nhau. Trong dây lát nổ tung. Hào quang màu vàng và màu đỏ đan vào nhau. Hào quang rực sáng mấy cây số, tạo nên một cảnh đẹp vô cùng. Lăng tiêu cảm giác được có một cố lực lượng vô cùng lớn đang đánh về phía mình. Cố lực lượng này đánh vào hộ thể chân khí chung quanh người lăng tiêu, trong nháy mắt va chạm hơn 1.000 lần. Thân thể lăng tiêu bắt đầu lùi về phía sau. Trong cố năng lượng khổng lồ kia ẩn chứa rất nhiều pháp tắc của thiên địa. Loại huy áp của những áo nghĩa chân chính đẳng cấp cao này không phải là thứ mà người có cảnh giới như lăng tiêu có khả năng ngăn cản. Giống như người bình thường khi đối mặt với đủ loại thiên tượng của thiên nhiên thì thường cảm thấy vô cùng bất lực. Tuy nhiên cũng giống như người thường không ngăn được ông trời làm mưa to gió lớn, nhưng mưa gió này cũng chẳng làm gì được hắn. Cho nên, thân thể lăng tiêu mặc dù lui về phía sau rất nhanh, nhưng trên thực tế cũng không bị thương tổn gì. Mà Diệp Thiên hiển nhiên cũng phát hiện sự thật này. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trong lúc nhất thời không ngờ có chút thắt thần. Tuy rằng đã sớm nghĩ trăm năm qua Lăng Tiêu nhất định cũng sẽ có đề thăng. Nhưng Lăng Tiêu không bị Đại Nhật Kim củ ẩn ấn của mình gây chút thương tổn nào khiến hắn kinh ngạc. Mặc dù đây chỉ là một mảnh vỡ của Đại Nhật Kim cương ấn, nhưng vấn đề là Đại Nhật Kim cương ấn hoàn chỉnh là vũ khí đại thần. Lăng Tiêu hắn làm sao có khả năng có thần thực lực chứ? Diệp Thiên nghĩ vậy, thúc dục Đại Nhật Kim cương ấn trên không trùng, chỉ thấy khối to bằng bàn tay trên không trùng đột nhiên biến thành một quả cầu lửa thật lớn màu vàng chu vi hơn trăm mét, giống như một mặt trời nho nhỏ, rực sáng vạn đạo hào quang. Bằng một tốc độ không thể tin nổi, nhanh như tiêu chấp đánh tới lang tiêu. Nếu chúng ta không có thể làm bằng hữu, vậy ngươi hãy chết đi. Trong lòng Diệp Thiên sinh ra ý nghĩ ác độc, thúc dục Đại Nhật Kim cương ấn. Chỉ thấy đại nhật kim cương ấn vốn dĩ tốc độ đã cực nhanh đột nhiên lại bộc phát ra hào quang càng thêm mánh liệt, cách lang tiêu vạn thức mà gần như lập tức đã tới nơi. Diệp thiên nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng lánh đảm nghĩ, lang tiêu chuyển thế đi thôi. Bịnh! Một tiếng nổ kinh thiên văng lên. Không gian vốn không có không khí không thể phát ra chút thanh em nào. Nhưng uy thế như diệt thế này làm cho người ta cảm giác như sấm xét không tiếng động đánh mạnh vào tinh thần con người. Phạm vi mấy trăm dặm không gian yên tĩnh, toàn bộ bị một cô năng lượng bạo ngược bao phủ. Sau đó như gợn sóng khuyết tán ra chung quanh, toàn bộ không gian bị xé rách, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Các loại thiên địa pháp tắc như ẩn như hiện ở trong đó. Diệp Thiên gần như ở trong nháy mắt liền mở mắt ra, sau đó nhìn thấy đạo hào quang màu vàng kia như một quả bóng cao su dưới trăn đứa nhỏ bướng bỉnh, bị suốt một cái thật mạnh bay vèo đi như sao băng biến mất ở đằng xa. Sau đó Diệp Thiên trận mắt đến muốn rách ra khi thấy một cái đỉnh to lớn vô cùng cao hơn vạn thước xuất hiện ở trước mắt hắn. Trước mặt cái đỉnh khổng lồ, Diệp Thiên như là một con kiến đứng trước mặt con voi. Áp lực khổng lồ và cảm giác vô cùng bất lực trong nháy mắt làm trái tim hắn co lại. Tuy rằng hắn vẫn còn cảm ứng với mảnh vỡ của đại nhật kim cương ấn nhưng rất hiển nhiên đã bị cái đỉnh to như quái vật này đánh một cái vang đi rất xa. Ngắm lại những gì mình vừa nói qua. Diệp Thiên lập tức có cảm giác xấu hổ muốn chết. Quả thật cảm giác chẳng khác nào chính mình tự động đưa mặt ra cho người ta vung tay lên tắt một cái thật mạnh. Đánh cho hắn nổ đom đó mắt xấu hổ vạn phần. Nhưng hắn thậm chí còn chưa kịp có phản ứng gì đã thấy cái đỉnh khổng lồ, mang theo một cỗ khí thế không thể địch nổi ẩm ẩm lao về phía hắn. Không gian xung quanh bị xé nát mở ra vô số khe hở, ở không gian khổng có gió dần cuộn lên những cơn lốc năng lượng quần bạo. Phản ứng đầu tiên của Diệp Thiên, chính là xoay người bỏ chạy. Nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể vận khởi năng lượng toàn thân, bất chấp tất cả, đánh tới cái đỉnh đang lao đến. Đi chết đi. Sợ hãi và giận dữ đan xen khiến Diệp Thiên buộc phát ra thực lực cao hơn bản thân. Bang! Cổ lực lượng kinh thiên do hắn phát ra hung hăng đánh vào cái đỉnh khổng lồ Lúc này Diệp Thiên mới đột nhiên phát hiện, trên thân đỉnh không ngờ như ẩn như hiện một tòa núi thật cao lớn. Hắn thậm chí còn cảm nhận được sự sống đang tồn tại trên ngọn núi này. Bang! Bang! Diệp Thiên lại phát ra hai cổ khí kinh rất mạnh đánh vào mặt đỉnh, sau đó hắn thấy cái đỉnh khổng lồ vẫn sừng sững như ngọn núi, không hề lay đậu. Hắn có cảm giác như kiến càng lay cổ thụ, như châu chấu đá xe. Ngay sau đó một cổ lực lượng mạnh hơn hắn trong dây lát của tới, như gió lốc mánh liệt. Ẩm! Hung hăng đập mạnh vào người Diệp Thiên. Diệp Thiên nghe cổ họng ngọt ngọt, liền mạnh mẽ ngăn một ngụm máu tươi sắp phun ra xuống. Sau đó thân mình như lá khô trước gió, bị đánh bay đi thật xa. Trong cơn hoàng hốt, hắn ngửa đầu nhìn lên, bỗng nhiên thấy trên cái đỉnh khổng lồ kia có một bóng người đang đứng. Phỉ! Một ngụm máu tươi, rốt cục không thể ngăn được nữa liền phun ra, tung tué giữa không chung. Diệp Thiên triệu hồi mảnh vỡ đại nhật kim cương ấn về Rốt cuộc cũng chẳng còn lòng dạ nào đi gặp đám người phía dưới đang đợi hắn chiến thắng trở về. Mặt vàng như nghệ, thân mình như một làn khói nhẹ, biến mất giữa không gian. Lăng tiêu khẽ thở ra một hơi, ánh mắt thâm thúy nhìn theo Diệp Thiên đang dần biến mất, trong miệng thì Thảo tự nói, phát bảo kia tuy không hoàn chỉnh nhưng nếu dùng để trang điểm thế giới trong đỉnh thì không gì tốt hơn. Ừ, chờ hắn tìm được toàn bộ rồi sẽ lại đoạt lấy là được. Lúc này, cả người lăng tiêu đống nhiên run lên. Trong giây lát quay đầu lại không gian vô cùng yên tĩnh không có chút thanh âm nào cũng không có bất cứ thứ gì tồn tại không gian vừa mới hôn loạn kia cũng đang dần dần bình phục ngẫu nhiên có vài tia điện lưu từ giữa sẽ qua hiện lên mấy tia lửa điện hoặc hồng hoặc lam sáng lên từng đợt hào quan rực rỡ chứ những thứ đó ra không có gì nữa cả lăng tiêu hơi hơi như mày cảm giác vừa mới bị người khác nhìn chầm chầm càng mãch liệt Thật ra trước khi hai người chiến đấu, Lăng tiêu đã mơ hô cảm giác được dương như có người đang nhìn mình chằm chằm. Trong nháy mắt hàm hàn bảo đỉnh đánh bay Diệp Thiên, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Trong lòng lăng tiêu không tự chủ được nghĩ đến bàn tay khổng lồ năm đó xuất hiện ở câm địa của thần, hơi hơi lắc đầu. Cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm cũng không tốt. Tuy nhiên đồng thời, lăng tiêu cũng có cảm giác, hoặc là đối phương không có ác ý gì với mình, hoặc là đối phương chẳng làm gì được mình. Nhưng ngắm lại thánh bia kiên cố vô cùng vỡ thành từng mảnh, yếu ớt như một khối đậu hủ mềm nhút dưới ngón tay khổng lồ kia, trong mắt lăng tiêu hiện lên một chút sợ hãi rất nhỏ. Thân thể của mình vẫn chưa kiên cố như khối thánh bia kia. Tuy nhiên nghĩ lại, thánh bia là vật chết, mình không phải. Cho dù bàn tay khổng lồ kia có từ trên trời ráng xuống, hắn cũng có biện pháp có thể tránh được. Thần sao? Lăng tiêu ngẩng đầu nhìn lên không gian yên tĩnh, thầm nghĩ, một ngày nào đó. Ta sẽ nhìn thấy hình dáng của ngươi. Bên ngoài thuộc sơn, mấy nghìn người ngồi im lặng. Trên mặt bọn họ mang theo cảm giác vô cùng thoải mái. Mấy người quen biết nhau còn treo đùa. Có vài người còn mang rượu thịt ra bày trên mặt đất. Mọi người nâng chén bủ khú với nhau. Khi thì thấp giọng nhỏ nhẹ, khi thì thoải mái cười to, ung dung như đi dã ngoại. Hoàn toàn không giống đi canh giữ môn phái người ta. Thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chầm chầm đám đệ tử Thục Sơn phái gần trong găng tấp. Dù là Hoác Thanh Thanh có 10 phàn tin tưởng rằng Lăng Tiêu sẽ chiến thắng Diệp Thiên, cũng không kìm lòng nổi, mặt như sương lạnh, các ngươi cứ đắc ý đi. Các ngươi cứ cản dỡ đi. Hừ, đợi lát nữa Diệp Thiên bị đánh thẻ ra quần chạy trở về, ta coi các ngươi sẽ có bộ dạng gì. Nhưng Hoác Thanh Thanh không ngờ được rằng Diệp ra thiếu ra ngay cả mặt mũi cũng không chẳng dám lòi ra. Trong đám người kia... Có người thấy hoác thanh thanh ngày thường xinh đẹp, liền nổi lòng trêu ghẹo Kia tiểu nương tử kia, lại đây bồi đại gia uống một chén nhà. Một người trẻ tuổi diện mạo không tồi, cử chỉ có chút lô mãng cực nhà. Về nhà tìm tỉ mội của người mà tiếp người. Thanh âm lạnh như băng của hoác thanh thanh văng lên. Đám người đối diện lạp tức cười rộ lên. Người trẻ tuổi cảm thấy không chịu nổi, đứng dậy chỉ vào hoác thanh thanh mắng. Người đừng hôn láo. Đại gia coi cho ngươi. Đó là phúc của ngươi. Con mẹ nó, chờ diệp thiếu ra đem tông chủ chó má của các ngươi đánh cho thẻ ra quần, thục sơn phái các ngươi sau này sẽ là vườn hoa của nhà người ta. Đến lúc đó, cho dù ngươi quỳ xuống liếm ngón chân đại gia, đại gia cũng không thèm sùng ái ngươi đâu. Hoác Thanh Thanh là một thiếu nữ chưa lấy chồng, sao có thể chịu được những lời dơ bẩn ấy, tức giận đến nỗi mặt như phủ sương, cắn răng một cái, vừa muốn rút bảo kiếm ra. Đống nhiên nghe thấy trên bầu trời vang lên một thanh âm lồng lậu. Đúng không? Mắt hoác thanh thanh ứa lệ, bị khuất hô. Tông chủ. Không có việc gì, ta sẽ làm chủ cho ngươi, ngươi lùi ra. Lăng tiêu an ủi hoác thanh thanh một câu, nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó ghé mắt nhìn người trẻ tuổi khẽ nết miệng nuốt câu thô tục sắc nói vào. Vừa rồi là ngươi nói. Người trẻ tuổi kia ngây ngốc nhìn lăng tiêu. Trong ánh mắt đã không còn là cái nhìn không thể tin nổi hoặc không dám tin mà là dại ra Hắn hoàn toàn xin ốc. Người vừa rồi còn đầy niềm tin, hung hăng vũ cả lớp miệng em giờ khác cả trăm lần hiện tại. Dường như hoàn toàn đổi thành một người khác. Khuôn mặt hắn không khỏi co rúm lại, thân mình hơi hơi run run. Vì thế lăng tiêu biểu hiện lúc trước căn bản là không phải những người này có khả năng ngăn cản. Trên thực tế... Mấy nghìn người này sở dĩ có can đảm như thế đến trước cửa thuộc sơn phái riêu vọ dương oai, là do tin tưởng hoàn toàn vào Diệp Thiếu Gia được xưng là vô địch. Diệp Gia là ngôi sao mới ở Nam Phương Liên Minh, còn Diệp Thiếu Gia là nhân vật trung tâm trong tương lai của Diệp Gia. Bây giờ định bợ hắn, so với ngày sau khi Diệp Thiếu Gia đã hoàn toàn phát triển, địa vị và thân phận đã cao hơn mấy lần mới đi định bợ thì tốt hơn rất nhiều. Diệp Thiên Tử khi xuất đạo tới nay, chưa bao giờ bại. Phải biết rằng, hắn đánh bại rất nhiều người tuổi cũng không còn trẻ. Đó đều là những nhân vật cấp bậc trưởng lão có uy danh hiển hách trong các đại gia tộc ở Nam Châu. Chuyện này tuy rằng bí mật, không có tuyển truyền rộng rãi nhưng giấy không gói được lửa. Hơn nữa, ngay cả cao thủ các nhà bị đánh bại cũng tự mình thừa nhận, Diệp Gia thiếu ra là tuyệt đỉnh thiên tài mười vạn năm qua chưa từng có ai như thế. Bại dưới tay hắn cũng không mất mặt. Trận chiến khi xưa giữa Diệp Thiên và Lăng Tiêu. Hai người đến cuối cùng dường như cũng không phân thắng bại. Nhưng có đôi khi, vầng hào quang trên mình một người chưa chắc đã là chuyện tốt. Thân phận luyện đan tông sư của Lăng Tiêu trong lòng mọi người đã ăn sâu vào xương tủy, rất khó thay đổi cái nhìn của mọi người đối với hắn. Cho nên, cho dù năm đó Lăng Tiêu và Diệp Thiên đánh nhau bất phân thắng bại, nhưng trong lòng mọi người vẫn cho rằng Diệp Thiên lợi hại hơn một ít. Những người này hôm nay đến đây, căn bản là không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ bại như thế nào. Kỳ thật cho dù có người nghĩ tới vấn đề này, thì cũng chỉ là chợt lué lên rồi biến mất. Dù sao bọn họ chỉ là một đám đến xem náo nhiệt, cho dù Diệp Thiên bị đánh bại, lang tiêu có thể giết sạch bọn họ sao? Để rồi sau đó là địch với mấy trăm thế lực trung cấp hoặc đỉnh cấp ở Nam Châu sao? Đã nghĩ như thế, trong lòng tự nhiên cũng sẽ không e ngại gì. Nhưng những chuyện người ta chắc chắn, nhiều khi đến lúc đối diện lại không phải như thế. Cho nên mặc dù lúc này trên người lăng tiêu không tản mát ra huy áp gì, chỉ đứng ở đó, nhưng cũng đủ làm cho mấy nghìn người này cảm giác như là bị một tảng đá lớn đẻ ngang ngực. Nếu không phải tin rằng lăng tiêu không dám đồng thời đối địch với nhiều gia tộc như vậy, chỉ sợ đám người này hai chân đã nhôn ra, sớm chạy mất tâm mất tích. Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đồng ý. Trên mặt lăng tiêu hiện ra một nụ cười, thoạt nhìn giống như là bằng hưu vui đùa với nhau. Ngươi trẻ tuổi này rốt cục cũng gom được một ít can đảm, hai đùi ngừng run rẩy, hướng về phía Lăng Tiêu nói. Ta, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Lăng Tông Chủ, ngươi là người có thân phận, tại Hạ Nam Châu. Bụt, như là một bọt nước bị bóp vỡ. Màu đỏ, màu trắng văng đầy mặt, đầu cổ người xung quanh. Gần như trái tim mọi người đều theo cái đầu vỡ toặc của người thanh niên này mà rất sụp vực sâu và trựa. Cho rằng Lăng Tiêu sẽ bỏ người thanh niên này. Hoác thanh thanh vừa mới há mỉ ẹn định nói, đồng nhiên ngồi xổm trên mặt đất, một bàn tay vô vô yết hầu, lập tức nôn thốc nôn tháo. A giữa đám người, cũng không biết là ai bị dọa đến vỡ mật, giống như phát điên, mạnh mẽ đánh về phía lăng tiêu. Giữa không trung bùng lên một đạo kiếm khí tỏa ra hảo quang màu trắng hướng về phía lăng tiêu chém tới. Ta giết người. Giống lên một tiếng bằng tất cả sức lực bình sinh, người nọ như sống chớp vạch ngang không trung. Dùng một cây bảo kiếm màu bạc cực kỳ sắc bén đâm thẳng về phía lăng tiêu. Mắt thấy đạo kiếm khí kia sắp đâm trung yết hầu lăng tiêu. Trong ánh mắt người này lộ ra vẻ điên cùng mà lại đắc ý. Trong mắt lăng tiêu không có biểu tình gì. Nhưng trong mắt Lam Hy vẫn đứng đó hiện lên một chút thương hại. Nàng vẫn âm thầm đứng đó. Lúc này thiếu chút nữa đã thay hoác thanh thanh ra tay giáo hấn người trẻ tuổi bị đánh vỡ đầu. Nàng xoay người trở về. Nàng biết. Hôm nay nảy mấy ngàn cường giả các gia tộc ở Nam Châu cho dù không chết cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Lũ Ngu Nốc Lam Hy thầm mắng, chẳng lẽ các ngươi không biết Nam Phương Liên Minh đã tuyên chiến với Thục Sơn Phái? Nếu đã tuyên chiến, vậy mấy người các người đại biểu cho đám người Nam Phương Liên Minh là kẻ thù của Thục Sơn Phái? Hôm nay thả các ngươi đi, gia tộc các ngươi sẽ bỏ qua cho Thục Sơn sao? Ở Thục Sơn Phái 100 năm Lam Hy đã không còn là lão cô nương chẳng mảng thế sự của năm xưa nữa. Lam ra có ca ca nàng, có gia chủ các đời. con ở thuộc sân phái, nàng là danh dự trưởng lão được mọi người tôn kính. Tiếp xúc hồng trần, tiếp xúc thế sự, đối với việc này cho dù ngày xưa không hiểu, hiện tại cũng minh bạch. Lăng tiêu nhẹ nhàng hư một tiếng, kiếm khí do bảo kiếm kia bắn ra cách lăng tiêu chỉ một chút nữa thì đầu người kia không hề có tiếng động nào vỡ toạn. Cao thủ cảnh giới tu luyện giả ở trước mặt lăng tiêu không ngờ yếu đớt đến như vậy. Sự khủng bố của người tu chân là điều người của thế giới này không có khả năng lý giải. Cái này, cho dù thằng ngốc cũng hiểu được bọn nó gặp phải chuyện gì. Tiếng phần phật văng lên. Mấy nghìn người đột nhiên như chim bay thú chạy, tản ra bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Lúc này trong lòng họ chỉ có một ý niệm trong đầu, chỉ hận cha mẹ sinh cho bọn hắn chỉ có hai cái đùi. Coi địa bàn của ta là chỗ nào? Muốn tới thì tới, còn muốn đi thì đi à Thanh âm lãnh đạm của lăng tiêu đột nhiên vang vọng trong tim mỗi người. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ đến cực điểm. Bởi vì bọn họ đột nhiên cảm giác hai chân bên dưới đột nhiên trở nên vô cùng nặng nghề, căn bản là không bước nổi một bước. Đừng nói là chạy. Hoác thanh thanh đứng trên một cái cây to, tay ôm tàn lá, biểu môi mắng. Đáng đời! Ai biểu các người ước hiếp ta? Để các ngươi thầy giá phải trả là như thế nào? chương 588, Vũ Cánh. Khi mấy nghìn người này cực kỳ kinh hãi phát hiện mình không thể nhúc đích, có người lớn tiếng quát. Lăng Tiêu. Ngươi thật muốn đối địch với tất cả mọi người trong thiên hạ phải không? Còn không mau mau thả chúng ta ra? Thả các ngươi. Trên mặt Lăng Tiêu hiện lên vẻ chế nhạo, cười Được thôi, các ngươi đi đi. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Lăng tiêu ngươi không có phong thái của bậc tông sư. Ngươi là một cường giả tối cao cảnh giới cao cấp đại viên mãn lại đi ước hiếp đám người thực lực yêu ớt như chúng ta thì có bản lĩnh gì. Chúng ta chỉ là một đám đến xem náo nhiệt, có tội gì đâu. Sau khi đám người này phát hiện mình chỉ là bị giam cầm, cũng không có tổn hại gì, lá gan dần dần lớn lên, cho rằng lăng tiêu nhất định không dám làm gì bọn họ, vì thế bắt đầu mồm năm miệng mười, cái gì cũng dám nói. Có hung hăng ham dọa. Cũng có nhỏ giọng năn nỉ, còn có phân tích lợi hại. Lăng tiêu ngầm đầu, nhìn bầu trời xanh thảm, hào quan tỏa ra từ hai con mắt dần dần lạnh như băng. khinh thuộc sơn ta đệ tử kém cỏi khinh lăng tiêu ta không dám làm gì các ngươi. Hử. Lăng tiêu hử lạnh một tiếng, tinh thần lực mạnh mẽ như sóng thần của hắn trợn phát ra. Hơn ngàn người đang hăm hở này đống nhiên cảm giác như một tiếng sấm rền mánh liệt vang lên trong đầu bọn họ. Cảm giác gốc mình nổ tung giống như hai người vừa rồi chẳng hiểu vì sao mà vỡ đầu. Một loạt những tiếng kêu thảm thiết làm người ta ghê rợn văng lên. Gần như tất cả mọi người đều ôm đầu găn lộn dưới đất. Trong đó có mấy người thực lực đạt tới cảnh giới tu luyện giả đỉnh phong. Trên mặt lập tức hiện ra một vẻ tâm ý ngoại lạnh như đóng cho tàn. Bởi vì bọn họ gần như ở trong ngáy mắt, cảm giác được kinh mạch toàn thân của mình bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, rối loạn lung tung. Hán! Hán quả thực giám đối địch cùng tất cả gia tộc. Những người này trong lòng phát lạnh, tay chân lạnh như băng, đồng thời nghĩ như thế rồi đứng tại chỗ, cả người mềm nhút như người chết. Ai cũng biết, cả đời này mình xem như tàn phế. Mặc kệ gia tộc của mình trả thù thuộc sơn phái như thế nào, bọn họ đều không bao giờ có khả năng khôi phục thực lực nữa. Mỗi người này đều là tinh anh ở các gia tộc. Trong lòng họ lúc này sớm đã quên đi diệp ra thiếu ra giờ này chẳng biết ở đâu mà chỉ còn một cô bi ai và đoán hận vô cùng. Chúng ta không phải chỉ là xem náo nhiệt thôi sao. Không phải chỉ là nói năng vài câu lỗ mãng với thuộc Sơn phái các ngươi thôi sao. Ngang ngược thế nào chăng nữa cũng có thể so với sự ngang ngược của Thục Sơn phái các ngươi không. Không ngờ chỉ vì chuyện như vậy mà phế bỏ công lực mọi người chúng ta. Tuy nhiên, cũng có người nghĩ, thánh vực này. Còn có người thứ hai kinh khủng như Lăng Tiêu vậy sao? Bằng sức bản thân, trong khoảnh khắc phế bỏ công lực mấy nghìn người. Hơn nữa, mấy nghìn người này không có ai dưới cảnh giới tiên thiên. Một đối thủ kinh khủng như vậy, gia tộc có thể vẫn tuyên chiến với nói như trước sau. Lăng Tiêu thu hồi lĩnh vực bao phủ phạm vi hơn 10 dặm của mình, thần thức đỏ qua, có chút tiếc nuối thầm nghĩ, không ngờ đã có vài tên chết. Bọn họ làm sao đạt tới cảnh giới tiên thiên chứ? Trong mắt lăng tiêu hiện lên thần sắc lạnh như băng, ta chỉ muốn an tâm phát triển thế lực của ta. Ta chỉ muốn bảo hộ người thân của ta khỏe mạnh bình an. Lăng tiêu ta cả đời này, chưa từng có lòng tham tiền tài danh vọng, chưa từng có lòng hại người. Nhưng các ngươi, đủ loại gia tộc, muôn hình muôn vẻ, các ngươi đối xử với ta như thế nào? Ta nợ gì các ngươi? Cuộc chiến chính nghĩa? Các ngươi là chính nghĩa, ta là ta ác. Lăng tiêu ngửa mặt lên trời cười to hướng về phía đám người trong khoảnh khắc từ thiên đường rớt xuống địa ngục quát. Cút. Có vài người lập tức xoay người chật vật bỏ đi. Còn có rất nhiều người đứng ngây ra đó, căn bản là không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã mất đi thực lực. Lăng tiêu cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn hắn. Phi thân lên, trực tiếp bay đến trước thang nước, dơ tay, một lực hút thật lớn trực tiếp bắn vào thang nước, sau đó một khối đá to bị lăng tiêu hút ra, rộng vài trăm thước, cao cả cây số chậm rãi bay lên. Đám người thuộc sơn bay tới đều kích động và hưng phấn. Đám người còn chưa bỏ đi thì một số nhìn lăng tiêu ngơ ngác chẳng hiểu hắn muốn gì. Chỉ có một số ít vẫn giữ vẻ thản nhiên. Ngay sau đó, rất nhiều người bị phế bỏ công lực còn chưa kịp rời khỏi nơi này đã được chứng kiến một cảnh tượng mà bọn họ vĩnh viễn không thể quên được. Người trẻ tuổi thực lực khủng bố kia cách không nâng một khối đá khổng lồ màu đen to như trái núi. Khối cự thạch thoạt nhìn còn hơi ướt súng, bóng loáng còn lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Sau đó lăng tiêu từ từ đặt cự thạch xuống cạnh con đường duy nhất dẫn lên thuộc sân phái. Rất nhiều cây cổ thụ cao hơn trăm mét cao bị tảng đá đẻ nát bét. Bọn họ ngừng đầu. Nhìn cái bóng ác ma kia đang hòa vào ánh mặt trời chói trang, không biết hắn mang khối đá to như núi này đặt ở đó để làm gì. Thân hình lăng tiêu đứng cách tòa núi đá vài trăm thước, vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng lây đậu. Sau đó chỉ thấy lớp ngoài thoạt nhìn cứng rắn vô cùng của khối cự thạch màu đen bắt đầu rào rào rớt xuống từng mảnh đá vụn. Càng thêm kinh người chính là, những mảnh đá vụn này như là đã được đo đạc cẩn thận, độ lớn nhỏ không ngờ hoàn toàn giống nhau. Còn đám người kia sớm đã chết lặng. Bọn họ trận mắt há hốc mồm trên bề mặt khối cự thạch màu đen khổng lồ đang dần dần xuất hiện một hàng chữ như rồng bay phượng múa. Sắt ngã nhất nhân, diệt nhi man môn. Tám chữ to lớn. Mỗi chữ đều cao 67 7 thước. Nhìn từ trên xuống dưới, như một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng rút ra khỏi vỏ. Xét về mặt kiếm đạo, mỗi một chữ đều ẩn tàng kiếm ý cực kỳ thâm ảo, huyền bí và tràn ngập sát khí. Trong mỗi nét chữ huyền chuyển ẩn tàng vô tận kiếm thế. Tám chữ này như ẩn tàng tất cả kiếm kỳ tinh diệu trong thiên hạ ẩn sâu trong đó là vô tận áo nghĩa. Những người này tua rằng công lực đều đã bị phế bỏ, nhưng tầm mắt vẫn còn. Có mấy người lập tức không kìm lòng nổi bị kiếm ý huyền diệu trong đó hấp dẫn. Sau đó bất giác tự động vận hành công lực theo kiếm ý lúc này mới phát hiện cơ thể trống trơn, căn bản là không khơi dậy nổi nửa điểm lực lượng, không kìm nổi phun ra một ngụm máu tươi. Lam Hy cùng một đám cường giả thực lực hùng mạnh lập tức tụ tập trước núi đá, không thể tự thoát ra được. Tương Vân Sơn chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó mạnh mẽ cưỡng chế ánh mắt mình rời đi, sau đó đi đến bên cạnh lăng tiêu, nhẹ dọng hỏi. Diệp ra Diệp Thiên. Trên mặt lăng tiêu hiện lên chút tiếng nuối hơi lác lắp đầu, sau đó nói. Hắn tuy không phải đối thủ của ta, nhưng ta muốn giết hắn cũng rất khó khăn. Tuy nhiên người này không giống như những người luyện võ khác của Thánh Vực. Những yêu toàn của hắn không thể chỉ dùng hai chữ dã tâm mà hình dung. Thương Vân Sơn như mày, khẽ thở dài một cái, sau đó nói. Tuy nhiên hành động hôm nay của Tông Chủ quả thực là làm người mát lòng hạ dạ. Tuy nhiên, Mọi chuyện vừa rồi, nhất là tòa núi đá này, tuyệt đối sẽ kinh sợ vô số người. Nhưng ta lại có một chuyện không rõ. Lăng tiêu khẽ cười nói. Ngươi muốn nói đến mấy chữ ẩn chứa kiếm ký kia, kia sao? Thương Vân Sơn gật gật đầu, nhìn Lăng tiêu có chút mơ hồ. Lăng tiêu nói. Trên 8 chữ kia quả thật ẩn chứa kiếm ký cực kỳ tinh thâm và huyền diệu. Kiếm ký kia, kia là do tâm huyết của không biết bao nhiêu thế hệ tiền bối tổng hợp nên. Nếu có người có thể hiểu được kiếm kỹ này thì người này tuyệt đối là thiên tài kinh thế hai tụ. Cho dù có thể ngộ được một hai phần 10 cũng có thể trở thành tuyệt thế cao thủ. Nhưng có điều, cho dù hắn ngộ ngàn năm và năm, cũng bình viễn không thể đạt tới cảnh giới tối cao. Nếu xem vài lần mà cho rằng đã có thu hoạch, dám tu luyện lung tung thì trong mắt lăng tiêu lộ ra một chút trào phúng, cũng không nói tiếp. Còn Tương Vân Sơn lại nghe toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu thậm chí đã có chút thay đổi. Hán cười khan vài tiếng nói. Tông chủ quả nhiên là đại tài. Bọn họ. Nói xong nhìn thoáng qua đám môn nhân đệ tử thuộc sơn phái đang nhìn chầm chầm núi đá như si như túy. Lăng tiêu cười nói. Không sao đâu. Công pháp này bất kể nội môn, ngoại môn hay tinh võ đường đều có thể tu luyện. Tuy nhiên, có thể ngộ nhiều hay ít, vậy phải xem duyên phận của mỗi người. Lăng tiêu nói xong. Hai mắt lộ ra một chút quang mang thâm thúy. Hiện giờ hệ thống tu luyện trong nội môn chúng ta đã công khai trên toàn thánh vực, làm vô số gia tộc khủng hoảng, nhưng đồng thời cũng còn có nhiều gia tộc khác vẫn đang nghe ngóng tình hình. Ta làm như vậy, chỉ muốn cho những người đó hiểu được một đạo lý. Bất kể phương thức tu luyện nào thì mục đích cũng đều là giống nhau. Hơn nữa, công pháp kiếm kỹ của thuộc sơn ta không dám nói là thiên hạ đệ nhất nhưng cũng tuyệt không kém hơn các gia tộc khác. Lúc này Tương Vân Sơn không khỏi lắc đầu cười khổ nói. Đám người chửi bới chúng ta thấy cự thạch khắc chữ này không biết sẽ nghĩ gì đây. Trận chiến này chấn động toàn bộ thánh vực Nam Châu. Diệp ra thiên tài người luyện võ diệp thiên sung trận, thất bại bỏ chạy, hiện không biết tung tích. Nhưng đây không phải đề tài mọi người quan tâm nhất gần đây. Việc thực sự làm chấn động toàn bộ thánh vực Nam Châu ngay cả Nam Châu liên minh mình chủ tư đổ dũng cũng sừng suốt, là việc lăng tiêu không ngờ có can đảm, có năng lực. Phế bỏ mấy ngàn tên tinh anh cao thủ đến từ mấy trăm gia tộc đi theo Diệp Thiên rút vui. Lăng tiêu này, quả thực là một kẻ trời sinh có tám lá gan, lá nào cũng to bằng trời. Tuy rằng Nam Phương Liên Minh sớm đã tuyên chiến với thuộc Sơn Phái, nhưng chưa có gia tộc nào thật sự xuất binh tấn công thuộc Sơn Phái. Tuyên chiến, tuyên chiến nhiều khi chỉ là được mỗi chữ tuyên. Chữ tuyên có nhiều hàm nghĩa, thể hiện nhiều thái độ khác nhau. Nhưng không phải là hành động thực tế. Dù sao chuyện tấn công một gia tộc hoặc môn phái ảnh hưởng đến rất nhiều điều. Nếu không có lợi ích chân chính ở ngay trước mắt, ai dám dấn thân mạo hiểm. Nhưng lần này lăng tiêu làm vậy quả thực đã khiến cho chúng nổi giận. Hầu hết các gia tộc sau lưng đám người luyện võ bị phế bỏ công lực đều cầu Nam Phương liên minh vì bọn họ làm chủ. Toàn núi đá dựng trước Thục Sơn phái quả thật chấn động tinh thần vô số người. Đám gia tộc đó không hẹn mà cùng làm một chuyện, đó chính là tìm Nam Phương liên minh. Làm minh chủ một liên minh mới thành lập. Tôn ra đối với chuyện này tự nhiên bụng làm dạ chịu, không thể đẩy đưa trách nhiệm cho ai. Nếu không làm sao có thể phục chúng. Tuy nhiên đây là trận chiến đầu tiên của Nam Phương liên minh, vô cùng quan trọng. Lo rằng Nam Châu liên minh làm khó dễ, tôn ra lại thổi phồng những hành động tà ác của Thục Sơn phái lên tuyên truyền khắp nơi một lần nữa. Tà ác, lòng lang dạ sói, ỷ lớn hiếp nhỏ. Gần như tất cả những từ ngữ nào xấu xa đen tối nhất đều được dùng để nói về thuộc sân phái. Nói lăng tiêu là kẻ tội ác tài trời, quả thực là ác nhân đệ nhất sau thánh vực thần chiến. Đối với trận chiến đầu tiên, các gia tộc kia lợi dụng tôn gia thì đồng thời tôn gia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho đám gia tộc này. Tất cả mọi người đều là thành viên Nam Phương Liên Minh, vì ích lợi chung cho nên, mỗi gia tộc các ngươi cũng phải phái ra vài người đi. Hiện tại cũng đã biết lăng tiêu có thực lực không kém gì cảnh giới cao cấp đại viên mãn, tôn gia cũng là vì lập uy, dứt khoát phái ra 4 vị cường giả đỉnh cao cảnh giới cao cấp đại viên mãn. Đây gần như đã là lực lượng cực hạn mà tôn gia có khả năng xuất ra. Nếu không nghe nói lĩnh vực của lăng tiêu vô cùng mạnh mẽ, không ngờ có thể dễ dàng phế bỏ thực lực mấy nghìn người. Nếu không nghe nói trước cửa thuộc sơn phái có một tòa núi đá, trên đó khắc những chữ tiêu ngạo hứng hách, Trên những chữ đó lại ẩn chứa vô thượng kiếm y nếu không phải lăng tiêu bị xem như thiên cổ đệ nhất đại ác nhân, đồng thời cũng là người luyện võ thiên tài chân chính, một luyện đàn tông sư. Nếu như không có tất cả những điều đó thì Lao Tổ Tông không biết đã bế quan bao nhiêu năm ở tôn gia căn bản là không có khả năng xuất hiện trước mặt người đời. Mấy trăm gia tộc lớn nhỏ đều phái ra tinh nhuệ của gia tộc. Một đám hơn 500 người bắt đầu đi tới thuộc sân phái. Thực lực của 500 người kinh khủng đến mức làm cho người ta lĩu lưỡi. Tổng cộng có 13 cường giả đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Hơn 30 người cảnh giới đại viên mãn trung cấp, hơn 50 người cảnh giới đại viên mãn sơ cấp. Còn lại hơn 400 người toàn bộ đều có thực lực từ tu lũ huyền giả sơ cấp đến cao cấp. Thực lực như thế tập hợp lại, gần như là một cỗ thực lực mạnh nhất Nam Châu. Chứ một ít gia tộc bề dày lịch sử thâm sâu. Gần như không có gia tộc hay thế lực nào có thể chống lại nổi một đội ngũ như thế công kích. Lăng tiêu ngươi tuy cường đại, trận pháp thuộc sơn phái ngươi tuy thần kỳ. Nhưng bằng vào những người này, thậm chí có thể san phẳng toàn bộ phạm vi thế lực thuộc sơn phái. Cho dù ngươi có trăm hưu ngàn kế, làm sao địch được lực lượng vô địch này? Tiểu Sửu truyền đến một tiếng kêu to lành lót, đánh thức lăng tiêu đang ngồi trên đỉnh một khối cự thạch màu xanh tu luyện. Sau khi hấp thu tia nắng tím cuối cùng trước khi mặt trời mọc, Lăng Tiêu chậm rãi mở to mắt. Trong hai mắt là một vẻ hoàn toàn bình thản tự nhiên. Thanh âm trong trẻo của Tiểu Sửu vang lên, "Chủ nhân, có rất nhiều người đang kéo đến đây rất nhanh. Họ còn cách chúng ta ước chừng 10 vành dạ." "Ta biết rồi." Lăng Tiêu nói xong, một viên đan dược bay vào miệng Tiểu Sửu. Tiểu Sửu vũ cánh bay đi, trong nháy mắt đã bay lên trời cao. Tiểu sĩu quay đầu nhìn thoáng qua lăng tiêu, ánh mắt hiện lên chút không muốn xa rời, kêu lên một tiếng cao vút, rồi bay về phương xa. Nó phải nhanh chóng trở nên cường đại. Đến lúc đó, nếu có người đến tìm chủ nhân gây phiền thoái, nó nhất định sẽ xông ra đầu tiên. Lúc này Tương Vân Sơn không biết xuất hiện từ chỗ nào, hướng về phía lăng tiêu đang ngồi trên cự thạch nói. Chủ công, những người đó sắp tới rồi. Chúng ta có cần đem trận pháp mở ra không? Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói: "Đem mê tung nào trận mở ra để phòng ngự vững nhất. Các trận pháp khác tạm thời không cần mở ra. Những người đó đã tìm tới cửa thì đừng để người ta xem thường." Lúc này, Tương Vân Sơn đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định, sau đó nói: "Chủ công, lần này chúng ta không muốn làm khán giả." Những lời này, toàn bộ mọi người trong thuộc sân phái, 100 năm trước đã muốn nói với Lăng Tiêu. Mọi người đều biết Tôn nghiêm của người luyện võ đối mặt với thực lực chân chính không đáng giá. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là một người luyện võ chân chính không biết dùng sinh mạng của mình để bảo vệ sự tôn nghiêm. Được rồi, lần này, Thục Sơn phái chúng ta mở cửa đón khách. Lăng tiêu nói xong, trong mắt nổi lên một nụ cười lành lạnh. Trước năm 89, nhiều người thì ích gì? Một đỉnh đẻ chết toàn bộ. Từ trên xuống dưới Thục Sơn kiếm phái tuy rằng cũng có chút áp lực nhàn nhạt bao phủ. Nhưng vẻ mặt của mọi người đều thông thả. Nhìn bọn họ, không ai nghĩ rằng toàn bộ thuộc sơn môn phái đang đối diện với nguy cơ tan giã. Càng không vẻ nặng nghề như núi đổ xuống đầu. Nơi này vẫn tràn ngập ánh nắng tươi sáng, mọi người nhẹ giọng cười nói. Trên thực tế, trong lòng mọi người cũng không thoải mái. Bọn họ có sự tin tưởng tuyệt đối với lăng tiêu. Nhưng kẻ thù tới lần này là lực lượng đủ để bất cứ gia tộc nào ở Nam Châu run dậy. Cho dù là thế lực đỉnh cấp có đủ thực lực chống lại cũng phải trả giá nặng nghề. Hùng chi thuộc sơn phái chỉ là một môn phái nhỏ non trẻ như vậy. Nhưng sự đoàn kết của toàn bộ thuộc sơn phái từ trên xuống dưới cũng đạt tới một trình độ trước nay chưa từng có. Có vước cùng hưởng, có họa cùng chia. Hơn nữa, bọn họ đều yêu thương sâu sắc môn phái non trẻ nhưng đầy sức sống và có tiền đồ mênh hôm này Từ đấy lòng mọi người đang cố kìm nén một ngọn lửa giận. Ngọn lửa giận chưa lập tức biểu hiện ra ngoài, nhưng tựa như một cái mầm được chôn sâu trong đất, chỉ cần có cơ hội thích hợp, sẽ có một ngày, vươn mình lớn lên thành đại thụ che trời. Sĩ nhục môn phái ta là sĩ nhục ta. Ta thể sống chết cũng quyết bảo vệ môn phái. Mấy vạn đệ tử thuộc sơn phái tề tụ về quảng trường sinh hoạt chung. Người đông nghìn nghịt, nhất tề giận dữ hét lên, âm thanh rung trời. Bị tình cảnh này ảnh hưởng. Trên mặt mỗi người đều mang theo nồng sự bi phẫn và kích động vô cùng. Đám thành viên cao cấp của thuộc sơn phái bay ra khỏi thác nước, bay đến quảng trường cách nơi này chừng hơn 70 dặm. Nơi này là nơi tập trung đông đảo nhất toàn bộ thuộc sơn phái đệ tử ngoại môn. Nhìn biểu tình trên mặt đám ngoại môn đệ tử, trong lòng lăng tiêu cũng dâng lên một cỗ hào khí sung thiên. Cách đây chưa lâu, mình cũng giống như một người trong đám người trước mặt. Mặc dù khi ở tu chân giới, Thân phận của mình cao hơn những ngoại môn đệ tử như bọn họ một ít. Nhưng tình cảm ghiền giữ môn phái thì như nhau. Điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến Lăng tiêu. Nếu không, ở thế giới này, Lăng tiêu thành lập thế lực, hoàn toàn có thể dùng tên của hắn, qua đó để lại dấu ấn của mình. Cần gì phải tiếp tục cái tên thuộc sân phái. Tuy rằng đám người trong sư môn ở thế giới kia có khả năng vĩnh viễn sẽ không biết. Hơn 100 năm trước tên nội môn đệ tử xui xẻo bị thiên kiếp đánh trúng lại tái sinh ở một thế giới mới, và phát triển rực rỡ. Nhưng ở trong lòng Lang Tiêu, vẫn xem môn phái của mình như là một nhánh của thuộc sân phái. Một ngày nào đó, Lang Tiêu hy vọng mình có thể chính mồm nói cho tất cả môn nhân thuộc sân phái, các ngươi không cô độc. Còn có hàng ngàn hàng vạn người giống như các ngươi. Bọn họ thuộc về thế giới kia. Nơi đó, mới thực sự là nhà của các ngươi. Thựa như kẻ lãng tử lang thang khắp nơi. Bất kể đi có bao xa, bất kể đi đến đâu, vướng bận duy nhất trong lòng, chính là nơi hắn chôn nhau cắt rốn. Bất kể nơi đó là bần cùng, hay là phú quý, bất kể nơi đó là thê lương hay là phồn hoa. Bởi vì ở trong lòng hắn, chỉ có đó, mới là nhà. Các người đều rất tốt. Lăng tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt vẫn bình thản như vẫn chưa từng có chuyện gì xảy ra, đôi mắt như giếng cổ không chút dao động. Nhưng trong cặp mắt đó đã dướng lệ. Tất cả mọi người bên cạnh lăng tiêu đều cảm giác được biến hóa trên người hắn, không khỏi hơi có chút giật mình nhìn tông chủ tuổi trẻ nhưng là một thiên tài chân chính này. Tình cảm lăng tiêu toát ra chỗ bền lúc vô ý chẳng những không ảnh hưởng đến địa vị của hắn trong lòng mọi người, ngược lại càng làm cho người ta tôn kính lăng tiêu hơn vài phần. Một người sinh động mới là một người thực sự hoàn hảo. Ta vinh hạnh vì các ngươi Tiếng của lăng tiêu không rong rạc, vô cùng yên ả. Như kể lại một chuyện đơn giản. Nhưng toàn bộ mấy vạn người trên quãng trường đột nhiên trở nên vô cùng im lặng. Đôi mắt mỗi người đều ứng đỏ. Vài nữ đệ tử, mỉ môi, hai bàn tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt cũng không biết, cố gắng không cho mình phát ra bất kỳ thanh em nào. Từ khi thuộc sơn phái chia ra thành nội môn, ngoại môn và tinh võ đường ba bộ phận. Người tiến vào tinh võ đường có lẽ còn không có nhiều cảm giác lắm nhưng những đệ tử ở lại ngoại môn lại có cảm giác mình không bằng người. Tuy rằng nguyên nhân chủ yếu là do thời gian tu luyện của bọn họ không đủ dài, nhưng chính bọn họ lại có cảm giác mình là kẻ đến sau. Hôm nay, câu nói thản nhiên của Lăng Tiêu hoàn toàn chứng minh một chuyện, trong mắt Tông Chủ, bọn họ và nội môn đệ tử, tình võ đường đệ tử giống nhau, đều là người của Thục Sơn. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cho các người hiên ngang ngẩng cao đầu làm người. Thục Sơn phái cũng không phải là môn phái mà ai muốn khinh khi cũng được tiếng của lăng tiêu to hơn rất nhiều giống lớn nói ta muốn các ngươi nhớ kỹ thứ nay về sau chỉ có chúng ta ước hiếp người khác tuyệt đối không có người khác ước hiếp chúng ta hô mấy vạn người trên quảng trường như ngừng hô hấp Im lặng một mảnh Quảng trường mấy vạn người im lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy tỉiền giống ngay sau đó, Bất kể nam nữ đệ tử, không kìm lòng nổi giống lên. Rất nhiều người kích động, cả người run rảy, nước mắt giàn ruộng. Tông chủ vạn Tuế Một thanh âm sắc nhọn vô cùng đột ngột vang lên, như bạch hạc bay lên khỏi mặt đất, hướng đến trời cao. Tông chủ vạn thuế. Ngay sau đó mấy vạn người cùng nhau hô vang, khí thế như rời non lấp bể. Rất nhiều vận công lực, cùng nhau đem tiếng hô vang vọng khắp phạm vi hơn mười dặm Tiếng hô vang đến hai đám người đang tới. 13 cường giả đỉnh cao ảnh giới đại viên mãn cao cấp, hơn 30 người cảnh giới đại viên mãn trung cấp, hơn 50 người cảnh giới đại viên mãn sơ cấp, tất cả cùng ngẩng đầu lên, sau đó thoáng nhìn lẫn nhau. Trong đó có một trưởng lão của Tôn gia cảnh giới đại viên mãn cao cấp, đầu tóc bạc phơ, chòm dâu dài phất phối, nhìn rất tiên phong đạo cốt khẽ nhíu mày nói: "Đang tiến hành động viên trước trận chiến sao?" Có kẻ trong đám người phía sau khinh thường nói: "Chỉ bằng đám tôm tép thuộc sân phái" Đừng đua Lần này nếu không phải vì cần lập uy thì đâu cần dùng đến nhiều cường giả đỉnh cao như bọn ta đi diệt một môn phái nhỏ không có mấy cường giả chấn thủ. Đúng vậy, thuộc sơn phái này cũng thật là xui xẻo. Nam phương liên minh chúng ta vừa mới thành lập, chính là lúc cần lập uy. Bọn họ liền ngảy ra, giống như là phối hợp với chúng ta vậy, ha ha ha ha. Cả đám người cười vang. Hoàn toàn khác với bề ngoài ra vẻ thoải mái của đám người thuộc sơn phái. Tâm tình những người này thật sự thoải mái. Diệp Thiên tuy rằng thua trong tay lăng tiêu. Mấy ngàn tinh nhuệ cảnh giới tu luyện giả của các gia tộc tinh nhuệ tuy rằng cũng chết trong tay lăng tiêu. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là lang tiêu là đối thủ không thể chiến thắng. Thục Sơn phải là núi cao không thể lay động. Trên người ngươi có thể gắn mấy cái đinh. Anh hùng không chống được cả đám. Mánh hổ nan địch quần hồ. Từ chuyện Lăng tiêu chiến thắng Diệp Thiên mà phân tích ra. Tuy rằng không thấy quá trình bọn họ đánh nhau, nhưng Diệp Thiên chạy thoát là chuyện mọi người có thể khẳng định. Bởi vì trước trận chiến này có người từng nhìn thấy qua Diệp Thiên, hơn nữa Diệp ra cũng khẳng định rồi, Diệp Thiên cũng chưa chết. Diệp Thiên có cảnh giới đại viên mãn cao cấp, Lăng Tiêu chỉ có thể đánh bại hắn mà không thể giết chết hắn, cũng chứng tỏ, thực lực của Lăng Tiêu cao lắm cũng chỉ là một mức nào đó trong cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Chắc chắn không phải là cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Bởi vì một người cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong muốn giết một người đại viên mãn cao cấp căn bản là không cần tốn sức. Điểm này, tất cả những người đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn đều hiểu rất rõ. Tựa như đại viên mãn sơ cấp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối không phải là đối thủ của một đại viên mãn trung cấp. Cho nên, trong mắt những người này, cho dù đánh giá cẩn thận lắm thì xuất ra 4 gã cường giả đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn cao cấp đã là xem trọng lăng tiêu lắm rồi. Nhưng bởi vì trên người lăng tiêu đã rất nhiều chuyện bất ngờ, không thể lấy chuẩn mực bình thường mà đánh giá lăng tiêu, nên lại xuất thêm hai cường giả đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn cao cấp 6 cường giả cảnh giới cao cấp đại viên mãn đối phó một lăng tiêu, chỉ sợ là, một chiêu là có thể giết hắn rồi. Cho nên, khi tiếng hô vang động viên tinh thần trước trận chiến từ Thục Sơn Phái chuyển tới, trong mắt những người này, quả thực là một chuyện rất được cười Khi bọn họ bước vào phạm vi Thục Sơn Phái cũng hơi chấn động, Khối cự thạch cao cả cây số kia đâu thể gọi là một khối đá. Đó là cả một toàn núi đá. Tám chữ khổng lồ hùng hồn cứng cáp, đúng như đồn đại, trong mỗi chữ ẩn chứa vô tận kiếm ý tập hợp tinh hoa kiếm kỹ trong thiên hạ, bất quá cũng chỉ đến thế thôi. Cho nên, có mấy người từ đầu cảm thấy không thể quá tin vào lời đồn đại, sau khi nhìn thấy tám chữ này, đột nhiên cảm thấy lời đồn đại quả thực vẫn còn quá khiêm tốn. Tam chữ này đâu chỉ ẩn chứa tinh hoa tất cả kiếm kỹ trong thiên hạ. Nó còn ẩn chứa vô số thiên cơ. Thiên địa pháp tắc như ẩn như hiện. Nếu có thể ngộ được một chút trong đó, đối với tu vi của bọn họ sẽ có những bước tiến nghiêng trời lệ đất. Người thực lực càng mạnh, cảm giác càng rõ ràng. Rất nhiều người sau khi thấy tòa núi đá thật lớn này, cái nhìn đối với lăng tiêu đã có ít nhiều thay đổi. Bất kể thế nào, người này tuyệt đối ản một thiên tài xuất chúng. Tuy nhiên, thiên tài thiên tài trời ghét người tài. Lăng tiêu ngươi có thể lưu lại một vật trí bảo như vậy cho hậu nhân, mọi người sẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Tuy nhiên, hiện tại ngươi là vật hy sinh đầu tiên để Nam Phương liên minh lập uy. Khiến cho bọn họ càng thêm khó lý giải chính là sau khi lướt qua mấy cây số rừng rậm, xuất hiện một quảng trường. Ở đó có cả vạn người đang đứng. Trên không chung, cũng có hơn trăm người, đứng giữa thinh không đối mặt hơn 500 người bọn họ. Hơn trăm người đó nam nữ già trẻ đều có. Trong đó có rất nhiều nữ nhân dung mạo khiến đám cường giả từng thấy không biết bao nhiêu mị nữ, định lực đã sớm vững chắc như đá cũng không khỏi cảm thán. Hồng nhan như thế sau trận chiến này sợ là chết đi không ít, làm người ta thực sự có chút đáng tiếc. Chỉ là không biết sau khi lăng tiêu bị giết, các nàng có chịu đầu hàng hay không. Nếu đầu hàng, thì cũng có thể tránh khỏi cái số hồng nhan bạc mệnh. Toàn núi đá trước cửa thục sơn phái trước đã đem đến cho mọi người một sức ép mơ hồ. Núi đá như một người khổng lồ không thể vượt qua. Tam chữ sừng xứng kia chính là thanh kiếm trong tay người khổng lồ quét ngang thiên hạ. Khí thế ngạo nghệ thiên hạ đem đến sức ép khiến cả đám cường giả mà kém nhất là cảnh giới tu luyện giả cũng phải buộc phát khí thế bản thân để chống lại. Khí thế do nhiều cường giả như vậy buộc phát chắc chắn sẽ hình thành một khí trường cường đại. Còn đám người trên quảng trường kia chính là đang đứng mũi chịu xào. Nhưng àm lúc này, trong mắt những người đó trừ phẫn nộ ra căn bản là không có nửa điểm e ngại. Chỉ mỗi điểm đó thôi cũng đủ khiến rất nhiều người không thể không bội phục bản lĩnh của lăng tiêu. Trăm năm thời gian có thể một mình gây dựng nên một môn phái xuất sắc như thế. Quan trọng hơn là bản thân hắn cũng có thực lực cực mạnh. Cho nên, người tài giỏi như thế là người nguy hiểm nhất. Một khi cho bọn hắn thời gian để phát triển, Chỉ ết là chưa đến ngàn năm, thực sơn phái sẽ thật sự trở thành Nam Châu đệ nhất đại môn phái. Lăng tiêu, ra đây chịu chết đi. Một giọng dàn nua văng lên. Trong lời nói mang theo nỗi bi thương vô cùng, làm cho người ta nghe xong không khỏi nghĩ đến những chuyện buồn xa xưa đã xảy ra trong đời mình. Giả thần giả quỷ. Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng chuyển đến. Mọi người vừa nghe thanh em này chợt cảm thấy trong lành tươi mát nhưng dư âm quanh quẩn lại làm cho người ta không khỏi trầm mê trong đó. Dường như đây là thanh âm dễ nghe nhất trên đời, ai cũng vô cùng muốn lại nghe thanh âm này thêm một lần nữa. Hơn 500 người Nam Phương liên minh trừ 13 cường giả đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn cao cấp không bị ảnh hưởng gì, còn thì ngay cả người cảnh giới đại viên mãn trung cấp trên mặt cũng lộ ra vẻ si mê. Còn đám sơ cấp và trung cấp tu luyện giả thì không chịu nổi, đều ngơ ngẩn cả. Là làm già yêu nữ. Thanh âm giả nua kia vẫn bi thường như trước, nhưng trong lời nói có thể nghe ra một chút kinh ngạc. Ngay sau đó, thanh âm giả nua này hừ một tiếng, dường như một tiếng sấm rền vang lên giữa trời. T. Ẩm vang một tiếng. Đám người thực lực kém một chút đứng phía sau trong dây lát tỉnh lại, sau đó vẻ mặt đỏ bừng. Thứ nhất là chuyện này quá mất mặt. Thứ hai giấc mộng tiểu diễm mà bọn họ vừa mơ đối với bọn họ mà nói, là những cảm xúc đã quá lâu rồi không trải qua. Cảm giác này chính xác là mất hồn. Cho nên, ánh mắt rất nhiều người nhìn về đám nữ nhân phía đối diện có chút thay đổi. Lam Hy hử một tiếng, lạnh lùng nói. Tôn ra láo quỷ, ngươi không yên ổn ở thương mãng sơn tu luyện, lăn tới nơi này làm cái gì? Thế tục phân tranh, chẳng lẽ cũng đáng để vào trong mắt của ngươi? Thanh âm giả nua kia vẫn bi thương như trước, thản nhiên nói. Làm ra yêu nữ, ngươi cũng không nên trộn lãn chủ huyền này với thế tục phân tranh. Hơn nữa, lần này Lam Gia ngươi cũng đã gia nhập Nam Phương Liên Minh ta. Mà ngươi là người của Lam Gia, không ngờ lại xuất hiện bên phe địch. Chuyện này thật là khá có ý tứ. Tông gia trưởng Lao nói xong, quay đầu lại nói. Ai là người của Lam Gia thì tự mình ra gặp tổ tiên của mình đi. Trong đám người, một người trung niên ước chừng ở cảnh giới tu luyện giả đỉnh phong túi đầu đi ra, đi đến phía trừ hốc hướng về phía Lam Hy xấu hổ cười. Sau đó nói với tôn gia trưởng lão. Lam Hy tuy rằng là bà cô tổ của Lam gia ta nhưng từ 100 năm trước, bà đã không còn là người của Lam gia ta. Lam Hy thản nhiên nói. Đúng vậy, ta là người của thục sân phái. Tôn gia lão quỷ, người thơi chỗ ta, không sợ không thể quay về sao. Ha ha ha. Thanh âm giả nua bi thương đột nhiên chuyển thành tiếng cười. Nhưng cho dù là cười, trong đó cũng nồng đậm bi thương. Mấy vạn thuộc sơn đệ tử bên dưới không hề phản ứng. Đám người tương vân sơn hiểu rõ sự lợi hại trong tiếng cười của tôn gia trưởng lão này thì thầm mắng tôn gia trưởng lão đê tiện. Dung cảnh giới đại viên mãn cao cấp nhằm vào mấy vạn người thực lực yếu đối. Làm vậy cũng coi được sao. Chuyện này không giống chuyện lăng tiêu phế bỏ công lực đám người dến xem náo nhở y hệ tê. Những người đó hoàn toàn là gieo gió gật bão Thiết đảng đứng bên cạnh lăng tiêu đọt nhiên nghe một tiếng thì thầm bên hai. Đầu tiên trong mắt hiện lên một chút mịt mờ Sau đó nhét môi, không đợi tôn gia trưởng lao tiếp tục nói đột nhiên đứng ra, quát vang như trung đồng. Ê thằng ngủ kia! Ngươi đừng kêu khóc như tàng cha mẹ ngươi nữa được không? Đầu hóc người có bệnh à? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, ngay cả đứa bé cảnh giới chưa tới kiếm tôn cũng không bị ngươi ảnh hưởng sao? Thiết đàn nói xong, nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt thật thà nói. Nhà ngươi nếu thật sự có ngươi thân chết thì ngươi về nhà đi thôi. Muốn chết. Thanh âm giả nùa quả nhiên không còn bi thương mà lại ẩn chứa sự tức giận vô cùng. Một cỗ uy thế kinh thiên ép về phía thiết Đạn Lam Hy ở bên cạnh thiết Đạn phất ống tay áo, nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải công kích của đối phương, vẻ mặt trào phung nói. Tuy rằng lời nói của thiết đảng có chút lô mạng nhưng cũng không thể không thừa nhận, tôn giả lão quỷ, đầu óc của ngươi quả thật không tốt cho lắm. Nói sung cũng vô nghĩa. Thanh âm của tôn gia trưởng lão đã trở lại bình thường nhưng cũng đã thẹn quá hóa giận, tuy nhiên lòng dạ thâm sâu, dàn cơn tức giận xuống đáy lòng lạnh lùng nói. Lăng tiêu, hôm nay chúng ta tới đây là vì giết ngươi. Cho nên, ngươi chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Nếu không muốn liên lụy môn nhân của ngươi, ngươi tự sát đi. Sau đó giải tán môn phái của ngươi, từ nay về sau trên đời không còn thuộc sân phái. Nếu không, sau khi giết ngươi... Chúng ta sẽ giết sạch một người trong phái ngươi. Bất kể nam nữ, bất kể già trẻ, một người cũng không tha. Nói xong lấy tay chỉ 500 người phía sau hắn. Ngươi thấy gì không? 500 người này, cho dù Thục Sơn kiếm phái ngươi có trận pháp bảo vệ, cũng có thể san bằng từng cảnh cỏ ngọn cây ở Thục Sơn. Lăng Tiêu Phi thân ra, đứng thẳng trên tấm bia đá khổng lồ lấy tay chỉ 8 chữ viết trên bia đá hỏi. Ngươi biết chữ không? Tôn gia trưởng lão lạnh lùng cười. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta và mọi người sẽ để ý lời uy hiếp của ngươi sao? Thật là buồn cười. Hôm nay cả đám cường giả chúng ta đến đây là vì sợ thuộc sơn phái ngươi có dư nghiệt trốn thoát, phải go một lưới bắt hết người phái ngươi. 500 người phía sau tôn gia trưởng lão đều cười thoải mái. Trong mắt rất nhiều người còn có sự khinh thường thuộc sơn phái. Gần như tất cả mọi người đều nghĩ đây là dùng dao mổ trâu giết gà. Nhưng có ai ngờ? Đó là suy nghĩ cuối cùng của bọn họ. Nhiều người có ích chi. Lăng tiêu đứng trên tấm bia đá, nhìn tôn gia trưởng lao cách mình chỉ có mấy trăm mét, và hơn 500 người cách mình mấy cây số, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài. Ta chỉ dùng một đỉnh, để chết cả bọn người. Cùng với tiếng gầm giận dữ của lăng tiêu, bầu trời xanh thẳng bỗng như bị một cái bóng khổng lồ che khuất. Một cự đỉnh chu vi hơn 30 dặm, cao vạn thức như là trời sụt xuống, hung hăng đẻ xuống dưới. Tốc độ cực kỳ khủng bố, không khí quanh đỉnh bị ma sát dữ dội rực lửa. Diệp Thiên vì để ý mặt mũi mình và một ít dụng tâm khác nên không có lan truyền chi tiết về trận chiến giữa hai người. Cho nên người ngoài đối với việc lăng tiêu dùng chiêu thức gì chiến thắng Diệp Thiên, căn bản là không thể hiểu hết. Cho nên khi chợt nhìn thấy cái đỉnh to lớn như một tòa núi lớn nền xuống, gần như tất cả mọi người đều không cần kịp phản ứng, có chút phát ngộng. Chạy mau. Tôn gia trưởng lao điên cuồng hét một tiếng. Thân mình bắn thẳng ra ngoài, trong không khí chỉ còn những tàn ảnh. Thân hình Lam Hy lué lên một cái, trong giây lát xuất hiện sau lưng tên đệ tử kia của Lam gia, hung hăng đá một cước vào mừng hắn. Suốt tên Lam gia đệ tử còn đang ngây ngốc bay thẳng về phía đám người thục sơn bên này. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, gần như mọi người đều chọn khoảng cách ngắn nhất mà lao ra. Phía đó, chính là thuộc sơn phái. Chỉ thấy hơn 100 người thuộc sơn kiếm phái đang đứng giữa không chung vùng kiếm của mình chém về phía những người đang sông ra về phía mình. Còn Lam Hi một thân đại viên mãn tiếp cận đỉnh phong buộc phát khí thế, bao phủ đất trời, đem tất cả người thực lực không bằng mình áp bức đến mức gần như muốn hụt máu. Đám người kia vốn trong giây phút vô cùng hung hiểm liều mạng thoát ra, làm sao còn có thể có phòng bị gì nhiều. Trong nhất thời tê dên bầu trời liên tục bùng lên hào quang chói mắt. Hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Diệp Tử cầm pháp bảo trong tay không ngừng đánh về phía kẻ thù chưa kịp hoàn hồn. Còn các nàng khác thì hợp thành Ngọc Nữ kiếm trận. Xa cách trăm năm, thực lực các nàng so với năm đó đã khác biệt một trời một vực. Khi sử dụng bộ kiếm kỹ này, các nàng phát hiện, Ngọc Nữ kiếm kỹ không ngờ khôn vì tu vi các nàng đề cao mà sinh ra nửa điểm lạc hậu. Kiếm kỹ phát ra huy lực khiến các nàng thậm chí không thể tin được. Ẩm! Cự đỉnh như thiên quân vạn mã hung hăng đập vào mặt đất, sau khi phát ra một tiếng nổ vàng trời, toàn bộ đất đá cùng núi non rung chuyển. Một đám bụi hình nấm khổng lồ bốc lên. Những dãy núi cách xa vài trăm dặm đều đổ sập, mặt đất nứt ra vô số khe hở. Một ngọn núi ở ngoài xa ngàn dặm đột nhiên phun trào ra một dòng dung nham đỏ thấm. Cây cối trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đỉnh, toàn bộ bị lực lượng cường đại này đánh trúng ầm ầm đổ xuống. Mà làm cho người ta hoảng sợ chính là Khoảng cách từ cự đỉnh đến tấm bia đá của thuộc sơn phái chỉ có không đến cây số. Mà thuộc sơn phái bên này không ngờ không bị ảnh hưởng gì cả. Trận pháp hộ sơn của thuộc sơn phái cường đại như thế khiến một ít người may mắn trốn thoát trong lòng cảm giác cực kỳ rết lạnh. Trên bầu trời, đánh nhau loạn sạ. Tôn gia trưởng lão vừa mới trốn thoát còn tưởng rằng cho dù có tổn thất thì việc thu thập thuộc sơn phái cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vậy nên hắn giận dữ hết. Giết sạch đám người thuộc sân phái Một người cũng không tha 12 cường giả cảnh giới cao cấp đại viên mãn Đứng trên không trung vẫn chưa hoàn hồn Nhìn cự đỉnh không lột như con quái vật khảm sâu vào mặt đất Trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ trong thần chiến Có một vị thần thực lực cường đại sử dụng vũ khí là một cái đỉnh Lớn thì bằng quả núi Nhỏ thì bằng bàn tay Chẳng lẽ chính là thứ này Giết lăng tiêu trước Tôn gia trưởng láo cất giọng già nua gầm lên giận dữ Sau đó cùng với vài người cảnh giới đại viên mãn cao cấp đã hoàn hồn ránh về phía lăng tiêu. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trận chiến trên không trùng, những người phe mình đã hoàn toàn rơi vào thế thua. Kết quả trận chiến khiến hắn thiếu chút nữa trong nháy mắt ngất đi. 500 người mình mang đến, trừ 13 cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp đã bao gồm hắn, không ngờ chỉ còn lại không đến 30 người. Trong 30 người này, còn lại hai mươi mấy người cảnh giới đại viên mãn trung cấp. Còn có 6 người cảnh giới đại viên mãn sơ cấp. Hơn nữa, có mấy người vừa nhìn bộ dáng đã thấy rất rõ ràng là bị thương, lại đang bị mấy người vây công, không ngờ cũng đành khoanh chân bò gối. Một cỗ hàn ý tử dưới chân thẳng lên đỉnh đầu. Tôn gia trưởng lão căn bản là không tin, cự đỉnh khổng lộ như quái vật kia vừa rồi đẹ một cái có thể đẹ chết tất cả mọi người. Nhưng trong mắt hắn lại đỏ vằn lên. Chúng ta tới là để lập. Không phải là bị người khác lập y. Đám người thuộc sơn phái chống lại đám đại viên mãn trung cấp, lúc bắt đầu thừa dịp đối phương không kịp trở tay, chiếm được không ít tiện nghi. Khi những người này khôi phục tinh thần, thoát khỏi cảm giác rung động, phát hiện ra đám thuộc sơn này, trừ một vài người, còn thi đại đa số không phải là đối thủ của bọn họ. Vì thế, lúc này đám cường giả cảnh giới đại viên mãn thẹn quá hóa giận, chuẩn bị giết người cho hạ giận. Ngay lúc đó xê ả đám người thực lực không mạnh nhanh như chớp, trong nháy mắt biến mất giữa hư không. Còn Lam Hy thì sau khi thuận tay giết mấy người, thân minh trật lẻ, cũng biến mất. Đám cường giả đột nhiên mất đối thủ, tức giận vô cùng. Nhìn phía dưới thấy mấy vạn người đang xem náo nhiệt, không kìm nổi nghĩ rằng, trước hết giết người thuộc sơn phái ngươi máu chạy thành sông rồi nói sau. Vâng, anh... ẩm, bịch, hơn 10 cố năng lượng khổng lồ hung hăng gụt xuống đầu đám người đang đứng trên mặt đất. Bọn họ dường như thấy cảnh đám đệ tử thuộc sơn phái kêu kêu cha gọi mẹ. Chật vật trốn chui trốn nhủi như chuột, nhưng lại bị đánh nát thành bột. Cả đám không khỏi ngừng đầu giống lên đầy hưng phấn. Tuy nhiên ngay sau đó, những người này đột nhiên như câm như điếc, ngậm miệng lại. Bởi vì bọn họ chơ mắt thấy, công kích đủ để san bằng một ngọn núi của mình đánh xuống lại như muối bò bể, mất tâm mất tích. Còn mấy vạn tên thuộc sơn đệ tử thì cười văng trời. Đám cường giả đại viên mãn trung cấp không thể đánh một phát phá nát cái trận pháp chết tiện này. Sau đó giết sạch cả đám người bên dưới để chút mối hận trong lòng. Toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên tối đen như mực. Tuy rằng thị lực bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng biến hóa đột ngột khiến những người này trong lòng kinh hãi không hiểu. Diệp Tử và Phong Linh đứng sóng vai nhau. Ánh mắt mê ly của Phong Linh nhìn bầu trời cách đó không xa đang mây vần gió vũ. Thì Thào nói, huyết sắt là thiên kiếm trận, lại một lần nữa được nhìn thấy uy lực của nó rồi. 13 cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp vốn định phân ra một ít đi công kích thuộc sân phái, nhưng đành trơ mắt, nhìn hơn 500 người, bị người ta một đỉnh đẻ chết hơn 400 người. Sát ý trong lòng họ đối với lăng tiêu đã lên đến đỉnh. Đồng thời, trong sát ý còn ẩn chứa một nỗi sợ hãi không thể ngăn trận. Loại pháp bảo Long trời lỡ đất này có thể bị lăng tiêu sử dụng, thì cần sức mạnh nào để ngăn lại. Cho dù là bọn họ cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp cảnh giới cũng căn bản là không dám dùng cứng đối cứng. Khó trách diệp thiên bị thương. Đơn đả độc đấu, cao cấp đại viên mãn cảnh giới căn bản không phải là đối thủ của lăng tiêu. Cho nên, muốn giết lăng tiêu thì phải quần công. 13 người, 13 loại năng lượng bất đồng đan vào nhau, như một tấm lưới khổng lồ bao phủ lăng tiêu từ đỉnh đầu đến dưới chân. Áp lực lớn vô cùng lập tức đánh cho lăng tiêu phun ra một ngụm tiên huyết. Trưng 590, Vân Trì Lan. Lang Tiêu có cả đống biện pháp để thoát hiểm trở về hộ Sơn Đại Trận trong thuộc Sơn Phái, nhưng có hai nguyên nhân bắt buộc hắn phải đánh trận này. Cho dù thân thể vỡ nát cũng phải đánh. Nguyên nhân thứ nhất là tất cả tiềm năng con người chỉ có thể phát huy được hoàn toàn trong những trận chiến sinh tử. Điều thứ hai, hắn biết có vài vạn đệ tử thuộc Sơn đang nhìn mình. Cả đời người cho dù là Phàm nhân hay tiên nhân cũng phải có một chút kiên định của riêng mình. Nếu không có nguyên tắc thì không những bị kẻ khác coi thường, mà hắn cũng cảm thấy coi thường chính mình. Lăng tiêu vương tay, hàm hàn bảo đỉnh đang tạo ra những hiệu quả khủng bố đột nhiên thu nhỏ lại rất nhiều lần rồi hóa thành một luồng hào quang bay vào tay lăng tiêu. Mà trong những dãy núi liên tục kéo dài trước núi Thục Sơn, lại xuất hiện một hố sâu không thấy đáy có trù vì ba bốn mươi trượng, có rất nhiều dòng nước chảy vào nên không bao lâu nữa, chỗ này sẽ trở thành một hồ nước rất sâu trong núi cao mà dưới đáy hồ lại nằm xuống hơn 400 tên cường giả tinh anh chân chính của các gia tộc Nam Châu, trong đó có rất nhiều cường giả cảnh giới trí cao đại viên mãn. Vì vậy rất khó để nghĩ ra cho hồ này một cái tên. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay lăng tiêu hóa thành một luồng sáng hồng sắc, nó bao quanh thân thể đang bay đi như tên bắn của lăng tiêu từ đầu đến chân. Dần dần luồng sáng lại ngưng tụ thành một mảng lưới màu đỏ. Thất khiếu của lăng tiêu vẫn còn chảy máu. Lăng tiêu! Ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Lúc này hai mắt trưởng Lão Tôn Gia đã trở nên đỏ thấm. Lão biết dù hôm nay có giết chết tên Lăng Tiêu này, Liên minh Vương Nam và Tôn Gia cũng không thể cứu vãn được cục diện thất bại, chẳng qua chỉ có thêm chút da nùi về mặt thể diện mà thôi. Lập y không thành, lại bị lập vi loại chuyện này lại bị người vạn năm không xuất thế như Lão vấp phải. Trưởng Lão Tôn Gia nhịn không được phải ngỡ mặt lên trời thở dài. Thanh danh cả đời, mất đi trong chốc lát Lúc này trong đầu trưởng lão tôn ra chỉ có một ý nghĩ duy nhất đối với lăng tiêu. Giết chết hắn, giết chết tên thanh niên giống như ác ma này đi. 13 tên kẹp lăng tiêu vào giữa rồi bay ra ngoài không chung như tên bán. Lực lượng cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong thi triển ở đây không được thoải mái, mà hận ý của những người này đối với lăng tiêu đã đến mức chỉ muốn đánh hắn tan thành cho bụi trong không khí. Để lăng tiêu mãi mãi trôi nổi ngoài không gian. Linh hồn hay thân thể cũng không còn được quay về thế giới này nữa. Lúc này Lăng Tiêu đang thầm đọc đại tự tại tâm kinh, trong lòng hắn trở nên trống rông và rực sáng, không có chút hoảng sợ nào. Chỉ có luồng chiến ý hiên ngang. Đệ tử thuộc Sơn sao phải sợ chiến đấu. Trong nháy mắt khi đi ra ngoài không gian, 13 tên kia vây Lăng Tiêu vào giữa, sau đó bọn chúng nhanh chóng lui về phía sau giữ một khoảng cách hơn 10 dặm. Nếu dùng mắt thường nhìn thì thấy hình bóng của lăng tiêu rất mơ hồ, đã nhỏ như một con kiến. Nhưng trong mắt những cường giả đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn cao cấp, nhìn những người đứng ngoài chăm dặm cũng không có bất kỳ trở ngại nào. 13 tên kia bắt đầu ngưng tụ lực lượng để chuẩn bị tung một đòn kinh thiên, sau đó đánh tên lăng tiêu này trở thành cho bụi. Mà hàm hàn bảo đỉnh trong tay lăng tiêu lại bắt đầu phình to ra, chân nguyên trong cơ thể lăng tiêu chuyển hóa thành lực lượng tiên linh. Hàm hàn bảo đỉnh đột nhiên tỏa ra những luồng hàn khí lạnh leo, một tiếng vút văng lên, những luồng hàn khí này hung hăng đánh thẳng về 5-6 tên đang đứng cùng một phía. Những người kia cũng đã biết thứ này rất lợi hại nên đều sợ hãi tránh sang hai bên. Hàm hàn bảo đỉnh lại bắt đầu xoay tròn với tốc độ khó tin, giống như con quay mà những đứa trẻ dùng dây để đánh, càng xoay càng nhanh. Cuối cùng trong không gian hình thành một cơn lốc khổng lồ rồi lập tức xuất hiện một vòng xoáy khủng bố mà không thể dùng mắt thường nhìn thấy được. Sau đó vòng xoáy quét thẳng về phía tên đang đứng đối diện. Đồng thời trong tay lăng tiêu lại xuất hiện một vật. Một âm thanh hung hăng vang lên trong không gian yên tĩnh. Âm thanh này cực kỳ đột ngột và quỷ dị. Ha ha ha, huyền thiên đại gia ta cuối cùng cũng được chiến đấu ở địa phương này. Bọn nhại nhép kia, đến đây đi. Để cho các ngươi mở mang kiến thức về uy lực chân chính của huyền thiên ông đây Một luồng hào quang màu vàng ngút trời đột nhiên từ trên lệnh bài huyền thiên bùng ra rồi lập tức bắn về phía một tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp Vẻ mặt tên này đột nhiên hiện lên vẻ kinh hoàng, hắn vung tay lên, một luồng lực lượng cực mạnh cuốn thẳng về phía lệnh bài huyền thiên Lệnh bài huyền thiên lại đột nhiên phóng lớn lên hàng tỷ lần Huyền thiên biến thành một con quái vật khổng lồ rộng mấy ngàn mét, cao trên văn mét Sau đó nó hung hăng đập thẳng về phía tên kia. Ta đập người chết. Trong không gian yên tĩnh này chỉ liên tục vang lên giọng nói vô cùng quỷ dị của huyền thiên. Trước tiên cho các ngươi thấy kỹ năng mới của huyền thiên đại gia. Dừng. Âm thanh kia vừa vang lên, trong hai mắt tên vừa định bỏ chạy bùng ra một luồng hào quang khó tin. Trong ánh mắt hắn hiện lên sự sợ hãi khủng khiếp. Nhưng ngay sau đó hắn lại khôi phục trở lại bình thường. Chỉ trong nháy mắt kỹ năng mới của huyền Thiên đã được hoàn thành khoảnh khắc này đối với phạm nhân thì thậm chí còn chưa kịp hít thở nhưng đối với một cao thủ chân chính trong nháy mắt cũng đủ để quyết định sống chết rồi ẩm người này chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bị đập thành thịt vụn, tan xương nát thịt trong nháy mắt những luồng gió kinh khủng ngoài không gian đã thổi đến đánh tan linh hồn tên này đáng tiếc cho một đờiông giả vất vả tu luyện không biết bao nhiêu vạn nằm mới đạt đến cảnh giới ngày hôm nay Đến khi công thành danh toại lại bị người ta đập cho tan xác cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không còn. Hàm hàn bảo đỉnh điên cuồng vận chuyển, nó dùng lực lượng khủng bố cuốn lấy ba tên cường giả đại cao cấp viên mãn vào trong vòng xoáy. Khi vòng xoáy càng ngày càng lớn, thậm chí đã bắt đầu xé toạc cả không gian, thì trong không gian đột nhiên xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Phía sau khe nứt là một vùng đen kịp. Đen đến mức ngay cả những người cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong cũng đừng hỏng nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Ba tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp bị một luồng năng lượng không thể chống đỡ nổi của vòng xoáy hung hăng ném vào trong khe nước không gian. Khe nước này lập tức khép lại, không còn bất kỳ dấu vết nào. Chỉ trong nháy mắt, 13 tên có thể nói là cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp chỉ còn lại 9 người. Lúc này trưởng lão tôn ra cũng không thể há miệng nói được câu nào. Lao đã hoàn toàn hiểu rõ, rốt cuộc mình vấp phải cánh cửa sắt loại gì. Những lời nói và ý nghĩ trước đó làm Lao già cảm thấy tràn đầy tự tin. Nhưng bây giờ tất cả những gì đã suy nghĩ trước đó lại giống như một cái bạt thai hung hăng vỗ thẳng lên mặt Lao. Cái tát này mạnh đến mức làm Lao già sinh ra một loại cảm giác cực kỳ tức giận. Mặt mũi trưởng lão tôn ra bị thiêu đốt nóng bỏng giống như sắp phun trào nham thạch. Lúc này từng luồng kiếm khí kinh thiên lại vẽ ra những hình ảnh tuyệt đẹp bên ngoài không gian, trong kiếm khí lại tràn đầy mùi vị của cái chết. Những tên khắc cũng giống như trưởng lão tôn gia, bọn họ là những cường giả đến từ những nhà khác nhau với thân phận và địa vị đạt đến một mức độ mà con cháu sau này khó có thể vươn tới được. Không biết bọn họ đã bao nhiêu năm rồi chưa từng phẫn nộ chưa từng hoảng sợ. Nhưng hôm nay, hai cảm giác bọn họ không bao giờ muốn, thậm chí tưởng rằng đã hoàn toàn vứt bỏ đi. Lại một lần nữa lấy loại tư thế không thể nghịch chuyển mà cao giọng tuyên bố bọn chúng đã quay trở về. Mà lúc này tinh thần lực của lăng tiêu và yêu huyết hồng liên kiếm đã đạt đến một mức độ kết hợp trước nay chưa từng có. Yêu huyết kiếm hình như đã thật sự trở thành một cánh tay của lăng tiêu, liên tục vùng vây bên trong không gian tạo ra một luồng khí thế hào hùng và khổng lồ Khí thế cực mạnh này làm lăng tiêu cản được rất nhiều áp lực đến từ 9 tên cường giả kia. Loại chiến đấu này chỉ cần một cái nháy mắt ngắn ngủi đã có thể quyết định được rất nhiều vấn đề. Cho nên nhìn thì thấy thời gian giống như rất dài, nhưng mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt. Bốn tên cường giả đại cao cấp viên mãn ngã xuống cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Lăng tiêu đã không còn tinh thần và thể lực để điều khiển hàm hàn bảo đỉnh Lúc này lệnh bài huyền thiên cũng đang vui sướng cười lên ha hả. Ha. Hai tay lăng tiêu kết ấn rất chậm trên không chung. Phía sau mơ hồ xuất hiện một pho tượng pháp tướng khổng lồ cao vạn thức và tản ra những luồng hào quang màu vàng rất yếu. Lúc này toàn bộ không gian đột nhiên vang lên những âm thanh hết sức thần kỳ. Hai tay lăng tiêu có vẻ rất chậm, nhưng trên thực tế lại nhanh đến một mức độ kinh khủng. Vì mắt người không thể theo kịp loại tốc độ thế này, cho nên nhìn mới thấy chậm. Trên mặt chín tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp hiện lên sự điên quẩn và tàn nhẫn. Mỗi người đều tạo ra một luồng kiếm khí tập trung tất cả công lực cả đời rồi đánh thẳng về phía lang tiêu. Dù ngươi có trăm ngàn diệu kế, dù ngươi có vạn loại phát bảo, nhưng đối diện với loại lực lượng tuyệt đối này cũng phải cúi đầu, cũng phải chết. Thời gian giống như ngừng lại trong khoảnh khắc. Sau đó tất cả mọi người đều đột nhiên cảm giác được trong trận chiến kinh người ngoài không gian này, đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng đến mức cực hạn. Sau đó một giọng cười trong trẻo vang lên làm bọn họ nghe thấy thì cực kỳ kinh hãi. Tình cảnh này sao có thể thiếu vân chi lan ta được. Ngay sau đó thế giới giống như được khôi phục trở lại bình thường. Đòn tấn công của 9 người kia nhanh đến cực điểm. 9 luồng năng lượng giống như 9 con rồng hung giữ gầm giống lên rồi ẩm ẩm phóng về phía lăng tiêu. Sau đó ở bên dưới có một bóng người lao lên như tia chớp, giọng nói kia cũng đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh. Ấm ẩm ầm ẩm. Tốc độ của người này nhanh hơn rất nhiều lần so với lang tiêu, hung hăng đánh thẳng vào chín luồng năng lượng kia. Cả không gian lập tức bị xé ra rất nhiều khe nước, pháp tác cân bằng trong thiên địa lập tức bị luồng năng lượng này đánh tan. Vị trí hai bên đánh vào nhau đột nhiên tạo thành một thứ giống như mặt trời đỏ rực Những luồng hào quang chói mắt lập tức bùng ra mạnh mẽ, theo sát phía sau là luồng năng lượng điên cuồng khuyết tán và không gian tan vỡ Chín tên cường giả đại viên mãn cao cấp nhất căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, tất cả đều bị luồng năng lượng kinh thiên động địa kia đánh văng. Ngược lại, Lăng Tiêu đang đứng ở vị trí trung tâm nên không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Sau đó Lăng Tiêu lại đột nhiên nghe thấy một âm thanh vang lên trong đầu mình. Người rất xuất sắc. Nhưng lần sau đừng nên chơi những trò này, rất nguy hiểm đấy. Vân Trì Lan Đây là đệ nhất tuyệt thế cao thủ Lăng Tiêu nghe danh khi đến thế giới này. Không ngờ sau 100 năm ở Thánh Vực, hắn lại thật sự được gặp người này. Mà trước mặt lăng tiêu, chỗ nào có được một điểm bóng dáng của người này chứ? Hắn roi mắt nhìn khắp nơi cũng không thấy bất kỳ dấu vết nào. chương 591, Thanh Loan tặng bảo vật, v 1 Huyền Thiên lại bùng ra luồng hào quang mánh liệt rồi bay thẳng về phía một tên trong đám người. Vì trên người tên kia có pháp bảo làm hắn cảm thấy hương thú. Lăng tiêu lại nhìn thấy 9 người kia đều đã bị luồng năng lượng kinh thiên vừa rồi đánh văng ra ngoài và trọng thương, lúc này đang liều mạng chạy trốn. Lăng tiêu điểm một chỉ lên yêu huyết hồng liên kiếm. Giết! Yêu huyết hồng liên kiếm hóa thành luồng cầu vồng hồng sắc rồi kéo ra bên ngoài không gian một bóng ánh sáng màu đỏ dài nghìn thước. 9 tên cảnh giới đại viên mãn cao cấp trọng thương cũng không còn sức lực để đối mặt với một kiếm kèm theo quy tắc thiên địa này nữa. Trường Lao Tôn ra trong số đó cũng trợn mắt kinh hoàng, miệng há ra mà không khép lại được, cũng không biết Lao đang muốn nói gì, nhưng trong khoảng không gian yên tĩnh này căn bản là không nghe thấy được. Trong mắt những tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp khác cũng lộ ra sự kinh hoàng, có lẽ cũng không ngờ rằng tiêu lại tàn nhẫn như vậy, quả là thừa lúc người bệnh, muốn lấy mạng người mà. Lang Diêu căn bản không cho bọn họ một cơ hội để thở. Trong nháy mắt, cầu vùng đỏ nhanh chóng xuyên qua trái tim mỗi người. Kiếm khí vô cùng ác liệt đâm toạc làn da cứng rắn của 9 tên cường, giả, chặt đứt xương ức của bọn họ. Kiếm khí đột nhiên làm cho trái tim yếu đối không khác với phạm nhân của những tên này nổ ẩm một tiếng rồi vỡ nát. Lúc này 13 tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp của Liên minh phương Nam đi đến Thục Sơn đều mất mạng Lăng tiêu quay về phía không gian hư vô yên tĩnh lớn tiếng nói. Vân tiền bối, mời người hiện thân gặp mặt. Chính tên kia sợ rằng cũng không ngờ Lăng Tiêu có năng lực nói chuyện ngoài không gian. Lúc này toàn bộ không gian rất tiến tĩnh, ngoại trừ thi thể của đám người kia đang lơ lửng thì không có bất kỳ tiếng động nào. Lăng Tiêu cảm thấy trong lòng hơi thất vọng, cuối cùng vẫn không được nhìn thấy thế ngoại cao nhân này. hắn hướng về phía hư không lớn tiếng nói. Đa tạ vân tiền bối trượng nghĩ xuất thủ, sau này nếu có chuyện gì cần đến Lăng Tiêu, tiền bối chỉ cần để lại lời nhắn cho đệ tử thuộc Sơn là được. Vẫn không có bất kỳ âm thanh nào. Lăng tiêu đảo mắt nhìn qua những thi thể đã mất đi sinh mệnh trong không gian. Trong mắt hắn vẫn thanh tĩnh không có chút dao động. Con người làm bất cứ chuyện gì thì chính bản thân đều phải chịu trách nhiệm. Lăng tiêu phóng người xuống dưới. Bốn phương tám hướng ở thuộc Sơn phái rất tiến tĩnh. Lần này liên minh phương Nam tấn công với quy mô lớn. Ba gia tộc ở Vọng Thiên Thành cũng muốn phái người giúp đỡ nhưng lại bị Lăng tiêu từ chối. Đoàn người đến đây có thực lực quá mạnh. Căn bản không có bất kỳ gia tộc nào chống đỡ được. Trong lòng Lăng Tiêu cũng cảm thấy may mắn, nếu hôm nay Vân Chi Lan không xuất hiện thì sợ rằng mình cũng đã trọng thương rồi. Đối mặt với 13 cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp thì dù Lăng Tiêu rất có lòng tin với thực lực của mình cũng không dám chắc có thể toàn vẹn từ trong đám cường giả này đi ra. Thậm chí Lăng Tiêu đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng khi cơ thể bị phá hủy. Người tu chân có cảnh giới hợp thể kỳ đỉnh phong cũng không sợ cơ thể bị phá hủy. Chỉ cần thời gian trăm năm thì có thể trọng tu thành công. Cho nên dù chiến đấu làm cho thân thể bị tan vỡ, lang tiêu cũng không thể để cho danh tiếng thuộc sơn phái yếu đi. Đây cũng không phải là cái dung của kẻ thất phu. Vân chi lan vị cao thủ chân chính này xuất hiện quá kịp thời, thậm chí còn làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác giống như từ đầu đến cuối trận chiến này. hắn căn bản chỉ âm thầm đứng trong bóng tối quan sát mà thôi mà tất cả mọi người bao gồm cả lăng tiêu cũng không phát hiện ra nửa điểm tung tích của người này. Vì vậy có thể thấy được Vân Chi Lan đã đến một loại cảnh giới nào rồi. Buồn cười là khi rất nhiều người trong thánh vực nói đến Vân Chi Lan đều lấy người này ra làm ví dụ phản diện, nói hắn đã sớm không còn tính người. Nếu những tên tự cho rằng mình là nhất trong thánh vực biết được chính mình đã xem thường một thân tu vi đã đạt đến xuất thần nhập hóa của Vân Chi Lan, không biết sẽ sinh ra những ý nghĩ thế nào đây? Lăng tiêu vừa mới rơi xuống trên bầu trời thuộc sân phái, khi khoảng cách xuống đến mặt đất vẫn còn vài nghìn thức thì một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ đột nhiên cuốn thẳng về phía lăng tiêu. Lăng tiêu đột nhiên cảm thấy cả kinh, dù trong lòng hắn đang suy nghĩ đến một số chuyện khác, nhưng một người tu chân hợp thể kỳ đỉnh phong thì có thể dùng khí tức bao phủ được chu vi bao nhiêu giảm. Hơn nữa tinh thần lực của hắn cũng có thể bao phủ được phạm vi vài nghìn dặm xa nhất cũng có thể kéo dài đến cự ly trên vạn khác Tất cả mọi thứ trong phạm vi hơn 10 giảm giống như xuất hiện ngay trước mắt lăng tiêu. ma khí thế mạnh mẽ này lại quá bất thình lình, căn bản không có chút dấu hiệu nào. Vì vậy lăng tiêu không thể không kinh hãi, nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Hắn lập tức vận chuyển chân nguyên trong cơ thể rồi vung lên một đấm, một luồng năng lượng đánh thẳng về phía luồng khí thế khổng lồ kia. Doạn! Trên trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ giòn tan kinh người. Luồng năng lượng của lăng tiêu và khí thế của đối phương đập thẳng vào nhau, bầu trời lập tức bị xé thoảng ra rất nhiều vết nước. Lăng tiêu cũng vội vàng lui về phía sau trên văn thước. Đúng lúc này, trước mặt lăng tiêu lại xuất hiện một luồng hào quang kim sắc. Luồng hào quang này dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía lăng tiêu. Lăng tiêu vùng yêu huyết hồng Liên kiếm trong tay lên, quát khẽ. Tịch diệt. Ẩm. Trên bầu trời lại vang lên một tiếng nổ khổng lồ. Giống như tiếng sấm sét vang vọng khắp phạm vi chăm dạm. Cơ thể lăng tiêu lại phải lui về phía sau, vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên nên lúc này thân thể hắn đã trở nên suy nhược, mà đối phương lại mạnh mẽ quá mức. Hơn nữa luồng hào quang kim sắc kia lại giống như có ý chí không giết được lăng tiêu thì quyết không quay đầu, nó vẫn tiếp tục đuổi theo hắn. Lúc này tốc độ của lăng tiêu cũng cực nhanh, hắn nhanh chóng lui rồi lại lui về một phía. Đồng thời tay phải hắn cũng lấy ra một viên đan dược ném thẳng vào miệng nuốt xuống. Một hương vị tươi mát lập tức chuyển ra, đan dược sau khi vào miệng thì lập tức biến hóa. Trong cơ thể lăng tiêu bùng lên một luồng khí ấm áp rồi nhanh chóng lan rộng ra khắp xương cốt tay chân. Lăng tiêu cũng cảm thấy hơi lo lắng, hắn lập tức xuất hàm hàn bảo đỉnh ra, nó lập tức biến thành một cái đỉnh khổng lồ cao trên nghìn mét. Đỉnh này phóng thẳng về luồng hào quang kim sắc kia đánh mạnh vào mà luồng hào quang kim sắc kia lại giống như biết cái đỉnh này lợi hại, nó lại quạt sang một phương hướng khác. Nó lại đột nhiên đổi hướng vẽ trên không chung một đường quang kim sắc rồi lại bắn về phía lăng tiêu. Lúc này lăng tiêu giận tí mặt, đối phương quả thật là khinh người quá đáng. Lăng tiêu vừa nghĩ vừa ngừng cơ thể lại. Lúc này bên đuổi bên chạy đã ra ngoài thuộc sơn phái cả trăm dặm. Trên thân kiếm của yêu huyết hồng liên kiếm trong tay lăng tiêu đã bùng ra luồng chiến y vô cùng mạnh mẽ. Lăng tiêu nhìn luồng hào quang kim sắc đang nhanh chóng bắn tới rồi quát lớn lên. Vỡ cho ta! Trên thân yêu huyết hồng liên kiếm bùng ra một luồng hào quang hồng sắc ngút trời rồi trực tiếp đánh thẳng vào luồng hào quang kim sắc kia. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Bốn tiếng nổ giống như xét đánh vang lên liên tiếp, trên bầu trời bùng lên một luồng năng lượng điên cuồng. Không gian lập tức bị xé rách, một tòa núi nhỏ cao nghìn thức dưới chân lăng tiêu đột nhiên trở thành bình địa. Trong ngáy mắt lục phủ ngũ tạng của Lăng Tiêu đã phải chịu đựng lực lượng chấn động khổng lộ. Khoe miệng hắn tràn ra một luồng màu nóng, hắn còn chưa kịp lo lắng cho mình mà chuyện đầu tiên muốn làm là kiểm tra xem yêu huyết kiếm có bị tổn hại gì hay không. Lăng Tiêu cảm thấy vui mừng vì trên thân yêu huyết kiếm không có bất kỳ thay đổi nào. Mà lúc này Lăng Tiêu cũng đã biết luồng hào quang kim sắc kia chính là một pháp bảo hình bàn tay màu vàng rất lớn. Cũng chỉ có pháp bảo mới có công hiệu như vậy. Sau khi luồng hào quang kia bị yêu huyết kiếm chém vào thì phát ra một tiếng gào thét rồi rơi thẳng xuống bên dưới tạo ra một đám bụi mịt mù Pháp bảo khác thường này lăng tiêu sao có thể bỏ qua được. Cho nên hắn lập tức phi thân xuống đuổi theo luồng hào quang kia. Lúc này đột nhiên xuất hiện một bóng người màu xám. Người này dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng phóng đến rồi chụp thẳng vào pháp bảo kim sắc. Sau đó cơ thể tên này nhanh chóng biến mất trong không khí giống như một luồng khói tản ra trước gió. Lăng tiêu cảm thấy cực kỳ bực bội, trong lòng khe nói. Cuối cùng ngươi cũng lòi mặt ra rồi. Cơ thể lăng tiêu cũng hóa thành một luồng khói xanh đuổi theo tên kia. Lăng tiêu càng đuổi càng cảm thấy kinh hãi, tốc độ của người trước mặt giống như không phải của nhân loại, tốc độ của người kia thật sự quá nhanh. Ngự kiếm thuật của Thục Sơn Phái là đệ nhất thiên hạ mà ngự kiếm thuật cũng được tu chân giới xưng là công pháp có tốc độ nhanh nhất. Nhiều lời khen như vậy mà đuổi cả nửa ngày cũng không nhìn thấy được cái mông của tên đang chạy phía trước, có thể thấy tốc độ của người kia nhanh đến mức độ nào. Lang Tiêu cũng không ngờ, hắn cảm thấy kinh hoàng mà tên đang chạy trước mặt lại càng kinh hoàng hơn. Tên này căn bản là một người có sở trường về tốc độ, mà khi hắn còn nhỏ đã được nghe tộc nhân nói. Thanh Loan là chủng tộc có tốc độ nhanh nhất trên thế giới này, mà hắn lại là người có tốc độ xuất sắc nhất trong bộ tộc. Tên kim hổ yếu đuối đến từ thế nhân giới kia không phải đã nói thực lực của lăng tiêu này rất bình thường thôi. Sao chạy cả nửa ngày mà chưa bị ta cắt đuôi chứ? Thế này mà nói là thực lực bình thường sao? hắc láo hổ chết thiệt, người dám lừa dối chiến sĩ thanh loan vĩ đại. Người chết chắc rồi. Người áo xám này nghĩ đến đây thì nổi giận, đột nhiên hắn dừng chân rồi vung tay phải lên. Hào quang kim sắc phóng thẳng về phía lăng tiêu đánh tới. Mà lúc này trong lòng lăng tiêu cũng đã sớm coi chuẩn bị, hàm hàn bảo đỉnh há miệng đỉnh phóng về phía luồng hào quang kim sắc. Nó giống như một con ma thú khổng lồ đang há mồm máu đợi con ngồi tự nhảy vào. Người áo màu xám kia đột nhiên hét lớn một tiếng giống như muốn kêu gọi luồng hào quang kim sắc quay về. Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa rồi, hào quang kim sắc đã cắm đầu vào trong miệng hàm hàn bảo đỉnh, cái đỉnh lập tức khép kín miệng lại, sau đó hóa thành một cái đỉnh nhỏ xuất hiện trong tay lăng tiêu. Người áo màu xám kia lập tức nổi giận hầm hầm nhìn vào Lăng Tiêu, dùng giọng trói tai hét lên: "Ngươi, ngươi mau trả nó lại cho ta. Ngươi dựa vào cái gì mà cướp đoạt đồ của ta?" Lăng Tiêu cười khẩy, thầm nghĩ trong lòng: "Giả ngu à? Kĩ xảo này cũng hơi kém đấy." Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Lăng Tiêu lại được vung lên, hắn quát: "Luân hồi đi thôi." Trong nháy mắt tất cả mọi phía xung quanh người áo xám đều bị những luồng kiếm khí màu đỏ tươi bao phủ. Kiếm khí giống như những cây trụ ánh sáng từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Sau đó toàn bộ chu vi hơn 10 dặm đều bị loại kiếm khí này bắn xuống. Đáng sợ là trong luồng kiếm khí này mang theo một lực lượng pháp tắc cực kỳ thê lương và tràn ngập ý cảnh sinh tử luân hồi. Người áo xám kia hét lớn lên một tiếng, trên người hắn đột nhiên bùng lên một màn hào quang màu lam giống như trứng gà bao bọc cơ thể lại. Sau đó có một luồng kiếm khí màu đỏ bắn lên trên màn hào quang màu lam. Người áo xám đột nhiên phát ra một tiếng hét cực kỳ trói thai. Mà màn hào quang kia cũng không biết là pháp bảo gì mà vô cùng chắc chắn. Kiếm khí tràn đầy lực lượng pháp tắc bắn lên trên cũng chỉ làm cho màn hào quang màu lam xuất hiện những làn sóng rung động dữ dội, sau đó rung động lại càng ngày càng nhỏ rồi chậm rãi biến mất. chương 592, Thanh Loan tặng bảo vật, P2. Lúc này bóng người màu xám căn bản đã phát hiện ra luồng kiếm khí cực mạnh kia không thể làm tổn thương hắn được. Lúc này hắn lập tức ngửa mặt trên trời cười dài, sau đó thì cười nói rất trói thai. Ha ha! Ha ha ha ha! Đến đi, đến giết ta đi. Lăng tiêu, ngươi chỉ là đồ bỏ đi, mau đến đây giết ông đi. Xem ngươi có bản lĩnh gì có thể phá vỡ được phòng ngự của ông Thanh Loan ta. Ai cho ngươi ăn hiếp người trong ma tộc của ta, hôm nay ông Thanh Loan đây phải giáo huấn ngươi thật tốt mới được. Ma tộc sao? Lòng Lăng tiêu khẽ động. Trong lòng đột nhiên nhớ tới con hổ đã lâu không gặp, thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên kim hổ kia tìm người đến giúp sao? Lăng tiêu vừa nghĩ vừa hỏi. Kim hổ có khỏe không? Con hổ kia rất khỏe hử. Bóng người màu xám đột nhiên giận tím mặt, giọng nói trói thai thiếu chút nữa đã làm không gian này vỡ ra. Đáng chết, ngươi dám hỏi ông Thanh Loan, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn vừa nói xong thì một luồng hào quang lục sắc đột nhiên bắn thẳng về phía Lăng tiêu. Lúc này Lăng Tiêu cảm thấy sương sốt, vì một luồng khí tức tự nhiên rất thuần khiết và mạnh mẽ tản ra trong ánh sáng lục sắc, ở cự ly gần có thể cảm nhận được nó có một luồng năng lượng vừa tinh khiết mà lại vừa khổng lồ. Tên này có khá nhiều bà bối. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, hắn lại giỡn cho cũ, Hàm Hàn Bảo Đỉnh đột nhiên hóa thành một con ác thú rồi há rộng miệng máu, nó đột nhiên nuốt luồng hào quang lục sắc này vào trong bụng. Lăng Tiêu và Hàm Hàn Bảo Đỉnh có mối liên hệ tâm linh. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được hàm hàn bảo đỉnh giống như mơ hồ muốn thoát khỏi bàn tay hắn. Lăng tiêu cảm thấy cả kinh, vì hàm hàn bảo đỉnh này chính là bản mệnh pháp bảo của hắn. Vật lục sắc kia là thứ gì mà có năng lực thần kỳ như vậy chứ? Thậm chí lăng tiêu còn dám khẳng định, nếu hàm hàn bảo đỉnh không phải là bản mệnh pháp bảo thì sợ rằng hắn đã thật sự mất đi khả năng kiểm soát nó rồi. Nhưng người áo xám kia muốn lấy đi hàm hàn bảo đỉnh chuyện này căn bản không có khả năng. Cho dù nó không phải là bản mệnh pháp bảo của lăng tiêu, cũng tuyệt đối không thể để người khác cướp đi được. Lúc này trên mặt người áo xám kia hiện lên một nụ cười cực kỳ đắc ý, hắn cười lên ha ha, dùng giọng chói thai nói. Ha ha, không ngờ à. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ông Thanh Loan ngu ngốc lắm sao? Bị ngươi thôn phệ mất một bảo vật, mà còn tặng cho ngươi cái thứ hai nữa à? Long tham đã chôn vùi bảo vật của ngươi rồi, ha ha, cái đỉnh này của ngươi. Sau này sẽ là của thanh loan ông đây. Hắn nói xong thì vây tay, hàm hàn bảo đỉnh lại phóng thẳng về phía người áo xám vô cùng kỳ lạ. Người muốn có nó sao? Khoe miệng lăng tiêu đột nhiên hiện lên một nụ cười trầm biến. Hắn cũng không muốn tranh chấp quyền khống chế hàm hàn bảo đỉnh mà để nó tùy ý để phóng thẳng về phía người áo xám. Sau đó hàm hàn bảo đỉnh càng ngày càng nhỏ lại. Cuối cùng khi nó chỉ còn nhỏ bằng bàn tay thì lăng tiêu đã thấy trong mắt người áo xám kia tuôn ra một luồng hào quang nóng hừng hực tràn đầy đắc ý. Người áo xám kia chia tay về phía hàm hàn bảo đỉnh, trong miệng lầm bẩm. Bảo bối hì hì, người là của ta rồi. Lúc này tay người áo xám đã chạm với mặt đáy của hàm hàn bảo đỉnh, bốn ngón tay nhỏ đã đặt lên chân đỉnh. Nhưng đột nhiên vẻ mặt người áo xám lại có biến đổi lớn. Khoe miệng người này có rút lại dữ dội. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi, sau đó hắn thét lên một tiếng kinh thiên động địa, trong tiếng thét của hắn còn truyền ra một âm thanh xương nứt giòn tan. Cánh tay của người áo xám này giật một tiếng rồi bị gãy. Trong nháy mắt hàm Hàn Bảo đỉnh rời khỏi tay hắn rồi rơi trên mặt đất. Lúc này hình bóng của Lăng Tiêu đã phóng đến như tia chớp, sau đó một luồng kiếm khí hồng sắc hung hăng đâm lên trên màn ánh sáng màu lam hộ thể của người áo xám. Một tiếng phụt vang lên, Người áo sám bị hung hăng ném thẳng lên rồi liên tục xoay tròn trong không chung. Tiếng thét trói thai đau đớn của hắn làm cả người lăng tiêu sinh ra cảm giác rất lạnh. Nỗi đau đớn dữ dội làm người áo xám không còn chút sức lực để chửi tới. Hắn lăn ra rất xa, bị một kiếm của lăng tiêu đáng văng đi một khoảng cách vài trăm thước. Sau đó hắn nương theo tình thế này mà chạy thẹ cả ra quần. Lăng tiêu nhìn về phương hướng mà người áo xám kêu biến mất mà nửa ngày sau vẫn còn chưa khôi phục tinh thần trở lại. Cứ như vậy mà chạy sao? Ngay cả một câu nguyên nhân muốn đánh cũng không nói, cái gì cũng không có, chưa gì mà đã núp rồi sao? Lăng tiêu có loại cảm giác dở khóc dở cười đối với người áo sám tự xưng là thanh luân này. Tên này cả người đầy pháp bảo giống như một tên nhà giàu mới nổi vậy, mỗi loại pháp bảo đều có chức năng riêng biệt, mà kỳ lạ là mỗi loại pháp bảo hắn đều có thể sử dụng được. Lúc này lăng tiêu mới nhớ tới luồng hào quang lục sắc thiếu chút nữa đã làm cho hàm hàn bảo đỉnh thoát khỏi sự khống chế của mình. hắn vây hàm hàn bảo đỉnh lại rồi phi thân nhảy vào bên trong đỉnh. Tất cả mọi thứ trước mắt lăng tiêu đột nhiên biến đổi, hắn xuất hiện bên trong thế giới màu sắc ú ám của hàm hàn bảo đỉnh. Lúc này lăng tiêu mới phát hiện ra bề mặt của ngọn núi khổng lồ bên trong đỉnh đã xuất hiện rất nhiều khe nước rộng trên trăm thước, một nghìn thước từ đỉnh núi xuống đã bị săn bằng. Những cây gô khổng lồ trên núi cũng bị gãy đi rất nhiều. Ánh mắt lăng tiêu chuyển lên những thi thể động vật, trong đó lộ ra vài phần đạo sót. Tuy hắn biết trận chiến vừa rồi nhất định sẽ tạo thành những tổn hại rất lớn cho thế giới cũng không phải ổn định lắm trong hàm hàn bảo đỉnh, nhưng cũng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Trong nháy mắt lăng tiêu dùng tinh thần lực bao phủ toàn bộ không gian bên trong đỉnh, luồng năng lượng cực kỳ khổng lồ từ trên cơ thể hắn nhanh chóng sửa chữa lại thế giới này. giống như thần tích Khoảnh khắc này thời gian giống như quay ngược trở lại, những vết nước dài mấy trăm thức hoặc mấy ngàn thức đều khép lại. đỉnh núi bị san bằng cũng đã được khôi phục lại như lúc ban đầu. Những cây gỗ lớn đổ ngang dọc trên mặt đất cũng lập tức đứng thẳng lên, chỉ trong nháy mắt tất cả thế giới này đã khôi phục lại sức sống bừng bừng. Trong bản mệnh pháp bảo của Lăng Tiêu căn bản không có bất kỳ bí mật nào có thể giấu được thai mắt của hắn. Vì vậy mà hai pháp bảo kim sắc và lục sắc đã bị hắn cảm ứng được rất nhanh. Chúng đang trốn trong một vị trí trên núi. Những pháp bảo này giống như có linh tính, đang cùng lăng tiêu chơi trò trốn tìm. Trên mặt lăng tiêu hiện lên một nụ cười tinh quái, hắn khẽ động thân nghiệm, tất cả đất đá trên ngọn núi khổng lồ này đột nhiên trở nên vô cùng cứng rắn. Dù là một tu luyện giả cao thủ hung hăng chém vào một kiếm cũng chưa chắc có thể đâm thủng được. Cho nên chỉ trong ngáy mắt, hai vật nhỏ kim sắc và lục sắc đều phải bay lên. Hình như bọn chúng biết Lăng Tiêu chính là chúa tể của vùng không gian này nên ngoan ngoan bay đến trước mặt hắn. Lăng Tiêu đảo thần thức qua hai cái pháp bảo đang tỏa ra hai luồng năng lượng khổng lồ. Hắn đột nhiên phát hiện được một tin vui, pháp bảo kim sắc có thuộc tính hỏa rất tinh thuần. Hơn nữa hình dạng của nó bây giờ cũng không phải là trạng thái bản thể. Lăng Tiêu từ mặt trên của nó cảm ứng được một tia thần thức rất nhạt, có lẽ là của tên áo xám thanh loan để lại. Lăng tiêu xóa sạch thần thức kia đi không chút do dự, sau đó hắn đặt thần thức của mình lên trên. Lúc này hắn lại đưa mắt nhìn vật nhỏ hình cầu kim sắc, bây giờ nó đột nhiên cực kỳ đáng yêu. Lăng tiêu ra lệ. Lớn. Quang cầu kim sắc bắt đầu lớn lên cho đến khi hóa thành một quả cầu lớn có đường kính hơn 300 m mới ngừng lại. Sau đó nó lập tức bùng ra một luồng hào quang cực kỳ nóng, giống như một mặt trời được thu nhỏ lại rất nhiều lần. Nhưng nếu dùng nó để soi sáng thế giới trong đỉnh thì không có vấn đề gì cả. Sau khi biến nó trở thành pháp bảo của mình, lang tiêu mới cảm nhận được bây giờ quang cầu kim sắc chỉ có thể phình to ra được như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ cũng không phải hình dạng cuối cùng của nó, lang tiêu có thể cảm giác được chỉ cần để nó liên tục trưởng thành thì nhất định sẽ còn lớn hơn nữa. Lang tiêu vừa nghĩ vừa chuyển ánh mắt lên vật màu lục sắc. Hắn nhìn xuyên qua luồng sáng màu xanh biếc thì thấy được bản thể bên trong chính là một khối thủy tinh lục sắc trong suốt và long lánh. Sau đó hắn còn thấy được đủ loại ánh sáng lục sắc lóe ra ở bên trên làm người ta sinh ra một loại cảm giác mơ ngộng. Lang tiêu cũng không biết được đây là thứ gì, chỉ biết trên vật này có những con sóng năng lượng sinh mệnh rất mạnh mẽ, hơn nữa lại giống như đã bị phong ấn. Luồng năng lượng lộ ra lúc này chẳng qua chỉ là một góc nhỏ sau khi phong ấn mà thôi. Trong lòng lăng tiêu cảm thấy hơi hoàng hốt, thầm nghĩ. Những thứ này chẳng lẽ có liên quan đến thần giới sao? Lăng tiêu cũng xóa đi một tia thần thức yếu ớt trên khối vương lục sắc, nhưng hắn lại không đặt thần thức của mình lên trên. Hắn định đem nó tặng cho nha nha lúc này chưa có pháp bảo, vì một người tu chân có một pháp bảo thuộc về mình là chuyện quan trọng nhất. Lăng tiêu đột nhiên cảm thấy pháp bảo của mình quá ít, còn có rất nhiều người chưa có pháp bảo như tiểu mội vận nhi, mười đại đệ tử. Còn có rất nhiều đệ tử mới gia nhập thuộc sân phái. Sau này mọi người đều cần phải có pháp bảo thuộc về mình, ít nhất cũng phải có một cây phi kiếm. Lăng thiêu có thể luyện chế được phi kiếm nhưng hắn lại không có nhiều tài liệu tốt. Những tài liệu cực phẩm hắn đoạt được cách đây vài năm đã sớm được dùng để luyện chế yêu huyết hồng liên kiếm rồi. Bây giờ căn bản trong tay hắn cũng không có nhiều thứ tốt. Cho nên đi tìm pháp bảo và các loại tài liệu luyện khí cực phẩm đã trở thành một chuyện quan trọng nhất trước mắt Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu rất cảm ơn cái tên áo xám không hiểu vì sao lại xuất hiện trước mặt mình kia. Sau đó Lăng Tiêu lại nhớ tới Kim Hổ. Hắn thử dùng tinh thần lực để cảm ứng, nhưng hắn phát hiện không có bất kỳ trả lời nào. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Kim Hổ có lẽ đã quay về lãnh thổ ma tộc ngoài hải ngoại, sau này chắc chắn sẽ còn được gặp lại. Bây giờ cũng không cần phải nóng lòng muốn gặp hắn làm gì. Lúc này trên không trung truyền đến một tiếng kêu lạnh lót, một luồng hào quang kim sắc lóe lên, tiểu xỉu phóng đến bên cạnh Lăng Tiêu, hắn khẽ phóng người nhảy lên lưng nó. Khi Lăng Tiêu quay trở về bầu trời bên trên thuộc sơn phái thì phát hiện huyết sát La Thiên kiếm trận đã biến mất. Sau đó hắn lại nhìn thấy đám người cao tầng của thuộc sơn phóng ra. Thương Vân Sơn nhìn Lăng Tiêu, vẻ mặt kích động nói: "Chủ công, Hãy người nào rơi vào trong trận thì đều chết sạch. Thật sự là không thể tưởng tượng được, trận pháp quả thật quá mạnh, đám người đó đều là những cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp cả đấy. Vương chân ở bên cạnh cười lại nói, Cường giả cảnh giới đại viên mãn là gì chứ? Ừ, dám xông vào thuộc sơn phái thì phải chuẩn bị tốt cho cái chết đi. Bọn họ tưởng rằng cửa môn phái chúng ta chỉ là tấm bia đá trang trí thôi sao? Không phải trả giá đắt thì đám người bọn họ sẽ không hiểu được cái gì gọi là đau. Lúc này trong ánh mắt Lam Hải nhìn Lăng Tiêu cũng hiện lên sự kính trọng sâu sắc. Người trước mặt không chỉ là ân nhân cứu mạng hắn, mà còn có thực lực làm cho Lam Huy khen ngợi không giức. Mà hôm nay lại làm cho tất cả môn đồ thuộc sơn được mở rộng tầm mắt và nở mày nở mặt. Tông chủ, những tên thực lực mạnh mẽ kia đâu hết rồi. Lam Hải nhìn Lăng Tiêu rồi khẽ hỏi. Chết rồi. Lăng Tiêu mỉm cười nói làm cho tất cả mọi người hóa đá ngay tại chỗ. chương 593, Nam Châu kinh hoàng. Cái cái gì? Vẻ mặt Lam Hải trở nên không thể tin, hắn biết tông chủ rất mạnh, hắn biết đơn đã độc đấu thì những tên kia còn không phải là đối thủ của tổ sư mẫu Lăng Hy, chứ chưa nói đến chuyện là đối thủ của Lăng Tiêu. Nhưng tất cả đều chết sao? Vẻ mặt Lam Hải lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lăng Tiêu, trong lòng thầm nghĩ. Mình không nghe lòng chứ. Sao tông chủ lại có thực lực đánh chết toàn bộ những tên kia được? Đây không phải là coi thường lăng tiêu mà căn cứ vào thực lực của hắn thì dù có mạnh thế nào cũng chỉ đạt đến cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Nếu hắn muốn một lần mà giết chết 13 cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đánh bại đã khó, giết chết lại càng khó hơn. Vì cường giả đạt đến cảnh giới đại viên mãn trừ khi bị đối phương tấn công bất ngờ. Giống như Lăng Tiêu dùng hàm hàn bảo đỉnh từ trên trời đánh xuống, chỉ sau khoảnh khắc đã đè chết rất nhiều người bên dưới. Nếu không, một khi cường giả cảnh giới đại viên mãn đã muốn chạy thì ít người nào có thể đuổi giết được bọn họ. Tuy biết mình không nên đứng trước mặt mọi người nghi ngờ Lăng Tiêu nhưng Lam Hải vẫn nhịn không được phải hỏi. Thật sao? Lăng Tiêu do dự một chút rồi quyết định nói ra tình hình thực tế. Nếu dựa vào lực của một mình ta thì có thể từ trong đám người chạy thoát đã là khó khăn rồi, làm gì có bản lĩnh giết chết bọn họ được. Đúng thời khắc quan trọng thì Vân Chi Lan đột nhiên xuất hiện, hắn đã dùng một kiếm kinh thiên đẩy lùi 9 tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp, sau đó ta mới có thể giết chết tất cả bọn họ. Lăng Thiêu vừa nói ra khỏi miệng thì hầu như tất cả mọi người đến từ nhân giới đều trở nên hư phấn. Vẻ mặt hoác thanh thanh lại càng hiện lên sự hăng hái, hỏi. Ông chủ, Vân Tiền bối hình dáng thế nào? Thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Vì sao lại lợi hại như vậy? Mà vẻ mặt Tương Vân Sơn, Vương Trân Trương, Dương Lục Hải, thậm chí ngay cả Bạch Lão và vài người lam ra cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ không phải chưa từng được nghe qua cái tên Vân tri Lan. Nhưng ngoài chuyện biết người này là một võ giả thiên tài làm người khác hâm mộ và sợ hãi thì không còn biết được bất kỳ điều gì nữa thậm chí còn không nhiều bằng những gì bọn họ hiểu về lăng tiêu. Bởi vì võ giả có thiên phú trong thánh vực thật sự là quá nhiều. Bình quân mỗi đại gia tộc cứ nghìn năm lại xuất hiện một người, năm tháng trôi qua cứ tích lũy dần, bây giờ số lượng đám người này hết sức khả quan. Cho nên dần dần những võ giả thiên tài trở nên không đáng giá lắm, trừ khi đạt đến hậu kỳ mới có thể nói là thiên phú hơn người, nếu không sẽ liên tục bị đào thải bởi thời gian rồi biến mất trong dòng lịch sử của thánh vực. Cho nên người như Vân Chi Lan, ngoại trừ khi phi thăng lên thánh vực đã từng gây ra một chấn động lớn, từ đó về sau không còn bất kỳ tin tức nào về hắn được chuyển ra ngoài nữa. Khi bọn họ nhớ tới những người phi thăng ở nhân giới thì thỉnh thoảng còn nhắc đến Vân Chi Lan võ giả thiên tài của nhân giới năm xưa. Nhưng sau khi phi thăng lên thánh vực đã mai danh ẩn tích, giống như đã tan biến trong lòng tất cả mọi người. Mà bây giờ nghe Lăng Tiêu nói Vân Chi Lan kia không những chẳng mai danh ẩn tích mà ngược lại hắn đã có thực lực làm cho bọn họ cảm thấy run dậy. Một người đánh chín tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp, vậy cần phải có thực lực thế nào mới dám tạo ra những hành động điên cuồng như vậy? Lăng thiêu thấy mọi người đều đã nói không nên lời, hắn khẽ cười nói. Đáng tiếc là ta không được gặp mặt vân tiền bối, nhưng có lẽ hắn giống như những thế ngoại cao nhân nên không muốn giao lưu với người khác. Nhưng ta đã nói với hắn, Nếu có chuyện gì cần đến sự giúp đỡ của ta thì có thể thông báo cho tất cả môn đồ thuộc Sơn phái biết để các ngươi đem chuyện này chuyển xuống. Lúc này Tương Vân Sơn nói, Chủ công, chúng ta đã đắc tội với rất nhiều gia tộc ở Nam Châu, hơn nữa còn hoàn toàn đắc tội với tổ chức liên minh phương Nam. Bọn chúng muốn lợi dụng cơ hội tấn công chúng ta để thẳng thường lập uy ở Nam Châu. Sao chúng ta không lợi dụng cơ hội này để thu nhận đệ tử, sau đó dùng khí độ cao quý để thể hiện trước mặt người đời? Lúc này Hoàng Phủ Nguyệt lại thản nhiên cười, khe nói. Từ trước đến nay thuộc Sơn không phải một môn phái yếu, quá khứ không phải, hiện tại không phải, mà tương lai lại càng không phải. Chẳng qua khi thực lực chúng ta vẫn còn kém thì giấu tài, tạm thời ẩn nhẫn một thời gian. Đến bây giờ chưa nói đến chuyện chúng ta còn muốn túi đầu ẩn nhẫn nữa hay không, cũng không còn người nào dám khiêu chiến nữa rồi. Biện pháp tốt nhất là cứ đón đầu các cuộc chiến. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đều phải điền cùng tu luyện mới được Lời của Hoàng Phủ Nguyệt đã nói ra ý nghĩ trong lòng rất nhiều người Đặc biệt là những hiểu biết của nàng về tinh thần thuộc sơn phái Làm Lăng Tiêu sinh ra một loại cảm giác giống như tìm được tri âm vậy Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Nguyệt một cái thật sâu Sau đó gật đầu nói Không sai, thuộc sơn phái từ nay về sau sẽ không sợ hãi trước bất kỳ thách thức nào Bây giờ chúng ta đã có đủ tư cách để người khác phải đi theo nhịp bước của chính mình, mà không phải chúng ta đi theo bước chân người khác. Từ xưa đến nay cường giả lập ra quy tắc, mà lúc này ai có thể thiếu nhưng không thể thiếu đi thuộc sơn phái chúng ta. Mọi người nghe xong đều cảm thấy máu huyết sôi lên sùng sụ, đặc biệt là đám người lăng thiên khiếu phụ thân của lăng tiêu. Bọn họ trời sinh đã chảy dòng máu hiêu chiến, đều là những người thả chiến đấu đến chết nơi chiến trường chứ không muốn phải chết già trong nhà. Nhưng sau khi bọn họ đến thánh vực lại phải ở trong đám người đã sớm có thực lực đạt đến đỉnh cao, đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống tận đáy cốc. Vì vậy Lăng Tiêu và mọi người cũng cảm thấy hơi hối hận vì đến thánh vực quá sớm. Nhưng những ý nghĩ này cũng chỉ lé qua trong lòng bọn họ mà thôi, căn bản không dừng lại lâu. Vì những loại hối hận thế này không phải là chuyện thường xảy ra với mỗi người đàn ông chân chính. Tuy thực lực của bọn họ không phải là mạnh mẽ, Thậm chí đối với đại đa số người trong thánh vực thậm chí chỉ có thể dùng 4 chữ một phần rất nhỏ để miêu tả. Nhưng mọi người lại không nhộn trí, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm. Cuối cùng khi thực lực của bọn họ không còn nhỏ yếu thì sẽ chẳng để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt. Đặc biệt là kim cương phục ma kiếm trận, hay như ngọc nữ kiếm trận, tu vi càng cao thì càng có thể phát triển ra uy lực khổng lồ. Những người đàn ông trong binh đoàn tiêu chấp lúc này mới hiểu các loại kiếm trận thiếu ra dạy cho bọn họ mạnh mẽ đến mức độ nào. Đây là những gì mà trước đây bọn họ không dám nghĩ tới. Cho đến nay lăng tiêu đã tạo cho mỗi người cảm giác vô cùng lý trí, có nhiều trách nhiệm. Hầu như tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của thuộc sân phái, bao gồm cả những người tùy tùng trên nhân giới đều được lăng tiêu chiếu cố từng ly từng tí. Sau một khoảng thời gian, Đám đàn ông trong binh đoàn tiêu chớp còn sinh ra một loại cảm giác giống như đang nằm ngậu. Trên đời này có chủ công tốt như vậy sao? Bọn họ thề dù sống hay chết cũng phải đền đáp lăng tiêu, họ đã hạ quyết định này rất nhiều năm trước. Nhưng cho đến ngày hôm nay, tất cả đều là lăng tiêu đứng ra chắn gió che mưa cho họ. Bây giờ đã đến thời điểm binh đoàn tiêu chớp xuất thế rồi. Chỗ này đều là những người đứng đầu binh đoàn tiêu chớp tất cả mọi người không ai bảo ai đều đang suy nghĩ như vậy. Sau khi mọi người đã tàn đi, Lăng Tiêu gọi Nha Nha vào phòng của mình. Sau 100 năm, tiểu cô nương Nha Nha trẻ con năm xưa đã lớn và đã là một thiếu nữ trưởng thành. Tuy gương mặt kia vẫn còn trẻ tươi và đáng yêu nhưng tâm trí đã thật sự chín chắn Nhưng Lăng Tiêu vẫn vô thức thích coi Nha Nha là tiểu cô nương thuần khiết người thơ ngày nào. Nha Nha, ca ca sẽ tặng ngươi một lễ vật, thế nào? Trong đầu lăng tiêu hiện lên hình ảnh tiểu cô nương có đôi mắt ngây thơ năm xưa, hắn mỉm cười nói. Tặng muội lễ vật sao? Giọng nói nha nha rõ ràng mang theo sự háo hức, phải biết rằng cho đến tận bây giờ, chỉ có hai người hoàng phủ tỷ tỷ và diệp tử tỷ tỷ mới có pháp bảo. Mà ca ca lại nói muốn tặng cho mình một lễ vật. Có phải là pháp bảo không nhỉ? Đúng vậy, ta có một bảo vật, nghĩ rằng nó sẽ rất thích hợp với muội Lăng tiêu vừa nói xong thì trong tay xuất hiện một khối hình vương lục sắc, nó đang tỏa ra những luồng hào quang sâu thảm. Ánh mắt nha nha lập tức bị hấp dẫn, vẻ mặt nàng cực kỳ vui sướng, lớn tiếng hỏi. Thật sự cho mùa sao. Lăng tiêu khẽ bung tay, nha nha khẽ kinh hô lên một tiếng. Nàng thấy khối vương lục sắc kia không rơi trên mặt đất mà lơ lửng giữa không khí, ánh sáng lục sắc làm cả căn phòng ánh lên một màu xanh biếc. muội cầm lấy nó thử xem. Pháp bảo càng mạnh thì linh tính lại càng cao. Pháp bảo giống như Huyền Thiên và Tiểu Yêu thì rất hiếm, điều này cũng có thể nói lên sự bất phàm của Huyền Thiên và Tiểu Yêu. Đừng thấy Huyền Thiên suốt ngày cứ khoe khoang, cũng đừng nghĩ Tiểu Yêu lạnh lùng nhúc nhát. Nhưng hai người bọn họ đều có ưu thế áp đảo đối với phần lớn những pháp bảo khác. Nha nha cẩn thận vươn tay ra rồi khẽ tiếp xúc với khối vương lục sắc đang lơ lửng trên không trung. Đột nhiên nàng lại rụt mạnh ngón tay lại, giống như có chút sợ hãi. Nàng mắc cỡ nhìn về phía lăng tiêu rồi lẹ đầu lưỡi nhỏ ra, sau đó trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Nàng cắn răng đi lên chụp khối vương lục sắc vào tay. Một luồng lực lượng tự nhiên và mãnh liệt lập tức xâm nhập vào những kinh mạch trên cánh tay nha nha. Trong lòng nàng cảm thấy cả kinh, đang muốn ném nó ra theo bản năng thì lại bị lăng tiêu ngăn cả nói. Mỗi mau đưa thần thức vào bên trong đi. Nha nha phục hồi tinh thần lại, nàng dùng thần thức của mình khắc ở bên trên khối vương lục sắc. Sau đó nàng vui mừng nói. Cà nó đi theo mội giống như có liên hệ vậy, rất kỳ diệu. Lăng tiêu mỉm cười, sau đó nói. Như vậy thì tốt, bây giờ mội có thể đi thử nghiệm vi lực của nó được rồi. Nhưng tốt nhất đừng thử trong môn phái, mội có thể đi ra bên ngoài tìm một địa phương vắng người mà thử nghiệm. Nha nha hưng phấn đáp lại một tiếng, đôi mắt xinh đẹp của nàng dừng lại trên người lăng tiêu, sau đó khe nói. Cảm ơn Kaka. Lăng tiêu vươn tay rồi khe xoa nhẹ lên đầu nha nha giống như ngày xưa nhưng bây giờ đã cao lớn lên rất nhiều. Hắn vừa cười vừa nói. Đã theo ta còn khách sáo làm gì? Vẻ mặt nha nha trở nên ứng hồng, nàng xoay người nhảy ra ngoài giống như một con bé tinh lịch. Lăng thiêu nhìn theo hình bóng nhanh nhẹn của nha nha, trên mặt hiện lên một nụ cười. 4. 3 tháng sau, tin tức quân đoàn cường giả của Liên minh Phương Nam bị tiêu diệt tại Thục Sơn Phái đã chuyển khắp Nam Châu. Khắp tất cả gia tộc, mọi thứ lúc này trở nên ẩm ý. Tất cả mọi loại người đều có phản ứng. Đầu tiên là không tin, rồi nghi ngờ, sau đó khi nhận được tin tức chính xác thì trở nên kinh ngạc, hoàng sợ, cuối cùng thì tất cả mọi người đều chết lạc. Không phải chỉ có những gia tộc của Liên minh phương Nam mới sinh ra những loại phản ứng này, mà ngay cả những gia tộc và tất cả các thế lực không thuộc bất kỳ tổ chức gia tộc nào ở Liên minh Nam Châu cũng thảo luận ẩm ý mấy ngày nay. Chủ đề là lang tiêu và thuộc sơn phái sau lưng hắn. Võ giả trong thánh vực không thiếu những loại người bướng bính. Thiên tài, nếu nói một cách khắc khe thì trong thánh vực có rất nhiều người mang theo hai chữ này, nhưng thực tế thì thiên tài chân chính lại có rất ít. Bởi vì những người chỉ có thiên phú xuất sắc thì không được gọi là thiên tài. Khi thực lực thuộc sơn phái chẳng có bao nhiêu, thậm chí còn cho rằng thế lực thuộc sơn yếu hơn rất nhiều lần so với bọn họ thì những người này và những môn phái hoặc thế lực đại biểu cho bọn họ chỉ có một ấn tượng duy nhất đối với thuộc sơn phái, đó là môn phái này không biết sống chết. Nhiệm vụ đặt trên người những gia tộc liên minh phương Nam xuất binh nhằm vào thuộc sơn phái là phải diệt trừ tận gốc, nếu không thì cái ung nhọt này sẽ càng ngày càng đáng sợ. Hầu như cho tới bây giờ không ai nghĩ tới chuyện nếu bọn họ thất bại thì sẽ như thế nào. Mà bây giờ bọn họ không những đã bại, mà lại bại rất thê thảm. Tất cả 13 người cảnh giới đại viên mãn cao cấp của Liên minh phương Nam, hơn 30 tên cảnh giới đại viên mãn trung cấp, chưa nhắc đến những cường giả cảnh giới đại viên mãn sơ cấp, 400 tên thực lực yếu nhất cũng là cao thủ tu luyện giả sơ cấp, đám người này tổ chức thành một cánh quân mà không ngờ toàn quân lại bị giết sạch. Cho nên khi tất cả gia tộc ở Nam Châu xác định được chuyện này là thật thì danh vọng của Thục Sơn Phái đã đạt đến một mức độ trước này chưa từng có. Vì nếu lực lượng yếu kém thì người ta sẽ phản kháng, sẽ muốn đẻ đầu người xuống. Nhưng khi thực lực đã chênh lệch đến mức căn bản không còn biện pháp để so sánh, thì bản năng mạnh được yếu thua giống như loài vật đã bắt buộc mọi người nghĩ đến chuyện chủ động rửa vào cường giả. Bởi vì chỉ như vậy mới có thể bảo đảm bọn họ được tiếp tục phát triển, mới bảo đảm bọn họ không biến mất trong dòng lịch sử. Tất nhiên cũng có rất nhiều người không phục lăng tiêu. Thậm chí có một số người tự nhận là thực lực mạnh mẽ cũng nhảy sổ ra dùng đủ loại mục đích để lên án sự ác độc của Lăng Tiêu, nói hắn không nên giết sạch tất cả mọi người của Liên minh phương Nam. Những tên này thường có tư tưởng chỉ sợ thiên hạ không loạn, thậm chí chúng còn không thèm phân tích bản chất của chuyện này. Bây giờ dù nói gì, chỉ cần tranh thủ được một chút điểm tốt của thuộc Sơn thì những tên kia đã có thể đạt được giang tiếng khổng lồ Đám người chỉ trích Lăng Tiêu rất đông. Nhưng người thật sự dám tiến vào cửa thục sơn phái để khiêu chiến với Lăng Tiêu thì vừa ít lại vừa hiếm. Cho nên những ngày gần đây Lăng Tiêu rất thoải mái. Đêm đến, sau khi Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt cùng song tu, lúc này nàng đang rút vào trong lồng ngực Lăng Tiêu. Vào những khoảnh khắc này Tống Minh Nguyệt mới cảm nhận được sự tồn tại trận thực của hắn, nếu không nàng lại có một loại cảm giác phu quân bây giờ đã không còn thuộc về mình nữa rồi. Minh Nguyệt, mọi cứ yên tâm tu luyện cho tốt. Tuy thể chất của mội không thích hợp tu chân, nhưng có muôn ngàn con đường, mà trăm sông cũng đều đổ về biển, chỉ cần cố gắng ta nhất định sẽ luôn theo sát bên nàng. Tống Minh Nguyệt khẽ ừ một tiếng, sau đó nàng lại khẽ hỏi. Huynh lại muốn đi ra ngoài sao? Quả nhiên Minh Nguyệt các nàng đều hiểu mình rất rõ. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, sau đó nói. Đúng vậy, hiện nay đời sống ở thuộc sơn phái đã không còn vấn đề gì nữa. Nhưng vũ khí và pháp bảo vẫn còn vô cùng thiếu thốn, mà nếu những thứ này là cực phẩm thì sẽ chẳng có gia tộc nào bán ra. Nên muốn có những loại vũ khí và pháp bảo này thì phải dựa vào chính bản thân chúng ta. Vẻ mặt lăng tiêu rất kiên định nói, sau đó hắn ôm chặt Tống Minh Nguyệt. Vì tương lai chúng ta. Tương lai. Ánh mắt Tống Minh Nguyệt trở nên mơ màng, nàng lầm bẩm. Đúng vậy, tương lai của chúng ta. Nhất định rất đẹp. Nam Châu có rất nhiều núi, cách bạch lộ quận 800 dặm về phía tây nam là một dãy núi dài và chậu trùng, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy mảng vàng mảng xanh giống như một người bị bệnh chốc đầu. Chỗ này thoạt nhìn vô cùng cằn cối, phần lớn đều là những bãi đá lớn nhỏ. Hơn nữa địa thế nơi đây lại rất hiểm trở, khắp nơi đều là những vách núi sắc nhọn như dao. Cho nên ngay cả những thường dân trong bạch lộ quận cũng rất ít khi đi đến chỗ này. Mặc dù đất đai ở đây rất cằn cội nhưng có thể sản xuất ra đủ loại dược liệu quý giá. dãy núi này có tên là đoạt hồn cương. Từ cái tên có thể thấy được người dân ở đây e sợ chỗ này thế nào, bởi vì không những đoạt hồn cương có địa thế hiểm yếu mà còn có đủ loại hung thú mạnh mẽ lui tới. Hung thú ở đây ngay cả những kiếm thánh và kiếm thần có thực lực mạnh mẽ cũng cảm thấy đau đầu. Thiên nhiên rất kỳ diệu mà cũng rất công bằng, đã cho nhân loại trí thông minh và công pháp dùng để tu luyện đồng thời cung cấp cho các loài động vật những bản lĩnh đặc biệt. Những võ giả có thực lực mạnh mẽ đã vượt qua cảnh giới thiên tiên sẽ không còn để ý đến những dược liệu ở đoạt hồn cưng nữa, cho nên từ trước đến nay địa phương này có rất ít người đặt chân đến. Linh khí trong thánh vực rất nồng đẫm nên ngay cả tuổi thọ của dân thường cũng rất cao, ai cũng có thể sống hơn 100 tuổi. Vì vậy nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt sẽ không người nào muốn bước chân vào hiểm cảnh này. chương 594 phàm nhân trong thánh vực. Nhưng hôm nay nơi đây lại chào đón một người không có chút sức mạnh nào, hoàn toàn là một người bình thường. Người này khoảng hơn 20 tuổi, sau lưng hắn có một cái gửi rất lớn, chiếc mũ rơm khổng lồ đội trên đầu có tác dụng che chắn ánh mặt trời gay gắt Người này đang leo lên một vách núi cao chót vót, từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt, dưới người hắn là vách núi cao và trượng. Thỉnh thoảng có vài viên đá lớn nhỏ bị hắn đạp rơi xuống. Nhưng vẻ mặt người thanh niên này lại không hoàng hốt. Hắn leo lên vách núi cao chót vót mà quanh thân thể không có bất cứ thứ gì bảo vệ, giống như một con thạch sùng đang bám chặt vào bên trên. Hắn tên là Triệu Dũng, chỉ là đứa con bình thường của một gia đình phàm nhân. Giống như bao phàm nhân khác ở Thánh Vực, trong cuộc sống hắn đã từng nhìn thấy nhiều cường giả có thể bay lượn trên trời. Nhưng những người phổ thông như bọn hắn và những người của các môn phái thế gia khác hoàn toàn là của hai thế giới khác biệt sẽ không sinh ra bất kỳ sự giao tiếp nào. Từ nhỏ Triệu Dung đã được cha mẹ dạy không được trêu chọc đến đám người hùng mạnh đó, nghe nói tổ tiên của hắn năm xưa cũng từng có thực lực không tệ, nhưng cũng không phải mỗi người hậu nhân đều có triển vọng giống như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Triệu Dung cũng dần trở thành một gia đình phạm nhân bình thường. Bây giờ Triệu Dung cũng chỉ có thể từ sự cảm khái của cha mẹ trong những buổi tiệc rượu để tưởng tượng ra những uy phong năm xưa của tổ tiên. Nếu không phải có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, sợ rằng Triệu Dung cũng sẽ mãi mãi không đi đến đoạn hồn cương. Đoạn đường 800 dặm đối với những cao nhân thì chẳng là gì cả, nhưng đối với hắn thì phải mất 2 ngày hay đêm. Trên đường Triệu Dung cũng phải đi qua rất nhiều núi rừng thường có những dã thu hùng mạnh lui tới. Nếu không có Dũng khí lớn thì căn bản một người bình thường sẽ không thể đi đến những loại địa phương như thế này. Nguyên nhân Triệu Dung đi đến đây cũng rất đơn giản. Mẫu thân của hắn ngã bệnh mà bệnh tình lại rất nghiêm trọng, nếu không kịp thời điều trị thì tính mệnh chắc chắc sẽ gặp nguy hiểm. Thật ra ngã bệnh cũng không phải vấn đề gì lớn trong thánh vực. Chỉ cần có tiền thì những dược điếm của các đại thế lực sẽ đưa ra cả đống đan dược hảo hạng, chỉ cần một viên là bệnh tình của mẹ hắn sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Đáng tiếc là Triệu Dũng lại không có số tiền lớn như vậy. Có lẽ tấm lòng hiếu thảo của Triệu Dũng đã là một lao y thị sư trong dược điếm cảm động. Vị này đã lặng lẽ nói cho hắn biết có một loại thảo dược tên là lan thảo. Nhưng tông chủ thuộc sơn phái người có y thuật cao siêu nhất Nam Châu, bậc thời cả đời luyện đan lăng tiêu cũng được xưng là hồng hoan lan thảo tử, cho nên loại lan thảo này cũng có một cái tên mới. Nghe nói cuộc so tải ở đại hội Nam Châu trăm năm trước chính là lần tông chủ lăng tiêu dạng danh, lúc đó cái tên hồng hoan lan thảo tử cũng được loan truyền rộng ra bên ngoài. Lão Y sư kia là một người có thực lực kiếm thánh cho nên đã đặt chân đến rất nhiều địa phương. Đoạt Hồn Cương lão cũng đã từng đi qua, đồng thời cũng đã từng thấy qua Hồng Hoang Lan thảo tử. Nhưng năm xưa lão Y sư cũng không nhận ra sự kỳ diệu của loại thảo dược này, cho nên lão cũng không lưu tâm. Sau này khi Hồng Hoang Lan thảo tử trở nên rạng danh, lão Y sư cũng đi qua Đoạt Hồn Cương vài lần nhưng lại không còn được nhìn thấy loại thảo dược thần kỳ kia nữa. Chưa nói đến chuyện tìm kiếm khó khăn, ở đoạn hồn cương còn có rất nhiều dã thú cường đại bảo vệ những dược liệu này. Thậm chí còn có những dã thu thực lực mạnh hơn rất nhiều so với cao thủ cảnh giới kiếm thánh như Lão, vì vậy Lão Y Sư cũng quyết định vứt bỏ giấc mộng phát tải. Lão thấy Triệu Dung đáng thương nên nói cho hắn biết trong đoạn hồn cương có một loại dược liệu thần kỳ, chỉ cần dùng một cây thì có thể cải tử hoàn sinh. Đồng thời Lão ý Thế Sư cũng cảnh cáo Triệu Dũng không nên có tâm tư đi vào chỗ đó. Chẳng những tìm không được thảo dược mà mất đi cả tính mệnh. Lòng hiếu thảo của Triệu Dũng đối với Lao Y Sư thì rất đáng quý, nhưng nếu vì nó mà mất đi cả tính mạng thì cũng không đáng. Lao nói nếu mẫu thân Triệu Dũng biết được chuyện này thì cũng không muốn con trai vì mình mà phải mạo hiểm tính mạng. Triệu Dũng lại không nghĩ như vậy, trong lòng hắn trên đời này không có ai quan trọng hơn mẫu thân. Vốn hắn muốn đem bảo vật tổ truyền trong nhà đi bán để chữa bệnh cho mẫu thân tiếc rằng mẫu thân lại cực lực phản đối. Bà nói rằng thứ này là vật tổ truyền đời đời kiếp kiếp của triệu gia, không thể vì bệnh tình của bà mà bán bảo vật này đi được. Thật ra bảo vật đó rốt cuộc là thứ gì thì ngay cả phụ mẫu của triệu Dung cũng không biết, hắn lại càng không biết. Hắn chỉ thấy nó thoạt nhìn giống như một cây sắt nhưng nếu dùng thanh đoạn kiếm sắc bén hắn đang buộc trên đùi cũng không thể chặt đứt cây sắt kia được. Khi Triệu Dũng còn nhỏ cũng đã từng nghĩ đem cây sắt kia rèn thành một thanh bảo kiếm. Hắn cho rằng nó nhất định sẽ là một thanh bảo kiếm sắc bén nhất thế gian. Nhưng vì cái ý nghĩ kêu mà Triệu Dũng bị cha mẹ đánh cho mông đít nở hoa rồi tan thành mây khói, thậm chí bây giờ vẫn còn ám ảnh trong lòng. Hắn vì muốn cứu mẫu thân, chỉ còn cách liều mạng đi đến chỗ này thử một lần. Nhưng những gì hiện ra trước mắt lúc này làm cho hy vọng của Triệu Dũng càng trở nên xa vời. Hắn ngẩn đầu lên nhìn vách đá chỉ còn lại vài trăm thước, đây. Đã là vách núi thứ 8 hắn phải leo lên rồi. Triệu Dung đã đến đây hai ngày trước, ngoại trừ ban đêm cứ tùy tiện tìm một châu ngủ thì ban ngày hắn phải tìm kiếm. Nhưng nếu Triệu Dung có thể tìm thấy hồng hoan lan thảo tử một cách dễ dàng thì thứ này sẽ không phải là vật thần kỳ nữa rồi. Trên đỉnh một ngọn núi cao nhất của dãy đoạt hồn sơn, Lăng Tiêu đang ngồi trên một tàng đá. Những hành động của Triệu Dũng hiện ra trước mắt hắn rất rõ ràng. Lăng Thiêu cũng tưởng rằng đó là một người đến đây hái thuốc nên cũng không thèm để ý nhiều. Người tu chân rất ít khi cùng phàm nhân phát sinh bất kỳ mối giao tiếp nào. Sinh mệnh của phàm nhân quá ngắn đối với người tu chân. Đời người thường có sinh ly tử biệt có vui buồn lý hợp có rất nhiều đau khổ. Mà những thứ đó chẳng ai muốn đối mặt bao giờ. Cho nên những cô gái phàm nhân có xinh đẹp thế nào cũng không được người tu chân cưới về làm vợ. Sau trăm năm, Hồng Nhan trở thành xương trắng, chẳng ai muốn mình phải lâm vào tình cảnh đau đơn đó. Cho dù Lăng Tiêu tu luyện chính là đạo hữu tình, cho dù hắn thỉnh thoảng cũng phải nhập vào nhân gian để tu hành, nhưng hắn cũng không muốn đối diện với những thứ này. Cho nên ngay từ đầu hắn đã không muốn sinh ra bất kỳ mối liên hệ nào với người thanh niên kia. Lăng Tiêu tính được sau 5 ngày nữa thì đoạt hồn cương này sẽ có một luồng linh khí phóng thẳng lên trời, lúc đó nơi đây chắc chắn sẽ có bảo vật xuất hiện. Lần này hắn xuất ngoại, mục đích tu hành và tìm kiếm bảo vật có vị trí ngang bằng nhau. Thời gian đối với lăng tiêu cũng không quan trọng, cho nên hắn cũng không quan tâm đến chuyện mình phải chờ đợi ở đây vài ngày. Rồi theo bước chân của tên thanh niên cứng đầu kia là niềm vui của lăng tiêu hai ngày nay. Hắn đã ở trên cái thế giới này hơn trăm năm rồi, thật ra cũng không có nhiều cơ hội để quan sát. Hai lần lăng tiêu vào nhân thế tu hành đều không phải xuất phát từ ý muốn của chính bản thân mình. Mà lần này vì đợi bảo vật xuất hiện nên phải ngồi đây quan sát cuộc sống của một người phàm nhân, hắn cũng cảm thấy không tệ. Lăng tiêu đã đặt trên cơ thể người thanh niên kia một tia thần thức, trừ khi người kia xảy ra nguy hiểm, nếu không lăng tiêu cũng sẽ không giúp hắn. Lăng tiêu khoanh chân ngồi trên tảng đá, toàn thân hắn hầu như đã dung nhập vào cùng một thể với đất trời. Những cảng nộ của hắn về thiên địa liên tục trở nên sâu sắc, khí chất toàn thân càng ngày càng mạnh hơn so với trước đây. Đề cao đẳng cấp tu vi là lượng, mà đề cao cảnh giới mới là chất. Cũng là cảnh giới hợp thể kỳ đỉnh phong nhưng đến khi động thủ lại có sự phân biệt cao thấp rõ ràng. Tâm cảnh của công pháp tu luyện có ổn định không, thần thức có cường đại hay không đều là những nhân tố quan trọng quyết định thắng bại. Lúc này khi thần nghiệm của lăng tiêu khẽ động, hai mắt vừa mở, trong khoảnh khắc có hai luồng hào quang bán ra. Vì lúc này hắn cảm giác được tình cảnh của người thanh niên kia cực kỳ xui xẻo. Ánh mắt lăng tiêu lập tức chuyển sang một vị trí bên cạnh người kia. Chỉ là một con rắn to như chiếc búa. Nhưng lăng tiêu lại cảm ứng được một mối nguy hiểm khổng lồ từ trên người con rắn nhỏ kia. Khi lăng tiêu đưa mắt quan sát con rắn có thân thể đen kịt như mực thì đột nhiên nó lại liếc mắt nhìn chầm chằm về phía hắn. Thị lực của rắn rất yếu, bình thường đều phải nhờ vào đầu lưới để cảm ứng ngôi trường xung quanh. Lăng tiêu không tin với khoảng cách xa như vậy mà con rắn có thể thấy được mình. Như thế này cũng chỉ có một cách giải thích, đó là con vật nhỏ bé kia có linh tính. Mà lúc này tình hình của Triệu Dung cũng coi chút không ổn, cánh tay mạnh mẽ của hắn bị con rắn cắn một nhát, ngay lúc đó hắn cảm thấy nó trở nên tê dần. Triệu Dung phản ứng cực nhanh, hắn lập tức dùng cánh tay bị thương chụp lấy một khối nham thạch, hai chân đạp lên hai tảng đá lồi ra ngoài ở bên dưới. Hắn dùng tay còn lại rút cây dao găm sắc bén trong xà cạp ra rồi hướng thẳng về phía hai dấu răng nhỏ trên cánh tay kia của mình mà hung hăng đâm xuống. Phức! Một cảm giác đau đớn kịch liệt thiếu chút nữa làm cho Triệu Dũng phải gào lên đau đớn, nhưng hắn lại sợ con rắn nhỏ kia tiếp tục tấn công nên phải cắn răng để không phát ra tiếng kêu. Bị thương là tay phải, Triệu Dũng dùng tay trái cầm dao sắc nhanh chóng ngáy một vòng trên miệng vết thương, sau đó hắn nhịn không được phải kêu to một tiếng đau đớn. Một khối thịt của hắn bị quét ra, hắn vừa lớn tiếng kêu thảm vừa hung ác nhìn chầm chầm vào con rắn nhỏ mà không biết chính mình đang chọc vào một đại họa Hắn phẫn nộ quát lên. Đi chết đi. Một luồng bạch quang loay lên, Triệu Dung tuy không có vũ lực, nhưng hắn cũng không phải loại người ai cũng có thể ức hiếp. Vẻ mặt Triệu Dung rất dữ tợn, trong nháy mắt tất cả những nỗi hầm hực khi mấy ngày nay tìm thuốc không hiệu quả đã hoàn toàn được phát tiết ra. Nhưng chỉ sau một khắc Triệu Dung đã hoàn toàn trở nên ngây dại khen. Khi dao găm của hắn chém lên người con rắn nhỏ, không ngờ lại phát ra tiếng kêu giống như chém vào kim loại. Hơn nữa, điều làm hắn không thể ngờ chính là cây dao găm đã đi theo mình mười mấy năm, cũng chính là lễ vật duy nhất của người cha thợ mỏ lương thiện tặng cho hắn, không ngờ. Lại gãy. A Chỉ trong nháy mắt, hai loại cảm giác sợ hãi và phẫn nộ đã tràn ngập đáy lòng chịu dũng. Hắn giờ nữa đoạn dao găm còn lại lên. Không thèm để ý đến máu thịt đang đầm địa và cánh tay phải đang trở nên run dậy, hắn hung hăng chém thẳng về phía con rắn nhỏ. Mà hình như con rắn nhỏ cũng đã bị chọc giận, nó dùng cơ thể cực kỳ linh hoạt di chuyển vào khe đá để lẽ tránh lần công kích mạnh mẽ của Triệu Dũng. Sau đó con rắn há miệng lộ ra hàm răng sắt nhọn rồi hung hăng cắn thẳng về phía Triệu Dũng. Một đao vừa rồi Triệu Dũng đã dùng hết tất cả khí lực, nửa đoạn đao găm hung hăng chém thẳng vào núi đá phát ra những âm thanh dọa dọa Lúc này tảng đá bị chém phải vỡ ra từng mảnh nhỏ, có thể thấy được lực khí hắn vừa sử dụng mạnh đến mức nào. Cuối cùng cánh tay phải của Triệu Dũng cũng không thể liên tục kiên trì được nữa, vừa rồi tuy hắn khoét thịt ra rất đúng lúc nhưng vẫn có một số độc tố tiến thẳng vào trong mạch máu. Gân xanh trên bàn tay nổi lên, chỉ trong khoảnh khắc Triệu Dũng đã mất đi tất cả sức lực. Hắn rôi thẳng ngón tay ra, một tiếng hét hoảng sợ đến cực điểm vang lên rồi cơ thể rơi mạnh xuống dưới. Đầu Triệu Dung trở nên trống rỗng, lần này thì xong rồi, lão nương cũng không còn ai chăm sóc. Bởi vì người cha thợ mỏ phàm nhân của Triệu Dung đã mất, có lẽ tác giả nhầm, mấy chương sau lại thấy cha Triệu Dung vẫn sống. Hắn xảy ra chuyện thì lão nương đang lâm bệnh nặng sẽ hoàn toàn không còn chỗ nào nương tựa. Con rắn nhỏ kia lại không buông tha mà phóng thẳng theo Triệu Dũng, cơ thể của nó bay trên không trung giống như một con cá trạch màu đen bơi lượn trong nước. Nó vặn vẹo thân mình không ngờ lại biết bay. Nó ha rộng miệng rồi phóng tới cắn thẳng lên mặt Triệu Dũng. Ngươi, con súc sinh. Cuối cùng Triệu Dũng sinh ra một ý niệm trong đầu, ta cuối cùng cũng phải chết, ngươi còn không chịu vương tha. Ngay khi Triệu Dũng còn chưa kịp nhắm mắt lại thì thấy con rắn nhỏ kia giống như bị quầng phong thổi đi, cơ thể nó đang bay thẳng về phương xa. Mà cơ thể hắn đang nhanh chóng rơi xuống lại đột nhiên ngừng lại giống như rơi xuống một khối bông khổng lồ Triệu Dũng ngây ra như phóng, hắn thể chính mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có có ngày bay trên trời. Hắn không tin tả ma nhưng nhìn thoáng xuống dưới chân thì không sai, hai chân hắn đang lơ lửng trên bầu trời, hắn đang đứng giữa không chung. Triệu Dũng rất to gan lớn mật, hắn không sợ độ cao nhưng lúc này lại không kìm được phải phát lệnh. Hắn liên tục la lớn. La ai? Không có ai trả lời hắn, lang tiêu dùng một chỉ bắn bay con rắn nhỏ. Sau đó hắn dùng một lực lượng nhu hòa nâng lấy Triệu Dũng rồi chậm rãi đặt người này lên mặt đất. Đồng thời Lăng Tiêu cũng nhìn thấy thương thế trên người Triệu Dũng. Trong nháy mắt khi người này la lớn lên, Lăng Tiêu lấy ra một viên đan dược bắn thẳng vào miệng Triệu Dũng. Khi Triệu Dũng đặt chân xuống đất mới cảm thấy trong cuống họng có một mùi vị ngọt ngào và tươi mát. Đồng thời hắn cũng cảm thấy cả người tràn đầy một luồng lực lượng mà trước đây chưa từng có. Hắn biết mình đã gặp phải cao nhân trong chuyên thuyết. Nghĩ vậy Triệu Dũng lập tức quỷ dạp trên mặt đất, hắn dùng giọng đau thương lớn tiếng nói. Cao nhân, xin cứu mẫu thân của ta. Lăng tiêu hơi sừng sờ, lúc này hắn nhìn thấy con rắn nhỏ bị mình đánh bay đang dương nanh múa vút phóng thẳng đến Triệu Dũng. Lăng tiêu không nhịn được phải trở nên giận dữ, ta thấy ngươi nhỏ bé, nghiệp tình ngươi có vài phần sinh đức mà tha cho một con đường sống. Thấy ngươi có linh tính chắc chắn phải tu luyện rất nhiều năm mới có được, không ngờ ngươi lại không biết trường mực như vậy. Thôi được, hôm nay ta trừ ma vệ đạo một lần, chém cái tên không biết điều ngươi. Vừa nghĩ đến đây, yêu huyết hồng Liên kiếm đã phát ra một luồng hào quang đỏ thấm rồi đột nhiên phong thẳng tới con rắn màu đen có cơ thể như chiếc búa kia. Ấm ẩm ầm Lúc này không phải là tiếng kim loại mà lại là âm thanh của hai luồng năng lượng khổng lồ đập vào nhau. Một luồng lực lượng mạnh mẽ bùng ra theo tiếng nổ, triệu dũng đang quỷ trên mặt đất lập tức bị đánh văng ra ngoài rồi bất tỉnh. Mà lăng tiêu lại thấy con rắn nhỏ kia không bị chém đứt, nhưng nó cũng không dễ chịu gì, bị đánh văng vào trong những đám bụi mịt mù trên mặt đất. Lăng tiêu cảm thấy kinh hãi, yêu huyết kiếm của mình chính là bảo vật có kiếm linh, chưa nói đến mức độ sắc bén của nó, chỉ một con rắn nhỏ mà không thể chặt đứt được sao. Khi lăng tiêu phóng người tới như tiêu chớp, việc đầu tiên hắn làm là phong bế huyệt đạo trên người triệu dũng. Sau đó hắn đi đến chỗ con rắn nhỏ đang bất tỉnh ở phía trước rồi ngồi xổm xuống nhặt nó lên kiểm tra. chơi Lăng tiêu vừa mới chạm tay lên người con rắn thì phải hô lên một tiếng kinh dị, cơ thể con vật này chỉ nhỏ xíu nhưng lại nặng vô cùng. Rõ ràng chỉ bằng một chiếc đuổi nhưng lại nặng như một khối cự thạch nặng nghìn cân. Trong lúc chưa chuẩn bị tâm lý, Lăng tiêu thiếu chút nữa đã không thể nâng con rắn lên được. Lúc này con rắn cảm giác được có người chụp lấy mình thì đột nhiên tỉnh lại. Cặp mắt lạnh lùng lập tức trở nên linh hoạt. Nó nhìn chầm chầm vào lăng tiêu rồi phát ra một âm thanh vừa yếu đớt vừa giả lao. Người là ai? Giám quản chuyện của bản tôn à? Chán sống rồi sao? Triệu Dũng vừa mới tỉnh, hắn nhìn thấy tình cảnh này thì cơ thể lại trở nên lạnh leo rồi sợ đến mức tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Lăng tiêu nhìn con rắn đang bị mình nắm chặt ở vị trí cách đầu bảy tức rồi lạnh lùng cười. Bản tôn sao? Đừng quên bảy tấc của ngươi đang còn nằm trong tay ta. Cách đầu rắn bảy tấc thường là vị trí tim. Trích anh hùng xã điêu hồi 15. Hồng thất công nhất thời không hiểu ý nàng, hoàng dung, nhưng biết cô nương nhỏ này khôn ngoan quỷ quyệt, ác có ý lạ, bèn nói. Bắt rắn thì bắt bảy tấc, hai ngón tay kẹp chặt, chỉ cần kẹp chúng bảy tấc sau đầu thì dù là gián độc lợi hại bao nhiêu cũng không động đậy được. Vậy thì thế nào? Ngươi muốn bóp sao? Tính tình của con rắn nhỏ này vô cùng táo kỉnh, hình như nó chẳng thèm quan tâm đến trái tim mình có thể bị người ta bóp nát. Nó tiếp tục phát ra giọng nói lạnh lùng và ngọng nhịu. Người thanh niên, nhanh đặt ta xuống, có lẽ bản tôn sẽ cho ngươi vài chỗ tốt. Nếu không, đợi sau khi bản tôn khôi phục lại thực lực thì nhất định sẽ tru sát cả nhà ngươi. chương 595, hắc Sác Cự Mãng Ánh mắt sắc bén của Lăng Tiêu đột nhiên bao phủ lấy con rắn nhỏ. Một luồng tinh thần lực cực mạnh bao bọc con rắn, sau đó lại bắt đầu thấm vào trong theo những lớp vảy nhỏ trên cơ thể nó. Đến lúc này con rắn đen mới trở nên luôn uống, nó vừa sợ vừa giận nói. Ngươi dám làm vậy, ta sẽ không thà cho ngươi. Lăng tiêu cũng không nói nhiều, trong nháy mắt luồng tinh thần lực khổng lồ đã chiếm lấy tinh thần thức hại của con rắn nhỏ này. Điều làm Lăng tiêu cảm thấy kinh ngạc không ngớt chính là tinh thần thức hại của con rắn nhỏ này rất khổng lồ. Nếu không phải lăng tiêu đã đạt đến cảnh giới hợp thể kỳ đỉnh phong thì căn bản không thể khống chế tinh thần thức hại của con rắn nhỏ này dễ dàng như vậy được. Lúc này con rắn nhỏ cũng cảm giác được hình bóng tử vong đang bao phủ trên đầu. nó cho dù quần ngạo cũng có thể hiểu được chính mình đã trọc giận đến cường giả chân chính. Đoạt hồn cương này mấy vạn năm nay chưa có cường giả thật sự đi qua nên con rắn không kìm được phải cảm thấy kiêu ngạo. nó cho rằng 800 dặm trong đoạt hồn cương là thiên hạ của mình. Ngươi đừng giết ta, ta, ta nói cho ngươi biết một bí mật động trời. Giọng nói của con rắn trở nên trôi chảy hẳn lên, trong âm thanh nịnh nọt còn mang theo vài phần sợ hãi. Bí mật. Ngay cả một con rắn nhỏ đoạt xá linh hồn nhân loại, an tươi nuốt sống rất nhiều thiên tài địa bảo và càng tu luyện càng nhỏ mà cũng có bí mật sao. Trên mặt lăng tiêu mang theo một nụ cười trầm biếm. Dưới khả năng quan sát mọi thứ của luồng tinh thần lực khổng lột thì tất cả bí mật của con rắn đen giống như bị phơi ra ngoài ánh sáng, không thể che giấu được bất kỳ điều gì. Ngươi, ngươi đều đã biết rồi sao? Giọng nói giả mua của con rắn lại trở nên vừa sợ vừa giận, nó cuồng loạn giống lên. Ngươi có biết làm thế này rất mất đạo đức không? Lang thiêu nhìn thoáng qua người thanh niên đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, hán cười lạnh nói. Ngươi có biết mình là một ma thú cường đại mà há mồm cắn một người phàm nhân là rất mất đạo đức không? Ta không phải là ma thú. Vậy sao ngươi lại cắn hắn? Hắn hắn tiến vào địa bàn của ta. Giọng nói giả lao dần trở nên yếu ớt, nhưng sau đó lại tức giận nói. Nhưng cường giả loài người cũng có lãnh địa riêng. Nếu người khác tự tiện xông vào lãnh địa của ngươi ngươi sẽ bỏ qua cho hắn sao? Trong mắt lăng tiêu hiện lên một nụ cười miệng ai. Chỉ là một phàm nhân mà tôi ngươi sẽ không tưởng rằng hắn muốn hái thiên tài địa bảo chính mình đang bảo vệ đấy chứ. Còn nói mình không phải là ma thu à. Bản tôn chính là thiên thần chuyển thế. con rắn đen lại nổi giận há miệng hướng về phía lăng tiêu rồi lộ ra một hàm răng bé nhọn. Nhưng lăng tiêu lại cảm thấy sự thị uy của nó lúc này quả thật là ấu trĩ đến lực cười Vậy thì sao? Vẹ mặt lăng tiêu vẫn bình thản nói. Nếu ngươi thả ta ra ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp thành thần. Ừ, ta cũng không lừa ngươi, từ sau thần chiến, thánh vực này cũng không có người nào phi thăng lên thần giới được đúng không? Nếu ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Ta không có hưng thú biết điều đó. Lăng tiêu bóp vị trí trái tim của con rắn đen nói. Hơn nữa ngươi lại đang nói dối, mấy vạn năm trước ngươi mới thức tỉnh linh hồn, căn bản là cái gì cũng không biết. Ngươi chỉ có một tác dụng với ta thấy thanh kiếm này của ta không? Lăng tiêu dùng tay trái nắm chặt lấy con rắn, tay phải lại cầm lấy yêu huyết hồng liên kiếm. Đem ngươi luyện hóa sau đó dung nhập vào trong thanh kiếm này, đó là kết cục của ngươi. Ẩm! Trên người con rắn màu đen đột nhiên truyền ra một tiếng nổ, nó hung hăng rẽ ra khỏi tay lăng tiêu. Cơ thể nhỏ bé của nó lập tức trở nên to lớn rất nhiều lần, trong nháy mắt đã trở thành một con rắn khổng lồ dài trên trăm thước rộng hơn 10 thước. Một nửa cơ thể nó đang ngóc lên. Nó mở rộng cái miệng lớn như chậu máu để thẻ ra đầu lưỡi màu đỏ tươi, cặp răng nanh sắc bén giống như những thanh cự kiếm. Trên trời phong vân lập tức biến sắc, rất nhiều mây đen nhanh chóng được sinh ra rồi cuộn cuộn vận chuyển. Bên trong mây đen có rất nhiều tia chớp tử sắc như ẩn như hiện, tuy không có bất kỳ tiếng sấm sét nào nhưng cũng sinh ra trong lòng người ta một luồng nguy áp khổng lồ. Trong mắt lăng tiêu lué lên một luồng sáng rào hoạn, Không bức người đem thực lực mạnh nhất ra, thì sao có thể luyện hóa được? Khi giọng nói của tiểu yêu vang lên trong đầu lang tiêu, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước yêu huyết hồng liên kiếm hấp thu máu huyết của ma thú cường đại. Nhưng đó đã là chuyện của hơn trăm năm trước, đây lại là lần đầu tiên chính miệng nó yêu cầu muốn hấp thu năng lượng của con rắn. Tiểu yêu tuy không phải là pháp bảo bản mệnh của lang tiêu, nhưng trong suy nghĩ của hắn thì thà để pháp bảo bản mệnh hao tổn chứ không muốn nhìn thấy tiểu yêu thụ thương. Mà những cường giả trong thánh vực rất nhiều, cũng có rất nhiều pháp bảo được lưu lại từ thời thần chiến, khi lăng tiêu xuất hiện thì ồn ào hiện thế. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chuyện năm xưa có liên quan đến kiếm linh khi mình xuất kiếm. Bởi vì pháp bảo và chủ nhân phải dựa vào tâm linh, là mối liên hệ tinh thần lực. Nếu nó là một vật chết thì đừng nói là trăm năm, cho dù là 1.000 năm hay một vạn năm cũng chẳng có người nào sử dụng được. Thỉnh thoảng có người sử dụng pháp bảo. Sợ rằng chính hắn cũng không biết. Mỗi lần tinh thần lực của hắn sinh ra sự cộng hưởng với pháp bảo, sau đó mới có thể sử dụng được nó. Nhưng Lăng Tiêu cũng phải thừa nhận trong thánh vực quả thật là có nhân tài. Giống như tên Thanh Loan, một người có thể sử dụng tất cả các loại pháp bảo, quả thật là một bảo khố di động. Nghĩ đến Thanh Loan, Lăng Tiêu nhịn không được sinh ra vài phần mong đợi có thể gặp lại hắn. Lúc này Triệu Dung cũng đã tỉnh lại, hắn kinh hoàng nhìn con mãng xà khổng lồ trên đầu. Lớp vảy màu đen của nó nhìn cực kỳ quen mắt. Nhưng cho dù sức tưởng của hắn có phong phú cờ nào cũng sẽ không ngờ con mãng xà này lại chính là con rắn đen nhỏ vừa cắn hắn bị thương lúc nãy. Có lẽ đây là bà con của con rắn nhỏ lúc nãy, Triệu Dũng nhìn không được lại con người thành một hối. Trong lòng thầm nghĩ, thật là quá nguy hiểm, sợ rằng hôm nay mình trốn không thoát rồi, chắc chắn sẽ trở thành món ngon vào bụng con mãng xà này. Triệu Dũng lại nhìn thoáng qua vị cao nhân bên cạnh theo bản năng. Hắn đột nhiên phát hiện trên khỏe miệng người kia có một nụ cười một nụ cười châm biếm. Triệu Dũng rủi rủi mắt, hắn luôn xác định mình không phải nằm mộng. Đối diện với một con mãng xà khổng lộ như vậy thì trời đất cũng phải biến sắc, mà vị ân công vừa mới cứu mình một mạng kia lại không sợ hay sao. Triệu Dũng đột nhiên nhớ tới vết thương trên cánh tay phải của mình, vì hắn vừa rủi mắt bằng chính cánh tay phải. Hắn lại đột nhiên phát hiện vết thương trên cánh tay phải. Lại! Rất tốt! Hơn nữa hắn cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng, khỏe như một con trâu. Đúng lúc này, cơ thể cự mãng đột nhiên chuyển động. Tất cả đất đá trong trời đất đều đùn đùn phóng thẳng về phía lang tiêu. Triệu Dung cảm thấy kinh hãi, vừa rồi khi hắn vừa định mở miệng nhắc nhở ân công cẩn thận thì lại cảm thấy một luồng lực lượng nhu hòa giống như lực lượng vừa rồi đã ngâng đỡ hắn, trong nháy mắt lực lượng này đã đưa hắn đến một vị trí cách đó cả mấy nghìn thước. Khi hắn có phản ứng... Lại nhìn thấy ơn công bay lên bầu trời chiến đấu với con mãng xà khổng lồ. Thiên thần phù hộ. ân công giết chết con đại xà ra nắc kia. Triệu Dung nhắm mắt lại rồi quỳ trên mặt đất, bộ dạng hắn hết sức tiểu tụy rồi liên tục lầm bẩm Thiên thần phù hộ. Triệu Dung cảm thấy không biết vì sao hắn càng cầu khấn thì con mãng xà màu đen kia lại càng nóng nảy, hầu như là điền quẩn tấn công lang tiêu. Lúc này Triệu Dung dần bị hấp dẫn bởi cuộc chiến, miệng hắn ngừng cầu khẩn Hắn thấy con mãng xà kia đã bình tĩnh hơn một chút. Nhưng tất cả chỉ là cảm giác của hắn mà thôi, bởi vì từ đầu đến cuối con mãng xà kia đều điên cuồng tấn công lăng tiêu. Vẻ mặt lăng tiêu vẫn bình tĩnh né tránh những đợt tấn công của con mãng xà, trong lòng thầm nghĩ, con động vật máu lạnh chết tiệt, máu nóng thêm chút nữa, nóng máu thêm chút nữa đi. Hãy để cho tên thanh niên kia tiếp tục cầu khẩn, ha ha. Hát sát cử mãng cũng dần phát hiện ra điều bất thường. Thực lực của người thanh niên này mạnh đến mức làm nó phải hoảng sợ. Nó nhịn không được phải ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, đột nhiên trong đám mây đen dày đặc ở phía sau bắn ra một luồng hào quang bạch sắc vừa rộng vừa sáng. Luồng hào quang kia chiếu lên đất đá trên đỉnh núi, ngọn núi lập tức sụp đổ ấm ầm Mặt đất dưới chân cũng bắt đầu ấm ầm rung chuyển. chương 596, đoạt bảo. Một ngọn núi cao mấy nghìn thức bị luồng hào quang này trực tiếp chiếu xuống đã bắt đầu sụp đổ. Ngọn núi dần nước ra làm hai, mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Triệu Dung đứng đở người ra thấy rõ tất cả mọi thứ, cơ thể hắn đã bắt đầu đứng không vững. Hắn ôm chặt lấy một cây đại thụ rồi nhìn thấy lá cây đang liên tục rơi xuống. Rất nhiều chim chóc từ trong những dãy núi hoang vu bay ra hào hào, những tiếng kêu hình ỏi vang vọng khắp bốn phía. Sau đó lại nghe thấy những âm thanh giống như vạn mã buôn đằng, rất nhiều giã thú bình thường căn bản không dễ nhìn thấy một con. Bây giờ lại liều mạng chạy chối chết ra khắp bốn phía. Luồng hào quang kia giống như một đạo kiếm khí cực kỳ sắc bén bổ ngọn núi này ra làm đôi. Sau đó con mãng xà khổng lồ lại ngửa cổ giống lên rồi hướng về phía lăng tiêu quát. Là ngươi bức ta. Âm thanh vang lên giống như tiếng sấm rền lại tràn đầy hoán hận. Vài ngày nữa bảo vật sẽ tự động xuất thổ. Nhưng lúc đó con rắn sẽ không phải tiêu hao luồng năng lượng khổng lồ như vậy để cưỡng ép thu nhận. Chính bảo vật cũng có sắn năng lượng cũng có thể làm nó một lần đột phá quay trở về cảnh giới trước kia. Mà bây giờ nó cũng không biết phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đạt đến thực lực để đột phá. Hơn nữa những động tính lớn như vậy, khoảng cách ở đây đến bạch lộ quận lại rất gần chắc chắc sẽ gây ra kinh động lớn. Trong bạch lộ quận có rất nhiều lao già làm con rắn cảm thấy đau đầu, xuất hiện những động tính lớn thế này mà đám lao già kia không đến mới là lạ. Mà tất cũng đều vì cái tên chết thiệt kia. Lăng tiêu đứng trên không trung nhìn tình cảnh của ngọn núi trước mặt, trong lòng liên tục than thầm. Xem ra chuyện bảo vật xuất thổ lần này nhất định sẽ cực kỳ mạnh mẽ, những hiện tượng hôm nay có thể rõ ràng thấy được điều đó. Hiện tượng này thậm chí còn ác liệt hơn so với chuyện năm xưa lăng tiêu đoạt được cơ thể hoàn mỹ. Cơ thể kia bị lăng tiêu luyện hóa rồi cùng bản thể hợp lại là một, cho đến bây giờ hắn cũng không thể hoàn toàn hấp thu luồng năng lượng kia được. Vì luồng năng lượng kia quá khổng lồ. Lăng tiêu cũng cảm thấy tốc độ hấp thu của mình cực kỳ nhanh, hơn nữa hắn cũng rất nỗ lực mới hấp thu chưa đến 1/3 năng lượng. Nhưng chỉ từng đó đã hoàn toàn luyện hóa cơ thể lăng tiêu một lần. Nếu không lần trước lăng tiêu và người khác chiến đấu, đặc biệt là khi 13 tên cường giả cao cấp cảnh giới đại viên mãn cùng tấn công lăng tiêu, nếu thân thể không hấp thu đủ năng lượng thì căn bản lăng tiêu sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để nẹ tránh. Chỉ riêng luồng áp lực cực mạnh cũng đủ làm cho lăng tiêu thịt nát sương tan. Lăng tiêu cười lạnh, cơ thể hắn hóa thành một đạo cầu vồng, yêu huyết hồng liên kiếm xuất ra một luồng kiếm khí rất dài rồi hung hăng chém về vị trí cách đầu con mãng xà bảy tức. Trong nháy mắt đầu con mãng xà lập tức rụt về phía sau, ngay sau đó nọc độc lại phun ra như mưa, tất cả rội thẳng về phía lăng tiêu. Hàm hàn bảo đỉnh được lăng tiêu xuất ra rồi đột nhiên biến thành một cái dù có chu vi trên trăm thước che trên đầu. Nọc độc rắn rơi trên hàm hàn bảo đỉnh đột nhiên búp lên một luồng khói xanh. Đồng thời còn sinh ra những tiếng xèo xèo Trong lòng lăng tiêu cảm thấy kinh ngạc Độc tính này quả thật là rất mạnh Hắn nhịn không được phải đảo mắt nhìn về phía tên thanh niên kia Trong lòng thầm nghĩ tố chất thân thể tên đó quả thật là nhất lưu Nếu có tu chân linh căn thì quả thật là một hạt giống tốt Độc tính của con mãng xà đen này mãnh liệt như vậy mà không thể giết chết tên kia được Có thể thấy sức đề kháng của cơ thể hắn mạnh mẽ thế nào Lúc này kiếm khí của yêu huyết kiếm đã chặt xuống vị trí cách đầu con mãng xà bảy tấc, mãng xà giống như bị người ta dùng roi ra hung hăng quật xuống vị trí trái tim, nhưng miếng vảy khổng lồ của nó rơi xuống từng mảng giống như bông tuyết. Con rắn đau đến mức phải giống lên dữ dội. Đúng lúc này mặt đất dưới chân lại chấn động càng mánh liệt hơn, ngọn núi hầu như đã sắp trở thành bình địa, giống như có cái gì đó muốn phá đất chui ra vậy. Cái đôi vô cùng linh hoạt của con mãng xà hung hăng đánh thẳng về phía cơ thể lang ti Hắn hất tay lên, một tấm lưới khổng lồ đen như mực phóng thẳng ra ngay đón cái đuôi của con rắn. Mãng xà không thèm quan tâm mà tiếp tục quật đuôi tới. Vì, mãng xà đen đau đến mức cả người phải run lên, tấm lưới mà nó căn bản không thèm quan tâm đến kia không ngờ lại có khả năng ăn mòn cực mạnh. Hầu như chỉ trong ngáy mắt, cái đuôi khổng lồ kiêu ngạo của nó đã lộ ra những mảng xương trắng dày đặc. Mãng xà đau đến mức phải quay người lại. Nó cắn đứt cái đuôi ngắn lại hơn 10 mét rồi điên cùng giống lên vài tiếng. Nó há miệng phun ra một khối máu thịt lẫn lột, trong đó còn lẫn vào cả miếng lưới rất khủng bố kia. Miệng mãng xả vốn đã sớm trở nên máu thịt đầm địa. Đáng chết. Rọng rán mua lại điên cùng giống lên. Thên nhân loại đáng chết. Lúc này khúc đuôi bị mãng xả cắn đứt ra càng ngày càng nhỏ rồi bị mảng lưới màu đen điên cuồng hấp thu với một tốc độ kinh người, chỉ trong khoảnh khắc đã biết mất. Sau đó mảng lưới khổng lồ kia khe rung rinh rồi quay về trong tay lang tiêu. Mãng xà đen há miệng, một cảm giác khô hanh đột nhiên bùng lên. Sau đó một quả cầu lửa khổng lồ từ trong miệng nó bay ra rồi phong thẳng tới lang tiêu nhanh như gió. Lang tiêu cầm yếu huyết hồng liên kiếm trong tay, một luồng kiếm khí đột nhiên bắn ra rồi ở một tiếng đập thẳng lên mặt trên quả cầu lửa. Một tiếng nổ mạnh mẽ lập tức bùng ra, quả cầu lửa bị đánh tan. Đồng thời Lăng Tiêu cũng nhìn thấy sự phẫn nộ của con mãng xà đã lên đến đỉnh điểm. Sau khi sử dụng pháp thuật hòa hệ, máu huyết của mãng xà cuối cùng cũng bắt đầu sôi sụp hẳn lên. Ra đi, tiểu yêu. Lăng Tiêu cầm yêu huyết hồng liên kiếm ném thẳng về phía trước. Đồng thời trong lòng hắn cũng khẽ động, trong ngáy mắt hàm hàn bảo đỉnh lập tức hóa thành một luồng hào quang bay vào trong nhẫn. Khi yêu huyết hồng liên kiếm bay lên không trùng, thì liên tục bùng ra những luồng hào quang hồng sắc. Thân kiếm càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành một thanh cự kiếm dài trên trăm mét. mũi kiếm trên bầu trời chia thẳng xuống, sau đó trên thân kiếm bùng ra một luồng hào quang đỏ tươi. Luồng sáng này phóng thẳng lên tận trời cao và chiếu xuống khắp mặt đất. Đối diện với cây cự kiếm trên trời, trong nháy mắt mãng xà lập tức cảm giác được một sự tuyệt vọng khổng lồ. Nó lại mở rộng miệng máu, tất cả mọi thứ trong đôi mắt rắn lạnh lùng đều là sự sợ hãi. Luồng sáng màu đỏ tươi làm mảng xà cảm thấy trong tận đáy lòng, dấu ấn thuần phục trong huyết mạch viễn cổ đột nhiên bừng tỉnh. Nó ngẩn cái đầu khổng lồ lên, nhưng lại lập tức túi xuống để mặc cho luồng sáng màu đỏ kia chiếu xuyên qua đầu. Sau đó máu mãng xà bắt đầu nhanh chóng chạy về phía luồng sáng màu đỏ. Luồng sáng xuyên qua đất trời của yêu huyết hồng liên kiếm lại càng trở nên mạnh mẽ. Lúc này luồng ánh sáng trắng khổng lồ đang chiếu trên mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét vô cùng phấn nộ Một luồng hào quang màu đỏ đột nhiên bay ra rồi hung hăng hướng về phía yêu huyết hồng liên kiếm đánh thẳng tới. Mà đúng lúc này dị biến lại phát sinh. Hơn 10 luồng sáng vô cùng khổng lồ đồng thời phóng thẳng về phía hào quang hồng sắc. Lăng tiêu như mày, những người này cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh mà bắt đầu ra tay. Lăng tiêu còn tưởng bọn họ sẽ đợi thêm một lát nữa, đợi đến khi hắn thu phục được bảo vật này thì mới ra tay cấp đoạn. Không ngờ những tên này tính tình lại quá nóng nảy mà nhịn không được. Lúc này yêu huyết hồng liên kiếm đang ở trong giai đoạn quan trọng hấp thu máu huyết của mạng xà. Lăng tiêu cũng không muốn nó bị quấy rời. Cơ thể hắn khẽ động, chỉ sau một khắc đã xuất hiện bên cạnh yêu huyết kiếm. Sau đó hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những người kia đang phóng thẳng tới luồng hào quang hồng sắc. Ẩm! Ẩm! Trên trời đột nhiên vang lên hai tiếng nổ lớn. Hai người phóng lên nhanh nhất đang chiến đấu với nhau chuyển ra những tiếng nổ vang vọng. Lăng tiêu khẽ nhau mắt, hắn nhìn thấy luồng năng lượng bùng ra ở nơi hai người đang giao chiến làm không gian bị xé ra một khe nước, nhưng sau đó lai nhanh chóng được khép lại. Điều này có thể thấy rõ tính chất ổn định của không gian thánh vực rất mạnh, cho dù là người có cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong cũng rất khó có thể làm cho không gian này tan vỡ Bởi vì những người có thực lực như vậy đã có thể tiến vào thần giới được rồi. Luồng hào quang hồng sắc lại căn bản không thèm để ý đến đám người đang giao chiến ở phía sau, nó điên cuồng phóng lầm ẩm đến yếu huyết kiếm ở bên này. Khi khoảng cách chỉ còn lại vài văn thước, Lăng tiêu có thể cảm giác được những con sóng năng lượng khủng bố trên hào quang hồng sắc còn mang theo luồng hận ý vô tận. Không ngờ đây lại là một bảo vật có linh tính. Lăng tiêu thầm cảm thán trong lòng, đồng thời tinh thần lực với khí thế rời núi lấp biển lại hình thành một thanh kiếm thần lực khổng lồ Thanh kiếm này hung hăng hướng về phía luồng hào quang hồng sắc mà chém tới. Ẩm. Trên bầu trời vang lên những tiếng nổ ầm ấm, ấm, luồng hào quang hồng sắc đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết rồi rơi thẳng xuống đất tạo ra những đám bụi mịt mù. Nếu dùng lực lượng đơn thuần để tấn công thì sẽ tuyệt đối không đạt được hiệu quả như vậy. Để đối phó với những bảo vật có linh tính, dùng tinh thần lực tấn công thì lại càng hiệu quả. Lăng tiêu đứng yên như tượng trên không trung. Nhưng lại có một hình bóng mà mắt thường không thể nhìn thấy được phóng thẳng về phía bảo vật hồng sắc. Cái bóng dùng tay khoang xuống bên dưới, sau đó xoẹt một tiếng chui thẳng vào trong lòng đất, biến mất không thấy tung tích. Vị trí bảo vật hồng sắc xuất thổ đã trở thành một vùng hoang tàn, luồng hào quang màu trắng cũng biến mất, mây đen trên bầu trời cũng dần tản ra. Vẻ mặt của đám người đứng trên bầu trời lập tức trở nên xanh mét. Vẻ mặt một lão giả trong số hai người phóng lên nhanh nhất đột nhiên trở nên biến đổi. Lão hung hăng trừng mắt nhìn đối phương. Tương thiên phương, nếu không phải lão bất tử ngươi ngăn cản thì ta đã bắt được bảo vật kia rồi. Một lão giả trên đầu đầy những bím tóc hướng về phía một lão già tóc trắng đầy đầu gầm lên. Lão giả tóc trắng tương thiên phương lạnh lùng hừ lên một tiếng. Thương vạn lý, còn nói ta ngăn cản ngươi à Nếu không phải ngươi ra tay với ta trước thì bảo vật kia làm gì có cơ hội chui vào trong mặt đất chạy trốn được. Còn nữa, Thương tộc các ngươi cũng là gia tộc có danh vọng trong Nam Châu, lại cứ khăng khăng không tha cho Nam Châu liên minh. Ừ! Thật là một đám người gia tộc cực kỳ ngu xuẩn. Cút! Thương vạn lý có mái tóc tiết thành từng bím hướng về phía tương thiên phương giận dữ hét lên. Cẩn thận ta giết chết lao giả ngươi. Ha ha! Ngươi cứ khoác loa đi. Ngươi cứ tới đây mà giết ta. Thương thiên phương huyết mũi lên trời, mái tóc bạc bị gió thổi tung lên. Trong mắt Lão mang theo một luồng sáng mãnh liệt, sau đó tiếp tục nói. Thường ra các ngươi sớm muộn gì cũng là bàn đạp của tương gia chúng ta thôi. Lăng tiêu nghe thấy hai chữ thường ra thì nhìn thoáng qua Lão già đầu tết đầy bím kia, trong lòng hắn thầm nghĩ, không biết thường ra có phải là gia tộc của thường Xuân Tiếu không. Từ biệt hơn 100 năm, cũng không biết bây giờ tên võ giả thiên tài năm xưa đã đạt đến cảnh giới gì rồi. Đúng lúc này trong đám hơn 10 người. Đột nhiên có người chỉ vào yêu huyết hồng liên kiếm nói. Chỗ đó không phải vẫn còn một kiện bảo vật sao. Lăng tiêu vừa nghe thấy vậy thì trong mắt hiện lên một luồng sáng lạnh lùng. chương 597, so đấu pháp tắc thiên địa. Hai người tương thiên phương và thường vạn lý ngẩn đầu nhìn thoáng qua. Thường vạn lý lại túi đầu xuống lắc như trống bỏi, nói. Ta không muốn những bảo vật đã có chủ. Thường thiên phương hử lạnh một tiếng. Người không muốn nhưng ta muốn. Lao giả kia, nếu ngươi lại thừa cơ hội đánh lén ta. Cút! Thương vạn lý ta là loại người có thân phận gì? Phải đánh lén ngươi sao? Thương thiên Vương lại quay đầu nhìn thoáng qua đám người phía sau. Nó là của ta. Trong giọng nói của lão hoàn toàn không thèm đặt lăng tiêu vừa chiến đấu một trận với con mãng xà vào trong mắt. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy quá trình lăng tiêu sử dụng hàm hàn bảo đỉnh, nhưng cũng có thể cảm giác được lăng tiêu không phải là loại người dễ trêu trọc. Mà lao giả tương thiên phương này lại ra vẻ như vậy, nếu không phải trong đôi mắt lao tràn đầy vẻ thanh tinh thì người ta sẽ nghĩ đây là một lao giả cuồng vọng. Lúc này yêu huyết hồng liên kiếm đang ở trong thời khắc quan trọng, thậm chí lăng tiêu còn cảm thấy được một sự khẩn trương trên người tiểu yêu. Lăng tiêu dùng tinh thần lực an ủi tiểu yêu, sau đó xoay người lại dùng ánh mắt thản nhiên nhìn tương thiên phương, nói Thương thiên phương, người của tương gia Nam Châu sao? Người! Không biết ta là ai à Trên mặt tương thiên phương lộ ra một nụ cười khinh thường, lão cười lớn nói. Ha ha ha! Thật là núi cao lại có núi cao hơn, cả đời hơn hai vạn năm của Láo Phu, thời còn trẻ tung hoành khắp Nam Châu cũng không hung hăng và cuồng vọng giống như ngươi lúc này đâu. Vừa nói Láo vừa thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị rồi hét lên. Ngươi là cái quái gì mà Láo Phu phải nhận ra? Còn không mau tránh? Nếu không đừng trách Lao Phu trở mặt vô tình. Trở mặt sao? Lăng tiêu há miệng lộ ra một hàm răng trắng đoán, sau đó hắn cười lớn nói. Lao giả kia, ngươi còn có mặt mũi sao? Không biết ta là ai à Hôm nay sẽ cho lão biết rõ ta là ai? Lăng tiêu nói xong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm màu bạc. Nhìn phẩm chất và tướng mạo của thứ này giống như những loại vũ khí phổ thông có thể thấy ở khắp nơi trong thánh vực. Chỉ cần là người có chút tiền đều không sử dụng loại vũ khí này. Mà đặc biệt là võ giả trên thế giới này đều dùng kiếm là chủ yếu, thậm chí thanh kiếm trong tay chính là sinh mệnh thứ hai, cho nên chỉ cần nằm trong khả năng thì sẽ chọn lấy một thanh kiếm tốt nhất. Vì vậy sau khi Lăng Tiêu lấy thanh kiếm này ra, chưa nói đến Tương Thiên Vương ngay cả Thường vạn Lý và hơn 10 người đứng ở phía sau cũng phải há hốc miệng nhìn Lăng Tiêu. Trong lòng thầm nghĩ người thanh niên này cũng không phải là loại mà ngay cả một thanh kiếm tốt cũng không có, chẳng lẽ ngoài thanh kiếm đang phát ra những luồng hồng quang kia, hắn không còn cây vũ khí nào để dự phòng sao. Vẻ khinh thường trên mặt tương tiên phương lại càng trở nên nồng đậm. Nói thật, Lao đúng là không quen biết lăng tiêu, nhưng những gì vừa rồi lăng tiêu nói ra, hơn nữa hắn lại có thanh bảo kiếm đang phát ra luồng hào quang hồng sắc kia, tất nhiên lão cũng nghĩ đến chuyện người này chính là lăng tiêu. Bởi vì trong thánh vực có rất nhiều võ giả thanh niên xuất sắc, nhưng lại có rất ít người tuổi còn trẻ mà đạt đến cảnh giới cao cấp đại viên mãn giống như Lăng Tiêu. Hiện nay xem ra cũng chỉ có Lăng Tiêu và người đệ tử thiên tài của Diệp Gia là Diệp Thiên mà thôi. Nhưng lão làm sao có thể tự thừa nhận chính mình quen biết Lăng Tiêu chứ? Nếu nói như vậy thì rất mất mặt. Thương Thiên Vương cười lạnh nhìn Lăng Tiêu nói. Thế nào? Ngươi ngay cả một thanh kiếm đàng hoàng cũng không có sao. Có muốn Lao phu tặng cho ngươi một cây không? Lăng tiêu lắp đầu, hãng tử chối bằng vẻ mặt rất nghiêm túc. Không cần, vì giá trị kiếm của ngươi không bằng thanh kiếm này. Muốn chết? Tương thiên phương nổi giận gầm lên một tiếng rồi đột nhiên biến mất. Sau một khắc lão đã xuất hiện trước mặt lăng tiêu rồi phóng thẳng về phía hắn. Thanh bảo kiếm trong tay Lao đang tỏa ra những luồng hào quang ác liệt, hung hăng đâm thẳng lên mi tâm lăng tiêu. Đồng thời khi tương thiên phương tấn công còn có một luồng nguy áp khổng lồ ẩn chứa rất nhiều lực lượng pháp tắc, đây cũng không phải là thứ mà những người đạt đến cảnh giới cao cấp đại viên mãn có được. Sự tiêu ngạo của tương thiên phương tất nhiên cũng có lý do của nó. Trước đây không lâu hắn đang bế quan đột nhiên tỉnh ngộ, cảm nhận được một luồng quy tắc của thiên địa, nắm giữ được một số lực lượng pháp tắc. Đừng nên coi thường một số lực lượng pháp tắc này. Nên biết toàn bộ thế giới này do rất nhiều pháp tắc tạo thành. Lớn như núi cao biển rộng, nhỏ như chim cá, cây cối hoa có tất cả vạn vật trên thế giới đều bị rất nhiều lực lượng pháp tác trói buộc. Ví dụ như cá chỉ có thể bơi lượn trong nước, dù là những loại cá hung mãnh nhưng nếu rơi trên mặt đất thì cũng chỉ có thể để cho kẻ khác sâu xé. Cũng giống như vậy, chim mưng oai hùng cũng chỉ có thể tung cánh trên bầu trời. Chúa tể một vùng trời mà rơi xuống nước thì cũng phải thuốc thủ chịu trói mà thôi. Mà những thứ này đều là tác dụng của lực lượng pháp tác. Khi Tương Thiên Phương nắm giữ một luồng lực lượng pháp tắc thì đột nhiên phát hiện ra tất cả thế giới có những thay đổi khổng lồ. Đầu tiên là tất cả vạn vật trên thế gian đều trở nên sống động hơn trong mắt láo. Sau đó Tương Thiên Phương lại đạt đến cảnh giới nhìn xuyên qua bản chất bên ngoài của mọi vật. Con người, chim chóc trên trời, cá dưới nước, thú vật trên mặt đất tất cả rơi vào mắt láo, lại là tình cảnh mọi vật bị pháp tắc trong thiên địa trói buộc. Con báo mạnh mẽ vốn có thể chạy nhanh hơn một chút. Nhưng vì lực lượng pháp tắc mà nó chỉ có thể chạy được như vậy mà thôi. Nếu nó chạy nhanh thêm một chút nữa, thì tất cả những động vật nhỏ yếu khác sẽ bị nó diệt sạch. Tương Thiên Phương mơ hồ nhìn thấy một sợi xích vô hình sâu tất cả mọi loài sinh vật và thực vật lại thành một chuỗi liên tiếp. Nếu thiếu đi bất cứ thứ gì cũng không thể được. Ngay cả những con mũi bị loài người ghét nhất, cũng tồn tại một đạo lý riêng của chúng nó. Cho nên Tương Thiên Phương rất mạnh. Khi một kiếm của tương thiên phương đâm tới lăng tiêu, không gian và thời gian xung quanh láo giống như rơi vào trạng thái ngừng lại. Nhưng trên thực tế thì cơ thể tương thiên phương lại di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Những người khác phải sau hai lần chớp mắt mới có thể vượt qua cự ly này, nhưng đối với tương thiên phương, thậm chí còn chưa dùng đến thời gian nửa cái chấp mắt. Lúc này láo đã phóng thẳng đến trước mặt lăng tiêu, trong mắt lão không có bất kỳ một tia thương hại nào. Đối diện với một người khăng khăng muốn chết thì không cần phải thương hại làm gì. Người thanh niên này có lẽ rất mạnh, thậm chí có thể mang đến cho tương gia rất nhiều phiền thoái, nhưng đó là chưa gặp phải ta. Tương thiên phương thầm nghĩ trong lòng, trong mắt hắn hiện lên một nụ cười chế dê ước, một trong những người thanh niên mạnh nhất thánh vực cũng bình thường mà thôi. Trong mắt thường vạn lý hiện lên một tia lo lắng nhìn về phía lăng tiêu. Lao giác ngộ pháp tắc thiên địa sớm hơn tương thiên phương một chút. Cũng biết rõ luồng lực lượng này mạnh mẽ như thế nào. Người thanh niên trước mắt có thể là đối thủ của Tương Thiên Phương đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong sao. Mà lúc này những người khác cũng đã hình dung ra tình cảnh lang tiêu đổ máu ngay tại chỗ rồi rơi thẳng xuống đất. Đám người đều nhìn chầm chầm vào những động tác của Tương Thiên Phương. Đáng tiếc là với cảnh giới đại viên mãn cao cấp, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy một luồng tàn ảnh mà thôi. Tương Thiên Phương quá mạnh. Trong đầu rất nhiều người cùng sinh ra ý nghĩ như vậy, thực lực của tương gia chắc chắc cũng sẽ được đề cao theo sự đột phá cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong của tương thiên phương. Xem ra bảo kiếm màu đỏ kia quả thật là vật trong tay tương thiên phương rồi. Có vài người cảm thấy không cam lòng, nhưng biết phải làm sao đây. Ngay cả nhấc tay lên cũng chưa chắc là đối thủ của tương thiên phương. Húng chi bên này còn có một cường giả cao cấp của thương gia, thực lực của người này cũng không thua kém tương thiên phương bao nhiêu. Điều mọi người mong chờ nhất chính là hai người này có thể đánh nhau, tốt nhất là liệu mạng ta sống ngươi chết, như vậy những người khác mới có một cơ hội. Đáng tiếc là lão giả thường gia này rất gian xảo, rốt cuộc lại rút lui không muốn tham gia tranh đoạt bảo vật, làm những người kia cảm thấy thất vọng không thôi. Khoảng cách từ kiếm của Tương Thiên phương đến mi tâm của Lăng Tiêu chỉ còn chưa đến một thước. Tương Thiên phương thậm chí đã cảm giác được kiếm đã đâm thẳng vào mi tâm của đối phương. Giống như giết chết một con gà, vô cùng đơn giản. Lúc này luồng lực lượng thiên địa pháp tắc đã phát huy đến trạng thái cực mạnh, tạo thành một loại năng lượng chói buộc, nó gắt gao bó chặt lấy lăng tiêu làm hắn không thể động đậy. Khoe miệng tương thiên phương nhịn không được phải lộ ra một nụ cười ác độc. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, tên thanh niên phàm nhân triệu dũng còn chưa kịp chớp mắt lấy cái nào. Đúng lúc này, lăng tiêu lại làm ra ba động tắc mà những người khác cho rằng nó vô cùng phi công. Lăng tiêu dùng tay phải nâng kiếm lên Chém ra, vẩy lên, đâm xuống. Ba chiêu. rèn Một âm thanh cực kỳ trong trẻo và giòn tan văng lên, làm cho người ta cảm thấy giống như một cánh tay vung thẳng lên rồi hung hăng vỗ thẳng vào miệng một ai đó. Thanh trường kiếm màu bạc bình thường trong tay lăng tiêu đập lên mặt trên thanh bảo kiếm trong tay tương thiên vương Trường kiếm sẽ thẳng lên bàn tay tương thiên phương. Lao hạ ý thức dụng lực nắm chặt lấy bảo kiếm, vừa muốn ngăn cản. Thì Lăng Tiêu đã thuận thế đâm kiếm xuống. Tương Thiên Phương liền cảm thấy một luồng lực lượng không phải rất mạnh nhưng lại làm Lão không thể chống cự, đột nhiên hút bay thanh bảo kiếm trong tay Lão. Lực lượng này rất mạnh. Tương Thiên Vương điên quầng giống lên một tiếng, lao phóng thẳng người về phía thanh kiếm tuột khỏi tay. Đúng lúc này Lăng Tiêu lại làm cho thanh kiếm bay thẳng lên không chung. Sau đó khi Tương Thiên Vương sắp chụp được trôi kiếm thì Lăng Tiêu lại làm ra một động tắc không ai tưởng tượng nổi. Lăng tiêu dơ thanh trường kiếm màu bạc bình thường trong tay lên, hắn nhẹ nhàng chém về phía thanh bảo kiếm giống như thần binh lợi khí của tương thiên phương. Ken! Một âm thanh không phải lớn, nhưng vang lên lại chấn động trong lòng tất cả mọi người. Thanh bảo kiếm của tương thiên phương đã bị chặt đứt, mà lúc này tương thiên phương mới trụ được chua kiếm, Lao chỉ thấy còn lại một đoạn kiếm ngắn Đồng thời Lao cũng nghe thấy giọng nói trong trẻo mà hờ hứng của lăng tiêu truyền đến. Đây mới thật sự là lực lượng pháp tắc. Ngươi chỉ là hết ngồi đại giếng, mà tưởng rằng nhìn thấy bầu trời to bằng bàn tay là tất cả sao, thật là nực gửi. Cái gì mới gọi là nhục nhã? Lúc này mới thật sự, thật sự là nhục nhã. Lúc nãy khi Tương Thiên Phương thấy được những động tác của Lăng Tiêu, lòng lao cũng đã trở nên lạnh bước, mà bây giờ lại nghe thấy giọng nói của Lăng Tiêu giống như đang giáo hấn vãn bối thì lập tức từ trong cuống họng phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt lao trở nên giữ tận nhìn chầm chằm vào lăng tiêu. Ta liệu mạng với ngươi. Lăng tiêu thản nhiên cười. Ta đang chờ ngươi nói ra những lời này. Đây là bài học thứ hai ta muốn nói cho ngươi biết. Kiếm, không phải sử dụng theo cách của ngươi. Vừa nói xong, thanh kiếm một bạc bình thường trong tay lăng tiêu vung lên. Sau đó hắn dùng tốc độ rất chậm thi triển ra một kiếm. Tốc độ chậm đến mức giống như lăng tiêu đang dốc lòng dạy bảo đệ tử vậy. Ẩm. Khi một kiếm của lăng tiêu xuất ra, không gian sủn quanh tương thiên phương bắt đầu rung chuyển dữ dội. Từng khe nước không gian từ từ xuất hiện theo thế kiếm đặc biệt chậm của lăng tiêu, sau đó lại liên tục phát ra những tiếng nổ kịch liệt. chương 598, người khác nhau, nhân tính cũng khác nhau. B1. Lăng tiêu khẽ mỉm cười, ôm quyền nói. Xin ra mắt thưởng ra tiền bối. Nếu có cơ hội, lăng tiêu nhất định sẽ tới làm phiền. Thương vạn Lý liên tục khoát tay. Làm những bím tóc nhỏ trên đầu vung vầy loạn sạng. Lăng Tông Chủ là nhất đại tông sư, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta. Nói ra cũng thật xấu hổ, Giang Sơn rộng lớn lại có người tài xuất hiện, Lăng Tông Chủ tư chất kinh người sợ rằng trong thánh vực cũng không còn có mấy ai dám nhận sự khách khí của ngài nữa rồi. Lăng Tiêu Khiêm Tốn cười nói, Ngài quá khen, ta chỉ là có vận khí tốt mà thôi. Ha ha, thanh niên phải có nhuệ khí của thanh niên. Thương bạn Lý Cười lớn nói, Sau này phải đến nhé lăng tông chủ, sau này còn gặp lại. Thương bạn Lý nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn mười người còn lại, cơ thể lao hóa thành một luồng khói xanh biến mất giữa không chung. Lúc này hơn 10 người còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau, cũng xóa tan ý niệm muốn tiến lên đoạt bảo kiếm trong đầu. Trước tiên chưa nói đến chuyện 10 người này không phải là một đội, ngay cả tư tưởng cũng không được thống nhất. Đã có một tương thiên Vương là ví dụ sống động trước mặt nên những người này cũng không đám kinh xuất. Nhưng nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì bọn họ cũng có chút không cam lòng. Nghe thấy người này chính là tên thanh niên luyện Đan tông sư ở Nam Châu, là tông chủ một phái lăng tiêu danh tiếng vang dội từ 100 năm trước, đã làm cho tâm tư của vài người trở nên lung lay. Vài người dùng vẻ mặt ôn hòa chào hỏi lăng tiêu, sau đó một người trong đám nói. Nghe nói phương pháp luyện đan của lăng tông chủ là thiên hạ vô song, ngày hôm nay gặp mặt cũng coi như là có duyên. Tại hạ cả gan xin lăng tông chủ vài viên đan dược, chẳng biết lăng tông chủ có bằng lòng không. Người này vừa nói xong, thì một người bên cạnh lại nói. Lăng tông chủ rất tốt bụng, tất nhiên sẽ không nỡ từ chối. Tuy ta không phải là người có thực lực mạnh nhất ở Nam Châu, nhưng sẽ tin lăng tông chủ không bỏ qua cơ hội cùng kết giao bằng hữu với chúng ta. Người này vừa nói xong lại có người khác thầm cao mày, cảm thấy lời của tên kia nói ra có vẻ không ổn. Trong lời nói vừa rồi có ý tứ giống như đang bức vua thoái vì vậy, người ta lại không phải kẻ ngu, sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của ngươi chứ? Nhưng nghĩ lại thì thấy nói như vậy cũng rất thích hợp, bởi vì bọn họ đều không tin vừa rồi Lăng Tiêu trải qua một trận chiến kịch liệt mà không tiêu hao một chút lực lượng nào. Nếu vậy thì Thánh Vực cũng không phải là địa phương để Lăng Tiêu hắn ở lại mà đã sớm phi thăng thần giới rồi. Nếu đã như vậy thì mọi người đưa ra một vài yêu cầu nhỏ cũng không thể trách được. Thương vạn lý tự phụ vào thân phận của mình mà không bắt chẹt lang tiêu, nhưng không phải là những kẻ này cũng làm như vậy. Bây giờ hai chữ thần dược đã trở thành danh từ của đan dược thuộc sơn phái sản xuất, mà hiện nay thuộc sơn phái cũng không còn buồn bán đan dược nữa rồi. Cho nên nếu có thể ở chỗ này xin từ tông chủ thuộc sơn phái vài viên đan dược thì những người này cũng có được thể diện. Sau khi quay về muốn khoe khoang thế nào lại là chuyện của bọn họ. Cho nên họ nghĩ rằng đây chỉ là một yêu cầu nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, cũng căn bản không phải là bắt chẹt lăng tiêu. Nếu ta không đồng ý thì sao? Lăng tiêu lạnh lùng nhìn những luồng năng lượng không hề rõ ràng tỏa ra trên cơ thể đám người này, nhưng khí tức của họ lại rất dài. Hắn biết rõ đám này cũng không phải dễ chơi vào, nhưng lăng tiêu là loại người phải túi đầu như vậy sao? Không sai. Trong mắt đám người này thì yêu cầu vừa rồi đúng là không cao, chẳng qua chỉ muốn vài viên đan dược mà thôi. Nếu là ngày thường thì vài viên đan dược lăng tiêu có thể tùy ý tặng cho người khác. Nhưng vấn đề là bây giờ ở trong trường hợp này, sao ta lại phải lấy đan dược tặng cho các ngươi Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, sau đó lại dùng vẻ mặt bình thản nói tiếp. Hình như ta cũng không quen biết các ngươi Lúc này lại có người dùng giọng như cười như không nói. Sao? Lăng Tông Chủ vẫn còn muốn che giấu sự thật tinh thần lực của mình đã trống rông à. Không nên áp chế làm gì, đám người chúng ta cũng không ngu đến mức vô duyên vô cớ uy hiếp ngươi. Chúng ta chẳng qua chỉ đưa ra một nguyện vọng nhỏ nhỏ, đối với Lăng Tông Chủ thì thực hiện nguyện vọng này của chúng ta hết sức đơn giản, thậm chí cũng chỉ giống như ngươi di chuyển một ngón tay mà thôi. Lúc đó chúng ta bỏ đi, ngươi ngồi xuống khôi phục lại tinh thần lực của chính mình, ngươi nói xem như vậy có tốt hay không. Lăng tiêu mỉm cười nhìn người trung niên đang nói. Tên này rất xấu, vẻ mặt không được tử tế, vóc người cũng tương đối lùn. Nhưng trong mắt hắn lại liên tục bắn ra những luồng sáng làm người khác không đám coi thường. Người cút đi cho ta. Lăng tiêu vẫn mỉm cười giống như không có chút tức giận nào. Nhưng lời hắn vừa nói ra lại làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy kinh ngạc. Người dám chửi ta sao? Tên lùn này cả giận nói. Lăng tiêu. Không phải ngươi vẫn còn cho rằng trong thánh vực chẳng còn ai có thể chế trụ được mình nữa sao? Lăng tiêu lắc đầu nói. Ta không nghĩ như vậy, nhưng ngươi đúng là không làm được. Lăng tiêu nói xong, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khinh thường. Vẻ mặt tên trung niên khá lùn kia trở nên đỏ hồng, luôn năng lượng mạnh mẽ khắp toàn thân không kìm được phải bùng ra. Hắn tuy lùn nhưng lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác cao lớn. Chúng ta cùng tiến lên dạy cho tên tiểu tử này một bài học. Người trung niên này vừa nói lời đề nghị, vừa lẽ lên vài đạo tinh quang trong đôi mắt âm trầm, hắn tiếp tục nói. Trên người hắn nhất định có rất nhiều đan dược. Tất cả những người khác đều trở nên do dự, lời đề nghị của tên trung niên xấu xí này quả thật là rất mê người. Đám người bọn họ cũng đâu phải là những nhân vật đơn giản, đã sớm biết được lăng tiêu vừa rồi chiến đấu đã có những tiêu hao khổng lồ. Nếu không lợi dụng cơ hội này để bắt chẹt một vài lợi ích, đến khi hắn thật sự khôi phục lại, thì sợ rằng sẽ không kịp nữa rồi. Nhưng thực lực mà Lăng Tiêu đã biểu hiện ra khi chiến đấu với tương thiên phương cũng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Người thật sự tiến vào cảnh giới đại viên mãn cao cấp, sau khi có được một luồng thiên địa pháp tắc thì thế giới những người này đối mặt sẽ có sự khác biệt về bản chất so với trước đó, còn có rất nhiều bí mật chờ bọn họ đi khai phá. Cho nên dưới những loại tình huống này, ơn đoán cá nhân cũng không phải chuyện bọn họ muốn đối mặt. Có 5 người cân nhắc một chút rồi tự động lui ra phía sau, họ hướng về phía lăng tiêu nói. Lăng Tông chủ tuổi trẻ tài cao, ta rất khâm phục. Ngày hôm nay ngẫu nhiên gặp vỡ, hi vọng sau này sẽ có ngày gặp lại, cáo tử. Những luồng thân ảnh phóng đi như điện về nhiều phương hướng khác nhau, chỉ trong khoảnh khắc đã biết mất giữa bầu trời. Đám người đã co vài tên bỏ đi, 6 người còn lại đứng yên không nút đích. Nhưng ngoại trừ người trung niên loát chót kia. Trong mắt 5 người còn lại đều có một tia do dự. Lúc này người trung niên vừa xấu vừa lùn cũng phải nói lời độc viên. Mọi người đã thấy thanh kiếm kia chưa? Nếu ai có thể đoạt được nó thì thực lực nhất định sẽ tăng thêm vài bậc. Lúc này lăng tiêu cảm giác được tiểu yêu đã bước vào giây phút quan trọng nhất. Nếu bị quay rối thì sợ rằng từ nay về sau sẽ rất khó phát triển. Sau khi nghĩ vậy, lăng tiêu lại lặng lẽ cười rồi hướng về phía bốn người đang do dự nói. Trong các ngươi ai giết chết cái tên đáng ghét này, ta sẽ tặng cho hắn một khối đan dược có thể bảo toàn sinh mệnh." Khoảnh khắc này, ánh mắt bốn người kia lập tức chuyển lên trên người Chung Nghiên lùn, người này lại cười lạnh nói, "Đây rõ ràng là kế ly gián gây xích mích, đứa bé 3 tuổi cũng có thể thấy rõ. Ngươi tưởng rằng mọi người sẽ làm theo lợi mình sao?" Tình ngộ lại đi, Lăng Tiêu, không ngờ ngươi lại ngây thơ như vậy. Ngay khi hắn vừa nói dứt lời, Người trung niên dâu quay nón có nước da ngăm đen bên cạnh đột nhiên đâm một kiếm vào dưới sơn hắn. Những hiểu biết về kiếm kỹ của cường giả cảnh giới đại viên mãn đã vượt xa mức độ những võ giả bình thường có thể với tới. Trong một kiếm này ngầm ẩn chứa pháp tắc vận hành của vạn vật trong thiên địa. Một kiếm này được đâm ra với góc độ khó tin làm người ta muốn tránh cũng không được. Tuy người trung niên này miệng thì nói chuyện rừng rưng nhưng tinh thần lại rất tập trung. Hắn vừa thấy có người muốn xuất thủ với mình thì cơ thể lập tức bắn thẳng ra xa rồi biến mất ngay tại chỗ. Chỉ sau khoảnh khắc trong tay hắn đã xuất hiện một thanh bảo kiếm lấp lánh hàn quang rồi giận dữ hết lên. Dám đánh lén ta, muốn chết. Không ngờ trong khoảnh khắc này bốn người kêu hầu như là đồng thời rút vũ khí ra rồi hung hăng đâm thẳng về phía người trung niên lùn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Bốn đạo kiếm khí hầu như cùng đâm chúng người trung niên. Hắn không ngờ trong bốn người này còn có người bạn tri kỷ lâu năm của mình. Vẽ mặt người trung niên xấu xí lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, hắn trận trưng mắt nhìn người kia, khỏe miệng trào máu tươi. Hắn đang định nói gì đó, đột nhiên đầu lệch sang một bên té thẳng xuống đất. Cuộc chiến của những người đạt đến cảnh giới cao cấp đại viên mãn chưa hẳn giống như những tưởng tượng của người tầm thường, tất cả đều kinh thiên động địa. Vì do tình cảnh lực lượng ngang bằng nhau mà số người lại nhiều hơn thì chắc chắn chỉ cần dùng kiếm là có thể chiến thắng rồi. Hơn nữa thực lực của những người này đều không kém nhau là mấy, mấy người cùng tấn công một người, lại trong tình huống không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt chém chết một người cũng là chuyện thường. Mà quan trọng hơn chính là người trung niên bị giết cũng không ngờ tới người bạn chi kỷ lại ra tay với hắn, điều này thậm chí còn làm hắn sinh ra cảm giác chết không nhắm mắt. Tuy thần hồn của hắn nhỏ yếu, Những người bình thường có cơ thể cường tráng không thể tới gần được, nhưng đừng nói đến những người võ giả đã tu luyện đến đỉnh cao. Vừa rồi vẫn còn lại 6 người, chỉ trong nháy mắt chỉ còn 5 người. Ngay khi mọi người bình tĩnh trở lại, người đàn ông có vẻ mặt ngầm đen chất phát đột nhiên đâm ra một kiếm với kiếm ý kinh người. Một tiếng phụt văng lên, kiếm đâm vào sườn trái người bạn tốt vừa mới giết chết người trung niên rồi thuận theo xương sườn đâm thẳng vào trái tim. Ngay cả bằng hữu ngươi cũng hạ thủ được. Loại người như ngươi lưu lại làm gì? Hán tử da đen có vẻ mặt hiền hậu nói. Vì vậy chỉ còn lại bốn người. Bốn người này đều trầm rãi tàn ra, mỗi người đều phải để phòng đối phương, sau đó nhìn về phía lăng tiêu. Một người trong số đó nói với lăng tiêu. Đã đến lúc lăng tông chủ nên thực hiện lời hứa của mình rồi. Lăng tông chủ là nhất đại tôn sư, chắc chắn sẽ giữ chữ tín. Lăng tiêu quả thật đã có chút sợ ngây người, chỉ là vài viên đan dược mà thôi. Những người này đều là những cường giả chân chính trong Nam Châu. Trên đời này cái khó có thể nhìn rõ nhất chính là nhân tâm. Tu Vi Lăng Tiêu đã đạt đến cảnh giới này, cũng rất khó tiếp thu rất nhiều ý kiến. Ví dụ như một người tu chân giả cường đại thì tâm cảnh của hắn cũng đã vô cùng vững chắc, cho nên hắn nhất định là một cao nhân cách biệt với thế giới bên ngoài. Những ý nghĩ này rõ ràng là sai lầm, tâm như đá, cũng có thể là tâm cứng như sát không bị bất kỳ nhân tố bên ngoài nào quấy nhiễu, cũng có thể là một loại công pháp bảo vệ sự ổn định của đạo tâm. Điều này căn bản không có bất kỳ mối quan hệ nào với bản chất thiện ác của chính con người. Ai nói là kẻ xấu sẽ không lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc chứ? Chương 599, người khác nhau, nhân tính cũng khác nhau. T2. Thiên địa bất nhân coi vạn vật đều là chó rơm, trước mặt thiên địa pháp tắc thì tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Vì vậy làm gì có sự phân chia thiện ác ở đây? Nếu không thì trên tu chân giới từ trước đến nay đã không liên tục có chuyện giết người đoạn bảo, cái này từ đâu mà đến. Nhưng muốn hiểu rõ về đạo thì có thể giải thích từ chính bản thân Lăng Tiêu, hắn chưa từng chủ động hãm hại một người nào. Đến bây giờ chỉ có một chuyện quá phận duy nhất là khi hắn chờ sư môn tiền bối độ kiếp thất bại để chiếm thiện nghi, lại bị một luồng sấm xét thiên kiếp đánh đến cái thế giới này. Cho nên nói một cách tương đối thì tâm hồn của Lăng Tiêu vẫn còn hết sức tinh khiết, tất nhiên sẽ cảm thấy chán ghét hành vi vừa rồi của những người này. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười, sau đó hắn hướng về phía bốn người kia nói. Bây giờ cút ngay vẫn còn kịp, đừng để ta thay đổi chủ ý mà giết chết bốn người các ngươi Lăng Tiêu vừa nói xong thì một luồng tinh thần uy áp cực kỳ khổng lồ hướng về phía bốn người kia đè xuống. Những người này trước đó vẫn tin lực lượng của Lăng Tiêu đã hao tổn quá lớn. Tinh thần lực cũng không còn lại chút nào. Bọn họ không ngờ chỉ trong khoảnh khắc mà Lăng Tiêu đã khôi phục tinh thần lực đến loại cảnh giới này rồi. Trong ánh mắt bốn người nhìn về phía Lăng Tiêu đều lộ ra vẻ hoảng sợ và khó tin. Vẻ mặt của đám người này cũng trở nên rất khó coi. Hai người bị giết đều là của Nam Châu Liên Minh. Bọn họ cũng không phải cùng một phe cánh, nhưng vì lý do đó mà giết người thì cũng có chút vũng ốc. Nếu Lăng Tiêu không giữ chữ tín thì bốn người này sẽ cùng tiến lên. Cho dù hắn có lợi hại thế nào, dưới tình huống thực lực hao tổn quá lớn thì cũng rất khó chống lại bốn người cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp vì quyền lợi mà chém giết. Hơn nữa bọn họ cũng căn bản không tin Lăng Tiêu sẽ có đủ thực lực để giết chết vài cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Liên minh Vương Nam đã thảm bại, tuy làm chấn động rất nhiều người nhưng hầu như không ai tin những người đó đều bại trong tay của Lăng Tiêu. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, hầu như không một ai dám nói ra câu nào. Đám người lập tức xoay người bỏ đi, đồng thời cũng dùng ánh mắt căm hận nhìn thoáng qua lăng tiêu rồi mỗi người phóng về một phương hướng khác nhau. Mãi đến khi hình bóng của những người kia biến mất trong không trùng, sau đó lăng tiêu còn đặt một kia thần thức lên cơ thể bọn họ. Khi hắn cảm thấy khoảng cách của họ đã càng lúc càng xa thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Lăng Tiêu lấy từ trong chiếc nhẫn ra một viên đan dược ném vào miệng rồi khoanh chân ngồi xuống trên không chung để bắt đầu khôi phục lại thực lực. Lỡ may những người đó kéo nhau quay trở lại, Lăng Tiêu sợ rằng sẽ không thể tiếp tục kiên trì thêm được nữa. Tuy Lăng Tiêu dùng lực lượng pháp tắc để chiến thắng tương thiên phương, nhưng vận dụng lực lượng thiên địa cũng cực kỳ tiêu hao năng lượng của bản thân. Những người kia đoán không sai, quả thật Lăng Tiêu đã giống như cung dương hết cỡ. Nhưng vấn đề là ở chỗ bọn họ không thật sự dám thử nghiệm. Nếu Vương Lâm vẫn còn lực lượng để đánh một trận thì bọn họ thật sự gặp phải nguy hiểm. Triệu Dũng đang ở trên mặt đất rẻ rặt nhìn lên hình bóng kia trên bầu trời. Luồng hào quang hồng sắc xuyên qua thiên địa đã rất lâu mà không tiêu tan kia cũng làm hắn sinh ra một loại ý nghĩ muốn quỷ trên mặt đất bái lệ. Hắn biết ân công của mình sau khi chiến đấu một trận với rất nhiều cường giả thì đã thắng. Lúc này triệu dung thiếu chút nữa đã quên mục đích mình đến đây để tìm thảo dược, hắn đang nghĩ đến chuyện đợi ân công tỉnh lại thì có thể cứu được mẫu thân. Sau một canh giờ, tinh thần lực của lăng tiêu đã khôi phục được một chút, nhưng vẫn còn cách một khoảng xa mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Lúc này luồng hào quang hồng sắc trên bầu trời đã tiêu tán, luồng năng lượng tự bạo khổng lồ của tương thiên phương cũng đã biết mất. Lăng tiêu mở mắt, hắn thấy bản thể của tiểu yêu rất ít khi xuất hiện đang đứng trước mặt mình. Nàng hướng về phía lăng tiêu thi lễ, nói. Đa tạ chủ nhân đã thanh toàn. Lăng tiêu khoát khoát tay, vẻ mặt có chút hề vải đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng, nói. Ngươi là đồng bọn tốt nhất của ta, tất nhiên phải thành toàn cho ngươi rồi. Vẻ mặt lạnh lùng của tiểu yêu hơi co lại, hình như nàng muốn cười cười với chủ nhân, nhưng đáng tiếc là nụ cười lại không đạt. Nàng dứt khoát lẽ người lên rồi tiến thẳng vào trong bản thể yêu huyết hồng liên kiếm. Lúc này Lăng Tiêu cầm lấy chuôi yêu huyết hồng liên kiếm, hắn cảm thấy một luồng lực lượng cực kỳ cuộn cuộn đang truyền vào trong lòng bàn tay. Đồng thời loại cảm giác khế hợp cũng làm Lăng Tiêu cảm thấy thanh kiếm này giống như một bộ phận trên cơ thể chính mình. Trong lòng Lăng Tiêu hiểu rõ, sau khi thanh kiếm của mình trải qua rèn luyện đã không còn là một phàm vật có một chút yêu khí giống như năm xưa. Đặc biệt là đủ loại biểu hiện thần kỳ của tiểu yêu căn bản không phải là những biểu hiện của một số kiếm linh thông thường. Tuy tiểu yêu vẫn rất ít khi nói chuyện, nhưng chỉ số thông minh của nàng lại cao đến mức kinh người, căn bản khó có thể làm người ta không cho rằng nàng như một người dị loại. Những công pháp của người tu chân thuộc sơn phái tu luyện đều có thể làm tăng sự gắn bó với kiếm linh, nên kiếm linh thân cận với người tu chân thuộc sơn phái chỉ là chuyện bình thường. Nên lăng tiêu cũng lười không muốn suy nghĩ xem tiểu yêu thật ra có lai like lịch gì. Bởi vì dù nàng có đến từ địa phương nào thì bây giờ cũng đã thuộc về mình. Lúc này Lăng Tiêu đã đi đến trước mặt Triệu Dũng, người thanh niên này lập tức quỳ lên mặt đất rồi liên tục dập đầu nói. Ân công, cứu! Cứu mẫu thân của ta đi, cầu xin người. Lăng Tiêu khẽ hỏi, mẫu thân của ngươi bị làm sao? Triệu Dũng nói tên mình cho Lăng Tiêu biết, sau đó lại nói qua bệnh tình của mẫu thân. Lăng Tiêu than nhẹ trong lòng, loại chuyện này ở đâu cũng có dù trong giới phạm nhân hay trong thánh vực. Xem ra chỉ cần ở đâu có con người sinh sống sẽ có sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, sẽ có đủ loại bất bình thế này. Mà sinh lão bệnh tử lại là một chuyện mà con người khó có thể tránh khỏi. Nếu là một người tu chân tu luyện đạo vô tình gặp phải tình huống này thì sợ rằng sẽ nói một câu. Sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên. Sau đó sẽ đuổi người thanh niên này đi ngay, nhưng lăng tiêu lại cảm thấy chính mình không làm được như vậy. Ngay cả bảo vật kia Lăng Tiêu còn chưa tìm hiểu cho kỹ càng, hơn nữa hắn lại có ấn tượng rất tốt với người thanh niên phàm nhân hiếu Thảo dám một mình đi đến loại địa phương nguy hiểm này chỉ vì muốn tìm Thảo dược cứu mạng mẫu thân. Người dám liều lĩnh như vậy thật sự là con có hiếu. Triệu Dũng, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ đi đến xem bệnh tình của mẫu thân ngươi. Ta sẽ chữa trị cho bà thật tốt, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Lăng Tiêu mỉm cười nói. Thật sao? Trong giọng nói của Triệu Dũng lộ ra niềm vui sướng từ tận đáy lòng. Sau đó hắn lại quỳ xuống, lại bị một lực lượng nhu hòa ngăn cản. Hắn nghe thấy lăng tiêu nói. Tất nhiên là thật. Nhưng sau này đừng nên tùy tiện quỳ xuống. Sinh mệnh có giải có ngắn khác nhau nhưng tôn nghiêm của sinh mệnh lại giống như nhau. Triệu Dũng gai gai đầu, trên vẻ mặt nghiêm nghị lộ ra một nụ cười, nói. Ân công, ta đọc ít sách nhưng vẫn hiểu được ý của ngài. Ngoại trừ ân công và cha mẹ, ta sẽ không quỳ xuống trước mặt bất kỳ người nào khác. Vẻ mặt lăng tiêu hơi con lại rồi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó hắn nói, chúng ta đi thôi. Nói xong lăng tiêu dùng tay kéo triệu dũng, tên này đột nhiên cảm thấy dưới chân trống không, vừa định kêu lên sợ hại nhưng lại đột nhiên nhớ đến thần thông của ân công nên cố gắng kiềm chế nổi hoảng sợ của mình. Hắn run rảy nhìn khoảng cách từ chân mình xuống mặt đất càng ngày càng xa. Loại cảm giác hoảng sợ từ trong tim đã càng lúc càng nhạt, cuối cùng lại biến thành một cảm giác hư phấn. Triệu Dũng thầm nghĩ trong lòng. Nếu ta cũng có thể tự do bay lượn trên trời thì tốt biết bao. Chương 600, người của tôn gia. Bảo vật của gia đình Triệu Dũng bị người ta nhìn chăm chú. Nhà của người ở đâu? Lăng tiêu dùng một lực đạo nhu hòa nâng Triệu Dũng lên, sợ hắn lần đầu tiên phi hành sẽ sợ hai nên cũng không bay quá nhanh. nhưng đối với Triệu Dũng Tốc độ này còn khiến hắn cảm thấy kích thích một cách đặc biệt, tâm lý cũng không phải quá sợ hãi, bởi vì từ nhỏ Triệu Dũng đã mong có một ngày mình cũng có thể bay lên không chung, tự do bay lượn. Ấn công, nhà của ta ở một thôn trang nhỏ bên ngoài quận Bạch lộ 30 dặm, là là một nơi rất nghèo. Triệu Dũng gai đầu, có chút ngượng ngùng nói. Trong lòng hắn có chút kỳ quái, trên không chung rõ ràng là có gió rất to, nhưng hắn lại không hề cảm thấy. Lăng tiêu mang theo triệu dũng bay rất nhanh đến chỗ cái thôn nhỏ cách đó vài giảm. Lăng tiêu không cần nghĩ tới sẽ làm cho dân thường trong thôn hoảng sợ, từ trên không trung mang theo triệu dũng hạ xuống. Triệu dũng tuy trong lòng cũng không sợ hãi, nhưng ngay khi hai chân chạm đất, cũng cảm thấy hai chân hơi mềm nhuôn ra, thiếu chút là ngồi trên mặt đất. Lăng tiêu giữ chặt lấy hắn, hỏi, người không sao chứ? Triệu dũng có chút thẻ thùng, gật gật đầu, sau đó nói, ấn công. Ta không sao, đã khiến ngươi chê cười rồi. Đâu có, lần đầu tiên ta bay lên không chung còn không được bằng ngươi. Lăng tiêu thuận miệng nói, lại khiến cho triệu dũng trong lòng cảm cảm động vô cùng, nghĩ lăng tiêu là người có thân phận gì, không ngờ cũng am hiểu tâm ý người khác như vậy. Từ cái thôn nhỏ phía trước đống nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, nghe có chút hoàng hốt. Triệu dung hơi như mày, thôn nhỏ này tuy rất gần quận Bạch Lộ, nhưng bình thường có rất ít người đi tới nơi này hơn nữa chó trong thôn không cắn người quen. Lăng Tiêu lại cảm thấy có chút không ổn, dơ tay ra kéo lấy tay Triệu Dũng, vận công pháp, nhanh như điện chốc sông vào trong thôn. Kết quả là có một người dân trong thôn thấy Lăng Tiêu kéo tay Triệu Dũng, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, lời nói vừa ra đến ngoài miệng lập tức lại bị nuốt trở vào, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Lăng Tiêu, bởi vì hắn cảm giác được trên thân thể người này có một sự uy nghiêm khiến cho hắn sợ hãi từ tận đáy lòng. Triệu Dũng vội vàng hỏi, Tam thúc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi nọ cẩn thận nhìn thoáng qua lăng tiêu, phát hiện ra lúc này lăng tiêu đã buông cánh tay của Triệu Dũng ra, hơn nữa xem ra không có vẻ giống như Triệu Dũng đang gặp rắc rối, so với những tên hung thần ác sắt trong nhà của Triệu Dũng hoàn toàn khác nhau. Lúc này hắn mới nhỏ giọng nói, Tiểu Dũng, ngươi, ngươi mau về xem cha mẹ ngươi. Nhà ngươi đã xảy ra chuyện, có rất nhiều người tới đây, có vẻ như muốn tìm cha mẹ ngươi gây ra rối. Chúng ta vừa mới hỏi bọn chúng muốn làm gì, nhưng những người này chỉ dơ tay một cái đã đánh bay nhị ưu mạnh nhất thôn ta, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thừa sống thiếu chết. Triệu Dũng cả kinh, thất thanh nói. Cái gì? Phải biết là nhị ưu có được sức mạnh của Đại Kiếm Sư, là một người có thực lực hùng mạnh nhất trong thôn. Những người tới đây có thể một cái tắt đánh bay nhịn ưu, chẳng lẽ lại là... Triệu Dũng nhìn lên lăng tiêu, trong lòng kinh hài nghĩ... Chẳng lẽ lại là cao thủ giống như ân công? Đồng thời hắn cũng khẩn trương chạy về nhà mình. Ngay khi tới cửa, Triệu Dũng đống nhiên dừng chân lại, bởi vì hắn không tiến vào được. Bên ngoài ba gian nhà của Triệu Dũng có hơn trăm người đang vây quanh, vòng vây vô cùng chặt chẽ, cả đám sắc mặt hung ác, đứng quay lưng về phía những gian phòng của Triệu ra hướng ra ngoài. Thấy Triệu Dũng chạy tới, một người trong đó nói. Đứng lại. mau cút đi ngay, đừng tự chuốc lấy phiên phức. Vừa rồi không giết các ngươi, chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ bọn ta chỉ ngồi không thôi sao? Triệu Dung cũng không ngốc, nhìn ra được những người này tuyệt đối không phải là những người bình thường, nhưng bên trong còn có cha mẹ mình, trong lòng hắn rất sốt ruột. Hơn nữa đằng sau còn có ân công, hắn cũng có chút dũng khí, cả giận nói. Các ngươi là ai? Vây quanh nhà ta là muốn làm gì? Ô kìa! Ha ha! Người nọ cười ha hả sau đó hướng về hai bên nói. Chúng ta đúng là được thường rồi. Ha ha, đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút công phu. Các ngươi xem, tiểu tử này đã tự mình quay lại. Chập chập, thật đúng là một tiểu tử. Người này nói song sắc mặt lạnh lùng, quắc. Bắt hắn cho ta. Khẩn trương thông báo cho lão đại, nói là dê béo đã tự quay trở lại. Nhìn hai lão bất tử kia, không phải là không sợ chết sao. Chắc bọn họ cũng không sợ đứa con của họ cũng mất mạng chứ. Ha ha ha. Lang tiêu lạnh lùng nhìn đội quân trăm người này, tất cả đều mặc trang phục giống nhau. Lang tiêu thầm nghĩ, binh sĩ của Nam Châu. Đúng vậy, những người này chính là binh lính của gia tộc này, thực lực đều không kém cảnh giới kiếm thánh là mấy. Hơn một vạn binh sĩ này nếu không tiếc mạng sống tấn công một cao thủ đạt tới cảnh giới đại viên mãn, người đó cũng sẽ phải chém giết tới dung tay. Nếu không tiếc phải trả giá tấn công như vậy, cao thủ cảnh giới đại viên mãn kia cuối cũng sẽ đến lúc hao tổn hết sức mạnh, cho dù dụng mãnh cái thế, rồi cũng sẽ chết. Bởi vì người với người chiến đấu với nhau cũng không đơn giản như một cao thủ đạt tới cảnh giới đại viên mãn một kiếm đánh nát ngọn núi như trong tưởng tượng. Dù sao người là sống, còn núi là chết. Đối phó với một người bình thường như vậy hoàn toàn không cần nhiều người. Hai hán tử vạm vỡ đi tới, vẻ mặt thoải mái. Ánh mắt hung ác nhìn Triệu Dũng, khỏe miệng nổi lên một vẻ vô cùng kinh thường, một bàn tay rất lớn đưa ra nắm lấy cánh tay Triệu Dũng. A3 Bàn tay người này vừa chạm vào bả vai Triệu Dũng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ đến cực điểm, thân mình như thể bị đá bay, mạnh mẽ lộn ngược bay đi, hướng thẳng về đám người phía sau. Trong đám người lập tức truyền ra một sự hỗn loạn, sau đó tất cả đám người đều nhìn chân chối vào người trẻ tuổi vô cùng anh tuấn phía sau Triệu Dũng vẻ mặt như thể trông thấy quỷ. Bởi vì vừa rồi bọn chúng hoàn toàn không hề nhìn thấy phía sau triệu dung không ngờ lại có một người sống đang đứng. Giữa ban ngày ban mặt, những người này đều không kìm nổi một cảm giác giá lạnh trên thân thể, dùng mình một cái. Những người này không tin vào những thứ như quỷ thần, bọn họ chỉ tin vào thực lực. Người có nắm đấm cứng thì chính là lao đại. Hơn nữa những người này thân phận địa vị khác nhau, hiển nhiên biết rõ trong thánh vực có nhiều cao thủ tuyệt thế đẳng cấp của bọn chúng hoàn toàn không thể chạm tới. Thực lực của những người này thậm chí bọn chúng còn không thể nghĩ ra được. Ngươi, ngươi là ai? Đầu mục của những binh lính này nhìn lăng tiêu, run run nói. Lúc này người đi báo tin vừa mới ra tới cửa, còn chưa kịp truyền đại lời của bọn chúng cho lão đại, khi thấy cảnh tượng nguy hiểm bên ngoài, lập tức hoàng sợ, nhanh chóng vội vàng xoay người quay lại. Bên trong nhà chỉ có bốn vách tường đất, thoạt nhìn vô cùng bẩn cùng nhưng có một cảm giác không nhuốn bụi trần rất đặc biệt. Giờ phút bên trong căn phòng phía đông, hai lão nhân mái tóc đã điểm bạc đang ngồi sát lại với nhau, ngồi ở chỗ đó sắc mặt xương đỏ, trong ánh mắt tràn đầy sự cam phẫn, lạnh lùng nhìn ba người trong phòng. Trong đó có hai người ăn mặc giống với những người ở ngoài, đang lục soát tung lên, làm cho căn phòng đang gọn gàng sạch sẽ trở nên vô cùng lộn xộn. Trên mặt đất có một cái ghế gỗ, trên đó có một người trung niên đang ngồi, vẻ mặt không hề thay đổi, Rất tử tố nói. Lao thái thái, ngươi xem, không phải các ngươi nói là đứa con của các ngươi đã cao chạy xa bay rồi sao? Ha, không giờ hiện giờ hắn đã trở lại. Thế nào? Các ngươi còn không nói vật đó ở chỗ nào? Này, các ngươi không sợ chết, việc này không quan trọng, nhưng các ngươi không nghĩ cho đứa con của các ngươi tuổi còn nhỏ đã phải chết sớm vậy sao? hả Lao nhân kia lộ vẻ phẫn nộ nhìn người trung nhân này. Hơi thở của hắn đã vô cùng yếu ớt. Bởi vì hai người bọn họ không chịu nói ra chỗ cất giấu bảo vật của gia tộc nên người trung niên này đã cho người đánh hai vợ chồng họ vài cái. Lão thái thái vốn đã có bệnh tình nguy kịch, không thể chịu nổi những cái tắt của những người này, nếu không nghĩ tới đứa con là niềm an ủi, chỉ sợ lúc này hai lão đã sớm ngã xuống. Lão nhân hung hăng ho khan vài tiếng, khỏe miệng tràn ra máu tươi, trừng mắt nhìn người trung niên này. Súc sinh! các ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Ô kìa, thật là cứng đầu. Người trung niên vừa đang định nói tiếp một cái gì đó, bên ngoài đống nhiên chuyển đến những tiếng ẩm ị sau đó người đến báo tin vừa mới tới liền lào đảo chạy vào. Người trung niên lạnh lùng nhìn hắn một cái, cả giận nói, không khá lên được. Hoàng gì mà hoàng. Người nọ trên trán trong nháy mắt chảy đầy mồ hôi, hoàn toàn bị dọa cho sợ chết khiếp, nhìn người trung niên này, nói, Lão đại không ổn rồi Đứa con nhà này dẫn về một người có sức mạnh phi thường, những người của chúng ta ở phía trước cửa liên thủ lại cũng không thể chống đỡ được. Cái gì? Người trung niên này nhảy trồng lên, vẻ bình tĩnh trên mặt vừa rồi lập tức biến mất, thất thanh nói. Thế là sao? Lần này chúng ta tới đây vô cùng bí mật, hoàn toàn không thể nào kinh động đến những người ở quận Bạch Lộ. Nói xong hắn trực tiếp đi ra ngoài, trên chán cũng không kìm nổi chảy đầy mồ hôi. Thực lực của hắn tuy đã đạt tới cảnh giới kiếm thần, ở trong quân đội của gia tộc xem như thực lực cũng không tồi, nhưng hắn rất tự biết mình. Cao thủ trong thánh vực này nhiều vô kể, có thể giết vô số người của hắn, thực lực giống như hắn, thậm chí không bằng một ngón tay của những nhân vật lớn này. Hắn đi ra cửa liền thấy một cảnh tượng suốt đời khó quên. Nhóm thuộc hạ của hắn chừng hơn trăm người tất cả đều bị ném vào trong sân giống như ném những thứ rác rưỡi. Nhưng tất cả những người này đều không chết. Bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt của những người này không ngừng chuyển động, trong đó lộ vẻ hoảng sợ. Lúc hắn đi ra, những người ở bên ngoài đã không còn một hai có thể đứng, hết thể những chuyện này chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Đông nhiên hắn cảm thấy hai chân mình hơi mềm nốn ra, nhìn người thanh niên đang đi về phía hắn, ở phía sau còn có một người trẻ tuổi vẻ mặt kiên nghị, trong mắt tràn đầy sự giận dữ. Tên đầu mục này lắp bắp nói, cao nhân đang đang tính, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta đều là quân đội của liên minh tôn gia ở phía Nam. Người trong nhà ngàn vạn lần không nên đánh nhau, đừng gây ra sự hiểu lầm. Triệu Dũng không để ý đến những người này, vọt thẳng vào trong nhà. Ngay khi người trung niên đang nói ngã xuống đất, bên trong căn phòng trước mặt đống nhiên chuyển đến một tiếng kêu xé tâm can. Mẹ!